Vô cùng thê thảm, thứ hai hiện trường thai nạn, thủ đô hiệp hội bộ an ninh toàn thể bị lâm đại sư trấn áp, bổ sung hình hiện trường nhiều trường, chính các ngươi cảm ngộ một chút đi. Chu Thanh đến bên trong mặt thời điểm, liền thấy một đám người nằm trên đất, sau đó mau tới trước, hỏi thăm một hồi, ở Hoàng Hạo cái kia tê tiếng giống giận, chụp được làm nhục như thế bức ảnh. Đối với Hoàng Hạo tới nói, đây là bọn hắn chuyện nội bộ à, nếu như phát đến internet, vậy này mặt không phải là mất hết mà. Bọn họ hiệp sẽ nhiều người như vậy. lại bị Lâm Đại Sư trực tiếp bình đẩy tới, mặt mũi này hướng về cái nào thả a Bạn trên mạng nhìn thấy này lần thứ hai thay mới, triệt triệt để để hết trôi nói rồi. Ai đây có thể nói cho ta biết, hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống thế nào, không sẽ là thật sự bình đẩy qua đi. Nhìn hiện trường tình huống này, độ khả thi rất lớn. Những này hiệp hội thành viên, làm sao kém như vậy, nhiều người như vậy, liền một cái Lâm Đại Sư đều không ngăn được. Trên tổ tiếp, lời này của ngươi nói sai rồi, không là bọn hắn yếu. Mà là Lâm Đại Sư căn bản cũng không phải là người quá mạnh mẽ, này mấy chục người, e sợ đến Lâm Đại Sư trong tay, cũng đều là nháy mắt giết hàng A. Không thể nào, cái này cần mạnh đến mức nào mới có thể làm được, ta không tin phía trên thế giới này, có người mạnh như vậy. Đông Hàn Tập đoàn Vương Minh Dương cầm điện thoại di động, mắt nhìn không chớp, miệng cũng càng lúc càng lớn, liền cùng có thể thả xuống một cái trứng gà tựa như. Hứa tử nhạc đóng phim kết thúc, đã trở về, khi thấy Minh Dương vẻ mặt này thời điểm. cũng là hiếu kỳ nói nhìn cái gì chứ nhập thần như thế lại nhìn huynh đệ ta xông cái sau đây vương minh dương nuốt nước miếng nói nói hắn không nghĩ tới lâm phàm thật sự lẩy ngang vừa bắt đầu hắn chính là cho rằng đây chỉ là nói giỡn mà thôi cuối cùng hẳn là thủ đô hiệp hội bên kia điều động hiểu một chút đem chuyện này giải quyết nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này chuyện này đã không có cách nào quay đầu lại hứa tử nhạc rất hiếu kỳ lâm ca xông cái gì cái sọn nàng biết có thể được chính mình bạn trai xưng làm huynh đệ cũng chính là Lâm Ca. Hơn nữa ở nàng ấn tượng bên trong, Lâm Ca người nọ là một vị nhân vật công chúng, hẳn là sẽ không đi, khi đi tới Vương Minh Dương phía sau, nhìn tới điện thoại di động nội dung thời điểm, tinh xảo khuôn mặt, cũng từ từ xảy ra biến hóa to lớn. Minh Dương, Lâm Ca hắn đi làm gì? Vương Minh Dương, hắn nói muốn đi đẩy ngang thủ đô hiệp hội, hình như là thật sự đẩy, không có nói đùa ta. Đối với tất cả mọi người tới nói, bọn họ là thật sự không thể tin được Lâm Đại Sư sẽ thật sự đẩy. Đây là muốn để thủ đô hiệp hội không hề có một chút mặt mùi à. Lâm Phạm nhìn tình huống chung quanh, nay thủ đô hiệp hội so với Thượng Hải hiệp hội, nhưng là phải đại khí hết sức, vừa nhìn liền biết, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Chung quanh hiệp hội thành viên chỉ chỉ trò trỏ, châu đầu ghẹ thai. Nhìn, đó chính là Lâm Đại Sư, hắn tới thật. Nào chỉ là đến rồi à, chúng ta hiệp hội đại môn bị hắn bị đẩy, Hoàng chủ nhiệm mang người, cũng bị hắn đánh. ngươi nói chúng ta hiệp hội có phải là phải xong đời, này nói ra. thật cũng bị người chết cười. Đúng đấy, một người đẩy ngang một cái hiệp hội, ta ở block nhìn lên Lâm đại sư nhắn lại thời gian, còn tưởng rằng là đùa thôi, không nghĩ tới là thật. Lâm Phàm hướng về người bên kia gọi nói, "Xin hỏi một chút, các ngươi hội trưởng bây giờ đang ở làm sao?" Thủ đô hiệp hội các thành viên giơ tay lên, chỉ vào phương xa, "Hội trưởng chúng ta ở hội nghị đại sảnh, tiếp đón lãnh đạo đây." "Đa tạ." Lâm Phàm cười khoát tay háo một cái. Cái kia thành viên sững sốt một chút, theo thói quen đáp lại nói: Không cần cảm ơn." Lâm Phàm cười cợt, "Mình là đến đẩy ngang các ngươi hiệp hội, lại vẫn đối với ta như thế hữu hảo, xem ra thân mật người vẫn là rất nhiều a." Chương 1113, "Ngươi này là hành động lưu manh." Hội nghị trong đại sảnh. Bên trong ngồi đầy người, mỗi một vị đều ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía đại chủ tịch, phía trên lãnh đạo đang ở lên tiếng, đối với hiệp hội sự phát triển của tương lai, còn có một ít chuyện tiến hành lời bình. Nguyên bản đối với các thành viên tới nói, chuyện như vậy Cũng là nghe một chút mà thôi, đảm đương không nổi thật, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này đều là người ngoài nghề. Ai có thể để người ta là lãnh đạo, không nghe cũng phải nghe. Giờ khắc này, trên đài đến khảo sát lãnh đạo chính phủ nhóm, đang đang nói này một ít liên quan với Hiệp hội Tương Lai Phát triển Sự tỉnh nói chính hưng lên. với anh, phòng họp cửa lớn ầm ầm bị đẩy ra. Không thể đi vào, người không thể đi vào. Trông coi cửa bảo an, gấp hồ hồ gọi nói. Thế nhưng sao có thể ngăn lại? Lâm phàm khí lực nhưng là rất lớn, coi như hai chân trên đều ôm một người, đều có thể dẫn bọn họ đi vào. Lúc này, người trong phòng họp, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cửa, không biết rốt cuộc là ai sao, như vậy châu bò, dĩ nhiên một cước đem cửa cho đập ra. Chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào, có ai ở đây mở họp không thành? Đang ở mở miệng nói chuyện lãnh đạo, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nghĩ hoặc, không biết là tình huống thế nào, sau đó ánh mắt nhìn về phía hiệp hội hội trưởng còn có phó hội trưởng. phảng phất là ở hỏi dò chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn thấy nhiều người như vậy ở mở họng lâm phàm trong lòng cũng kéo kẹt một hồi đợi lát nữa đây nếu là làm chính mình e sợ được hơi có chút lực bất quá vào lúc này hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế đến đều tới còn có thể nửa đường lui lại không thành thủ đô hiệp hội ai là hội trưởng đứng lên cho ta nhìn một chút hút. lâm phàm không nhìn thẳng người chung quanh ánh mắt gọi nói ngồi ở phía dưới hiệp hội thành viên nhóm có nhận ra trước mắt người kia Châu đầu ghé thai nhỏ rộng thảo luận. Cơ Mơ này hình như là Thượng Hải bên kia Lâm Đại Sư, đến mở học trước, ta thấy hắn ở blockchain cùng chúng ta hiệp hội đối với Văng, tuyên bố muốn đẩy ngang chúng ta hiệp hội, thật đến, đến rồi. Không thể nào, chúng ta cũng làm mở hội nghị, làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta đi, các ngươi mau mau nhìn blockchain tin tức, này Lâm Đại Sư đúng là bình đẩy tới. Cái gì? Như thế cáo kỉnh. Hiệp hội thành viên nhóm, si xào bàn tán, mau mau lấy điện thoại di động ra. làm kiểm tra blog tin tức thời điểm, nhưng là hoàn toàn trận tròn mắt. Từng tấm hình, in vào trong mắt, đầu tiên là là hiệp hội cửa lớn trực tiếp bị san bằng đầy, còn có hoàng hạo bọn họ lại bị người khô nằm. Nhìn chính bọn họ con ngươi đều nhanh bạo đi ra. Này đến bao lớn dũng khí, mới dám làm như thế, nơi này chính là thủ đô hiệp hội. Ta chính là, ngươi là Thượng Hải Lâm Đại Sư. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên, trong này, tuy rằng nhận ra người đến là ai, nhưng bọn hắn bây giờ đang ở tiếp đón lãnh đạo. Làm sao lung tung liền xông tới. Vị trẻ tuổi này, chúng ta đang ở mở họp, còn xin ngươi đi ra ngoài. Nói chuyện bị cắt đứt lãnh đạo, rất là không vui mở miệng nói. Bất quá đây nhiều người như vậy ở, hắn chắc chắn sẽ không chỉ vào tay, đến một câu lập tức cút ra ngoài, mà là vẻ mặt ôn hòa nói nói. Tìm tới chính chủ, còn những người khác, hắn cũng là không để ở trong lòng. Đối với cái này lãnh đạo nói với tự mình cái gì, hắn là một chút cũng không để ở trong lòng. Lâm Phạm nhìn thẳng cái kia hiệp hội hội trưởng mở miệng nói, ta tới liền hỏi một vấn đề, Ngưu hội trưởng ở Thượng Hải hiệp hội làm tốt tốt, dựa vào cái gì hạ điều lệnh, phải đem như hội trưởng điều động đi. Trần hội trưởng nghe nói như thế, trong lòng sưng sờ, thật giống không có tìm hiểu được là có ý gì, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên tưởng hội phó. Thượng Hải chuyện bên đó, hắn là biết đến, nhưng là đối với ngưu hội trưởng điều lệnh, hắn đúng là không biết, chỉ là hiện tại tình huống này, lãnh đạo cũng ở, nếu như chỉ là bởi vì điều lệnh vấn đề. Liền trực tiếp đạp cửa đi vào, như vậy bọn họ thủ đô hiệp hội, có còn hay không tổng bộ uy nghiêm? Sau đó Trần Hội trưởng thần sắc cứng lại, Lâm Đại Sư, chuyện này là hiệp hội điều lệnh, ngươi thân là Thượng Hải hiệp hội phó hội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể nghe theo điều lệnh, hiện tại lập tức đi ra ngoài, có chuyện gì, sau đó lại nói. Lâm Phạm trực tiếp xua tay, ta hết sức không có thời gian, hiện tại liền đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi! Trần Hội trưởng nghe nói. trong lòng phảng phất có khẩu lao huyết muốn phun ra ngoài giống như vậy hắn là thật tâm không chịu được cái tên này nhất định chính là một chút đạo lý đều không nói chẳng lẽ liền không có điểm mắt đầu kiến thức không thành bọn họ đây đang ở tiếp đón lãnh đạo mở họp nơi nào có thời gian quản lý những chuyện này hơn nữa còn ở trước mặt lãnh đạo để lại ấn tượng xấu chuyện này với bọn họ hiệp hội ảnh hưởng rất lớn a tường hội phó vẻ mặt có chút biến hóa hắn đúng là không nghĩ tới này lâm đại sư dĩ nhiên thật sự dám giết tới sau đó trực tiếp đứng dậy bảo an đây Đem người cho ta đuổi ra ngoài Bất quá hô non nửa ngày Dĩ nhiên không ai đi vào Lúc này, có người gọi nói Không xong, hoàng chủ nhiệm bọn họ bị người cho đánh ngã Hiện trường vẻ mặt của mọi người hơi phát sinh ra biến hóa Hoàng hạo nhưng là hiệp hội bộ an ninh chủ nhiệm Lại bị người cho làm nằm trên mặt đất Hơn nữa nơi đó nhưng là có mấy chục người à Nghĩ tới đây Ánh mắt của mọi người nhìn về phía đứng ở cửa lâm đại sư Không phải là lâm đại sư làm ra đi Người là lâm đại sư Lúc này, tâm tình không quá cao hứng lãnh đạo, biết được đứng ở cửa là Lâm Đại Sư thời gian, nhất thời lộ ra nụ cười. Đối với cái này Lâm Đại Sư, bọn họ ở thủ đô cũng là nghe nói rất nhiều lần. Thượng Hải Lâm Đại Sư, hiện tại ai chẳng biết nói a liền ngay cả nói chuyện bị cắt đứt khó chịu, cũng từ từ tiêu tán, sau đó lên trước, Lâm Đại Sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, không nghĩ tới ở đây thấy được. Lâm phàm nhìn lãnh đạo gật gật đầu, xem như là chào hỏi, thế nhưng ánh mắt như cũ nhìn về phía Trần Hội trưởng. Cho một lời, ta là tới nói cho ngươi biết, như hội trưởng là không có khả năng đi, ai dám đến Thượng Hải Hiệp hội, ta có thể bảo đảm, hắn sẽ bị ta đánh ảo náo chạy. Chu Thanh Thân là đại vệ, đáp ứng cho dân trên mạng nhóm trực tiếp tình huống hiện trường, vậy khẳng định là chạy tới đầu tiên, khi thấy tình huống hiện trường thời điểm, vội vàng lấy điện thoại di động ra, quay video, phát đến rồi trên. Chơi đại pháp, Lâm Đại Sư hiện tại trực tiếp cùng Hiệp hội hội trưởng làm hơn, hiện trường còn có thủ đô một ít lãnh đạo. Ta cảm giác Lâm Đại Sư một lần này hiểm cảnh vô cùng nguy hiểm. Khi này blog một phát sau khi đi ra ngoài, chờ đợi đã lâu dân trên mạng nhóm, lập tức điên cuồng bình luận lên. Cơ mơ nở, đây là muốn nghịch thiên rồi, Lâm Đại Sư cũng quá hồ đi. Lãnh đạo đều ở đây, cũng không chút nào chìm, ta chỉ muốn hỏi, còn có ai có thể tặng Lâm Đại Sư vừa chết? Cảm giác Lâm Đại Sư có chút nhỏ hướng về di chuyển, chuyện như vậy nên trong âm thầm, cố gắng giao lưu, hòa bình giải quyết, hiện tại cũng đem sự tình làm cho như thế cứng lên. Ta nhìn chuyện này không dễ giải quyết. tưởng hội phó chính là phụ trách đem ngư hội trưởng điều chỉnh đến thủ đô tổng quyết sách người. Giờ khác này nghe được lời nói này, đó là tức giận dơ tay lên. Lâm hội phó, ngươi thân là Thượng Hải Hiệp hội phó hội trưởng. Làm sao có thể nói ra nếu như vậy, hành vi của ngươi như vậy, nhất định chính là cố tình gây sự, lưu manh hành vi. Lâm phàm gật đầu, ta chính là lưu manh. Mọi người bối rối. Đây cũng quá cái quái gì vậy ngon đi. chương 1114, bọn họ không sai ta chính là kháng nghị chu thanh trốn ở cửa ghi hình video sau đó từng cái từng cái phát đến blockchain. dân trên mạng nhóm chỉ có nhìn thấy có mới video vậy khẳng định là ngay lập tức điểm mở ta đi lâm đại sư cũng quá hổ câu nói này nói quá tốt rồi hắn liền là lưu manh ta cảm giác không đúng vậy lâm đại sư ở đâu là lưu manh ở trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó bất quá này hiệp hội người chỉ sợ là thật muốn bị cho tức chết rồi ha ha cười chết ta rồi Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, ta cảm giác lần này thủ đô hiệp hội, đối mặt trong lịch sử nhất là lúng túng một màn, không biết cuối cùng có thể hay không nhận túng. Nhận túng tỷ lệ rất lớn, chờ xem, ta dám cam đoan, chuyện này cơ bản không cần suy nghĩ, thủ đô hiệp hội, tuyệt đối muốn nhận túng. Dân trên mạng nhóm ở trên internet điên cuồng thảo luận, đối với Lâm Đại Sư đi đẩy ngang thủ đô hiệp hội chuyện này, bọn họ rất là xem trọng. Hiện trường, bầu không khí đều nhiên bị đẻ nén hạ xuống. người, người Tường hội phó cũng đã không biết nên nói những gì, hắn dám xin thể, trước mắt cái này Lâm đại sư đầu óc tuyệt đối có tật xấu, người bình thường làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy. Chân hội trưởng nhìn tình huống hiện trường, đầu đều hơi lớn, thậm chí ngay cả hộp máu kích động đều đã có. Đây rốt cuộc gọi chuyện gì, nếu như không đem chuyện nào xử lý tốt, sau đó mặt của bọn họ mặt còn để nơi nào. Lâm Phạm nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, đợi lát nữa đi máy bay trở lại, e sợ phải đến tối mới có thể đến, bởi vậy. cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho một lời đi, rút lui hết điều lệnh, ta cũng đi trở về. nay vừa nói, xung quanh hiệp hội các thành viên, cũng là hơi nhếch miệng, đây là không cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một cái đóng kín, hoàn toàn chính là muốn để thủ đô hiệp sẽ ở đây, nhả ra, hủy bỏ điều lệnh. Này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không biết hội trưởng phải làm sao, nếu như đồng ý, cái kêu mặt mũi này nhưng là thật sự không còn. Nhưng nếu là không đồng ý, quỷ biết này lâm đại sư muốn làm gì? chẳng lẽ thật vẫn sẽ đẩy ngang hiệp hội không thành hội trưởng hội trưởng Vừa lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ hoàng hạo mang người vội vội vàng vàng đến rồi bọn họ lúc trước bị lâm đại sư dạy dỗ một trận thân thể đau đớn hết sức nhưng là bây giờ rồi lại trả lời bình tĩnh không hề có một chút dị dạng hắn là thật phẫn nộ không nghĩ tới dám có người giết tới bọn họ thủ đô hiệp hội còn trực tiếp đưa bọn họ cho làm đồng thời sau đó có người còn đưa cho bọn hắn chụp ảnh thật sự là đáng ghét đến cực điểm Để người khó có thể nhất bị Hiện tại vội vội vàng vàng tới Chính là muốn báo cáo chuyện này Nhưng khi đến rồi bên trong phòng họp thời điểm Hắn thấy được bóng người kia Không chỉ là hắn kéo kẹt một hồi Liền ngay cả phía sau cái kia chút hiệp hội thành viên Cũng kéo kẹt một hồi Bọn họ có thể sẽ không quên Cái kia một màn kinh khủng Thật sự là quá dọa người Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ Thực lực của tự thân đã rất lợi hại Nhưng là đến nơi này lâm đại sư trong tay Ngay cả một góc áo cũng không có đụng tới liền ảo não nằm trên đất, tường hội phó nhìn thấy người đến, nhất thời có sức mạnh, hoàng chủ nhiệm còn đứng ngây ra đó làm gì, vội vàng đem người này đuổi ra ngoài. hoàng hạo tức đến nổ phổi, nhưng chính là không lên, mà là cách thật xa, ngươi nhanh đi ra ngoài. Trung quanh các thành viên cũng không ai dám lên, cũng đều theo sát hoàng hạo phía sau. bọn họ xin thể lần này tuyệt đối sẽ không lên, đi tới chính là muốn ăn đòn, thực lực này cách biệt quá khác xa, căn bản không có một chút khả năng so sánh. tưởng hội phó nhìn thấy hoàng chủ nhiệm chỉ biết nói đứng ở nơi đó lộ ra khẩu kết nối với đều không lên cũng là cũng lên hoàng chủ nhiệm các ngươi còn đứng làm gì chứ còn không đem người nổ ra đi hoàng hạo nghe được phó hội trưởng mệnh lệnh cũng là giận dữ hét lớn nói họ lâm ngươi đi nhanh lên đây không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương lâm phàm nhìn đối phương lên trước một bước ái chà chà hoàng hạo đột nhiên run lên lui về sau một bước lộ vẻ có chút sợ sệt mà những thành viên khác cũng là như thế Bọn họ hiện tại đã không muốn cùng Lâm Đại Sư ở Mỹ, đây hoàn toàn không cùng đẳng cấp người, nếu như còn động thủ, cũng là kết quả bi kịch. Trân hội trưởng đứng ở lãnh đạo bên người, vẫn nhỏ giọng nói gì đó, ra chuyện này, cũng để cho bọn họ cảm thấy mất mặt, bọn họ thân là tổng bộ, bây giờ bị một cái Lâm Đại Sư đánh tới cửa, còn không người dám động thủ, nếu như lãnh đạo không coi ở đây, đến còn nói được, nhưng thèn chốt, lãnh đạo đã đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Mặt mũi này là thật không có chỗ để... Bất quá đối với thủ đô này, lãnh đạo tới nói, hắn là rất tốt nhìn Lâm đại sư, mặc dù bây giờ tình huống có gì đó không đúng, nhưng vẫn là mau mau cùng Lâm đại sư trò chuyện một hồi. Lâm đại sư, có chuyện gì cố gắng nói, có ta ở đây, tuyệt đối để chuyện này công bằng xử lý. Trung niên lãnh đạo, một mặt ý cười. Ở thủ đô chỗ này, hắn này chức vị, còn thật không tính là cái gì. Mà trước mắt này Lâm đại sư, mặc dù không có quyền lợi, thế nhưng nhân gia Châu bỏ a. Hiện tại trong viện bảo tàng mười bức tác phẩm hội họa còn bày để ở nơi đó đây, cung cấp nhân gia quan sát, mỗi ngày lượng người đi, nhưng là đạt tới một cái đỉnh, cao độ cao. Thậm chí nước ngoài một ít đại sư cấp họa sĩ, cũng đều sẽ thân lâm hiện trường, chính là vì quan sát cái kia mười bức họa. Như vậy có đại văn hóa người, coi như là thân là lãnh đạo hắn, cũng không dám đắc tội. Vưu Kỳ nhân gia Lâm đại sư còn biết chú ý, giải quyết rồi mấy loại vấn đề khó bệnh tật, vậy càng là danh tiếng hiền hách, ai không có chuyện gì cùng Lâm đại sư đối với vừa. Thời khắc này. Lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía Hiệp hội Hội trưởng, Trần Hội trưởng, đây cũng không phải là ta nói ngươi, các ngươi nhất định là có bất hảo quyết sách, để người ta lâm đại sư tức giận như vậy, nhất định phải cố gắng kiểm điểm mới được. Trần Hội trưởng nghe nói như thế, một mặt không biết gì hơn, thậm chí có loại muốn chết kích động. Bọn họ làm không tốt. Này có thể hay không nói điểm lý à, này rõ ràng chính là đối phương giết tới có được hay không. Lâm phàm đúng là không nghĩ tới này, lãnh đạo dĩ nhiên đứng ở phía bên mình, bất quá hắn là cái người thành thật. Cũng sẽ không để người có nổi, trực tiếp xua tay nói, chuyện này, bọn họ không thành vấn đề, hiệp hội hội trưởng mà, điều nhiệm hết sức bình thường, thế nhưng ta không ưa này điều nhiệm, lại tới. Trân hội trưởng đám người sắc mặt hòa hoán một hồi, ánh mắt nhìn về phía lâm phàm cũng là hiện ra, một độ ngươi còn biết liền tốt. Bất quá này lãnh đạo nhưng là khoát tay, ta nhìn không nhất định, này chỉ cần là người, hắn liền sẽ mắc sai lầm, coi như là ngồi ở vị trí cao, không có khả năng bảo đảm mỗi lần quyết sách đều là đúng. vì lẽ đó Trần Hội trưởng quyết sách cũng không nhất định đều là đúng. Trần Hội trưởng không nghĩ tới này, lãnh đạo dĩ nhiên đứng ở Lâm Đại Sư bên này, nay có còn lẽ trời hay không có thể nói. Lâm phàm nghe được lời nói này, khoát tay, vị lãnh đạo này, ngươi cũng đừng nói nữa, việc này bọn họ không sai, điều nhiệm là quyền lợi của bọn Hán, thế nhưng ta kháng nghị là quyền lợi của ta, hiện tại ta đối với này điều nhiệm rất là bất mãn. Liên một câu nói, đổi không thay đổi. Thời khắc này, hiện trường một hồi bình tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. trước 1.115, sao liền như thế bị coi thường đâu? chân hội trưởng đứng ở nơi đó, một mặt ngộng sắc, chuyện này căn bản không phải hắn nói ra. sau đó nhìn về phía tưởng hội phó, rất ý tứ rõ ràng, chuyện này thì ngươi làm ra, ngươi đúng là cho lời giải thích. bất quá giờ khắc này tưởng hội phó sắc mặt có chút khó coi, đây là bị người ép lên cửa, ép buộc chính mình đổi giọng. nếu như mình đổi giọng. Vậy sau này không phải ai đều có thể đến làm ẩm ý một hồi, vậy còn muốn bọn họ làm gì? Đại vê Chu Thanh, vẫn trốn ở nơi đó trồng vỗ, video toàn bộ truyền đến trên Internet, hắn là sử sốt, không nghĩ tới sẽ phát triển đến mức độ này. Hơn nữa nhìn hiện tại tình huống này, lãnh đạo hoàn toàn chính là đứng ở lâm đại sư bên này. Nay không thể không nói, có lúc quá nổi danh chỗ tốt, cũng là để cho người bất đắc dĩ. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy blog bên trong video, cũng là sợ ngây người. Ta đi. Này lãnh đạo hoàn toàn chính là đứng ở lâm đại sư bên này à, có nhãn lực, biết đại lao là ai. Ha ha, cười chết ta rồi, ta nhìn người hội trưởng kia còn có phó hội trưởng sắp mặt, đều cùng ăn phải con rồi giống như khó coi. Lâm đại sư người này mà thôi quá thành thật, ta hết sức xem trọng hắn. Tuy rằng ta không chiếm lý, nhưng ta chính là không phục, ta liền hỏi ngươi, đến cùng đổi không thay đổi. Hiệp hội hội trưởng hiện tại một mặt một bước, tại sao có thể có người như vậy a? Nhìn thấy cái kia chút lúc trước bị Lâm Đại Sư làm nằm út sấp những người kia à. Hiện tại chỉ dám lộ ra khẩu, kết nối với trước cũng không dám lên, hoàn toàn chính là bị sợ bối rối. Cười chết ta rồi, đại lao không sai, tiếp tục quay chụp video, để cho chúng ta nhìn nhất tình huống mới. Thượng Hải Hiệp hội, Giang Phi đám người, vẫn luôn đang nhìn điện thoại di động, làm hiện trường nhìn thấy Lâm Đại Sư trực tiếp cùng thủ đô Hiệp hội các hội trưởng nói chuyện với nhau thời điểm, cũng đều ngẩn ra, hô hấp cũng bắt đầu rồn nói Lâm hội trưởng có thể thuyết phục đối phương à? Hắn nhìn về phía Vương Vân Kiệt, có chút không dám tin hỏi. Vương Vân Kiệt hiện tại cũng trận tròn mắt, lẽ ra có thể đi. Hắn cũng nói không rõ ràng à, nhưng nhìn trong video tình huống, Lâm Đại Sư thật giống hơi có chút ưu thế, dù sao nhân ra lãnh đạo nhưng là đứng ở bên này. Bất quá Lâm Đại Sư lời nói này cũng có chút để người xem không hiểu. Coi như là như vậy, vậy cũng không thể nói thẳng thừng như vậy. Hiện trường, Lâm Phạm rất là trực bạch hỏi thăm. Tuy rằng cái này có chút không cho người ta mặt mũi, thế nhưng hắn hết sức không có thời gian. Đã đáp ứng vương minh dương đêm nay được chạy trở về, khẳng định không thể thả nhân ra bổ câu. Thủ đô lãnh đạo cao mày, Trần Hội trưởng, các ngươi còn nghĩ gì thế? Chuyện này, khẳng định được đuổi. Lâm Đại Sư nếu thân là Thượng Hải Hiệp hội Phó Hội trưởng, lại là nhân vật công chúng, đối với xã hội làm ra cống hiến to lớn, hắn đều nhận thức vì chuyện này có vấn đề. Vậy hiển nhiên chính là của các ngươi công phu không làm được vị. chẳng lẽ còn muốn khư khư cố chấp xuống, coi như Lâm đại sư tán đồng rồi, ta cũng không thể tán đồng. Chân sẽ thở dài một cái, trong lòng bất đắc dĩ, cũng không biết này lãnh đạo muốn làm gì, chuyện này cùng ngươi lại không nhiều lắm quan hệ, nhất định phải thọ một chân vào làm gì. chuyện này không tốt đổi, nhưng nếu như không thay đổi, nhìn hôm nay tình huống này, khẳng định không có cách nào chết tử tế. Tường hội phó, rốt cuộc là tình huống thế nào? Trần hội trưởng mở miệng hỏi nói. Tường hội phó sắc mặt có chút khó coi. Hội trưởng, chuyện này kỳ thực cũng là ta cùng rất nhiều người thương thảo qua, như hội trưởng lớn tuổi, đem triệu hồi đến, cũng là để hắn cố gắng hưởng một hồi phúc, chờ đến đúng lúc, cũng là về hưu. Hơn nữa hiện tại Thượng Hải Hiệp hội cũng từ từ hỏa nóng lên, lấy như hội trưởng tinh lực cùng thể lực, nhất định là theo không kịp, vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc, mới có thể truyền đạt này điều lệnh. Chân hội trưởng vừa muốn nói chuyện, nhưng là lời này còn chưa nói ra miệng, đã bị lâm Phàm cắt đứt. Ngươi người này khôi h Ngươi nói theo không kịp liền theo không kịp. Ngươi cùng hữu hội trưởng rất quen không thành. Ta xem các ngươi chính là nhìn thượng hải hiệp hội tươi cười dạng dỡ, muốn sắp xếp người lại đây, chẳng lấy chỗ tốt. Lâm Phàm thẳng thắn mở miệng, đó là một chút mặt mũi cũng không cho. Trước đây thượng hải hiệp hội còn không có lúc thức dậy, sao lại không xem qua các ngươi, phái người lại đây. Lâm hội phó, ngươi đây là ngậm máu phun người a? Tưởng hội phó nghe lời này một cái, nhất thời sắc mặt đỏ chót, phảng phất là ý nghĩ trong lòng bị người cho vạch trần giống như. Lâm Phàm cười ha ha, ngậm máu phương người, trong lòng mình không có điểm bức bách đếm mà, vẫn còn ở nơi này giả bộ, ta cũng không muốn với các ngươi phí lời, liền một câu nói, đến cùng đổi không thay đổi. Ngươi, Tưởng Hội Phó nhìn Lâm Phàm, trong lòng buồn rầu hoảng sợ, cái tên này nhất định chính là Lưu Manh, một chút đạo lý đều không nói, còn yêu thích ngậm máu phương người, thế nhưng nhìn đối phương biểu hiện, thật giống việc này không có một câu trả lời hợp lý, liền cùng không để yên tựa như. Lâm Đại Sư, chuyện này. Tha cho chúng ta thảo luận được không được. Hiện tại tình huống này, chúng ta cũng không có biện pháp cho người đáp án A. Trần hội trưởng không muốn ở chuyện này trên dây dưa tiếp. Bây giờ hiện trường nhiều người như vậy, khẳng định không giải quyết được, chuẩn bị kéo dài tới phía sau, chậm rãi giải quyết. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, đừng nói với ta những này, ta hôm nay lập tức đi máy bay lại đây, chính là vì chuyện này tới, nhanh, đến cùng đổi không thay đổi. Các ngươi những người này, thật đúng là đủ chán ghét, vừa có chút thành tích. Từng cái từng cái cướp phá đầu, muốn tới Thượng Hải Hiệp hội, đem chính các ngươi thủ đô Hiệp hội quản lý tốt không được sao, còn tất cả đều là muốn cái kia chút, người khác có thể chịu, ta không thể nhẫn nhịn, cho các ngươi thêm cuối cùng một phút. Ta cũng là trực bạch nói với các ngươi, lần này lại đây, ta là ôm đi trong tù ngồi xôm chuẩn bị tư tưởng tới, nếu như sau một phút, còn không cho ta cái đáp án, ta chân bình đẩy các ngươi. Khi này vừa dứt lời thời điểm, hiện trường tất cả mọi người bối rối. Lâm đại sư này cái quái gì vậy cũng quá hổ đi, dĩ nhiên thật muốn đem tất cả mọi người cho bình đẩy qua. Ngươi dám. Tưởng hội phó nghe lời này một cái, lên cơn giận dữ. Họ lâm, ngươi có không hề có một chút quý củ, nơi này là thủ đô, là thủ đô hiệp hội, không phải địa phương của ngươi dương Oai. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi dám động ta thử một lần. Ẩm. Này một chữ cuối cùng, vừa nói xong. tưởng hội phó trực tiếp bưng cánh tay, nằm trên đất, hoa hoa kêu to Đau chết mất. Thời khắc này, tất cả mọi người bối rối, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư thật sự dám động thủ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn tưởng hội phó, gặp bị coi thường, chưa từng thấy qua ngươi hèn như vậy, chính mình chủ động đang đánh. Sau đó nhìn một chút điện thoại di động. Còn có mươi giây đồng hồ, nhanh, đừng lãng phí thời gian. Hiện trường người nào muốn đứng ở hiệp hội bên này, ta không phản đối, chỉ là chờ sẽ động thủ thời điểm, cũng đừng trách ta, không có nhắc nhở các ngươi à. Nguyên bản còn ngồi ở chỗ đó hiệp hội thành viên, nghe lời này một cái, từng cái từng cái đứng lên, đột nhiên lui về phía sau mặt đứng. Trong ngay mắt, liền biểu lộ ý tứ. Bọn họ duy trì trung lập. Mặc dù là hiệp hội thành viên, thế nhưng Lâm Đại Sư cũng là hiệp hội thành viên, bây giờ đây là nội đấu. Bọn họ thân là hòa hải thành viên, chắc chắn sẽ không tham dự vào trong đó. Liên để các đại lão tự mình tiến tới giải quyết được rồi. chương 1116, quả thực lãng phí thời gian của ta. Góc trên, Chu thanh ngón tay có chút run dẩy đem mới vừa video gửi ra ngoài, hắn hiện tại cũng có chút run dẩy, không nghĩ tới Lâm Đại Sư động thủ thật bắt đầu làm. Đây thật là đi ngược lên trời, không phục cũng không được a. Vẫn quan tâm blog dân trên mạng nhóm, nhìn thấy video này thời điểm, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó Lâm Phạm những người hái mộ, càng là thán phục không lấy. Cơ mơ nở, Lâm Đại Sư đây là muốn bạo phát, cái kia phó hội trưởng cũng là ngu xuẩn, chúng ta Lâm Đại Sư cái gì không dám làm a. còn chủ động đem mặt đưa qua, này không phải là mình muốn chết sao. Ta có thể nói, ta thấy cái video này thời điểm, một khẩu khí suýt chút nữa cười xóa sao. ha ha, cười chết ta rồi, ta vì là Lâm Đại Sư điểm cái khen, châu bỏ căn bản không cần phải có bất kỳ giải thích nào. Thật là bá đạo Lâm Đại Sư, một phút không trả lời, trực tiếp đẩy ngang đối phương, đây nếu là người bình thường, ai dám nói ra nếu như vậy, ta nhìn cũng chỉ có Lâm Đại Sư dám mà thôi. Đại lão xin mời tiếp tục quay chụp video. để cho chúng ta nhìn phía sau tình huống. Thượng Hải Hiệp hội, không chỉ Giang Phi bọn họ đang chăm chú, liền ngay cả thông thường thành viên cũng đều đang chăm chú, khi thấy video này thời điểm, bọn họ cũng là hoàn toàn trận tròn mắt. Cái này tốt như là tưởng hội phó đi, trước kia đã tới chúng ta Thượng Hải Hiệp hội, ta còn nhớ, khi đó hắn chính là cao ngạo hết sức. Ta nhớ được, trước đây chúng ta quét hội phó, đều theo cái mông người ta phía sau, nhân ra nói cái gì, nên cái gì, bây giờ bị Lâm Đại Sư làm nằm Đúng là để người muốn cười. Lâm Phàm nhìn thời gian, nhanh, còn có 20 giây đồng hồ. A, họ Lâm, ngươi lại dám đánh người, ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi. Tường hội phó gào thét, chỉ cảm thấy trên bả vai đau chết luôn. Chân hội trưởng trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, hắn không nghĩ tới này. Lâm Đại sư động thủ thật, sao có thể có chuyện đó? Thần kinh bình thường một chút người, đều biết, này đánh người là tuyệt đối không được a. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, này họ Lâm, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thần kinh cũng hết sức bình thường, đầu góc cũng rất thông minh, nhưng chính là như vậy, nhưng trực tiếp ở trước mặt mọi người, còn có trước mặt lãnh đạo đánh người, cái này coi như thật sự không nói rõ ràng. Ai nha, chuyện này vốn là việc nhỏ, ẩm ý thế nào thành như vậy chứ? Thủ đô lãnh đạo, ngồi người trung gian, khuyên bảo, chuyện này phát triển hắn chính là không hiểu ra sao, bất quá đứng thành hàng, khẳng định được đứng ở mạnh mẽ một người bên người. Dưới cái nhìn của hắn, này lâm đại sư vốn là rất mạnh mẽ, Vì lẽ đó trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hiệp hội người, nhất định là làm sai. Lâm phàm liếc mắt nhìn tưởng hội phó, hoàn toàn không có có đem để ở trong mắt. chân hội trưởng có chút bất đắc dĩ, Lâm Đại Sư, người điều này cũng không có thể đánh người a chúng ta nơi này là võ thuật hiệp hội, không thể dùng vũ lực khi dễ người, chuyện này thật muốn tốt tốt thương lượng một chút. Còn có 10 giây đồng hồ. Lâm Đại Sư, chuyện này ảnh hưởng thật sự quá không xong, đối với như hội trưởng điều lệnh, ta cũng cần cố gắng điều động cha một chút. trần hội trưởng cũng lên thậm chí có chút bất đắc dĩ này tại sao có thể có người như vậy à được rồi đã đến giờ bắt đầu đẩy ngang mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lâm phàm đưa tay hoạt động một chút gân cốt kéo kẹt tiếng vang lên đây là gân cốt hoạt động âm thanh đổi việc này đổi ngay ở lâm phàm chuẩn bị động thủ thời điểm trần hội trưởng gấp vội mở miệng thậm chí ngay cả một chút suy tính chỗ trống cũng không có hắn đã là chịu phục đồng thời thề với trời Sau đó tuyệt đối sẽ không cùng này họ Lâm giao thiệp, quá bá đạo, một chút đạo lý đều không nói, thực sự là tổn thương thấu tâm. Mà có nên nói hay không xong lời này phía sau, Trần hội trưởng cũng là thở phào nhẹ nhõm Lâm Phàm nở nụ cười, vậy thì đúng rồi, các ngươi nói một chút, nhất định phải đem chuyện này cho tới mức độ này làm gì. Mọi người đều là người văn minh, không nên động thủ, tốt, Trần hội trưởng, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi đi họ, các ngươi tiếp tục. Vị lãnh đạo này, cũng cảm tạ chống đỡ. Sau đó đến Thượng Hải, nói cho ta biết một tiếng. Cái kia lãnh đạo nghe nói như thế, cũng cười gật đầu, tốt, tốt, ta nhưng là rất muốn cùng Lâm Đại Sư cố gắng trao đổi một chút ta. Lâm Phàm xoay người lại, khoát tay háo một cái, vậy các vị, ta liền cáo từ trước, cửa đại môn kia, bị đẩy tới, bất quá sẽ không có xấu, một lần nữa an giả bộ một chút, nên còn có thể dùng. Nói xong lời này phía sau, Lâm Phàm trực tiếp rời đi. Hiện trường người hai mặt nhìn nhau, thật giống cũng đã bối rối Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Mờ Làm can, thật sự là quá can rỡ, cái tên này thân là Thượng Hải Phó Hội trưởng, tại sao có thể như vậy chứ? Một ít duy trì trung lập người, đứng dậy, ngữ khí nghiêm nghị nói nói. Lúc trước Lâm Phạm ở đây, bọn họ nào dám nói thêm cái gì, có thể vào lúc này, nhân ra đều đã đi rồi, bọn họ cũng liền không sợ hãi chút nào. Đối với chuyện này, bọn họ cũng là chịu phục, hội trưởng trực tiếp bị đối phương cho ép chịu phục, cuối cùng nhả ra, Này để cho bọn họ cũng bất đắc dĩ. Chủ yếu vẫn là đánh không lại, nếu như đánh thắng được, nơi nào còn sẽ như là bộ dáng này. Ồ, không đau. Vừa lúc đó, tưởng hội phó đứng lên, run nhúc nhích một chút thân thể, không có cảm giác được bất cứ vấn đề gì, hết thể đều hết sức bình thường. Bả vai không sao rồi, vừa thật đúng là đau chết hắn. Chỉ là đột nhiên, hắn phát hiện tình huống không được bình thường, hắn cảm thấy xung quanh có vô số nói ánh mắt khóa được hắn. Hiệp hội thành viên lập tức trâu đầu ghé thai thảo luận. Cơ nở, tưởng hội phó cũng quá túng đi, vừa vẫn còn ở trên đất đau chết đi xuống lại, Lâm Đại Sư vừa đi, liền không có bất cứ chuyện gì. Nay giả bộ cũng quá giống, nguyên bản ta còn tưởng rằng, Lâm Đại Sư ra tay thật sự rất nặng, không nghĩ tới là giả. a. Ai, không nghĩ tới tưởng hội phó sợ sệt Lâm Đại Sư đều sợ muốn chết, chỉ có nằm trên đất, giả giả bộ không khiếp. Lâm Đại Sư không hổ là Lâm Đại Sư, đến lúc này, trực tiếp chấn động rồi bọn họ, này làm sao còn chơi. Ta đối với tưởng hội phó có rất lớn đổi mới, lấy trước như vậy hung hăng, gặp phải lâm đại sư liền kinh sợ gọi đau, khâm phục. Tưởng hội phó lô thai nghe được nho nhỏ này âm thanh, nhất thời cảm giác bị nhục nhã, lôi kéo giọng gọi nói. Không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy, vừa ta thật sự đau chết luôn. Mọi người gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, dù sao đối phương là lâm đại sư, chuyện rất bình thường. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, tưởng hội phó trong lòng một khẩu khí suýt chút nữa không có nói tới, này cái quái gì vậy? thôi, thôi, chuyện này hội trưởng đều nhận đúng, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ là mình thật không phải là giả bộ a, vừa thật sự rất đau. lúc này, hắn nhìn thấy trần hội trưởng ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất cũng là tiết lộ ra, ngươi hết sức có thể thời điểm, hắn liền muốn một cái lao huyết phun ra ngoài. nay cho tới cuối cùng, tất cả mọi người cho là mình là giả bộ không thành, cợt mờ nở, có muốn hay không bộ dáng này a? bên ngoài, chu thanh nhìn thấy lâm đại sư đi ra, lập tức lên trước. Lâm đại sư, chào ngài, ta là blog trên một cái đại v, xin hỏi ngài đối với chuyện này có muốn nói cái gì à? Lâm Phạm lắc lắc đầu, không có muốn nói cái gì, nhất định chính là lãng phí thời gian của ta, còn có ta tiền vé phi cơ, ta đều không có với bọn hắn đòi tiền đây. Chu Thanh, chương 1117, đây là siêu cỡ nào? Nhìn Lâm đại sư rời đi bối cảnh, Chu Thanh đứng tại chỗ, đều trận tròn mắt, sau đó nhìn một chút trong điện thoại di động thu lại video. Không kịp chờ đợi phát ra Bá đạo, này cũng quá bá đạo đi Đem nhân ra hiệp hội đều đẩy ngang Lại vẫn muốn theo người ta muốn phi cơ phiếu Cái này còn để không cho người ta sống Sau đó liếc mắt nhìn hội nghị Trong đại sảnh tình huống Tưởng hội phó kéo đỏ cái cổ Ở nơi đó gào thét, gọi thẳng oan uổng Hắn là thật đau, chỉ là lâm đại sư Sau khi rời đi, lại đột nhiên không đau Mà hiệp hội những người khác Nhìn về phía tưởng hội phó ánh mắt Đều thay đổi có chút không giống Cảm giác cái này hoàn toàn chính là một cái làm trò tinh A. Với bắt đầu nằm trên đất gào gào kêu thảm thiết, bọn họ cho rằng Lâm Đại Sư thật sự xuống nặng tay, để cho bọn họ rất là tức giận. Dù sao nơi này là bọn họ hiệp hội, đến bọn họ mặt tiền của cửa hàng trên khi dễ người, đây không phải là không để bọn họ vào mắt sao. Nhưng là bây giờ, Lâm Đại Sư chân trước mới vừa đi, tưởng hội phó liền hoạt bính loạn khiêu đứng lên, còn không có một chút chuyện này để cho bọn họ hết sức không nói gì. Muốn giả bộ cũng cái quái gì vậy giả bộ lâu một chút, tất yếu nhân ra vừa đi, liền như người không có chuyện gì đứng lên sao. Chu Thanh đem tình cảnh này, quay chụp hạ xuống, đợi lát nữa phát đến trên Internet, có thể hình thành một ngọn gió sóng. Dân trên mạng nhóm các loại đều có chút nóng nảy. Ai nha, hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình huống, Lâm Đại Sư cùng thủ đô hiệp hội, đến cùng nói hình dáng ra sao. Đúng đấy, ta đều vội muốn chết. Một phút sớm liền đi qua đi, không sẽ là Lâm Đại Sư bình đậy qua. Đại V vô tội nằm súng, cũng bị Lâm Đại Sư cho thuận lợi làm nằm đi. Có thể, rất có thể à, không nghĩ tới này cho chúng ta đưa tin tin tức, vẫn còn có nguy hiểm đến tính mạng, thật đúng là rất khủng bố. Đến rồi, đến rồi, mau tới blog, video đi ra. Lúc này, Chu Thanh nhanh chóng đem video phát đến rồi blog trên, dân trên mạng nhóm ngay lập tức đem điểm mở, nhìn tình huống cụ thể đến cùng thế nào rồi. Chỉ là này vừa nhìn, nhưng là kinh sợ đến mức tất cả mọi người trợn mắt mắt mồm. Cơ Nờ, quá ngang ngược, thủ đô hiệp hội hội trưởng đội và với Lâm Đại Sư áp lực, rốt cục túng. Ha ha, cười chết ta rồi, cái kia người nằm trên đất, chính là một cái làm trò tinh đi, vừa còn cứ gọi cho kêu trời trách đất, không nghĩ tới một hồi thì không có sao. Mẹ bán phê, Lâm Đại Sư này không biết xấu hổ, đem nhân ra bắt nạt thành bộ dáng này, lại vẫn muốn nhân ra cho hắn bao tiền vé phi cơ, chuyện này quả thật quá vô sỉ. Cái chuyện cười này, có thể để ta cười một năm. Đại vệ ngươi làm sao không theo Lâm Đại Sư à, chúng ta còn muốn biết, bây giờ là muốn đi làm gì vậy? Chu Thanh nhìn thấy quan tâm lại tăng một trận, tâm tình đó là khoái trá hết sức, mà khi thấy những này bình luận thời điểm, cũng nhất thời nghĩ tới. Nhưng khi đổi tới hiệp hội cửa thời điểm, nhưng phát hiện Lâm Đại Sư sớm đã biến mất không thấy. Thời khắc này, trong lòng có chút rơi mất. Làm sao vừa bắt đầu liền không nhớ ra được đây, hiện tại người cũng bị mất. Chu Thanh có chút hối tiếc, nếu như vừa theo Lâm Đại Sư. Cùng Lâm Đại Sư cố gắng tán gấu một chút, chơi đùa một cái video đi ra, cái kia nhiều lắm tốt, nói không chắc cửa này chú, lại có thể đi lên tăng vọt. Thượng Hải Hiệp hội, Giang Phi đám người trợn mắt ốc mồm ngồi ở chỗ đó, toàn bộ bên trong phòng làm việc một mảnh an tĩnh, không có có một chút xíu âm thanh, tất cả mọi người đã sợ tròn váng. Cái này, Giang Phi nuốt nước miếng, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Đúng là Vương Vân Kiệt trực tiếp mở miệng nói, hiện tại tình huống này ý tứ nói đúng là Chúng ta ngưu hội trưởng không cần phải điều đi. Giang Phi gật đầu, hầm, hẳn là như vậy, vừa video ngươi cũng không phải nhìn, cái kia Trần hội trưởng thật giống nói rồi, không điều. ha, ha. Vương Vân Kiệt bắt đầu cười lớn, lâm hội trưởng thật sự là quá ngưu, dĩ nhiên dáng dấp như vậy, liền để hiệp hội cúi đầu, sửa lại điều lệnh, ta hiện tại đây là không phục cũng không được a Đi, chúng ta nhanh đi thông báo như hội trưởng, hắn e sợ còn không biết chuyện này đây. Giang Phi đứng lên, có chút không thể chờ đợi được nữa. muốn đem chuyện nào nói cho lưu hội trưởng lưu hội trưởng đến thượng hải hiệp hội cũng là tận tâm tận lực mai mới chờ đến lúc đến rồi hiệp hội từ từ tốt lên lại cũng bị tổng bộ cho điều động đi này dù cho lại nhìn được mở này trong lòng khẳng định cũng là không thoải mái bất quá bây giờ được rồi hết thảy đều giải quyết rồi cũng không cần ly khai thượng hải hiệp hội này giữa người và người ở chung là khó khăn nhất bọn họ thật vất vả cùng lưu hội trưởng tạo thành hiệu ngầm nếu như điều động đi lại tới nữa rồi một cái mới hội trưởng Bọn họ còn thật cảm giác, này giao lưu là thật khó. Đúng, đúng, nhất định phải đem chuyện nào nói cho Ngưu hội trưởng, bất quá ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên nói ra thật tình. Vương Vân Kiệt lo lắng nói, nếu như chúng ta nói ra thật tình, Ngưu hội trưởng nhất định sẽ nghĩ, vì mình chuyện này, lâm hội trưởng liền một người một ngựa đi tổng bộ bên kia làm ở mỹ khẳng định hổ thẹn trong lòng. Giang Phi suy nghĩ một hồi, trước tiên không nói, liền nói hiệp hội bên kia sửa lại, còn phía sau có thể hay không biết. Đó cũng là sau này thật tỉnh. Thành, cái kia cứ làm như thế. Vương Vân Kiệt nhấp ngụm trà, trực tiếp cùng Giang Phi xuất phát, đi tìm Lưu hội trưởng. Sân bay. Lâm Phạm trực tiếp đi lấy phiếu, này trong lòng cũng là đau lòng hết sức, cùng ngày mua phiếu, cùng ngày bay, giá tiền này thật đúng là đủ đắt tiền, mặc dù bây giờ có chút lão bản, nhưng cũng không thể chơi như vậy. Số tiền này, cũng đều là hắn từng cái từng cái bánh cầm tay bán đi ra. Bất quá sự tình giải quyết rồi, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm Như hội trưởng phải ở Thượng Hải, không phải những người kia, muốn thế nào thì được thế đó. Người bình thường hay là nhịn, thiết bị điều lệnh, thế nhưng hắn gặp phải việc này, vậy khẳng định là không thể nhẫn nhịn. Sau đó lấy điện thoại di động ra, phát cái blog. Việc này đến đây chấm dứt, còn có một chút tự nhận chính nghĩa nhân sĩ, đừng tùy tiện chiến đấu ta, ta người này mưu mô, rất có thể cùng ngươi gặp mặt trò chuyện. Cái này blog một phát sau khi đi ra, lập tức đưa tới một bầy dân trên mạng nhóm bình luận. hơn nữa nhìn dân trên mạng nhóm cũng là vui a không ngừng cười chết lâm đại sư đây là trước tiên đem dự phòng châm đánh vậy khẳng định bất kể nói thế nào thủ đô hiệp hội là tổng bộ nhất định sẽ có người không ngứa lâm đại sư cử chỉ này sẽ ở trên internet phê bình hiện tại lâm đại sư nói thẳng nếu ai phê bình như vậy thì giống như ngươi trên cương thượng tuyến nếu như lâm đại sư không trực tiếp đi thủ đô hiệp hội hay là thực sự có người sẽ ở trên internet phê bình lâm đại sư nhưng là bây giờ này xảy ra chuyện những người kia Chỉ sợ cũng rất tốt ước lượng một hồi, chuyện này muốn không cần lo. Trên lầu nói rất có lý, Lâm Đại Sư này uy vũ thô bạo hành động phương thức, đã hoàn toàn chấn kinh rồi tất cả mọi người, cũng không khỏi không khâm phục Lâm Đại Sư. Đây nếu là người bình thường, ai dám làm cản như vậy a? Nơi đó là thủ đô hiệp hội, bên trong đại nhân vật nhưng là còn nhiều mà, hiện tại không có một gia đến nói chuyện, vậy thì chứng minh, chúng ta Lâm Đại Sư là chân chính châu bò. Trước 1118, ta thân phận thật sự là fan bình thường. sân bay, đem vé máy bay lấy tốt, nhìn đồng hồ còn có một chút thời gian, vừa vặn đi kiếm chút đồ ăn. lúc này, trịnh trọng sơn điện thoại đến rồi. này, lão trịnh, lâm phàm tiếp thông điện thoại. trịnh trọng sơn có chút không quá cao hứng, ta nói lão lâm, ngươi tới thủ đô cũng không tới nhìn chúng ta một chút những này bạn cũ. lâm Phạm cười, ta này là có chuyện, hiện tại cũng đã ở phi trường, chuẩn bị trở về. lão lâm, ngươi chuyện này chính là đến đánh người đi. lâm phàm vừa nghe. Nhất thời vui a lên, lao trịnh, lợi này của ngươi ta liền không thể gật bừa, cái gì gọi là đánh người, ta đây là đến nói với người ta lý, hơn nữa nhân gia cũng không tệ, biết lý lẽ, sự tình rất dễ dàng liền giải quyết rồi. Nếu như Trần Hội trưởng ở đây nghe được lời nói này, tuyệt đối sẽ điên cuồng nhổ nước bọn, này cái quái gì vậy còn có thể gọi là nói đạo lý. Đây hoàn toàn chính là dùng thủ đoạn bạo lực, giải quyết sự tình A. Nếu không hôm nay đừng đi nữa, ta để chị dâu ngươi làm một trận cơm tối, lại đây uống vài chén. trịnh trọng sân hỏi, hắn đúng là muốn cùng Lâm Phàm cố gắng ôn chuyện một phen, đồng thời đem qua chén, chuẩn bị kỹ càng vẽ giấy bút, để cho để phát huy một hồi, lưu lại một phó bản vẽ đẹp. Lâm Phàm, này không được, ta đáp ứng bằng hữu ta, đêm nay còn phải chạy trở về, lần sau, lần sau đến thủ đô, ta nhất định đi người bên kia. Vậy thì nói xong rồi. Hừ, nói xong rồi. Hai người nói chuyện với nhau một phen, liền cúp điện thoại. Mà đang ở cúp điện thoại thời điểm, Lâm Phàm dừng bước, Phía trước vây tụ một bảy thiếu niên thiếu nữ, mỗi người trong tay đều cầm tươi đẹp hồng hoa, còn có nhãn hiệu, nhãn hiệu trên đó viết một cái nào đó tên. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, biết đây là một cái đang hot minh tinh, bất quá không có thấy thế nào quá tác phẩm, không biết làm sao không giải thích được hòa lên. Bất quá suy nghĩ một chút, đúng là nhớ, hình như là tham gia cái gì tổng hợp nghệ thuật tiết mục, bởi vì dáng dấp quá tuấn tú, lại quá biết giả vờ kun, cool, có rất nhiều fans. Đối với chuyện như vậy, hắn cũng không phải lưu ý. chuẩn bị trực tiếp đi kiếm chút đồ ăn, bất quá lúc này, rồi lại dừng bước. Ở một bên khác, có hai nam một nữ, trong tay giơ nhãn hiệu, phảng phất là đang chờ người. Trên bảng hiệu viết là, Mã viện sĩ. Lâm Phàm cũng là tò mò lên trước, hỏi do nói, Xin chào, này Mã viện sĩ là làm cái gì? Hai nam một nữ nhìn Lâm Phàm ngược lại có chút nghi hoặc, sau đó một người trong đó thật giống phản ứng lại, thế nhưng rất nhỏ giọng hỏi nói, ngài là, Lâm Đại Sư. Ừm. Lâm Phàm gật gật đầu. bọn họ ngược lại không phải là không quen biết Lâm đại sư mà là thật không dám xác định bởi vì công tác tính chất vì lẽ đó rất ít nhìn tin tức nhưng là đối với Lâm đại sư bọn họ vẫn là có hiểu biết nguyên lai like thực sự là Lâm đại sư Lâm đại sư ta nhưng là hết sức sùng bái ngươi ngươi cái kia đánh hạ mấy cửa bệnh tật nhưng là vì là quảng đại dân chúng tạo phúc một tên nam tử trong đó hưng phấn nói căn cứ tự giới thiệu mình nam tử này họ thôi Lâm Phàm cười nói các ngươi là ở đón người họ thôi nam tử gật đầu Đúng đấy, chúng ta mã viện sĩ từ nước ngoài nghiên cứu khoa học thảo luận sẽ trở về, bằng vào chúng ta tới đón máy móc. Sau đó đem mã viện sĩ là ai, toàn bộ nói một hồi. Lâm Phạm vừa nghe, hơi có chút xứng sở, không nghĩ tới lại còn là một vị đại lão làm ra rất nhiều đóng góp đại lão Hơn nữa nghiên cứu đồ vật, đối với với quốc gia, đối với nhân dân tới nói, đều có tác dụng to lớn. Mà lần này nghiên cứu khoa học thành công, đến nước ngoài tiến hành giao lưu. Nhân vật như vậy. mang theo to lớn như vậy thành công trở về nhưng nhìn này nhận điện thoại người liền ba người lộ vẻ rất là khổ rồi nhìn lại một chút bên kia chờ đợi mình tinh đi ra đông đảo fans đây hoàn toàn chính là không có bất kỳ khả năng so sánh lâm phạm nhìn bên kia đông đảo fans sau đó lấy điện thoại di động ra phát cái blog ai nha ta bây giờ đang ở thủ đô sân bay ta thần tượng muốn đi ra bất quá ta chỗ này nhân số quá ít có hay không bạn trên mạng tới trợ giúp chống bại a khi này blog phát lúc đi ra Trong nháy mắt ở có vô số dân trên mạng nhóm gia nhập trong đó. Cơ mơ Lâm Đại Sư bây giờ đang ở sân bay, ta cũng ở a, quỷ cầu khẩn điểm. giới ạ, ta chính là người của thủ đô, cái này còn thật chưa từng gặp Lâm Đại Sư chân nhân, ta cái quái gì vậy lập tức giết tới. Lâm Đại Sư thần tượng, ta ai bị a? bất quá không đúng vậy, hôm nay sẽ ở thủ đô sân bay xuất hiện minh tinh, thật giống chính là Hàn Tuấn đi. Mẹ của ta, Lâm Đại Sư thần tượng, không sẽ là Hàn Tuấn cái kia nương nương khăn đi. Nếu quả là như vậy, ta thật là không chịu được này hoa nữ, thậm chí đều muốn phát phấn. Trên tổ tiết, đầu góc ngươi tú đâu, liền loại này mặt hàng, tại sao có thể là Lâm Đại Sư thần tượng? Cái gì mặt hàng? Nhà ta Hàn Tuấn làm sao vậy, chọc giận các ngươi nữa à? Cắt, đi tìm Lâm Đại Sư đi tới. Rất nhanh, nguyên bản thân cũng có chút nhiều sân bay, nhất thời thay đổi càng nhiều. Bốn phương tám hướng đều có người lại đây, hơn nữa còn đến rồi một bầy. Hàn Tuấn những người hái mộ, đều ở đây trò chuyện với nhau. Nhưng khi nhìn thấy một đám người lúc tới, cũng là vui vẻ, các ngươi nhìn, bên kia nhiều người như vậy tới rồi, sẽ không đều là chúng ta tuấn phấn đi. Các thiếu nam thiếu nữ, ánh mắt nhìn, cũng đều đại hỉ, nhất định là không nghĩ tới nhà chúng ta tuấn tuấn phấn, dĩ nhiên khổng lồ như vậy, ngươi nhìn bên trong còn có 30, 40 tuổi người đâu, không nghĩ tới nhà chúng ta tuấn tuấn như thế có sức hấp dẫn, thậm chí ngay cả những đại thúc này bác gái đều hấp dẫn. Bất quá bọn hắn đề tài này, còn không có tán gẫu bao lâu, Nhóm người này, liền vội vội vàng vàng hướng về phương xa đánh tới. Hàn Tuấn fans gọi nói, các ngươi chạy sai rồi, chúng ta đây mới là Tuấn Tuấn nhận điện thoại đoàn. Đám người bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chuyển qua đầu, đích thì thầm một tiếng. Náo tản. Lâm Phàm cùng ba người kia trung khoa viện ba vị các đồng chí, trò chuyện này, nói đều là một ít tương đối nghiêm chỉnh đề tài. Lâm Đại Sư. Đang lúc này, một thanh âm từ xa mới chuyển đến, một người đàn ông tuổi trung niên giơ cao tay. mặt kia trên nhưng là rất hưng phấn hắn trước đây chính là mắc có bệnh bạch cầu sau đó bởi vì lâm đại sư đem bệnh bạch cầu đánh hạ, hắn khôi phục khỏe mạnh đối với hắn mà nói chính là lâm đại sư cho hắn lần thứ hai sinh mệnh có thể bồi bạn người nhà sau đó cũng liền trở thành lâm phàm fans một trong khi thấy lâm đại sư ở blog trên tìm xin giúp đỡ thời điểm hắn liền cân nhắc đều không có cân nhắc liền lập tức tới rồi lâm phàm quát tay đây ta ở đây mà hàng tuấn nơi đó một ít fans nghe được lâm đại sư ba chữ biết hàng hiển nhiên cũng là rất hưng phấn cợt mở nở là lâm đại sư a ta được qua xem một chút này chúng ta bây giờ là muốn nên tiếp tuấn tuấn ngươi đi làm gì a ta đi lâm đại sư bên kia cái kia hàn tuấn đợi lát nữa nói sau đi ngày ngày nhìn thấy hắn cũng không gấp lần này cái kia thiếu nữ nhất thời giận nói ngươi phải hay không phải tuấn phấn tuấn phấn cái rắm ta thân phận thật sự là phan bình thường cái kia hàn tuấn cùng lâm đại sư so ra quả thực không cách nào so sánh được ta đi rồi. Lúc này, Hàn Tuấn nhận điện thoại fans bên trong, phần lớn người đều ở đây xì xào bàn tán. Là Lâm Đại Sư ai, ta ở blockchain vẫn quan tâm, siêu cấp người lợi hại. Đúng đấy, ta cũng là, ta đều sùng bái chết Lâm Đại Sư, ta cũng phải đi xem xem. Đi, đi, trước tiên không tiếp cơ, ngược lại thường thường nhìn thấy, cũng không gấp này nhất thời. Thời khắc này, vốn là đến cho Hàn Tuấn nhận điện thoại người, nhất thời tiêu tán hơn một nửa, hơn nữa còn có người đang dục dịch. Bởi vì Lâm Đại Sư nhưng là soạt bạo các loại đầu đề, các loại chuyện thần kỳ, để cho bọn họ đều sợ chết khiếp. chương 1119, chúng ta là điệu thấp xuất hành. Máy bay, khoang hạng nhất. Hàn Tuấn khuôn mặt anh Tuấn, tiết lộ ra một loại phái nữ ánh sáng nhu hòa, vẽ ra cơ sở ngầm, trên mặt leo một chút phấn. Kỳ thực làn da của hắn cũng không tốt, thế nhưng ở ĐS, còn có phấn lót che lớp, đem các loại tì vết toàn bộ che phủ. Khán giả là tuyệt đối sẽ không phát hiện. Lần này các biện pháp an ninh đều làm xong à. Hàn Tuấn hỏi do nói, đối với cái kia chút người hái mộ điên cuồng, hắn là thật tâm có chút không chịu nổi, mỗi một lần xuất hành, đều vô cùng nguy hiểm. Tất cả an bài xong, bảo an đều an bài 20 tên, tuyệt đối sẽ không để cái kia chút những người hái mộ phá tan phòng tuyến. Người quản lý cười nói, lần này đến thủ đô dự họp thương vụ hoạt động, sớm sớm đã đem hành trình công bố ra ngoài, chính là vì để càng nhiều hơn fans tới đón máy móc, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều biết. hàn tuấn sức ảnh hưởng là biết bao đại thậm chí nàng cũng đã nghĩ tới đợi lát nữa hiện trường tuyệt đối là người ta tấp nập cái kia chút nhiệt tình những người hái mộ e sợ đều phải đem sân bay cho trên bể vậy thì tốt những người hái mộ thật sự là quá điên cuồng hàn tuấn thở phào nhẹ nhõm đối với mình nắm giữ nhiều như vậy fans hắn cũng rất bất đắc dĩ bất quá không biết tại sao liền là như thế thoải mái người quản lý cười nói phía phi trường mặt ta cũng đã liên lạc qua bọn họ sẽ an bài bảo an lại đây Ngược lại tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đang lúc này, trên phi cơ phát thanh vang lên, đã đến sân bay, muốn hạ xuống rồi. Hàn Tuấn lấy gương ra, cẩn thận nhìn một chút, bảo đảm mình là hoàn mỹ nhất, sau đó nhìn về phía người quản lý, ngươi xem ta hiện tại dáng dấp như vậy, không có bất cứ vấn đề gì chứ. Người quản lý cẩn thận nhìn, không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều rất hoàn mỹ, những người hái mộ thấy được, nhất định sẽ điên cuồng rít gào lên. Sân bay. Phụ trách sân bay trật tự chủ nhiệm. vội vàng cho đòi tụ tập công nhân viên đều nhanh đi bên kia đợi lát nữa đại mình tinh hàn tuấn thì sẽ đến sân bay nhất định phải bảo đảm hiện trường an toàn không thể để cái kia chút những người hái mộ quá điên cuồng hơn 10 người bảo an gật đầu bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống gì đồng thời cũng nghĩ không thông này minh tinh đến cùng có cái gì giỏi lắm làm sao lại sẽ có nhiều như vậy fans đây bất quá bọn hắn ở phi trường cũng làm ra lâu tự nhiên từng trải qua không ít lần này loại quy mô lớn fans nhận điện thoại tình huống có thể nói là hết sức kinh người, hiện trường đó là sôi động, đều sắp đem người cho hụt chết. Mà ở một nhà khác trên phi cơ, một ông lão nhắm hai mắt, lộ vẻ có chút hề hoài, bên cạnh nhưng là hai tên bảo tiêu bồi theo, nhưng nhìn đi tới, rất là bình thường, căn bản không thấy được ba người này có cái gì bất đồng. Rất nhanh, máy bay đến rồi. Các phóng viên cũng đã tới, bọn họ biết đại mình tinh Hàn Tuấn sắp tới, bởi vậy ngồi thủ, bất quá bây giờ tình huống có cái gì không đúng. Ồ, hiện trường này tình huống thế nào? bên kia mười mấy người dơ nhãn hiệu là nên tiếp hàn tuấn nhưng là ở đâu lại nhiều người như vậy là đang nên tiếp ai ngươi ngốc à, nhất định là nhiều người bên kia này mười mấy tên nhất định là lầm, đi đi chúng ta nhanh đi bên kia Hửm, cũng vậy các phóng viên mau mau đổi vị trí mười mấy người này nâng tấm bảng cũng không biết là có ý gì đột nhiên một đạo tiếng kêu chói thai văng lên a hàn tuấn tuấn tuấn mười mấy người cao giọng reo họ Tuy rằng nhân số rất ít, nhưng khí thế nhưng là không có chút nào yếu. Sân bay các nhân viên an ninh, vội vội vàng vàng tới rồi, mà Hàn Tuấn các nhân viên an ninh cũng bắt đầu hành động, trực tiếp kéo thành hai cái bức từ người. Nhưng khi nhìn thấy tình huống hiện trường thời điểm, các nhân viên an ninh sửng sốt. Mà từ bên trong phi trường đi ra Hàn Tuấn, nhìn thấy trước mắt tình huống này thời điểm, sắc mặt cũng là xảy ra biến hóa to lớn. Này cái quái gì vậy tình huống gì? Mười mấy fanser cao nhãn hiệu, tê tâm liệt phế gào thét. chẳng những không có hình thành khí thế trái lại để hắn cảm giác có chút lúng túng phi trường các nhân viên an ninh biếu môi trong lòng điên cuồng nổ nước bọn ta đi này làm gì chứ như thế chút người nhận điện thoại liền muốn bọn họ như vậy lo lắng đề phòng chuyện này ai nguyên bản lòng sốt sắng, thời khắc này bình tĩnh lại sau đó thả tay xuống trực tiếp lui sang một bên bọn họ thêm vào hàn tuấn bảo an đều có ba mươi mấy người so với hiện trường này fans cũng còn nhiều hàng tuấn một mặt không biết gì hơn nhìn người quản lý này tình huống thế nào ngươi không có thông chi một chút đi ta hành trình người quản lý cũng là trận tròn mắt ta thông chi a cái kia chuyện này hàng tuấn chỉ tình huống trước mặt mười mấy fans đứng ở nơi đó liền cùng kẻ ngu si tựa như ở cái kia gào thét còn đưa tới không ít đi ngang qua người vây xem liền cùng tự biên tự diễn tựa như các phóng viên nhìn thấy tình huống này cũng là bối rối sau đó hai mặt nhìn nhau cợt mở nở tình huống gì hàng tuấn ở bên kia Không đúng vậy, Hàn Tuấn người này tức, làm sao chỉ có chút người này nhận điện thoại, vậy nơi này là tình huống thế nào? Đi, đi, mau mau đi trước đập điểm bức ảnh, đây chính là tin tức lớn a, ngươi nhìn Hàn Tuấn bên kia bảo tiêu, đều cái quái gì vậy so với fans còn nhiều, trang diện tuy lớn, nhưng này nên tiếp fans, cũng quá cái quái gì vậy ít chăng? Các phóng viên lập tức đi tới Hàn Tuấn trước mặt, xin hỏi lần này nhận điện thoại, đối với chỉ có điểm ấy fans, ngươi có muốn nói cái gì sao? người quản lý ngăn phóng viên, thật không tiện. lần này chúng ta là điệu thấp xuất hành không có có tiến hành thông báo các phóng viên xứng sở không có thông báo này cái quái gì vậy gạt quỷ hả bọn họ đều ẩn giấu ở các đại fans trong đám sớm liên biết này xuất hành là thông chi mà lúc này có fans phẫn nộ nói đều do cái gì đó lâm đại sư không phải vậy chúng ta người nơi này rất nhiều các phóng viên vừa nghe nhất thời ngây ngẩn cả người nhìn về phía này fans ngươi nói lâm đại sư hắn ở chỗ nào nơi đó tên kia thiếu nữ fan Hoán giận nói, thực sự là tên ghê tợm, dĩ nhiên đem chúng ta ra Tuấn Tuấn fans đều đoạt đi rồi, những người kia lúc trước ở trong đám đều nói xong rồi, không nghĩ tới một hồi liền trở quẻ, nơi đó là nhà chúng ta Tuấn Tuấn tình yêu chân thành phấn. Hàng Tuấn nghe này fans, sắc mặt càng ngày càng tối, trong lòng cũng là chửi ấm lên. Thật cái quái gì vậy là chí chướng một dạng tồn tại. Vừa mới vừa nói không có có thông chi một chút đi, lại bị này fans cho nói toạc. Cũng không biết ngày mai những phóng viên này sẽ viết như thế nào. ngẫm lại những khả năng đó xuất hiện nội dung hắn cũng đã không dám tưởng tượng mà người quản lý giờ khắc này cũng là có chút nghẹt thở đúng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế bất quá để cho bọn họ càng kinh hãi chính là lâm đại sư tại sao sẽ ở sân bay xuất hiện đột nhiên một đạo tiếng kêu từ xa mới chuyển đến hoan nghênh mã viện sĩ trở về một thanh âm hết sức vang dội sau đó một đạo càng thêm âm thanh lớn ngay sau đó vang lên hoan nghênh mã viện sĩ trở về Những người kia không biết này mã viện sĩ là ai, thế nhưng Lâm Đại Sư liền gọi như vậy, vậy bọn họ theo gọi, nên cũng không có vấn đề gì. Các phóng viên nhìn thấy tình huống này, lập tức gánh máy quay phim. Mau đi xem một chút rốt cuộc là tình huống thế nào. Ai nha, khí thế kia cũng quá mạnh đi. Trong phút chốc, các phóng viên như bay trôi qua. hai 1120, sẽ không có hấp dẫn kiểu hợt đi. Hàn Tuấn đứng ở nơi đó, khoe miệng co giật, có loại không nói được khó chịu, hắn cảm giác mình bị xem thường. Chính mình nhưng là đại minh tinh A, nhưng bây giờ huyên hoang này, toàn bộ bị người cướp đi. Làm ánh mắt nhìn về phía cái kia hưng phấn mười mấy fans thời gian, hắn có loại không nói ra được, muốn đánh tơi bởi ý nghĩ của bọn họ. Lúc này, sân bay trật tự người phụ trách, nhìn thấy tình huống hiện trường, nhất thời giống nói, các ngươi làm gì vậy, không phải để cho các ngươi đi giữ gìn trật tự à Đứng ở chỗ này chúng rõ A. Chủ nhiệm, đây chính là Hàn Tuấn, thế nhưng hắn này nhận điện thoại không có mấy người, chúng ta cũng không biết làm gì. Một bảo vệ một mặt bất đắc dĩ nói nói. Nguyên bản lúc tới, hắn cũng đã chuẩn bị xong, bị điên cuồng fans gào chảy tình huống, nhưng là bây giờ xem ra, đừng nói bắt được, liền cào đều không có cào. Chủ nhiệm xương sở, cũng không liên quan minh tinh là ai, sau đó chỉ vào phương xa, giít gào nói, các ngươi không thấy bên kia nhiều người như vậy mà, còn không mau đi qua. Vâng, là. Các nhân viên an ninh nghe nói, mau chóng tới hỗ trợ. Chủ nhiệm nhìn tình huống hiện trường, lúc trước là vị nào gọi điện thoại cho ta. Hàng Tuấn người quản lý đứng dậy, là ta đánh. Chủ nhiệm liếc mắt nhìn, ngữ khí không tốt lắm, ta hy vọng sau đó chính các ngươi điều tra rõ ràng. Chúng ta sân bay những người an ninh này rất bận, nhân lực có hạn, xin đừng nên bắt chúng ta đùa giỡn. Một chút fans liền nạp hàng hiệu, thực sự là, ai? Hắn lắc đầu, đều không muốn nói nhiều, trực tiếp rời đi. Nghe đến mấy câu này, Hàng Tuấn tức giận hô hấp đều có chút khó khăn, hắn cảm giác này tả hữu mặt bị người ta đánh rung động đùng đùng. Mã viện sĩ đám người từ sân bay sau khi ra ngoài, nghe được thanh âm này nhất thời bối rối. Đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, hình như là không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai vị bảo tiêu, phảng phất là ở hỏi dò chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Họ thôi nam tử lập tức lên trước, mã viện sĩ, chào mừng ngài trở về. Tiểu thôi a đây là. Mã viện sĩ nghi hoặc nhìn tình huống phía trước, đều có chút không biết làm sao. Nghiên cứu cả đời. Chưa từng có bị như vậy tiếp đón. Mã viện sĩ, vị kia là Lâm Đại Sư. Tiểu Thôi hiện tại cũng coi chút ngộng, hắn đúng là không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Ngay bây giờ tràng diện này, nhưng là so với siêu cấp lớn minh tinh còn muốn được hoan nghênh a Bất quá hắn cảm giác, tất cả những thứ này thật là khá. Mã viện sĩ tuổi tắc cũng lớn, đều hơn 70, nhanh 80, cả đời đều không có bị lòng trọng như vậy nhận điện thoại, bình thường đều rất thấp điều động. Lâm Phạm đi tới mã viện sĩ trước mặt, đưa tay ra. một mặt ý cười, mã viện sĩ, chào ngài. há, tiểu tử, ta nhớ được ngươi. ngựa viện trưởng cẩn thận nhìn chăm chăm lâm phàm, sau đó nghĩ tới, ta đi viện bảo tàng xem qua ngươi vẽ, vẽ đó là thật tốt, hiện tại ta đều còn nhớ. ha ha. lâm phàm nở nụ cười, đa tạ khen, trên không được tiền đặt cược, nay cũng không thể quá khiêm tốn, chúng ta viện bảo tàng có thể thả không đủ tốt mà, có thể để vào viện bảo tàng, đó chính là bị công nhận. mã viện sĩ cười nói nói. Đối với nhiều người như vậy tới đón máy móc này loại hư danh, hắn đúng là không lắm mắt. Bất quá đối với Lâm Phạm này loại có văn hóa người trẻ tuổi, nhưng là rất thích thú. Lâm Phạm cùng mã viện sĩ hàn huyên vài câu, sau đó liền để mã viện sĩ nhóm trước tiên rời đi. Sau đó nhìn đồng hồ, không khiếp, không còn sớm, được đi nhanh lên. Chỉ là hiện trường nhiều người như vậy ở đây, nếu là không cho một bàn giao, đó không phải là tổn thương lòng người. Sau đó gọi nói, các vị, ta đổi máy bay, chúng ta cùng đi hợp cái chiếu. Có thời gian đến ta trên dưới 5 bức ảnh, nhìn mình ở đâu bên trong, được không được. Tốt, rốt cục có thể cùng Lâm Đại Sư chụp ảnh chung. Quá tuyệt vời. Lâm phàm đưa điện thoại di động giao cho một bảo vệ, sau đó đứng ở đám người trước, phía trước, chúng ta ngồi trồn hôm xuống, đừng ngăn cản phía sau, từng tầng từng tầng ngồi trốn hôm. Các thị dân nghe được lời, đó cũng là không do dự, trực tiếp cùng ngày làm. Đến, quả cả Xoạt xoạt. Bảo An đem bức ảnh chụp tốt sau. Đưa điện thoại di động trả lại cho Lâm Đại Sư. Mà phía sau các phóng viên, la hét, nhường một chút, để cho chúng ta đi vào phỏng vấn một hồi Lâm Đại Sư. Những này phóng viên là thủ đô phóng viên, bình thường không cách nào đi Thượng Hải phỏng vấn Lâm Đại Sư, chỉ muốn xảy ra chuyện gì tình, một loại đều là Thượng Hải bên kia phóng viên lộ ra ánh sáng đi ra. Bây giờ này Lâm Đại Sư đi tới thủ đô sân bay, vậy dĩ nhiên là muốn ngay lập tức phỏng vấn một hồi, nhưng là bây giờ người này thật sự là nhiều lắm, căn bản là không chen vào được a. Lâm Phạm nhìn thời gian, đăng ký thời gian đều sắp đến, đến rồi, các vị phóng viên đồng chí ngượng ngủng, đăng ký thời gian sắp đến, đến rồi, lần sau có cơ hội đến thủ đô, trở lại thông báo các ngươi. Còn có đa tạ các vị, ta liền đi trước, đợi lát nữa ta biết đem bức ảnh phát đến blockchain, mọi người quan tâm ta block down loạt liền tốt. Nói xong những câu nói này sau, liền nhanh đi kiểm phiếu, nếu như kéo dài, vậy thì thật sự không đi được. Lâm đại sư đi thong thả a. Có cơ hội đến thủ đô chơi, chúng ta thủ đô vĩnh viễn hoan ngươi. Ai nha, hôm nay nếu không phải là Lâm Đại Sư, ta còn thật không biết, vẫn còn có mã viện sĩ những người này tồn tại, những người này nhưng là so với những minh tinh ca muốn lợi hại hơn. Rất nhanh, Lâm Phạm bóng lưng liền biến mất rồi. Hơn nữa những người này, đúng là không có có một hồi ly khai, ngược lại là lẫn nhau trao đổi, một người trong đó gọi nói, mọi người có muốn hay không thành lập một cái tin nhắn gờ du? sau đó ở trong đám tâm sự này, Đi qua chuyện này, ta cảm giác, chúng ta tất yếu quan tâm một ít chuyện A. Này mã viện sĩ, nhưng là lão nhà khoa học, ngươi xem một chút, này đã trở về, đều không ai nên tiếp, biết bao hại người a. Đúng đấy, ta cảm giác này có thể được, tuy rằng không cần làm đến mỗi một vị đều nhận điện thoại, nhưng nếu như có thời gian, chúng ta mua đóa hoa gì gì đó, lại đây đưa một đóa hoa, cái kia cũng là rất tốt. Hừm, ý tưởng này rất tốt, bất quá chúng ta cũng không biết lúc nào sẽ có người lại đây a. Lúc này, một tên phóng viên gọi nói, đem ta kéo vào trong đám, ta quan tâm những chuyện này Nếu như có, ta sẽ thông báo cho các ngươi Mọi người nghe nói như thế, nhất thời nợ nụ cười. Này tốt, được, mọi người mau mau kéo một bầy, ta tới kéo các người, đều lại đây quét ta mã hai chiều Thời khắc này, một đám người vây chung chỗ, lẫn nhau quét mã. Mà Hàn Tuấn cùng người quản lý, mang theo 20 vị bảo tiêu, đã sớm ảo não tiêu sái. Đối với Hàn Tuấn tới nói, lần này có thể thật cái quái gì vậy là ném đi được rồi mặt, đối với ngày mai tin tức, hắn cũng đã không dám nhìn. Buổi tối. Thượng Hải sân bay. Lâm Phạm thở phào nhẹ nhõm, hô hấp không khí, rốt cục đã trở về, sau đó điện thoại vang lên. Vương Minh Dương, về không có trở về. Trở về, đã trở về, bây giờ đang ở sân bay đây, ta lái xe đi, gấp cái gì? Lâm Phạm nói nói. Nhanh lên một chút, sẽ chờ ngươi, đêm nay chúng ta không say không về. Vương Minh Dương cười nói nói. Đến rồi, đừng thúc. Lâm Phạm nhanh đi lấy xe, đối với ở thủ đô sân bay chuyện đã xảy ra. Hắn đúng là cảm giác có chút ý tứ, sau đó một chơi đùa, cảm giác đúng là cũng không tệ lắm. Bất quá sẽ không có đắc tội cái gì đó minh tinh đi, dù sao cũng không có trực tiếp va chạm. Chương 1121, chuyển thụ tri thức. Thượng Hải biệt thự sang trọng. Bên trong phòng bếp, Hứa Tử Nhạc cùng Lô Hoán Nguyệt đang ở bên trong phòng bếp bận rộn. Mà Vương Minh Dương nhưng là gác chéo chân, ngồi trên ghế sô lông, xem TV. Lúc này, Hứa Tử Nhạc thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra ngoài. Minh Dương Lâm ca hắn có tới hay không? Lần này buổi tối tụ hội, cũng là bốn người bọn họ, hơn nữa cơm tối, cũng là bọn hắn hai người phụ nữ làm, thân là hai cái đại minh tinh, nếu như để những người hái mộ, nhìn thấy tình huống này, e sợ đều nếu không dám tin tưởng. Dù sao ở phèn xem ra, thần tượng dĩ nhiên tự mình xuống bếp, này là bực nào cờ mở nở. Vương Minh Dương, vừa gọi điện thoại, đã ở phi trường, hiện tại hẳn là ở trên đường, đúng rồi, món ăn chơi đùa ăn ngon một chút, đừng làm cho tùm la tùm luôn. Không phải vậy liền để hắn xuống bếp, thủ nghệ của hắn không phải là thổi, đó là kinh thiên động địa, nếu như ai có thể học được một tay, đây chính là thật khủng khiếp. Đối với mình này lao thiết chủ nghệ, bọn họ bội phục hết sức, không thể không nói, thế gian không người có thể so với. Nhưng rất đáng tiếc, chính mình này lao thiết, không thích làm cơm, đây nếu là mở quán cơm, e sợ toàn quốc các nơi người, đều phải chạy tới thưởng thức. Suy nghĩ một chút cũng phải, lần trước ăn chính mình lao thiết làm cơm nước, cái kia là lúc nào? Thật giống cũng có một đoạn thời gian rất dài. Hứa tử nhạc cười, nơi nào có thể để Lâm ca xuống bếp. Lâm ca tuy rằng tay nghề tốt, thế nhưng hôm nay nhưng là hai chúng ta nữ nhân xuống bếp đến cố gắng chiêu đãi các ngươi, các ngươi an vị là được. Bên trong phòng bếp, hứa tử nhạc cùng Nô hoán nguyệt cười, hai đôi dài nhỏ trắng như tuyết tay, không có chút nào chậm chạp, trái lại rất là linh hoạt. Hoán nguyệt, không nghĩ tới ngươi còn có nghề này nghệ. Hứa tử nhạc cười nói, ngươi bây giờ nhưng là đại minh tinh. Nếu như để cho ngươi cái kia chút fans biết, còn không dọa rơi răng hàm. Nô hoán nguyệt nụ cười sán lạ, hứa tỷ, trước đây, ta có thể đều là mình cho mình nấu cơm, vì lẽ đó, những này không coi vào đâu. Hứa tử nhạc cười ha hả sau đó tiến tới, đây chính là trên phòng lớn, xuống phòng bếp, còn có thể sửa chăn toàn năng hình tuyển thủ A. Sau đó nếu như ai đem ngươi thu rồi, thật là tốt biết bao, không chỉ có sẽ kiếm tiền, còn có thể làm việc nhà, mỗi ngày nằm ở nhà, để cho ngươi hầu hạ. thật đúng là rất thoải mái. Nô Hoán Nguyệt cười hì hì nói, Hứa tỷ, ngươi lúc đó chẳng phải mà, ta à? Hứa Tử Nhạc suy nghĩ một chút, ta đây còn kém xa, ta với ngươi Vương Ca cùng nhau đều là Lâm Ca tác hợp, nếu như ngươi Lâm Ca không đồng ý, ta nghĩ Minh Dương nói không chắc đều có thể đem ta bỏ rơi. Làm sao sẽ đây? Hứa Tử Nhạc há to miệng, không tin nói, dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi a, Vĩnh Viễn đều chớ xem thường nam nhân cùng nam nhân giữa hữu nghị. Hứa tử nhạc xoa xoa ngôi hoán nguyệt đầu, có lúc, người đàn ông này cùng nam nhân giữa cảm tình, nhưng là so với giữa nam nữ muốn càng thêm tốt hơn, chuyện như vậy, ta cũng đã gặp không ít, vì lẽ đó ta hiện tại nhưng là mệt mỏi, không chỉ có phải đem minh dương hầu hạ tốt, còn muốn ở Lâm ca trước mặt biểu hiện tốt, nếu như ngày nào Lâm ca nói ta không được, ta có thể cũng sẽ bị bỏ rơi. Sẽ không, Lâm ca hắn không phải loại người như vậy. Ngô hoán nguyệt nói nói, nàng đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hứa tử nhạc cười cận. Không có có tiếp theo đề tài nói tiếp, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nô Hoán Nguyệt, không nói ta chuyện này, nói một chút chuyện của ngươi. A, Nô Hoán Nguyệt môi hồng khẽ nhếch, dừng động tác trong tay lại, phiết quá đầu, Hứa Tỷ, ta có thể có chuyện gì? Kha kha, ngươi còn cùng Hứa Tỷ giả bộ. Hứa Tử Nhạc nở nụ cười, một bộ lao tài xế răng rấp, sau đó con mắt nhìn nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói, đêm nay, Hứa Tỷ giúp ngươi thế nào? Giúp, giúp ta. Nô Hoán Nguyệt sắc mặt phấn hồng. hình như là tựa như nghĩ tới điều gì hứa tử nhạc gật đầu không sai đêm nay hứa tỷ không đếm sỉa đến vốn là không uống rượu nhưng hứa tỷ liền là ưa thích người, hơn nữa này lâm ca ta nghe minh dương nói có mấy người nhìn chúng có lúc thân là nữ nhân liền phải chủ động điểm một lần bát vạn sự không lo lô hoán nguyệt hạ thấp xuống đầu đầu đều nhanh chôn vào trong lồng ngực nàng cũng không biết nên nói cái gì cảm giác hứa tỷ nói có chút quá cái kia đừng thèm thùng ngươi muốn ngươi à hiện tại cũng không tệ Tiếng tâm cũng có, khuôn mặt cũng có, vóc người này mà, đó cũng là rất tốt, liền này khuyết điểm duy nhất chính là, ngươi thời gian này không có người khác nhiều. Giữa nam nữ, sợ nhất chính là thời gian, thời gian có thể đánh bại tất cả, dù cho cảm tình sâu hơn dày, thời gian đều có thể mài các ngươi, như người dưng nước lã. Hứa tử nhạc nói nói, nô hoán nguyệt vừa bắt đầu còn có chút thẹn thùng, thế nhưng nghe được hứa tỷ nói những lời này thời điểm, lỗ thai trắng như tuyết, cũng là run lên một cái, hình như là ở cẩn thận lắng nghe. Hứa tỷ kỳ thực ta có thể từ bỏ ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng coi như là một loại biểu lộ. Ngốc nha đầu, từ bỏ làm gì, sự nghiệp không thể ném. Ngươi vì là một người đàn ông từ bỏ sự nghiệp, thế nhưng người đàn ông kia còn thật không nhất định lưu ý. Vì lẽ đó tỷ nói cho ngươi, nữ nhân nhất định phải có sự nghiệp của chính mình. Đây không phải là phiền toái mà là một loại gốc gác, nghe qua một câu nói không có. Hứa tử nhạc nói nói. Nô Hoán Nguyệt bị hứa tử nhạc nói sửng sốt một chút. cũng là tò mò hỏi nói, nói cái gì? Công tác thật lòng nam nhân rất có mị lực, vậy ngươi biết công tác thật lòng nữ nhân là cái gì không? Hứa tử nhạc hỏi. Nô hoán nguyệt lắc đầu, có chút ngộng không biết. Chinh phục cảm giác. Nô hoán nguyệt một mặt mộng sắc, căn bản là không có rõ ràng, hứa tử nói những này là có ý gì? Hứa tử nhạc lại nhìn một chút bên ngoài, ta đã nói với ngươi, này chinh phục cảm giác hết sức huyền liền ngươi biết ngươi vương, ca thích gì sao? Thích gì? Nô Hoán Nguyệt cảm giác thật giống như là muốn biết cái gì khủng khiếp sự tình. Hứa Tử Nhạc tựa ở Nô Hoán Nguyệt bên hay, nhỏ giọng nói, mà Nô Hoán Nguyệt nghe đến mấy câu này, hai căn tử một hồi liền đỏ. Vương Ca, Hán. hắn còn có này ưa thích tốt. Nô Hoán Nguyệt cảm giác thế giới quan sụp đổ. Đây không phải là ưa thích tốt, đây chính là chinh phục cảm giác có hiểu hay không? Không phải vậy, ngươi cho rằng Hứa Tỷ mỗi lần chụp xong một bộ phim, đều sẽ đem cái kia chút trang phục diễn mang về làm gì? Cái kia chút đều là chuẩn bị cho hắn. hứa tử nhạc nói nói vì lẽ đó a ngươi công việc này không thể từ bỏ chỉ cần giỏi về quản lý thời gian tất cả những thứ này đều không là vấn đề bất quá trở về đề tài chính ngươi liền nói cho chị ta biết ngươi có hay không làm dự tính hay lắm hứa tử nhạc hỏi nô hoán nguyệt nhìn hứa tử nhạc khẽ cắn môi có chút sốt sáng lại có chút sợ sệt đột nhiên nấu canh nồi sôi chảo bên trong nước gấm muốn sâu ra a hứa tỷ nồi muốn chảo nô hoán nguyệt nhất thời cả kinh Hứa tử nhạc vừa nhìn, theo như ngươi nói nhiều như vậy, đều quên nổi. Thùng thùng. Minh Dương, mở cửa nhanh, ta tới. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Vương Minh Dương lập tức từ trên ghế lông đứng lên, đi về phía cửa, sau đó gọi nói, phòng bếp, nhanh lên một chút, người đến. mươi 1122, đêm nay ta phải liều mạng. Lâm ca đến rồi, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ. Hứa tử nhạc mau mau trở nên bận rộn, sau đó đụng một cái ngôi hoán nguyện, nhìn cho rõ. Có ta ở đây. Vương Minh Dương mở cửa, khuôn mặt ý cười, ai nha, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, đều đem ta chờ chết. Lâm Phàm nhìn đối phương, ngươi còn chờ chết, ta bận muốn chết. Cảm giác thế nào? Vương Minh Dương cười, hắn xem như là chịu phục, này từ Thượng Hải đi thủ đô, đẩy ngang nhân ra, sau đó lại không kịp chờ đợi trở về, đến lúc này một hồi bay, không thể không nói, quá trâu. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương một chút, ngươi nói xem, để cho ngươi bay tới bay lui, sướng hay không sướng. Hôm nay thời gian này, trên căn bản đều ở trên máy bay vượt qua, trước không nói, mau mau để ta đi vào nghỉ một chút, thật đúng là mệt chết đi được. Xin mời, xin mời, cho mời đại lão, hiện tại xin mời đại lão lại đây làm khách, thật đúng là không dễ dàng à, còn phải đặt trước, thậm chí đều không nhất định có thể dự định đến. Vương Minh Dương cười, mau mau cho Lâm Phàm nắm dép. Lâm Phàm mang dép, nhìn trái phải một chút, ngươi thật đúng là sẽ hưởng bị, lớn như vậy nhà. Vương Minh Dương bất đắc dĩ, ta nói anh em. ta không có thứ gì, liền nhà nhiều, ta tất cả nói, muốn chuẩn bị cho ngươi một bộ sang trọng, ngươi nhất định phải thuê phòng. Hiện tại còn nói ta biết hưởng bị, có lúc, ta thật muốn đánh tơi bởi ngươi một trận. Lâm Phàm bày ra một tư thế, đến, hiện tại cho ngươi cơ hội. tạm biệt, ta đùa giỡn, ta lại không muốn đi bệnh viện đợi. Vương Minh Dương mau mau xua tay, đùa giỡn, chính mình này lao thiết, thực lực kinh người, cùng hắn đánh nhau, còn chưa phải là bị đánh tàn. Kha kha, Lâm Phàm nở nụ cười. Sau đó chóp mũi khẽ ngửi, hương vị, ta đi xem xem làm cho món gì ăn ngon. Bất quá rất nhanh, bên trong phòng bếp, liền truyền đến âm thanh. Hứa tử nhạc đem Lâm Phàm từ trong phòng bếp đẩy ra ngoài, Lâm ca, các ngươi chớ vào, bên trong liền giao cho ta cùng hoán nguyệt liền tốt, ngươi cùng Minh Dương đi tán gâu một chút, đợi lát nữa là tốt rồi. Lâm Phàm thở dài, run lên vai, lại vẫn không cho đi vào, bất quá không sai, hôm nay liền cẩn thận nếm một chút hai vị đại minh tinh tay nghề. Trên ghế xa lộng, Vương Minh Dương mắc tay, mau mau lại đây, uống chút trà, chúng ta tán gẫu một chút. Hai người ngồi ở chỗ đó, uống trà. Minh Dương, phòng thí nghiệm làm cho thế nào rồi? Lâm Phạm đối với chuyện này, vẫn là tương đối để ở trong lòng, này không đơn thuần là nhiệm vụ, càng là một loại thay đổi cái kia chút ra một chút hết ý bọn nhỏ. Các hải tử của viện mô côi, còn rất nhiều, đều ngồi trên xe lăn, còn có một chút tuy rằng không cần ngồi trên xe lăn, thế nhưng này không chọn vẹn cánh tay, cùng người khác cũng không giống nhau. Vương Minh Dương gật đầu, ta làm việc, ngươi yên tâm, chỉ cần là chuyện của ngươi, chuyện khác ta đều sẽ thả vừa để xuống, nếu là phòng thí nghiệm, nhất định là cao nhất quy cách, tất cả mọi thứ được phù hợp, bất quá ta câu hỏi lời nói thật, thật chắc chắn. Ừm. Lâm Phàm cười gật đầu, khẳng định có nắm chắc, hoặc có lẽ là, ta đã nghiên cứu được rồi, sẽ chờ ngươi phòng thí nghiệm đi ra. Bất quá lần này ta nói thật, cái này mắt ta giao cho ngươi, đồng thời cùng chính phủ hợp tác. Vương Minh Dương xứng sở, lao thiết. này tại sao muốn cùng chính phủ hợp tác nếu như đây là thật lời đây chính là thay đổi rất lớn a thậm chí có thể trở thành hàng đầu nhà giàu lâm phàm cười xua tay ta nói minh dương chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy ngươi còn tưởng rằng ta là đem tiền nhìn rất nặng người nếu như ta coi trọng tiền ngươi cho rằng ta biết ở phố vân lý mở cửa tiệm vẫn là này giá trị bản thân điều này cũng đúng vương minh dương gật đầu hắn biết mình này lao thiết đối với tiền tài cũng không coi trọng không phải vậy lấy bản lãnh của hắn Hiện tại này quốc nội thủ phủ, còn phải nhìn xem là ai. Bệnh bạch cầu, bệnh kén ăn chứng các loại, nếu như là người bình thường có loại thuốc này mới, e sợ chỉ dựa vào trong đó một loại, là có thể sở hữu quốc nội nhà giàu nhất tên gọi. Đây không phải là ăn nói ba hoa, toàn thế giới nhiều người như vậy khẩu, lại có nhiều như vậy mắc người, nếu như trực tiếp khống chế trong đó phương thuốc, mở rộng thuốc. Lại đuồng nghịch điểm mưu mô, rõ ràng có thể một lần chữa trị, nhưng chia làm mấy lần, này của cải tốc độ tăng, nhưng là thật khủng khiếp. Nếu như thành lập công ty ra thị trường, cái kia giá cổ phiếu được tiêu thăng đến mức độ cỡ nào? Cho nên nói, nếu vì tiền, lấy chính mình này lao huynh kiếm tiền tốc độ, nhưng là bọn họ thúc ngựa đều không đổi kịp. Hơn nữa hắn có thể sẽ không tin tưởng, chính mình lao thiết chỉ có thể đánh hạ này mấy loại bệnh tật. Ta đã nghĩ xong, người bây giờ này bất động sản làm cũng không phải quá hài lòng đi, vòng xuống nghề phụ, hơn nữa cùng chính phủ hợp tác, cũng là để chính phủ toàn lực mở rộng đi ra ngoài. tranh thủ đem cái kia chút không quá người may mắn thay đổi qua đến. Lâm Phạm sẽ không quên Minh Dương, nếu có loại chuyện thế này tỉnh, nhất định phải để Minh Dương chiếm chút chỗ tốt. Vương Minh Dương gật gật đầu, được, ta nghe lời ngươi, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó, ngược lại từ khi ta với ngươi nhận thức, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh em tốt. Lâm Phạm cười vỗ Vương Minh Dương bả vai, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, bảo đảm không ai bắt nạt ngươi. Cắt, chỉ ta hiện tại địa vị này, ai dám bắt nạt ta b Vương Minh Dương nghe lời này một cái không phục, Lâm Phàm ha ha nợ nụ cười, thủ đô sự tình quên mất. Bị mấy cái công tử ca, róp thành kẻ ngu si, phải ngươi hay không? Vương Minh Dương nghe lời này một cái, nhất thời hết trôi nói rồi, huynh đệ, có thể hay không khỏi phải nói chuyện lúc trước, ta đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại cũng sẽ không. Ai ô ô, còn trẻ không hiểu chuyện đây, cũng là năm ngoái sự tình, năm nay liền lớn lên A. Lâm Phàm đúng là chút nào không để mặt mũi, trực tiếp tháo rỡ mặt, Bất quá nghĩ đến năm ngoái sự tình, ngược lại cũng đúng là buồn cười, Vương Minh Dương bị người rót đều biến thành lãn nghe, cái kêu ói nhưng là chán ghét hết sức, sau đó nghĩ tới điều gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Đến, cho ngươi xem đồ tốt. Lâm Phàm lén lén lút lút đưa điện thoại di động lấy ra, sau đó lặng lẽ đặt ở Vương Minh Dương trước mặt. Cơ mờ nở, huynh đệ, mau mau xóa. Vương Minh Dương vừa nhìn thấy trên điện thoại di động bức ảnh, nhất thời sắc mặt đại biến, này vài tấm hình tại sao có thể là hắn. Nằm ở nơi đó, không có bất kỳ chi giác, nôn đến cả người đều là. Còn có một tâm chính là ở khách sạn trên giường, trần chuông bức ảnh, này cũng đều là đen tối lịch sử à. Ha, ha, không xóa, này cũng đều là của cải, sau đó thiếu tiền, chỉ bán cho phóng viên, còn có thể kiếm lời một bút đây. Lâm Phạm cười, đưa điện thoại di động giấu tốt tốt đẹp. Mà Vương Minh Dương thì lại là cả mọi người nhào vào Lâm Phàm trên người, hai tay quơ, sờ tới sờ lui. Cơ Mờ Nở, Minh Dương, ngươi đừng sờ loạn. Cho ta. Không cho. Ta văn ngươi. Cầu ta cũng vô ích, ai để như ngươi vậy. Lúc này, hứa tử nhạc cùng nô hoán nguyệt từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hiện trường một màn, cũng là sửng sốt. Các ngươi làm gì vậy? Hai cái đại nam nhân xoay cùng nhau, tình cảnh này, có chút mắt ngủ. Lâm phàm mau mau đẩy ra vương minh dương, đừng đoạn, ngươi là không giành được, ăn mau cơm, có bản lĩnh đem ta chơi đùa say rồi, điện thoại di động này sẽ là của ngươi. Xem ta đêm nay không rót chết ngươi. Vương Minh Dương hít sâu một hơi, chuẩn bị liều mạng. Trước 1123, đêm nay hai người các ngươi được quý A. Trên bàn cơm, Nô Hoán Nguyệt ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh. Sắc hương vị đầy đủ, hứng thú thật không tệ. Lâm Phàm Tán Dương nói nói, sáu món ăn một món canh, rất là phong phú, đồng thời cũng không thể không nói, hai nàng tay nghề, vậy còn thật không đơn giản. Đa tạ Lâm ca khích lệ, đây chính là ta cùng Hoán Nguyệt bận rộn cả ngày thành quả. Hứa tử nhạc cười nói nói, sau đó cầm lấy rượu vang. Vừa mới chuẩn bị mở ra thời điểm, đúng là do dự chốc lát, sau đó đem rượu vang thả xuống, đem rượu đế lấy ra. Hôm nay chúng ta uống rượu đế đi, ở trong này có mấy món ăn, cùng rượu vang tướng hướng về. Hứa tử nhạc cười hì hì, sau đó đem rượu đế mở ra, cho mọi người ly đầy Lâm Phàm nhìn chén rượu, ngón tay khoa tay múa chân một cái, đây là muốn liều mạng đâu à, ba lạng một chén, rất dễ say, cẩn thận một chút à. Hắn hiện tại võ hiệp đại phân loại chi thức tại người, này uống bao nhiêu? đều cùng không có uống giống như. Làm sao? Sợ. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phàm nói nói. Được, được, nếu như vậy, vậy thì đến chứ, ta không sợ hãi, bất quá các ngươi nếu như uống say, cũng đừng nói ta không chăm sóc các ngươi." Lâm Phàm nói, sau đó nhìn về phía Ngô Hoán Nguyệt, "Hoán Nguyệt thì đừng uống, còn phải hát, này rượu đối với cổ họng có ảnh hưởng." Hứa Tử Nhạc cũng là gật đầu, "Đúng, Hoán Nguyệt thì đừng uống, chỉ chúng ta cùng Lâm ca uống là được, bất quá Hoán Nguyệt uống chút rượu vàng không có chuyện gì." cũng có thể trợ trợ hứng. Nay nửa phần sau lời vài chữ, cắn đặc biệt trọng. Nghĩ đến ở bên trong phòng bếp nói những câu nói kia, lô hoán nguyên mặt nhất thời đỏ. Sau đó lén lén liếc mắt nhìn lầm ca, có phát hiện không dị dạng sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đến chạm cốc. Lúc này Vương Minh Dương giơ chén lên, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn lầm phạm, hình như là đang nói, đêm nay ngươi có thể an nhiên đi ra ngoài, liền coi như ta thua. Minh Dương, ngươi đây là muốn đùa thật à? Lâm Phạm cười nói, cái gì đến thật sự a, liền tùy tiện uống một uống. Vương Minh Dương nói nói, nhìn này tràn đầy một chén, trong lòng cũng là có chút chuẩn dạ, nhiều như vậy, nếu như uống một hơi hết sạch, nhưng là phải xảy ra chuyện, vì lẽ đó chỉ có thể nho nhỏ uống một hớp. Được, vậy thì uống một hớp. Lâm Phạm cười, không có có rất Vương Minh Dương đối đầu, này uống rượu nhìn đúng là bầu không khí, nếu như uống say, nhưng là thật sự không có ý nghĩa. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phạm, ngươi cho hoán nguyệt viết cái kia chút ca khúc khen ngợi như nước thủy triều lượng tiêu thụ so với phía trước mấy eo bùn muốn tốt rất nhiều cái này cũng là hoán nguyệt âm sắc tốt lâm phàm gật đầu đùa giỡn những này ca khúc cũng đều là từ bách khoa toàn thư bên trong đổi cái kia chút ca khúc có thể là một loại hạ hơn nữa chọn lựa thời điểm cũng đều là hướng về kim khúc bên trong chọn Nô hoán nguyệt vui vẻ cười đối với lâm phàm nàng là vô cùng tín nhiệm đồng thời đối với cái kia chút ca khúc nàng cũng biết đều là tốt bài hát Không phải là cái kia chút nước miếng ca khúc có thể sánh được. Lâm ca, ta cũng kính ngươi. Hứa tử nhạc cười dơ ly rượu lên, dư quang liếc lên ngôi hoán nguyệt thời điểm, lộ ra một tia cười yếu ớt. Lâm phàm, các ngươi hôm nay hai người này, có phải là muốn thay phiên chơi đùa ta? Lâm ca, ngươi này nói gì vậy, làm sao có khả năng sẽ có tình huống như thế đây? Hứa tử nhạc cười, sau đó dưới mặt bàn chân, đá một hồi vương minh dương. Vương minh dương nhất thời phản ứng lại, nhanh à. Chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu, sẽ không thì không được đi." Lâm Phàm cười, không nói thêm gì, trực tiếp uống một hớp, lần này cơm tối tình huống, hắn đã biết kết quả. Vương Minh Dương cùng Hứa Tử Nhạc hai người, đêm nay được quỷ. Nô Hoán Nguyệt ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng cho Lâm Phàm đĩa rau, nhìn thấy hai người không ngừng mà cùng Lâm ca uống rượu, trong lòng ngược lại có chút không thôi. Thế nhưng lời này vừa mở miệng, đã bị Hứa Tử Nhạc cho ngắt lời. "Rượu quá ba tuần." Lâm Phàm sắc mặt hờ hững, không hề có một chút biến hóa. đúng là vương minh dương cùng hứa tử nhạc hai người sắc mặt đỏ chót lại có vẻ say lâm ca ngươi cảm giác thế nào hứa tử nhạc hỏi nàng đúng là không nghĩ tới lâm ca tiểu lượng đã vậy còn quá lớn này như trước kia không giống nhau a trước đây cũng là cùng lâm ca từng uống rượu nàng biết lâm ca tiểu lượng kỳ thực cũng cứ như vậy nhưng là bây giờ này cũng đã là chén thứ hai nàng cũng bắt đầu có chút mơ hồ nhưng là lâm ca nhìn thấy được thật giống như người không liên quan tựa như lâm phàm lắc đầu sơ sơ đầu Có chút mơ hồ, uống một chút nữa liền thật sự say rồi. Vương Minh Dương khoát tay, tối nay tới, cái nào cũng đừng hòng đi, liền ở lại nơi này, ta chỗ này gian phòng nhiều, tùy ý chọn chọn, đi một cái. Được rồi, vậy thì lại đi một cái. Lâm Phàm cười nói nói. Hai người này, rõ ràng chính là muốn đem chính mình qua chén, bất quá cũng tốt, liền để cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là khủng bố được rồi. Lâm ca, không cần uống nhiều như vậy. Nô Hoán Nguyệt lo lắng nói nói. nhưng nhìn lâm ca sắc mặt không hề có một chút biến hóa trái lại hứa tỉ cùng vương ca hai người sắc mặt này đều đỏ chót còn giống như có men say vưu kỳ này phương thức nói chuyện cũng bắt đầu cùng lúc trước có chút không giống hơn nữa trạng thái như thế này còn đang không ngừng thay đổi huynh đệ ta đã nói với ngươi đời ta đều không có khâm phục qua ai liền khâm phục ngươi đến đi một cái vương minh dương cười nói nói vậy vậy đầu trong lòng cũng là cờ mờ lở. chính mình này lao thiết lúc nào như thế có thể uống Trước đây mới quen thời điểm, bia mấy bình thì không được à, thấy thế nào hiện tại tình huống này, thật giống liền cùng không có biến hóa gì tựa như. Lâm phẳng cười, lúc này mới đi nơi nào, sau đó bội phục nhiều cơ hội chính là, bất quá ta nói Minh Dương, này không thể uống, thì đừng uống, uống cũng khó bị. Vương Minh Dương khoát tay, không được, hôm nay ta cao hứng, say rồi cũng vui vẻ, bất quá, ngươi cũng không thể đập hình ta. Đúng đấy, say rồi cũng vui vẻ. Hứa tử nhạc nói nói. Thế nhưng trong lòng khiếp sợ, cũng không so với Minh Dương Thiếu. Nàng cũng phát hiện tình huống này không đúng a, hai người bọn họ thay phiên đến, lại vẫn không có đem lâm ca hét ra men say, này rượu không phải là giả chứ. Bất quá không thể a, nếu như là giả, làm sao hai người bọn họ đều có chút say rồi. Nhất định là người bất đồng, này không lên mặt, kỳ thực lâm ca cũng là có chút say rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, hứa tử nhạc cũng là thả mệt uống, vì hoan nguyệt, nàng cũng là liều mạng. Thân là minh tinh, bữa tiệc cũng nhiều, này rượu nếu là không có thể uống, cái kia thật vẫn không xong rồi. Lại qua ba tuần. Lạp lạp lạp lạp. Vương Minh Dương hát lên bài hát, hơn nữa hát còn có chút không hiểu ra sao, cũng thỉnh thoảng cười khúc khích. Lâm Phàm trách mắt, có được hay không? Ai nha, được, làm sao không được, để ta chậm một hồi, chờ sẽ tiếp tục Vương Minh Dương mệt mỏi khoát tay. Hứa tử nhạc hạ thấp xuống đầu, say cũng không quá muốn nói, hình như là đang hồi tưởng sự tình. kỳ thực trong đầu nhưng là trời đất xoay vẩn choáng váng khó bị nô hoán nguyệt nhanh đi ngã ba chén nước hứa tỷ vương ca các ngươi uống nước đi nô hoán nguyệt nói nói hứa tử nhạc một cái ôm nô hoán nguyệt bả vai khi mắt mặt nhào đỏ hoán nguyệt ta ta đã nói với ngươi đêm nay hứa tỷ nói giúp ngươi liền giúp ngươi tin hứa tỷ không nô hoán nguyệt lúng túng hứa tỷ ngươi uống nhiều rồi không có không thể nào chút rượu này số lượng còn chưa đủ ta mở màn đây đợi lát nữa trở lại thứ tử nhạt quát tay, e sợ hiện tại cũng không biết lại nói cái gì. Lâm Phạm nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm a, hôm nay liền tới đây kết thúc. chương 1124, cái này cẩm. kết thúc. như thế sắp kết thúc rồi a. Vương Minh Dương đột nhiên phản ứng một hồi, một mặt mê man, đầu óc cũng bắt đầu đánh nhau. Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương lúc này dáng rất kia, cũng là nở nụ cười, không kết thúc, cái kia làm gì? giờ khắc này, Lâm Phạm đứng lên, đỡ Vương Minh Dương. Sau đó nhìn về phía Ngô hoán nguyệt, đều dịu đến phòng, để cho bọn họ ngủ đi, đều uống tới như vậy tử. Ta không có say. Vương Minh Dương tùy ý Lâm Phạm đỡ, thế nhưng trong miệng còn là la hét. Lâm Phạm gật đầu, hừng, không có say, ngươi là thật không có say. Ta liền thật không có say. Vương Minh Dương lòng bàn chân có chút trôi nổi, bất quá ở Lâm Phạm nâng đỡ, đó là hết sức ổn. Hừng, không ai nói ngươi say, cố gắng ngủ đi thôi. Lâm Phạm cũng không muốn cùng say rồi rượu người tán gẫu ngày. Này mặc kệ hàn huyền cái gì, cũng đều dường như khoác lác bức bách. Ngày thứ hai, trên căn bản liền không nhớ rõ. Ngủ làm gì, ta đều không có say, chúng ta tiếp tục uống chứ. Vương Minh Dương cười khúc khích. Được, đến phòng ngươi tiếp tục uống. Lâm Phạm cười nói nói, cũng không để ý Vương Minh Dương nói cái gì, trực tiếp dịu đến phòng. Làm Vương Minh Dương nằm hịch xuống giường thời điểm, toàn thân tinh thần đều giống như tiêu tán giống như, nằm ở nơi đó, nhất thời nhắm hai mắt lại, thật giống là tìm được rất là thư thích địa phương. mà lúc này nô hoán nguyệt cũng đỡ hứa tử nhạc vào nhà hứa tử nhạc khoa tay bắt tay hoán nguyệt ngươi nói hứa tỷ đủ không phải bản thân đủ hứa tỷ người rất tốt nô hoán nguyệt cũng là lần đầu tiên chăm sóc say rượu cảm giác hứa tỷ cho cảm giác của nàng cùng bình thường thực sự là không có chút nào giống như hừng vậy thì tốt đêm nay nghe tỷ đem lâm ca ngủ với có được hay không hứa tử nhạc cười khúc khích nói nói cũng không phải biết chung quanh là tình huống thế nào lâm phàm nghe nói như thế Đều cái quái gì vậy sứng sốt, uống nửa ngày, dĩ nhiên là muốn ngủ ta. Nô Hoán Nguyệt nghe nói như thế, khuôn mặt đỏ đều cùng đít khỉ giống như, nàng là không nghĩ tới hứa tỷ dĩ nhiên thẳng thừng như vậy nói ra. Hứa tỷ ngươi uống nhiều rồi. Nô Hoán Nguyệt mau nói nói, nàng cũng không thể để lâm ca đối với tự có khắc thường hiểu lầm. Không có uống nhiều. Hứa tử nhạc tay, ta làm sao có khả năng uống nhiều đây, nói cho ta biết, ngủ hắn, có được hay không. Hứa tỷ ngủ đi. Nô hoán nguyệt cái nào bên trong nói thành lời được, mau nói nói. Hứa tử nhạc hình như là không chiếm được trả lời chắc chắn, liền không ngủ giống như, ngươi nói tốt, ta đi nằm ngủ cảm thấy, ngươi nếu như khó mà nói, vậy thì không ngủ. Thời khắc này, tình huống để ngô hoán nguyệt trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói những gì. Nô hoán nguyệt liếc mắt nhìn Lâm ca, phát hiện Lâm ca một mặt nụ cười nhìn, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, phảng phất là da rất lớn xấu giống như, trước tiên làm cho nàng ngủ đi, đều uống nhiều rồi. lâm phàm cười nói nói Nô hoán nguyệt gật gật đầu được làm một chữ này lúc đi ra cái kia loại ngượng ngùng hưng hào lập tức vọt tới trên mặt hứa tử nhạc nở nụ cười sau đó kéo Nô hoán nguyệt đi tới bên giường mở ra ngăn kéo tay tại ngăn kéo phía trên bày tới bày lui thật giống sở không được tựa như cuối cùng hết sức không dễ dàng bỏ tới cái này cho ngươi phải chú ý bảo vệ mình chưa chuẩn bị xong thời điểm muôn ngàn lần không thể có việc Nô hoán nguyệt nhìn thấy hứa tỷ đồ vật trong tay thời gian Gương mặt kia càng thêm đỏ bừng Dĩ nhiên là một cái mũ Sau đó cũng không nói thêm cái gì Mau mau chộp vào trong tay phảng phất là không cầm Cũng không biết hứa tỷ đợi lắm nữa Sẽ nói cái gì Giờ khắc này Hứa tử nhạc nằm nghịch xuống giường Cũng là đang ngủ Chúng ta đi ra ngoài đi Để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt Lâm phàm nói nói Vừa nắm là thứ gì Hắn đều thấy ở trong mắt Đối với cái này hai người Cũng là bất đắc dĩ Đều uống tới như vậy Dĩ nhiên còn không quên chuyện này Tắt đèn, đóng cửa. Bên ngoài, nô hoán nguyệt không biết nên nói cái gì. Lâm ca, ta, hứa tỉ nàng. Không có gì, được rồi, chúng ta đem bàn thu thập một chút đi. Lâm phàm nhìn cái kia đầy bàn món ăn, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới này tới dùng cơm, cuối cùng thu thập cái bàn, dĩ nhiên là bọn họ. Ừm. nô hoán nguyệt lập tức gật đầu, nội tâm khiêu động rất nhanh. Cũng không lâu lắm, tất cả đều giải quyết. Lâm phàm nhìn thời gian một chút, cũng đã một giờ, cũng là hơi trễ. Hoán Nguyệt, ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Ừm. Nô Hoán Nguyệt gật đầu, thật giống thì sẽ không nói lời khác giống như. Nếu như Lâm Ca nói đêm nay ở lại chỗ này ngủ, vậy mình nên nói cái gì? Hoặc giả người nên làm những gì? Đến rồi bên ngoài. Một đạo gió lạnh thổi đến. Nô Hoán Nguyệt đứng ở nơi đó. Lâm Ca, ngươi uống rượu, hay là chớ lái xe đi? Không có chuyện gì, ta một chút chuyện đều không có. Lâm Phàm nói nói, này võ hiệp đại phân loại tri thức, nơi nào sẽ có việc? Hiện ở trong người, nhưng là một chút cồn cũng không có a Nhưng là Ngô Hoán Nguyệt cũng không biết, vẫn là lắc đầu, không được, uống rượu, không có thể lái xe, chúng ta đón xe trở về đi thôi. Vậy được, đón xe đi. Lâm Phàm gật đầu, không muốn đối với việc này nói thêm cái gì, tự mình biết đạo tình huống hồ. Thế nhưng Ngô Hoán Nguyệt cũng không biết nói. Hai người song song đi tới, Ngô Hoán Nguyệt vẫn hạ thấp xuống đầu, một câu nói chưa nói. Lâm Phàm, gần nhất công tác mệt tả Không mệt, cũng còn rất tốt. Nô hoán nguyệt nói nói hừng nếu như mọi mệt liền nghỉ ngơi mấy ngày công tác là bận bịu không xong nhưng thân thể là rất trọng yếu lâm phàm nói nói hừng giao lộ hai người đứng ở nơi đó rất nhanh một chiếc xe taxi ngừng lại Nô hoán nguyệt đè xuống ngũ ngồi ở phía sau sau đó lâm phàm cũng ngồi ở phía sau cùng sư phụ nói rồi địa phương xe trực tiếp mở ra tài xế nhìn hai người này bởi trời tối nhìn cũng không phải quá rõ ràng bất quá cảm giác này kỳ quái hơn nửa đêm lại vẫn đổi chỗ thật là có gợi cảm hai cái miệng nhỏ lâm phàm nhìn cảnh sắc bên ngoài dĩ nhiên hơi mệt chút lúc này nôi hoán nguyệt thật giống cố lấy hết dũng khí đưa tay ra kéo lâm phàm cánh tay lâm phàm liếc mắt nhìn cười cợt đúng là không nói thêm gì nôi hoán nguyệt nội tâm phủ phù nhúc đích, sau đó đem đầu tựa ở lâm phàm trên bả vai nhắm hai mắt cảm giác tất cả xung quanh đều yên tĩnh lại đây là nàng lần thứ nhất dựa vào là gần như thế cảm giác thấy hơi hưng phấn hoặc giả người có chút vui vẻ. Một quãng đường rất dài. Thế nhưng đối với Ngô Hoán Nguyệt tới nói, thời gian qua thật giống rất nhanh, một hồi đã đến. Lâm Phàm xuống xe, "Sư phụ, phiền phức chờ một chút, ta đem người đưa lên xuống ngay." "Thật muốn chúng ta?" Tài xế hỏi, trong lòng cũng là kỳ quái, này không đi lên qua đêm, còn muốn đi. Hừng, phiền phức chờ một chút, rất nhanh." Lâm Phàm nói nói, "Ngô Hoán Nguyệt, Lâm ca, chúng ta trên tới là được." Lâm Phàm khoát tay, không có chuyện gì. ta tiễn ngươi đi tới sau đó hai người hướng về trong hành lang đi đến tài xế nhìn bóng lưng của hai người cũng là lắc lắc đầu thật là lạ còn thật là loại người gì cũng có không nghĩ ra người tuổi trẻ bây giờ đều là đang suy nghĩ gì trên lầu nôi hoán nguyệt cười lâm ca vậy ta tiến vào lâm phàm gật đầu hừng nghỉ sớm một chút hôm nay cũng là đem ngươi mệt muốn chết rồi nôi hoán nguyệt lắc đầu không mệt bất quá rất vui vẻ ha ha vui vẻ là được rồi Được rồi, nghỉ sớm một chút, tài xế cũng ở phía dưới chờ Lâm Phạm khoát tay, rời đi. Làm Lâm Phàm sau khi rời đi, lô hoán nguyệt hạ thấp xuống đầu, nhìn một chút bị nắm chặt ở trong lòng bàn tay, đã dính đầy mồ hôi mũ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. mươi 1125, trong nháy mắt hoa thân làm trình thám. Ngày thứ hai, sáng sớm. Biệt tự sang trọng. Hứa tử nhạc mơ hồ hồ đã tỉnh, ngồi ở trên giường, hạ thấp xuống đầu, nửa ngày chưa hoàn hồn. Hình như là đang suy nghĩ chuyện gì. Ánh mắt thoáng nhìn, ngăn kéo của tủ đầu giường, dĩ nhiên mở ra, bên trong mũ in vào trong mắt. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Nàng không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm giác thật giống đã làm gì khủng khiếp sự tình. Đột nhiên, một đạo tiếng thét chói tai văng lên. Minh Dương, người mau đứng lên. Hứa tử nhạc đung đưa Vương Minh Dương. Tối hôm qua Vương Minh Dương cũng là uống cô đơn say mềm, đến bây giờ còn có chút mơ mơ màng màng, lão bà. Làm sao vậy? Ta hiện tại rất mệt ta. Không phải, tối hôm qua xảy ra vấn đề rồi, ta tốt nói với hoán nguyệt cái gì không được. Hứa tử nhạc trong đầu, nhớ lại rời rạc đoạn ngắn, những này đoạn ngắn chậm rãi tổ hợp lại với nhau. Vương Minh Dương sửng sốt một chút, đúng là nhớ tới chuyện này, thế nào? Hắn cùng hoán nguyệt như thế nào, có phải là xong rồi? Phân phật, hứa tử nhạc vén chăn lên, đi, theo ta lên đi xem xem gian phòng, nếu có tình huống thế nào, ta có thể nhìn ra. Được. Vương Minh Dương cũng không nghĩ nhiều, cũng là rời giường. tối hôm qua bọn họ ngủ, liên ý phục đều không thoát. Phòng khách. Hứa tử nhạc nhìn sạch sẽ bàn ăn, rơi vào trầm tư, bàn đều bị thu sạch sẽ, này có gì đó không đúng, tuổi khô lửa bốc thời điểm, làm sao sẽ nghĩ lên tới thu thập bàn đây, chẳng lẽ là sáng sớm dọn dẹp không thành. Huynh đệ, ngươi có ở hay không? Vương Minh Dương ở trong phòng khách gọi nói, nhưng không có người trả lời, đi, đến trên lầu đi xem xem. Gian phòng thứ nhất. không có bất kỳ biến hóa nào. Thứ hai gian phòng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Người thứ ba gian phòng, hứa tử nhạc nhìn tình huống, cảm giác không đúng, không đúng vậy, làm sao sẽ không thay đổi chút nào đây? Chẳng lẽ thật không có phát sinh cái gì không thành? Vương Minh Dương cũng là có chút mơ hồ, chẳng qua là khi nhìn thấy Tử Nhạc nằm lì ở trên giường thời điểm, cũng là nghi hoặc, ngươi làm gì thế đây? Ta ngửi một hồi hương thú, nếu như phát sinh gì gì đó lời, này mặt trên nên có hương thú. Hứa Tử Nhạc chốt mũi ngửi một cái. Không có cái kia loại kỳ quái hứng thú, sau đó vừa cẩn thận nhìn gối đầu, còn có trên giường, liền tóc cũng không có, sẽ không thật cái gì đều không phát sinh đi. Bất quá không có khả năng a, Lâm ca cũng uống nhiều rượu như vậy, làm sao sẽ cầm giữ ở đây? Hứa tử nhạc giờ khắc này hóa thân làm trình thám, cẩn thận suy tính. Vương Minh Dương, ngươi gọi điện thoại cho Hoán Nguyệt, hỏi một chút tối hôm qua tình huống không được sao? Như vậy sao được, nào có trực tiếp hỏi nhân gia nữ nhân, ngươi không thể gọi điện thoại cho Lâm ca hỏi một chút à? Hứa tử nhạc nói nói. Vương Minh Dương nhìn thời gian một chút, thời gian này còn qua sớm à, bất quá quên đi, ta liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút được rồi. Bọn họ tối hôm qua nhưng là liều mạng cùng chính mình này lao thiết uống rượu, nhưng là đến cuối cùng, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc tỉnh lại, cũng đã là hiện tại dáng dấp kia. Điện thoại gọi thông. Vương Minh Dương nở nụ cười. Huynh đệ, tối hôm qua sướng hay không sướng, có hay không phát sinh chút gì? Hứa tử nhạc nguyết một cái Minh Dương. này nói chuyện thực sự là hèn mọn. Lâm phàm, ngươi có bệnh A, sáng sớm 6 giờ liền gọi điện thoại, ta ở nhà ngủ đây. Ai nha, đừng nóng đội A, một mình ngươi vẫn là hai người. Vương Minh Dương vội vắng hỏi. Một người, các ngươi hai người này quỷ tâm tư, ta còn có thể không biết, treo, giấc ngủ. lệch cạch. Vương Minh Dương run lên vai, xem ra là không thành, hắn ở nhà ngủ đây. A. Hứa tử nhạc sử sốt, không thể nào, này cũng không thành. Bất quá ta tối hôm qua thật giống nói cái gì, luôn cảm giác tâm hoảng hoảng, không được, ta phải cho Hoán Nguyệt gọi điện thoại đi qua, bên gõ một hồi. Rất nhanh, một cú điện thoại đánh xong. Hứa tử nhạc thở dài, ai, xem ra này duyên phận còn chưa tới, Hoán Nguyệt cũng đã rời giường rèn luyện thân thể. Hơn nữa ta phát hiện, Hoán Nguyệt tình huống, hơi hơi có như vậy từng kia một không đúng, hình như là ta tối hôm qua thật sự nói cái gì không được. Nhưng là là không nhớ ra được nói gì. Vương Minh Dương lắc đầu, quên đi. Quên đi, liền để chính bọn hắn xem đi, chúng ta cũng không thể rút một tay, đây nếu là cưỡng cầu, sau đó nếu như có chuyện gì, còn chưa phải là tổn thương nhân ra. Hứa tử nhạc gật gật đầu, hửng, có đạo lý. Phố vân lý. 9 giờ. Lâm Phàm đúng giờ xuất hiện, đối với chuyện tối ngày hôm qua, hắn chính là bất đắc dĩ, vương minh dương hai người này, cũng thật là phấn khởi hết sức, dĩ nhiên vì đem chính mình qua chén, liều mạng cùng chính mình uống. Nay cũng không nhìn một chút, chính mình là ai. có thể là dễ dàng như vậy đã bị quá chén không thành. Mỗi ngày, phố vân lý xếp hàng mua bánh cầm tay các thị dân nối liền không dứt, khi thấy cậu chủ nhỏ thời điểm, các thị dân đó là rất hưng phấn. Cậu chủ nhỏ đến rồi. Lâm Phàm cười hướng về mọi người khoát tay háo một cái, sau đó nhìn về phía thần côn, thẻ số đều phát ra. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm sớm đã phát tài sẽ chờ ngươi đã đến rồi. Rất nhanh, 10 phần bánh cầm tay làm xong, cũng là nằm trên ghế nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Gần nhất đây thực sự là mệt vô cùng. Bất quá khi mở điện thoại di động lên thời điểm, nhưng phát hiện, chính mình rốt cuộc lại thành công lên tìm kiếm hot. Lâm Đại Sư đẩy ngang thủ đô Hiệp hội, Hiệp hội hội trưởng tại chỗ sửa lại điều lệnh. Làm người khiếp sợ Lâm Đại Sư, nay còn có ai có thể chống đỡ được bước chân của hắn. Triệu Trung Dương nhìn điện thoại di động, Lâm Ca, lần này tin tức, thật đúng là khủng khiếp, nhìn những này bình luận, cũng đều là nổ tung. Dân trên mạng nhóm, ha ha, quá treo đi. Một người trực tiếp đem thủ đô hiệp hội cho đẩy ngang, tình huống như thế cũng chỉ có thể trên người Lâm Đại Sư thấy được. Đúng đấy, ta đều bồi rối cái này cần trâu bỏ đến mức độ nào, các ngươi nhìn tình huống hiện trường, thật đúng là vô cùng thê thảm. Mẹ nhà nó, nay Thượng Hải Hiệp hội có Lâm Đại Sư làm phó hội trưởng, đó thật đúng là kiếm bộ rồi, sau đó còn có ai dám cùng Lâm Đại Sư làm cản, các ngươi nói có phải không? Không sai, cái kia tưởng hội phó thực sự là đùa giỡn của ta cũng không biết nói gì. nằm trên đất tiếng kêu thê thảm để ta đều cảm giác thấy hơi đáng thương nhưng là sao có thể nghĩ đến lâm đại sư vừa ly khai hắn liền một mặt bình tĩnh đứng lên đây hoàn toàn chính là làm trò tinh a ô quái tại sao không ai đi ra lợi bình một hồi lâm đại sư chuyện này nhưng là ảnh hưởng to lớn a những đại lao kia nhóm chẳng lẽ thật sự không ra phun phun một cái phun cái dám a lâm đại sư block nói rất rõ ai phun liền với ai thượng cương lọ gìn, ngươi cho rằng những danh nhân kia còn dám giận phun lâm đại sư không thành Mẹ nhà nó, như thế châu bò. Cái này còn thật cùng dân trên mạng nhóm nói giống như lúc à, một ít danh nhân nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm, còn thật chuẩn bị giận phun một trận, dưới cái nhìn của bọn họ, sự nghiêm trọng của chuyện này thật sự là quá. Nhưng khi nhìn thấy lâm đại sư này blog nhắn lại thời điểm, bọn họ mỗi một người đều nhịn được. Đùa giỡn. Cái tên này là thật trong buổi họp mới lọ gìn. Nếu như đến rồi bọn họ đây, với bọn hắn đến một hồi mặt đối mặt giao chiến, còn thật không có người chịu được. Trước 1126, một đại bảy các thiên tài. Lâm Phạm đối với trên Internet tin tức, đúng là không chút nào để ý, tùy tiện nhân ra đi nói đi. Chuyện này đều đã qua, còn nghĩ làm gì, cũng không phải biết như hội trưởng thấy được, sẽ ra sao. Bất quá hẳn là sẽ không như thế nào, dù sao sự tình cũng đã xảy ra, nói thêm gì nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Châu bò. Điền thần côn nhìn Lâm Phạm, không lời nào để nói, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, biểu thị chịu phục. Hắn ai cũng không phục, thế nhưng không thể không phục cái tên này, là thật là lợi hại. Đi nói đẩy ngang nhân ra hiệp hội, thật vẫn đi đẩy ngang, vốn là một chút mặt mũi cũng không cho. Lâm Phàm khoác tay, lộ vẻ rất là điệu thấp, những chuyện này tính là gì, hoàn toàn không cần để ý. Len keng, Lúc này, điện thoại văng lên. Lâm Phàm nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tiếp thông điện thoại. Minh Thanh, làm sao vậy? Đối với mình người học sinh này... hắn là không lời nào để nói khẳng định lại là phải nghiên cứu phương thuốc gì điện thoại cái kia đầu triệu minh thanh tiếng cười rất là sang sàng lão sư người xem thời gian này rất dài nghỉ ngơi khẳng định cũng không xê xích gì nhiều có phải là nên nghiên cứu một chút những khác toa thuốc a khái khái lâm phàm ho nhẹ một tiếng minh thanh à, lão sư gần nhất đang bận một việc lớn nhất định phải đem chuyện này giải quyết rồi mới có thể cùng ngươi nghiên cứu chế tạo phương thuốc a không phải vậy tinh lực phân tán lời sợ là sẽ phải ảnh hưởng cái kia đại sự. Triệu Minh thanh sững sờ, đột nhiên hưng phấn lên, lão sư nói chuyện lớn, vậy khẳng định không phải chuyện đơn giản a. "Lão sư, có đại sự gì a?" Lâm Phàm suy nghĩ một chút, đúng là không có ẩn giấu, mà là đem nghị thật tứ chi sự tình nói ra. Bên đầu điện thoại kia Triệu Minh Thanh nghe được lời nói này, nhất thời sợ ngây người, phảng phất là không dám tin tưởng. "Lão sư, đây sẽ không là thật sao?" Dưới cái nhìn của hắn, đây cũng không phải là y học phương diện sự tình. Mà là càng thêm sâu tầng thứ Đương nhiên là thật sự Ngươi cho rằng là giả a, Ta cho ngươi biết Chuyện này nếu quả như thật thành Nhưng là là một chuyện tốt Vì lẽ đó ngươi nói Việc này có phải là rất trọng yếu Lâm Phàm cười nói nói Đối với cái này học sinh Hắn là chịu phục Đối với Trung y đã so với mình còn muốn mê ly Bất quá này là một chuyện tốt Lấy chính mình học sinh này năng lực học tập Trở thành thế gian một đời Trung y đại sư Đó là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì Triệu Minh Thanh gật đầu là đại sự, đúng là đại sự. Nếu như lão sư thật có thể thành công, như vậy đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một kiện chuyện tốt to lớn. Lão sư, người học sinh kia sẽ không quấy rầy ngài đây, ngươi tiếp tục làm việc. Lâm Phàm cười, tốt, chính ngươi gần nhất cũng chú ý thân thể, muốn lao giật kết hợp, đừng quá liều mạng. Cúp điện thoại, Lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghĩ tới đây sự tình, cũng là nở nụ cười, bây giờ đúng là không có chuyện gì, liền bay thẳng đến viện mổ cười chạy đi. Hiện tại Viện Mồ Côi cũng ở thi công, lầu trọ kiến thiết, từ Vương Minh Dương phụ trách, hắn chính là rất tiến tâm. Hơn nữa Viện Mồ Côi các thầy giáo, tâm tình cũng là tăng vọt, mỗi ngày đi tới Viện Mồ Côi, nhìn thấy vậy không đoạn kiến thiết lầu trọ, các nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hoặc người, có thể nói là một loại chờ mong đi. Các nàng đem chuyện nào nói cho người trong nhà, bất quá người trong nhà cũng không tin, dù sao trong xã hội này, nơi nào sẽ có tốt như vậy đơn vị, không chỉ tiền lương phúc lợi cao, còn có miễn phí nhà ở. ngẫm lại đều cảm giác không thể mà các nàng đem lầu trọ kiến thiết bức ảnh gửi tới thời điểm cũng là được đến nhà người không tin hồi phục bởi vậy các nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì các nàng tin tưởng lâm đại sư chờ xây xong phía sau hết thảy đều sẽ biết được liên là bởi vì chuyện này các nàng đối với viện mồ côi giáo dục càng thêm đệ bụng viện mồ côi lâm đại sư người đã đến rồi viện trường làm việc ở đây rất lâu cả đời đều giao cho viện mồ côi bây giờ nhìn thấy viện mồ côi càng ngày càng tốt Nàng tâm tình này cũng là rất cao hương a Lâm Phàm cười, hừng, ta tới xem một chút bọn nhỏ. Bọn nhỏ ở trong phòng học vào học đây, ta bồi ngươi qua xem một chút. Lâm Phàm gật gật đầu, đến cũng muốn nhìn một chút bọn nhỏ tình huống, gần nhất ở bên ngoài xóm không được, ngược lại có chút sơ sót. Làm đến rồi phòng học phía ngoài thời điểm, Lâm Phàm nghe được bên trong nói nội dung thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ngây ngẩn cả người, này hiện tại nói đều là cái gì. Thế nào thấy, thật giống đều là ban đầu bên trong tri thức. Nguyên bản này ngược lại là không có gì, nhưng mấu chốt là, này ngồi ở bên trong bọn nhỏ, cũng đều là 7, 8 tuổi hài đồng A, có còn chỉ có 5, 6 tuổi. Viện trưởng, tình huống này là, hắn không thể không nói chấn kinh rồi, thậm chí cảm giác có chút khó tin. Lâm Đại Sư, cái này ta còn là để lão sư đi ra nói cho ngươi hay. Viện trưởng trước đây trong lòng cũng là rất khiếp sợ, bất quá sau đó cũng quen lên rồi, Chu lão sư, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút. Đang đang vì bọn nhỏ giảng bài chu lao sư, nhìn thấy viện trưởng ở bên ngoài, cũng là đè ép đè tay, các bạn học, lao sư có chuyện, chính các người đọc sách. Vâng, lao sư. Bọn nhỏ miệng đồng thanh trả lời nói, mà coi như hải tử nhóm nhìn thấy người bên ngoài thời gian, nhất thời kinh hô lên, lâm thúc thúc đến, đến rồi. Lâm thúc thúc. Lâm phàm hướng về bên trong bọn nhỏ khoát tay háo một cái, tựa ở trên cửa sổ cười nói, xem thật kỹ sách. Vâng, bọn nhỏ đặc biệt yêu thích Lâm phàm Đồng thời bọn họ thật giống cũng biết, có thể có cuộc sống như thế, hết thảy đều là bởi vì Lâm thúc thúc cho bọn hắn. Lâm đại sư. Chu lão sư đi tới Lâm Phàm trước mặt, rất là sùng bái nói nói. Lâm Phàm kinh ngạc nói, "Chu lão sư, đứa nhỏ này nhóm tốc độ học tập nhanh như vậy. Ta nhìn những kiến thức này, hình như là ban đầu bên trong chứ?" Nói đến chỗ này, Chu lão sư cũng là gương mặt không dám tin tưởng, làm trải qua bọn nhỏ học tập tốc độ giống, nàng phát hiện, trên thế giới này thật sự có thiên tài. hơn nữa thiên tài nếu như còn dùng công vậy thật thật là đáng sợ đáng sợ đến rồi một loại cực hạn lâm đại sư những đứa trẻ này thật sự quá thông minh nguyên bản chúng ta là chuẩn bị dạy bọn nhỏ hán ngữ ghép vần còn có một chút đơn giản thêm phép trừ nhưng là thời gian nửa ngày hai tử liền đều hiểu thậm chí có thể học một biết mười mặc kệ bao nhiêu con số thêm phép trừ đều có thể hiểu được hơn nữa hán ngữ ghép vần cũng là rất thuần thục sau đó chúng ta liền bắt đầu dạy tiểu học chương trình học nhưng cũng là mười thời gian mấy ngày những đứa trẻ này bình thường sau khi tan lớp không có chuyện gì sẽ tự xem sách đến cuối cùng đều đáng sẽ nói tới chỗ này chu lão sư vẻ mặt đều xảy ra rất lớn biến hóa lâm phàm trong lòng cũng đang suy tư hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan chẳng lẽ thật sự liền biến thái như vậy không thành nay tốc độ học tập cũng quá nhanh lâm đại sư này tiếng anh toán học ngữ văn chúng ta đều ở đây dạy hơn nữa khi đi học giảng giải kiến thức mới những đứa trẻ này hấp thu năng lực đặc biệt nhanh nhất giảng liền thông Hơn nữa học một biết mười năng lực cũng rất mạnh, chỉ cần có liên hệ tri thức, bọn họ đều hiểu, nếu như không phải tự mình giáo khoa, ta cũng là không thể tin được điều này, những hài tử này đều là thiên tài. Chu lão sư càng nói, ngữ khí càng là kích động, liền cùng tựa như thấy quỷ. Chương 1127, đây là ta lớn nhất tâm nguyện. Nghe được Chu lão sư nói những này, Lâm Phàm tâm tình này cũng là vui thích hết sức, xem ra chính mình này khủng khiếp a, hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan. chẳng lẽ là tạo ra được một đại bầy thiên tài không thành những đứa trẻ này bây giờ còn nhỏ nếu như để cho bọn họ tiếp tục hấp thu tri thức vậy sau này còn có bất quá cái này cũng là hắn nguyện ý thấy nhất một màn đó chính là để những hài tử này trở thành thế giới người lợi hại nhất mới chu lão sư trầm mặc chốc lát sau đó mở miệng nói lâm đại sư kỳ thực có chuyện ta muốn nói một chút hừng nói đi lâm phàm nhìn thấy chu lão sư vẻ mặt có chút quái gì, đến lúc đó nghi ngờ hỏi nói kỳ thực những đứa trẻ này đều rất thông minh chúng ta nghĩ qua có thể phải không được một năm chúng ta biết đồ vật cũng có thể bị những đứa trẻ này hấp thu đi vì lẽ đó đến lúc đó nếu như cho các đứa trẻ mời mọc lợi hại hơn lão sư lại đây chúng ta tuyệt đối sẽ không nói gì chu lão sư nói nói đây là các người thương lượng qua lâm phàm kinh ngạc sau đó cười hỏi chu lão sư gật đầu hừm chúng ta bình thường đều có đang nói chuyện này tất cả mọi người nghĩ tới chuyện này Những đứa trẻ này thật sự quá thông minh nếu như để cho chúng ta đến đến dậy cũng chỉ là ở chôn không nhân tài Tuy rằng đối với lầu trọ các nàng đều vô cùng lưu ý nhưng là chuyện này các nàng cảm giác không thể vẹn vẹn nhìn những thứ này ở trong một đoạn thời gian này các nàng phát hiện những hài tử này kỳ thực đều rất đáng thương thế nhưng gặp người tốt lâm đại sư đưa bọn họ cho thu lưu lại cho bọn họ tốt nhất hoàn cảnh tốt nhất giáo dục còn có quan tâm các nàng thân là lão sư cũng không thể bởi vì những ích lợi này mà mặt dày mày dạn đợi ở chỗ này liền vì cái kia lầu trọ ngay ở chu lão sư trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm nàng phát hiện lâm đại sư tay đặt ở trên bả vai của nàng chu lão sư ta ở đây có thể sáng tỏ vừa lại phi thường khẳng định nói cho ngươi chuyện này là không có khả năng phát sinh mặc kệ những đứa trẻ này học tập có bao nhiêu nhanh biết bao thiên tài ta cũng sẽ không lưu ý bởi vì ta cũng không để ý bọn nhỏ lợi hại đến mức nào các ngươi đều là ta người được chọn ta đối với các ngươi phẩm đức rất là tín nhiệm hơn nữa bọn nhỏ cũng vô cùng yêu mến bọn ngươi ta xính mời các ngươi mục đích to lớn nhất cũng không phải nói các ngươi đem con nhóm giáo dục đến bực nào trình độ mà là hy vọng các ngươi có thể dụng tâm quan tâm những hài tử này để cho bọn họ biết lý lẽ gáp nặng tốt nhân sinh quan điểm cho nên nói ta sẽ không nguyên do bởi vì cái này mà sa thải các ngươi mà là hy vọng các ngươi có thể an tâm ở viện mồ côi công tác không nên nhảy cái rãnh bởi vì bọn nhỏ đều tán thành các ngươi nếu như các ngươi nhảy hãng Bọn nhỏ e sợ sẽ rất thương tâm. Lâm Phàm nói nói, hắn lúc đó từ một đại bầy nhận lời mời người bên trong, chọn lựa ra những người này, có thể thật không phải là nhìn bên trong tri thức. Dù sao khi đó nhận lời mời người trong mặt, trình độ học vấn cao, cao kiến thức người, nhưng là đếm không suệ, so với các nàng người lợi hại, càng là rất nhiều. Nhưng cuối cùng là tình huống thế nào, còn chưa phải là bị hắn cho pass. Hoàng viện trưởng một bên cười, Lâm đại sư nói đúng, lúc đó nhận lời mời bên trong, Có nhiều như vậy trình độ học vấn cao, Lâm Đại Sư đều không thấy bên trong, cho nên nói, này chi thức quên bác cái gì, không trọng yếu, nhân phẩm, phẩm đức, tư tưởng, quan trọng nhất. Lâm Phạm cười vẫn là Hoàng Viện Trưởng hiểu ý của ta. Hoàng Viện Trưởng tâm tình rất là sung sướng, ta ở Viện Mồ Côi một cái cạn đời, làm sao có thể không biết Lâm Đại Sư nghĩ cái gì. Trước đây từ phúc lợi Viện Trưởng Đại Hải Tử, có đi ra ngoài phạm vào tội, có ra đi làm du côn lưu manh, cái này cũng là chúng ta Viện Mồ Côi trước kia giáo dục vấn đề. Chu lão sư nhìn Lâm đại sư, phảng phất là không nghĩ tới Lâm đại sư sẽ nói ra lời nói này. Đây là nàng không nghĩ tới. Lâm phàm, Chu lão sư, tan học phía sau, ngươi liền đem lời của ta phong tới trong đám, làm cho các nàng cố gắng giáo dục bọn nhỏ. Này tri thức phương diện không đủ không có chuyện gì. Nếu bọn nhỏ đều thông minh như vậy, người lão sư kia nhóm liền cùng bọn nhỏ hòa mình, lẫn nhau thảo luận là được. Sau này khi làm đồng thời học tập, đồng thời tiến bộ đối tượng, không là rất tốt sao? Chu lão sư gật đầu. Lâm Đại Sư, ta hiểu được. Nàng là thật không nghĩ tới, Lâm Đại Sư sẽ nói ra nếu như vậy, này chỉ sợ là nàng cả đời cũng không thể từ giáo dục người lãnh đạo trong miệng nói ra lời nói như vậy đi. Bây giờ trường học, tuy rằng Tuyên Dương là chú trọng phẩm đức giáo dục, nhưng cuối cùng là cái gì? Mỗi vị lao sư trong đó, coi trọng nhất đúng là thành tích. Thường xuyên treo ở mép cũng là, người học sinh này thành tích tốt, làm sao, như thế nào, các loại khen. Nhưng xưa nay sẽ không nói, người học sinh này phẩm đức tốt. Thành tích kém chính là học sinh xấu. Thành tích tốt chính là học sinh tốt. Thành tích tốt học sinh tùy tùng học sinh phạm sự tình, vậy khẳng định là thành tích kém học sinh làm ra. nay loại tư duy cũng không hiếm thấy, trái lại từ từ mở rộng. Hừng, rõ ràng liền tốt, không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, này không bất cứ chuyện gì, thế nhưng ta thích, ở tư tưởng phẩm đức giáo dục trên, có thể rất coi trọng một chút, ta không thích viện mồ côi hài tử, sau đó đi ra, trở thành trong xã hội ưu ác tính. không cầu bọn họ đối với xã hội có bao nhiêu trợ rút, chỉ cầu bọn họ không muốn cho xã hội tạo thành phá hoại. Lâm phàm cười nói nói. Hoàng viện trưởng một bên nhưng là yên lặng gật đầu, hiển nhiên cũng là tán thành Lâm Đại Sư nói. Nàng thân là viện trưởng nhiều năm như vậy, kiến thức đồ vật thật sự là nhiều lắm. Trước đây viện mồ côi bên trong, cũng không phải là không có qua rất là ưu tú hài tử, viện mồ côi vì thế, cũng là tốn không ít tinh lực, hy vọng đứa nhỏ này có thể tiếp bị tốt nhất giáo dục. Một mực khen trung thành giải. Nhưng là sau đó, cái kia ưu tú hải tử đi ra, xác thực có rất lớn thành tựu, thế nhưng từ đó về sau, liền lại cũng không có thấy, cũng chưa từng có trở lại viện mồ côi. Ngược lại là cái kia chút từng ở viện mồ côi nghịch ngợm phá phách bọn nhỏ, sau khi đi ra ngoài, hàng năm đều sẽ trở lại gặp vừa nhìn, tuy rằng không thể cho viện mồ côi có bao nhiêu trợ giúp, nhưng ít ra, cái này cũng là đối với viện mồ côi một loại cảm ơn. Chú lão Sư gật đầu, Lâm Đại Sư yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Được rồi, ta đi phía trước nhìn. Lâm Phạm nhỏ giọng nói nói, đây mới là nhìn một hai lớp, cũng không có thiếu lớp không có xem qua. Đối với những hải tử này, nếu như bị ngoại giới người biết, e sợ lại là sẽ hấp dẫn đến một nhóm lớn phóng viên. Đến lúc đó, nhân tài nào đổi dưỡng trung tâm, thiên tài gì căn cứ danh hiệu lại là không thiếu được. Bất quá hắn cũng không phải hy vọng xảy ra chuyện như vậy, chính mình tuy rằng khá là yêu thích lên tiêu đề, nhưng là đối với viện mồ côi, hắn vẫn hy vọng có thể thật tiên lạng vượt qua. Một cái lại một cái lớp. Bọn nhỏ ở bên trong đều thật lòng học tập, thậm chí hắn còn chứng kiến một đứa bé trực tiếp đọc thuộc lòng một phần một hai ngàn chữ văn chương, một miệng lanh lợi, không có một tia dừng lại, hoàn toàn nhớ ở trong đầu. Thời khắc này, hắn hiểu được. Hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan thật sự rất lợi hại, đồng thời bọn nhỏ đại nao đang ở phát dục bên trong. Phối hợp với này tiểu thông tuệ đan trợ giúp, e sợ này đại não cũng là thông minh đến mức tận cùng. dội một nghìn Phiền phiền nhếu nhếu. Nhìn một vòng mấy lúc sau, Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu, này bây giờ bầu không khí có thể là thật rất tốt. Hoàng viện trưởng cùng đi ở bên cạnh, Lâm Đại Sư, có phải là cảm giác viện mồ côi thật sự không giống nhau? Lâm Phàm gật đầu, hừm, là thật hết sức không giống nhau, tất cả những thứ này cũng là mọi người chung nỗ lực. Hoàng viện trưởng cười nói, Lâm Đại Sư, kỳ thực càng nhiều hơn vẫn là của ngươi nỗ lực, nếu như không phải người, viện mồ côi, cũng sẽ không có như bây giờ mức độ. Gần nhất ta ở làm một việc, nếu như thành công, sau đó cái kia chút thiếu hụt điều này hài tử, đều có thể cùng người bình thường giống như lúc. Lâm Phạm chỉ chỉ chân còn có cánh tay nói nói. Hoàng viện trưởng nhìn Lâm Phạm, vẻ mặt hơi xảy ra một tia biến hóa, Lâm Đại Sư, ngươi là nói. Lâm Phạm gật gật đầu, hừng, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ thật hiện. Lâm Đại Sư, cái này cùng trên thị trường đã tồn tại chi giả, chẳng lẽ có sự bất đồng rất lớn. Hoàng viện trưởng không kịp chờ đợi hỏi. Nàng kỳ thực lớn nhất sầu lo chính là viện mồ côi cái kia chút thân thể không kiện toàn bọn nhỏ. Có lúc nhìn những hài tử này, nàng này trong lòng cũng là rất khó chịu. Trên thị trường, Lâm phàm thần bí nợ nụ cười, Hoàng viện trưởng, ta hiện tại không nói cho ngươi, chờ sau này đi ra, ngươi sẽ biết. Hoàng viện trưởng gặp Lâm Đại sư không nói, cũng không có truy hỏi, thế nhưng trong lòng nhưng rất mong đợi, nàng hết sức tin tưởng Lâm Đại sư, vì lẽ đó trùng vây hoài nghi. Từ nhiều như vậy chuyện cũng có thể thấy được. Lâm Đại Sư là một vị hết sức phụ trách người, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ đem sự tình cho tới hoàn mỹ. Tỷ như viện mồ côi nơi như thế này, không phải nhất thời hưng khởi liền có thể làm được sự tình, mà là thật yêu cầu kiên trì hạ xuống, chậm rãi dựng. Đến bây giờ, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi đi qua khó đi nhất một đoạn đường, hiện tại hết thể đều rất tốt, hướng về tốt đẹp chính là phương hướng phát triển. Đối với Hoàng Viện Trưởng nói trên thị trường, vậy làm sao có thể cùng chính hắn một lẫn nhau tương đối, có thể nói như vậy. hoàn toàn không thể so sánh có được hay không. Đây chính là công nghệ cao ngoạn ý. Tuy rằng hắn cũng không hiểu, thế nhưng Bách Khoa toàn thư chuyển vào tới được tri thức, có thể thật không phải là đùa giỡn. Lên Đang lúc này, điện thoại di động vang lên. từ nhạc, làm sao vậy? Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới hứa tử nhạc sẽ gọi điện thoại tới. Hứa tử nhạc thanh âm rất nhỏ, Lâm Ca, có thể tới hay không minh dương tập đoàn. Lâm Phàm sững sở, làm sao vậy? Hắn ngược lại có chút không hiểu nổi đây là xảy ra tình huống gì, thậm chí có thể nói là có chút không hiểu ra sao. Hứa tử nhạc, mới vừa tới một bầy hết sức hung người, ta nhìn Minh Dương sắc mặt có chút khó coi, vì lẽ đó, ta nghĩ Lâm ca tới xem một chút. Được, ta hiện tại liền đến. Lâm phàm nghe nói như thế, không nói hai lời, trực tiếp ly khai viện mồ côi. Hắn không muốn ở trong điện thoại hỏi nhiều lắm, nếu như không có chuyện gì liền làm đi đi bộ một vòng, nhưng muốn là có chuyện nên làm gì. Đông Hàn Tập đoàn trên lầu hứa tử nhạc đứng bên ngoài mặt mà bên người còn có vương minh dương thư ký cùng đi hứa tỷ ngươi nói này không có chuyện gì chứ thư ký nhỏ giọng nói trên mặt cũng có chút vẻ lo âu mới vừa tới những người này thật sự hết sức hùng làm cho nàng đều hơi sợ hứa tử nhạc cũng không biết là tình huống thế nào nhưng vẫn là chấn định nói sẽ không có chuyện ta vừa cho lâm ca gọi điện thoại hiện tại đã ở trên đường thư ký nghe được lâm đại sư muốn tới cũng là thở phào nhẹ nhõm Cái kia Lâm Đại Sư có thể là thật châu bò, nếu như Lâm Đại Sư tới thật, vậy khẳng định liền sẽ không có chuyện. Bên trong phòng họp, Vương Minh Dương ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngồi ở nam tử đối diện. Nam tử kia hai chân chéo ngoài, biểu hiện ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía Vương Minh Dương cũng là có chút khinh thường vẻ, sau đó vớt vớt trong tay điện thoại di động. Vương Tổng, ta tới, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì ta? Sở thâm lạnh nhạt hỏi. Mà sau lưng bọn họ, nhưng là đứng cạnh mấy vị đại hán. Hiển nhiên là bảo tiêu một loại nhân vật. Vương Minh Dương không nói gì, đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên đưa tới đại nhân vật như vậy. Hoài Châu sở ra đại thiếu gia, ở Hoài Châu khu vực kia, sở ra thương mại đế quốc rất là khổng lồ, có thể nói là lũng đoạn toàn bộ Hoài Châu. Mà hắn cùng này sở thâm cũng không có bao nhiêu quan hệ, chỉ là ở một cái thương mại trên diễn đàn phát sinh cai vã. Bởi vì quá quá là hấp tấp, trực tiếp mắng đối phương, nói nếu như đứng ở trước mặt mình, nhất định phải đem đối phương đánh thành đầu lợn. Thật không nghĩ đến đối phương cũng là bởi vì câu nói này, dĩ nhiên trực tiếp từ hoài Châu bên kia chạy đến. Làm sao vậy? khí diễm phách lôi Vương Tổng làm sao đột nhiên liền không nói, ở trên diễn đàn không phải nói phải đem ta đánh thành đầu lợn sao. Làm sao ta tới, nhưng là liền một câu dám lời cũng không dám nói rồi. Sở thâm đứng lên, dọc theo bàn, đi tới Vương Minh Dương bên này, hai tay chống trên mặt bàn, khỏe môi vểnh lên, Vương Tổng, nói chuyện a Vương Minh Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương. Trong lòng cũng đang suy tư nên thế nào giải quyết chuyện này. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vương Minh Dương hỏi. Hắn không sợ gây sự, nhưng là thân phận của đối phương hơi lớn. Sợ thâm cầm lấy chén nước trên bàn, ở trong tay lay động một chút. Vương Tổng, ngươi nói ta dám đem ly nước này dội ngươi trên mặt sao? Vương Minh Dương nhìn đối phương, biết lần này sợ là không giải quyết dễ dàng như vậy. Vương Minh Dương, ngươi có thể thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng, ở trên diễn đàn dũng khí đi đâu rồi? Nếu như ta... Ta bảo đảm đem ngươi đánh thành đầu lợn, còn ly nước này, ta cũng sẽ không quản ngươi nghĩ như thế nào, ta đều dám, ngươi biết không? Sở thâm một tay khoát lên vương minh dương trên bả vai, biết tại sao sẽ như vậy sao? Bởi vì đây là thực lực sự chênh lệch, ngươi hiểu không? Lạch cạch! Thực lực chênh lệch, lớn bao nhiêu thực lực? Đang lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Sao ngươi lại tới đây? Vương minh dương nhìn thấy lâm phàm đi vào, nhất thời rất nghi hoặc. Bất quá khi nhìn thấy phía ngoài hứa tử nhạc cầm điện thoại di động trong tay, hắn nhất thời hiểu. Lâm phàm đi tới Vương Minh Dương bên người, trực tiếp đem sở thâm tay đập ra, tùy tiện tới xem một chút, đúng là không nghĩ tới có tình cảnh này. Sau đó nhìn về phía sở thâm, ngươi vừa nói có dám hay không tạt vào huynh đệ ta trên mặt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi dội bộ dạng, rồi đi. Sở thâm nhìn người tới, đúng là không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là Lâm Đại Sư, hôn đến bọn họ bực này địa vị. Không biết Lâm Đại Sư còn thật không có mấy cái. Lâm Đại Sư, việc này thật giống chuyện không liên quan người đi. Sở thâm ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lâm Phàm gật đầu, ân, là không liên quan chuyện của ta, nhưng bản Đại Sư chính là muốn biết, người có dám hay không rội, minh dương, đem mặt bãi tránh, cho vị này rội một hồi. Lúc này, sở thâm phía sau mấy người đại hán, đi tới, rất là cảnh giác nhìn Lâm Phàm bọn họ đều là luyện gia tử, so với hiệp hội người ở đó, phải lợi hại hơn nhiều. Đều là học chính tông công phu Thế nhưng côn lôn sơn chuyện kia Bọn họ nhưng là biết Trước mắt này Lâm Đại Sư nhưng là chân chính cường Giả, chơi hắn nhóm, e sợ đều không cần bao lâu Sở thâm Lâm Đại Sư, ngươi là muốn quản chuyện này Đem nước cho ta Lâm phàm đưa tay ra Sở thâm do dự chốc lát, đem chén nước đưa tới Trực tiếp trong phút chốc Hắn chỉ cảm thấy trên mặt tầm ướp Lâm phàm đem nước trong ly tạt vào sở thâm trên mặt Sau đó đem chén nước để lên bàn một cái Rồi cái nước phiền phiền trăm hai mươi 1129, Lao Thiết Châu Bò. Vương Minh Dương sững sờ nhìn mình Lao Huynh, hắn không nghĩ tới chính mình Lao Thiết, dĩ nhiên không nói hai lời, liền đem nước tắt đến trên mặt của đối phương. Đối phương là Hoài Châu Sở Gia Thiếu Gia, một cái to lớn thương mại vương quốc người thừa kế tương lai. Dù cho hắn ở Thượng Hải kiếm ra rất lớn thành tựu, cũng là hắn khó lấy đối kháng tồn tại. Nguyên bản đối phương tìm tới cửa, Vương Minh Dương cũng đã không biết nên như thế nào giải quyết, còn hướng về đối phương túi đầu. hắn sẽ không bởi vì dù cho táng ra bại sản bị người chỉnh rủi ro hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu minh dương lâm phàm mở miệng a vương minh dương nhìn về phía lâm phàm không biết mình lao thiết muốn nói gì không phải ta nói ngươi đối phương cũng là mấy người này đi tới ngươi địa bàn này còn có thể bắt nạt ngươi không thành sau đó gặp lại tình huống như thế không cần nói nhiều cái gì trực tiếp dạy dỗ một trận lại nói xảy ra chuyện gì không phải còn có ta Lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình này lao thiết, sao liền sốt sáng như vậy, bị người ta đánh tới cửa rồi, vẫn còn có chút sợ sệt, này có thể không phải là phong cách của hắn A Sở thâm đứng tại chỗ, phản phất là trận tròn mắt giống như vậy, hình như là không thể tin được tên trước mắt này, lại dám đối với hắn làm ra bực này hành vi. Lâm Đại sư, ngươi hơi quá đáng. Thấp giọng giống nói, trong lòng có một đoàn lửa giận thiêu đốt đi ra, có loại không nói được phẫn nộ, hắn thân là Hoài Châu sở gia đại thiếu gia. Ở Hoài Châu đó chính là thương mại thiên tử, không biết có bao nhiêu người vây quanh hắn chuyển. Thậm chí coi như là một ít lãnh đạo thấy được hắn, cũng đều cung kính vạn phần. Bởi vì, một câu nói của hắn, là có thể ảnh hưởng đến, những người lãnh đạo này công trạng. Mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, hắn đều là bị người thổi phồng thật cao. Quá đáng. ngươi là ở nói đùa ta đi. Lâm Phàm cười nói nói, hắn cũng sẽ không lưu ý những người này là địa vị cỡ nào, có bực nào năng lực, hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Vương Minh Dương vốn là nghĩ là cùng huynh đệ mình nói một chút, người này đến cùng là lai lịch gì, thân phận gì, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình nếu như nói ra, đây chẳng phải là để huynh đệ của chính mình đã không có bộ mặt, vì lẽ đó hắn nhịn được. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu như cuối cùng thật có đại sự gì phát sinh, vậy hãy cùng huynh đệ mình đồng thời gánh chịu. Sở thâm sau lưng bảo tiêu nhìn lâm phạm, nếu như là người bình thường, bọn họ đã sớm động thủ, nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng là không có chút nào dám động. bởi vì đứng ở tại bọn hắn trước mắt nhưng là bây giờ giới võ thuật công nhận đệ nhất cao thủ thậm chí ở côn lôn sơn lần kia giao lưu hội trên trước mắt này lâm đại sư đều bị những người kia gọi là võ rừng minh chủ lâm phàm nhìn sở thâm nhìn mình cái kia tức giận biểu hiện không khỏi cười nói cho ta một chút ngươi tìm huynh đệ ta là muốn làm gì sở thâm đem trên mặt nước cho lau khâu giáo ánh mắt cũng không né tránh nhìn thẳng lâm phàm khoe miệng lộ ra một loại không phục có gan ý tứ lâm đại sư Ngươi thực sự là lợi hại, hiện tại chính là không cho một điểm mặt mũi đúng hay không. Hắn không hề trả lời Lâm Phàm mà là lạnh giọng. Hắn biết Lâm Đại Sư người này có chút năng lực, tuy rằng không có tiền không quyền, thế nhưng cá nhân ở trên Internet sức ảnh hưởng rất lớn, đồng thời trong xã hội sức ảnh hưởng, cũng là khá lớn. Mặt mũi là vật gì? Lâm Phạm nghi ngờ hỏi nói, sau đó nhìn về phía vương Minh Dương, Minh Dương, hắn nói ta muốn cho hắn chút mặt mũi, ngươi nói mặt mũi này là cái gì? Vương Minh Dương nhìn Lâm Phàm, trái tim nhỏ cũng là phù phù nhúc nhích, chính mình lao thiết, lần này nhưng là chơi đại phát, bất qua dưới cái nhìn của hắn, này cái quái gì vậy cũng quá sung sướng đi. Trước mắt này sở thâm nhưng là đại lão, đến phía bên mình làm cản, chính mình lại bị đối phương khí tràng áp chế, không biết nên làm sao mà đúng, có thể là mình lao thiết để đến rồi, trực tiếp đem ép đè xuống. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Mặc dù bây giờ chính mình có cái kia loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Phi. Nói cái gì đây, này không gọi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, này gọi mình lao thiết châu bò, chính mình thâm lây. Không biết ta, mặt mũi mấy mau tiền một cân cho ta đến một xe. Vương Minh Dương cười hắc hắc nói nói, nhìn về phía sở thâm, đó cũng là rất đắc ý, phản phất là đang nói, đến à, có loại liền đến a ta lao thiết ở đây, ta sợ người sao. Này loại đắc ý vẻ mặt, theo sở thâm, nhưng lại như vậy đây làm người phẫn nộ. Các người, sở thâm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đều cùng biết phun lửa giống như vậy, Lâm Đại Sư, ngươi hơi quá đáng, ngươi thật sự cho rằng ngươi ở Thượng Hải là có thể vô pháp vô thiên không thành. Đúng, ngươi nói không sai, ta ở Thượng Hải là có thể vô pháp vô thiên, mà ngươi nhưng không thể làm gì. Lâm Phạm bày ra tay, rất là bất đắc dĩ nói nói. Sở thâm nhìn Lâm Đại Sư cái kia muốn ăn đòn giáng dốc, đều có loại muốn đi mạnh mẽ thu thập đối phương kích động, thế nhưng hắn nhịn được. Hắn bây giờ muốn cùng đối phương nói đạo lý, thế nhưng đối phương hiện tại cùng hắn đùa nghịch bất đắc dĩ. Đùa nghịch lưu manh, trang diện trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Đối với Vương Minh Dương, hắn có thể tùy ý đùa chơi chết. Nhưng là đối với này Lâm Đại Sư, hắn nhưng có loại cảm giác vô lực, phảng phất là không có chỗ xuống tay. Lâm Đại Sư, ngươi lại ở phố Vân Lý mở cửa tiệm, ngươi, lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Làm sao vậy, có phải là muốn đem phố Vân Lý cho mua lại, đem ta đánh đuổi. tùy tiện, ông chủ có tiền, tùy tiện mua, ta không có vấn đề. Bất quá ta không dám hứa chắc, ngươi có thể hay không mua lại. Lâm Phàm hơi hơi có chút tiếc nuối nói nói. Sở thâm tức đến đỏ bừng cả mặt, vừa định lại nói thêm gì nữa thời điểm, sau lưng một tên bảo tiêu lên trước một bước, nhỏ giọng dựa và ở bên thai nói. Này Lâm Đại Sư không đơn giản, thực lực rất mạnh, chúng ta đánh không lại đối phương, lao tổng, chúng ta đi thôi. Nghe được lời nói này, sở thâm vẻ mặt càng thêm phẫn nộ. Không đơn giản, hắn còn dám đánh ta không thành. Đúng. Vừa dứt lời. Thanh Thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Thời khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại. Vương Minh Dương trận to hai mắt, một mặt mộng bức nhìn Lâm phàm, hắn không nghĩ tới chính mình lao thiết dĩ nhiên động thủ thật. Mà những người hộ vệ kia, cũng là xương sở, đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ lao tổng dĩ nhiên bị người đánh. Lâm phàm vậy vẩy tay, thực sự là tiện, nhất định phải khiêu khích ta làm gì. Ngươi, sở thâm phiết quá đầu, một mặt vẻ điên cuồng nhìn Lâm phàm, ngươi lại dám đánh ta. Cái này có gì không dám, Minh Dương, hắn tới nơi này, là muốn làm gì? Lâm Phạm nhìn về phía Vương Minh Dương hỏi. Vương Minh Dương ngẩn người, hắn là tới xem một chút, ta có dám hay không đem hắn đánh thành đầu lợn? Lâm Phạm gật đầu, nơi này chính là muốn tìm đánh, bây giờ còn hỏi ta làm sao dám đánh hắn? Sau đó trực tiếp tiến lên, đưa tay ra, ở sở thâm trên khuôn mặt đập đập, tiểu tử, ta cho ngươi biết, Minh Dương là huynh đệ ta, ngươi bắt nạt hắn, chính là bắt nạt ta, hắn muốn đánh người. Cũng chính là ta muốn đánh người, ngươi hỏi hắn có dám hay không đem ngươi đánh thành đầu lợn. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, hắn dám, không chỉ hắn dám, ta cũng dám, vì lẽ đó ngươi còn có cái gì không phục sao. chương 1130, đây là cái gì phá thang máy? Thời khắc này, hiện trường yên lặng như tờ, không có ai mở miệng. Chỉ có cái kia nặng nề tiếng hít thở ở bên trong phòng họp lan truyền ra. Sở thâm sắc mặt đỏ chót đứng ở nơi đó, nhìn về phía lâm phàm ánh mắt tràn đầy lửa giận vô biên. Hắn không nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy. Đi. Thời khắc này, sở thâm gầm nhẹ một tiếng, cảm giác trong lòng bị vô tận khuất nhục. Mối thù này, hắn khó có thể nhẫn lại xuống, nhưng là ở đây, hắn lại có loại cảm giác bất lực, bởi vậy muốn muốn rời đi nơi này, lại cẩn thận suy nghĩ một chút biện pháp. Nhìn đối phương phải đi, lâm phạm nhất thời cũng lên, chờ chút, làm gì à, mặt mũi này vẫn không thay đổi thành đầu lợn đây, làm sao lại đi rồi, không ở lại đến, chờ mặt biến thành đầu lợn ly khai Sở thâm mắt lạnh liếc mắt nhìn Lâm phạm, trực tiếp đẩy cửa ra, đang chờ ở bên ngoài hứa tử nhạc hai người, nhìn thấy đối phương này mặt đỏ bừng xác cũng là sợ hết hồn. Ở trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người này sắc mặt làm sao biến màu đỏ bừng cực kỳ, không sẽ là đã xảy ra chuyện gì chứ. Ẩm. Sở thâm đi ngang qua bên cạnh khu nghỉ ngơi, nhìn thấy cái kia bàn trà, không thể nhịn được nữa trực tiếp đi tới đem lật đổ, hình như là trong lòng có vô số lửa giận yêu cầu buộc phát ra. Vừa mới đến cửa thang máy thời điểm, bên hai nhất thời chuyển đến âm thanh. Đứng lại, đền tiền. Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương đi ra, khi thấy đối phương đem khay trà bằng thủy tinh đánh nát thời điểm, trực tiếp mở miệng nói. Hừ! Sở thâm lạnh rên một tiếng, không có để ý, bay thẳng đến bên trong thang máy đi đến. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đền tiền. Lâm Phạm thanh âm đột nhiên lạnh xuống, trong ánh mắt cũng sẽ không là vẻ đàm chiều mà là thay đổi hết sức nghiêm khắc. Sở thâm cái kia tức giận ánh mắt. Làm cùng lâm Phàm đối diện lúc thức dậy, nội tâm đột nhiên run lên, hình như là bị một đầu sư tử cho nhìn chăm chú vào. Dường như nếu như chính mình không thường tiền lời, như vậy kết quả này, chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho ngươi, sở thâm không cách nào cùng này mắt đối mắt, không có bất kỳ biện pháp nào, trực tiếp từ tay an ninh bên trong màu đen trong túi, lấy ra mấy chồng tiền, trực tiếp ném ở trên mặt đất. Cái kia loại ném tiền tư thế rất là tiêu sái, hình như là cho ăn mày Cửa thang máy, chậm rãi hợp lại. nhưng là đột nhiên thang máy cửa mở ra lâm phạm ấn xuống thang máy mắt lạnh nhìn sở thâm lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng đem tiền nhặt lên cho ta đàng hoàng đưa tới không phải vậy ta bảo đảm mặt của ngươi nhất định sẽ biến thành đầu lợn rời đi nơi này bảo tiêu nhìn thấy tình huống này vội vã tiến lên muốn nhặt tiền nhưng là lâm phạm một câu nói nhưng là để hắn ngừng động tác trong tay các ngươi kiếm vô dụng ta muốn chính là hắn bảo tiêu ngây ngẩn cả người sau đó ngẩng đầu lâm đại sư chúng ta sợ tổng là Lâm Phạm trực tiếp xua tay, đừng nói với ta cái kia chút. Hôm nay chính là Thiên Vương Lão Tử, hắn cũng phải cho ta đem tiền nhặt lên, đàng hoàng đưa tới. Bảo Tiêu nhìn về phía sở thâm, cũng là bất đắc dĩ. Chuyện như vậy, bọn họ đã không ngồi được chủ. Này Lâm Đại sư là tính cách gì, người khác hay là không biết, nhưng là bọn hắn có thể không biết à? Trước kia một ít chuyện, tuy rằng đều thời gian rất lâu, nhưng là bọn hắn cũng đều ghi nhớ trong lòng, không thể trêu chọc, thật lòng không được trêu chọc. đã từng thanh châu. Đông bác chuyện bên đó, cố gắng suy nghĩ một chút là có thể nhớ tới. Có thể nói, này Lâm Đại Sư chính là một cái nhân vật hung ác, chỉ là bình thường ở trên Internet biểu hiện thật giống cậu nhà, nhưng nếu là chân chính oan, đó là thật rất đáng sợ. Lâm Đại Sư, ngươi đừng hơi quá đáng, ta cho ngươi biết, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một đời, hôm nay việc này đừng quá quá mức, ta cũng có thể không để ở trong lòng. Sở thâm cảm giác bị nhục nhã quá lớn, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác bị, Nếu như để những bằng hữu kia của mình thấy được, e sợ đều phải cười chết. Vương Minh Dương đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, chuyện này chính mình lao thiết đang giải quyết, vì lẽ đó hắn không cần nhiều lời cái gì. Người không để ở trong lòng, thế nhưng ta đã để ở trong lòng, người đem tiền cầm lên, đàng hoàng đưa tới, ta có thể liền như vậy quên đi, nhưng nếu như ngươi không nắm, ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Lâm Phàm lạnh giọng nói. Sở thâm đứng ở nơi đó, cùng Lâm Phàm nhìn nhau, qua hồi lâu, rốt cục không nhịn được. trực tiếp đi ra thang máy đem trên mặt đất tiền cho nhặt lên sau đó đi tới vương minh dương trước mặt đưa tới bồi ngươi ba chữ này rất là chật vật từ sở thâm trong miệng nói ra lâm phàm trên mặt lộ ra ý cười vung tay ra được rồi sở tổng đi thong thả a nếu như lần sau còn cùng huynh đệ ta nổ ra cãi vã muốn biết huynh đệ ta có dám hay không động tới ngươi hoan nghênh ngươi tới đông hán tập đoàn ta chờ đây cửa thang máy đóng lại phong bế bên trong không gian Sở thâm cũng không nhịn được nữa gào lên, khốn nạn, này họ lâm hơi quá đáng, ta sẽ không liền tính như vậy. Loại sỉ nhục này, ta không nhịn được. Ẩm. Sở thâm một quyền oanh ở trong thang máy, âm thanh lớn đều ở bên trong thang máy lan truyền ra. Bọn cận vệ đứng ở phía sau, hạ thấp xuống đầu, không có dám nói thêm cái gì. Đột nhiên, thang máy bởi vì lần bị một quyền, đột nhiên dừng lại, bên trong ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống. Tình huống thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hoán giận sợ thâm nhìn thấy tình huống này thời điểm, nhất thời sức sở, sau đó gào lên, này cái gì phá thang máy, làm sao đột nhiên liền ngừng. Tức giận trong lòng, để hắn khó có thể nhẫn bị, sau đó dùng chân đạp cửa thang máy. Bọn cận vệ nhìn thấy tình huống này, nhất thời sợ hai đến một mặt sợ hãi vẻ, mau mau ngăn lại, sợ tổng, không thể đá, chúng ta là ở bên trong thang máy, nếu như này thang máy ngã xuống, thật là không được nữa à. Chúng ta hình như là ở lầu 18 đi. Chuyện này. Sở Thâm nghe nói như thế, trong lòng cũng là run lên, nếu như thang máy nga xuống, khẳng định như vậy là tan xương nát thịt, trực tiếp ngọn cụ tỏi. Có người hay không, mở cửa nhanh, mở cửa a. Thang máy làm sao ngừng? Bên ngoài, Lâm Phàm cười, Minh Dương, này thang máy đột nhiên ngừng. Vương Minh Dương hiện tại nằm ở kinh ngạc bên trong, này thang máy không thể lần bị quyền đấm tức đá, nếu không thì sẽ cảm ứng, trực tiếp đình chỉ. Đi, xuống kiếm lại một bút. Lâm Phàm nói nói, Sau đó mọi người từ bên cạnh một bộ dưới thang máy đi. Vương Minh Dương hiện tại nhưng là gương mặt không biết gì hơn vẻ, hắn cũng không biết hôm nay là xảy ra chuyện gì tình Cảm giác này xảy ra chuyện có một chút như vậy huyền diệu. Hứa tử nhạc cùng thư ký hai người đứng ở nơi đó, trong lòng cũng là chất phác, các nàng đứng bên ngoài mặt, căn bản không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn tình huống, nhất định là phát sinh đại sự. Nguyên bản lúc trước hung hãn người kia, lại từ trong phòng họp sau khi ra ngoài. Sắc mặt liền biến màu đỏ bừng cực kỳ, hình như là bị người cho đại một trận tựa như. Hơn nữa người kia ở mặt đối với Lâm ca thời điểm, thật giống hết sức kinh sợ giống như, này để nàng trong lòng cũng là lầm bẩm ở này trong phòng họp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới lầu, Vương Minh Dương đem sửa chữa nhân viên người gọi tới. Sửa chữa công nhân liếc mắt nhìn, Vương Tổng, đây là khẩn cấp đình chỉ, lập tức liền tốt. Lâm Phạm xua tay, đừng nóng vội chậm rãi sửa chữa, mở ra trong thang máy điện thoại. Nói với bọn họ, bởi vì bọn họ nguyên nhân, thang máy bị vô hư, yêu cầu sửa chữa một hồi. Sửa chữa công nhân xứng sở, sau đó gật gật đầu, Lâm Đại Sư cùng Vương Tổng quan hệ có thể không bình thường, vậy khẳng định là nói cái gì, cái kia liền làm thế đó. chương 1131, các ngươi đây là đoạt tiền. Bên trong thang máy, ta cái quái gì vậy rốt cuộc là đi rồi xui cái gì vận, thang máy cũng khi dễ người. Sở thâm khí cấp bại phôi giống nói, chờ ở đây trong thang máy. Hắn trong lòng cũng là sợ hết sức, nếu như đột nhiên ngã xuống, này không đó là một con đường chết. Dù cho có nhiều tiền hơn nữa, có nhiều người hơn nữa mạch, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào, đều sẽ theo này thang máy rơi xuống đất trong phút chốc, tan thành mây khói. Người các ngươi nói một chút, có ích lợi gì, chính các ngươi đều nói gì. Cái gì truyền thừa võ thuật, võ thuật trong hiệp hội những người kia, đều không phải là các ngươi đối thủ, bây giờ thấy một cái họ lầm, liền đem các ngươi dọa cho không dám di chuyển, các ngươi nói. Ta hàng năm cho các ngươi nhiều tiền như vậy, các ngươi cứ như vậy. Sở thâm càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp đem hỏa phát ở những người hộ vệ này trên người. Bọn cận vệ cũng là bất đắc dĩ nhìn sở thâm, sở tổng, cái này không thể trách chúng ta, đó là lâm đại sư, được công nhận giới võ thuật người mạnh nhất, chúng ta sao có thể là đối thủ của hắn. Các ngươi, sở thâm đã không muốn nói nhiều, trong lòng lửa giận, thật sự khó có thể tiêu diệt, cái này bãi nếu là không tìm trở về, còn để không để lan lộn. bên trong thang máy điện thoại vang lên sở thâm lập tức tiếp thông điện thoại trực tiếp zít gào nói các ngươi đây là cái gì thang máy làm sao nói dừng là dừng còn không mau đem thang máy sửa tốt thợ máy được lâm đại sư chỉ thị đó cũng là ngựa khí rất là không tốt nói các ngươi chuyện gì thế này một chút tố chất cũng không có sao không biết thang máy không thể va chạm hiện tại thang máy đã bị các ngươi làm hư chúng ta đang ở sửa chữa đợi lát nữa hạ xuống đền tiền đi ngươi đây là thái độ gì ta cho ngươi biết ngươi nếu như còn không mau đem thang máy sửa tốt, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Sở Thâm nổi giận, mặt mũi này bị họ lâm đánh một lòng bàn tay, bây giờ còn đều đau rát, bây giờ một cái nho nhỏ thợ máy cũng dám cùng làm cản, chẳng lẽ người nào cũng dám cùng hắn làm cản không thành? Thợ máy, thái độ gì? ở bên trong đợi đi, chờ thái độ được rồi, lại gọi điện thoại lại đây. Cờm nở. Sở Thâm tức mắt đều nhanh phun lửa, sau đó vững vàng tâm thái, làm phiền ngươi nhóm nhanh một chút, xin nhờ. Lúc này mới giống người ta nói lời, đợi lát nữa, đang ở sửa chữa. Thợ máy nói nói, sau đó đem điện thoại cút rồi. Thời khắc này, thợ máy nhìn về phía Lâm Đại Sư, phảng phất là đang đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Lâm phàm đừng nóng đội, tu nửa giờ, sẽ đem thang máy làm tốt. Thợ máy gật đầu, biết rồi, Lâm Đại Sư. Vương Minh Dương một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm phàm ta nói huynh đệ, ngươi đây chính là thật yêu. Lâm Phạm cười, cái này có gì châu, bất quá Minh Dương. không phải ta nói ngươi ngươi đây cũng quá nước đi liền mặt hàng này liền đem ngươi cho đẻ không dám phản kháng nữa à vương minh dương thở dài này không giống nhau cái tên này là hoài châu sở ra người thương mại thế lực lớn vô cùng nếu không phải là ngươi đã đến đến rồi ta cũng không biết nên làm gì bây giờ cắt còn thương mại thế lực lớn đây ta liền một cái phố vân lý mở cửa tiệm người đều có thể oán giận đối phương không dám phí lời ngươi lớn như vậy ông chủ còn sợ à lâm phàm cười nói nói đối với chuyện này Hắn đúng là cảm giác Minh Dương lá gan này còn có chút nhỏ a. Vương Minh Dương trận tròn mắt, ta nói huynh đệ, này không thể nói như thế a. ngươi còn phố vân lý mở cửa tiệm, lời nói này đi ra ngoài quỷ tin, ngươi cũng không nhìn một chút, chính ngươi làm bao nhiêu sự tình, những người kia đều bị ngươi dọa thành bộ răng gì. Không, Minh Dương, ngươi phải cùng ta học tập a. chúng ta không thể nhìn đối phương có đang yêu, trừ phi hắn không phải người, chúng ta còn sợ hơn một hồi, nhưng chỉ cần hắn là người, sợ hắn làm gì, ngươi nhìn. Cái này còn không là ở trong thang máy, hoa hoa kêu to mà. Lâm phàm cười nói nói, bất quá ngươi cùng hắn rốt cuộc là tình huống thế nào, làm sao trong trước mắt, liền làm. Vương Minh Dương thở dài, lời nói này đến, cũng là dài ra, ta ở một cái thương mại trên diễn đàn, nhìn thấy cái tên này đang giả vờ cun, ta liền lên đi vạch trần, sau đó liền cãi vả, sau đó ngươi cũng thấy đấy, ngay tại lúc này tình huống này. Bất quá ta nói huynh đệ, ngươi cũng quá ngang ngược, ta đây là không khâm phục cũng. Lâm Phạm bình tĩnh quát tay, chút lòng thành, không tính là cái gì. Nửa giờ, dưới thang máy đến rồi. Bị giam ở trong thang máy sở thâm cũng đã gần muốn qua đời, làm cửa thang máy mở ra một khắc đó, phản phất là nên nhận được tân thế giới. Vừa thợ máy đi nơi nào, làm sao chấm như vậy? Sở thâm vừa ra tới, liền chửi gầm lên, thậm chí muốn tìm này thợ máy phiên phức. Nhưng khi ánh mắt nhìn đến ngồi ở chỗ đó hai người thời gian, sắc mặt nhất thời đen kịch lại. Lâm Phạm, sở tổng. Ngươi người này có phải là có tật xấu hay không à, thang máy chọc giận ngươi, ngươi đem thang máy vô hư, nguyên bản cố gắng một cái thang máy, đã bị các ngươi như thế làm hư, vừa thợ máy sư phụ thay đổi không ít linh kiện, mới đưa thang máy cho sửa tốt, ngươi nói đi, làm như thế nào bồi. Sở thâm trong lòng phẫn nộ vạn phần, các ngươi có ý gì, các ngươi này thang máy có vấn đề, đem ta nhốt tại bên trong thời gian dài như vậy, bây giờ lại muốn ta bồi. Lúc này, Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, ngươi làm gì? Sở thâm lệnh giọng hỏi, hắn không biết cái tên này lấy điện thoại di động ra là muốn làm gì. Lâm phẳng cười, không làm gì à, gọi điện thoại cho phóng viên, hoài châu đại tập đoàn người phụ trách, dĩ nhiên không hề có một chút tố chết, chân đá thang máy, làm cho thang máy dừng lại đến, bây giờ lại không thừa nhận, bất quá không có chuyện gì, trong thang máy có đầu camera, ta ngược lại phải cho các phóng viên nhìn, ta nghĩ các phóng viên khẳng định cũng cảm thấy rất hứng thú. Sở thâm nghe nói như thế, lộ ra một mặt xem như người lợi hại vẻ mặt, Hôm nay ta nhận tải, các ngươi nói đi, muốn thưởng bao nhiêu? Lâm Phàm, Minh Dương, này thang máy sửa chữa một hồi phải bao nhiêu tiền? Còn là nói phải thay đổi rơi. Vương Minh Dương suy tư một chút, công ty ta thang máy chỉ cần mắc lỗi, một loại ta đều là đổi, này thang máy cũng không bao nhiêu tiền, quốc sản, đặc chế, mấy trăm ngàn đi, có thể phải năm sáu trăm ngàn. Các ngươi cái quái gì vậy đoạt tiền A? Sở thâm nghe nói như thế, nhất thời chửi ầm lên, ta nói cho các ngươi biết. Không, có ngươi nhóm này loại dự tiền. Quên đi, quên đi, sở tổng ngươi đi nhanh lên đi, ta còn là đem phóng viên gọi tới, để các phóng viên nhìn. Sở tổng là thế nào dừng nợ, huynh đệ ta cũng không phải người thiếu tiền, không thiếu ngươi này mấy trăm ngàn. Lâm Phạm xua tay, trực tiếp gọi thông điện thoại. Ú cục, thời khắc này, điện thoại thông. Ta bồi. Sở thâm thấp giọng nói, hắn hiện tại xem như là chịu phục nay cái quái gì vậy chính là rõ bày muốn mấy người, hơn nữa nhìn hai người này. Hoàn toàn chính là ở dưới lầu đợi nửa ngày, chính là đến xem chính mình chuyện tiếu lâm. Này, lâm đại sư, lâm đại sư. Trong điện thoại chuyển đến phóng viên thanh âm. Lâm Phàm cười nói, thật không tiện, đánh nhầm rồi. Sau đó cúp điện thoại. Sở tổng, quẹt thẻ vẫn là tiền mặt. Lâm Phàm cười hỏi. Sở thâm nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là điên cuồng nhổ nước bọn. Ngươi cái quái gì vậy bệnh thần kinh, ra ngoài mang mấy trăm ngàn tiền mặt. Quẹt thẻ. chương 1132. đây thực sự là cha ruột sao tất cả đều giải quyết sở thâm mang người ảo não tiêu sái vương minh dương cảm thán hắn này là lần đầu tiên phát hiện kiếm tiền là đơn giản như vậy tiền này đợi lát nữa ta đánh tới ngươi trên thẻ không cần tiền này cũng liền tốt bất quá đừng viết tên ta trực tiếp người vô danh lâm phàm đúng là không lọt mắt số tiền này nguyên bản chính là hãm hại tới được hắn cũng không lớn như vậy tâm dùng tiền chính là muốn chính mình kiếm lợi, tiền này mới có thể hòa thư thái minh dương nếu như cái tên này phía sau tìm làm phiền ngươi ngươi theo ta nói đừng một người gánh lâm phàm không muốn nhìn thấy vương minh dương bị người khi dễ cùng cháu giống như hơn nữa này sở thâm đã có lớn như vậy năng lực chắc chắn sẽ không giảng hòa bởi vậy nếu như thật xuất hiện chuyện như vậy hắn khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến ồ đúng rồi có biện pháp lúc này lâm phàm nghĩ tới một biện pháp hay trực tiếp lấy điện thoại di động ra đăng nhập log tìm tới hoài châu sở ra tập đoàn trực tiếp một hồi Hôm nay ta khi dễ nhà ngươi nhi tử, hẳn là sẽ không dùng tiền đem ta đập chết đi. Đây là đem đầu mối chuyển đến trên người chính mình, để Vương Minh Dương ung dung một chút. Vương Minh Dương nhìn thấy này blog, nhất thời sương sở, huynh đệ, ngươi đây là. Sau đó phảng phất là hiểu, cũng là cảm thán và ngàn. Lâm Phảng cười nói, không có gì, việc nhỏ mà thôi, gần nhất cũng không có chuyện gì làm, không qua thực nghiệm phòng có thể hay không nhanh lên một chút, ta đều có chút đợi không nổi. Nhanh hơn, nhanh hơn. Cái này cũng không thể gấp à, nếu như không làm tốt, nhưng là sẽ xảy ra chuyện, như vậy nghiêm khắc độ vẩn, khẳng định được từ từ đi. Vương Minh Dương nói nói, hắn chính là rất coi trọng này phòng thí nghiệm dựng, vì lẽ đó đem tâm phúc sắp xếp đi qua, giám sát hiện trường, bảo đảm sẽ không ăn bất nguyên vật liệu, hoặc người phát sinh theo thứ tự hàng nhái tình huống. Được, ta liền hỏi một chút, sau đó gặp phải chuyện như vậy đừng hư, phải cùng đối phương cứng rắn răng, ngươi nếu như không chịu nổi, không phải còn có ta. Lâm Phạm vô Vương Minh Dương bả vai nói nói. Vương Minh Dương gật đầu, biết rồi, không cần ngươi nói, sau đó ta bảo đảm vào chỗ chết mặt hướng về, nếu như không chịu nổi, vậy thì ngươi trên. Ha ha, vậy là được, ngươi nói một chút, ta vừa cái kia một lòng bàn tay đánh có đẹp trai hay không, có hay không để cho ngươi đem nhất khẩu ác khí phát tiết ra ngoài. Lâm Phạm cười hỏi, hắn chính là hòa hài người, ý tứ này đây lý phục người, nơi nào sẽ ra tay với người ta, thế nhưng hôm nay xem như là phà giới. Thực sự là tội ác ca. Vương Minh Dương ôm Lâm Phàm, chỉ là cười bị hội, cũng không nói gì bất kỳ lời, còn nội tâm sướng hay không sướng, từ tiếng cười kêu bên trong liền có thể nghe ra. Góc trên. Ở Lâm Phàm đem này blog phát lúc đi ra, nhất thời đưa tới không ít người quan tâm. Cơ mơ nở, Lâm Đại Sư này nói là chuyện gì, ta thấy thế nào không hiểu, còn có này sở thị tập đoàn là tình huống thế nào, là công ty lớn à? Ta đi, ta chính là Hoài Châu, này sở thị tập đoàn. Nhưng là chúng ta nơi này siêu cấp lớn tập đoàn, vậy nhưng rất mạnh, hơn nữa này sở thị tập đoàn Lao Tổng, nhưng là ở toàn quốc 10 vị trí đầu có tên tuổi. Như thế châu bò, vậy này Lâm Đại Sư đánh là ai a đánh là sở thị tập đoàn Lao Tổng Nhi Tử. Cái tên này ta biết rồi, sở thâm, đặc biệt bá đạo gia hỏa, ở chúng ta nơi này chính là nổi danh, nếu như Lâm Đại Sư nói không sai, cái kia nên chính là người này. Làm trông rất đẹp, cái tên này chính là một ngung đốc, dĩ nhiên đi tìm Lâm Đại Sư phiền phức. E sợ cũng không biết Lâm Đại Sư là có đang lưu đi. Trên Internet người thảo luận rất là náo nhiệt. Mà sở thị tập đoàn quản lý blog người, đang nhìn đến tình huống này thời điểm, nhất thời sức sở, phảng phất là không phản ứng lại đây. Sau đó mau mau thông báo chân chính sở tổng, cũng là là chân chính người trưởng đà. Bên trong phòng họp, sở dân thành tiếng cười không ngừng, cùng bên cạnh một người trung niên nữ tử trao đổi một ít chuyện buôn bán, còn có trò chuyện một ít hiểu biết. Thung thung, đi vào. Sở dân thành mở nói. Khẳng định lại là báo cáo công việc gì? Chủ tịch, thư ký tiến vào thế nhưng thấy có người ở, cũng là tạm thời không nói gì. Có chuyện gì liền nói? Sở dân thành hơi nghi hoặc một chút, không biết là chuyện gì? Sở lão ca, nếu như không có phương tiện lời, ngươi trước tiên có thể đi làm. Trung niên nữ tử cười nói nói. Sở dân thành khoát tay, không có chuyện gì. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thư ký gật đầu, chủ tịch, vừa lâm đại sư phát ra một cái blog. Nói là đem sở thầm đánh, này người xem. Thư ký vội vàng đem điện thoại di động đưa tới, sở dân thành nghe được tình huống này, đầu lông mày cũng là ngưng lại, khi thấy trên điện thoại di động block tin tức thời gian, không khỏi ngưng trọng đứng lên. Tiểu tử này lại đi ra ngoài rước lấy phiền phức. Sở dân thành sững sở, hiển nhiên là có chút kinh ngạc, đối với nhà mình nhi tử, hắn trong lòng vẫn là hiếm có, mới có thể không sai, chính là tính khí không tốt lắm. Người đi ra ngoài đi. Sở dân thành xua tay nói. để thưa ký đi ra ngoài trước. Bên cạnh trung niên nữ tử trầm tư chốc lát, sở lão ca, ta cho rằng người tất yếu cho Lâm Đại Sư gọi điện thoại đi qua. Làm sao vậy? Sở dân thành kinh ngạc vạn phần, hắn tự nhiên là biết này Lâm Đại Sư là ai, cũng khâm phục này Lâm Đại Sư tuổi còn trẻ, là có thể có to lớn như vậy thành tựu. Nhưng muốn nói gọi điện thoại tới bồi cái không phải, vậy hiển nhiên vẫn còn có chút phóng đại. Quang thời gian trước, ta ở thủ đô đợi một hồi, cùng ta người bạn cũ kêu ngô, Vân Cương, ngô tổng thấy một mặt. Hắn nói với ta đến này lâm đại sư sự tình. Trung niên nữ tử cũng không có ẩn dấu, liền tiết lộ một kia tin tức. Sở dân thành nghe nói, không khỏi kinh hãi đứng lên, này lâm đại sư lai lịch lớn như vậy. Trung nhiên nữ tử cười nói, đây không phải là lai lịch lớn, cũng không phải như nói, giao thiệp rộng nhẹ ra, hơn nữa này đứng đầu giao thiệp, hay là chúng ta không thể coi thường. Nếu là như vậy, vậy thật nên gọi điện thoại đi qua, bất quá ta phải cho nhà ta tiểu tử kia gọi điện thoại, cái kia tính nết ta là biết đến. Để hắn thành thật một chút, cút nhanh lên trở về. Sở dân thành nói nói. Thượng Hải. Sở thâm từ Đông Hán tập đoàn sau khi đi ra, ngay ở trong xe tức giận, nghĩ làm như thế nào trả thù. Lúc này, điện thoại văng lên, vừa nhìn là bằng hữu mình, liền tiếp thông. Sở ca, nghe nói ngươi bị Lâm Đại Sư đánh A. Thanh âm bên đầu điện thoại kia thật giống rất là hưng phấn tựa như. Làm sao ngươi biết? Sở thâm nghe nói như thế, nhất thời kinh hãi, sau đó mau mau đổi giọng, ngươi nghe ai nói. Ta đi, hóa ra là thật sự, cái này còn dùng nghe ai nói à, Lâm Đại Sư phát blog nữa à, ta thấy này blog thời điểm, cũng biết là ngươi, ai bị à, ngươi dĩ nhiên đi treo chọc Lâm Đại Sư, ngươi không muốn sống nữa à, đây chính là rất trâu so với người. Sở thâm giờ phút này nội tâm lửa giận triệt để bắt đầu cháy rừng rực, mẹ kiếp, cái tên này đánh chính mình không nói, lại vẫn phát blog, làm cho tất cả mọi người biết. Thu này nếu là không báo, còn thật không xong rồi. Làm cúp điện thoại phía sau. Hắn nhìn thấy điện thoại của cha đến rồi. Sau đó tiếp thông điện thoại. Mau mau trở lại cho ta, đừng từ sáng đến tối ở bên ngoài gây sự tình. Sở thâm xứng sở, ba, là ta bị người đánh a, Hừm, mau mau trở về, đừng gây chuyện cho ta, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Lạch cạch. Sở thâm bối rối, này cái quái gì vậy thực sự là cha rồi à? Đối với nhi tử bị người đánh, liền đặc biệt sao một chút không có bày tỏ. chương 1133, thật hết sức vướng tay chân a vương minh dương đem lâm phàm đưa đến dưới lầu nhìn hắn lên xe hiếu kỳ hỏi dò ngươi nói thế nào tiểu tử có đến hay không trả thù chúng ta sẽ không lâm phàm quả quyết trả lời nói tại sao vương minh dương ngây người có chút không rõ lâm phàm cười nói bởi vì cho hắn lao tử vừa gọi điện thoại tới rồi mời ta đi hoài châu tụ họp một chút bất quá bị ta cự tuyệt vương minh dương sừng sốt đúng là không nghĩ tới sở thâm lão tử của sẽ gọi điện thoại cho chính mình lao thiết bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Đối với mình Lao Thiết tới nói, cùng Sở Thâm chơi, đó chính là lấy lớn ép nhỏ, mà hắn Lao Tử gọi điện thoại lại đây, cũng chính là ở bình đẳng giao lưu. Mà Sở Thâm lão tử của khẳng định cũng sẽ không bởi vì này loại giờ, liền thẹn quá thành giận, cùng Lâm Phàm tức giận, mà là hòa bình giải quyết. Ta đi trước, phòng thí nghiệm bị quên mất, có thể phải nhanh lên một chút mới được. Lâm Phàm rời đi, âm thanh chạy xuôi ở Vương Minh Dương bên hai. Good morning, tất cả nói đừng nóng độ, cần thời gian a. Vương Minh Dương nhìn đằng sau đuôi xe giống nói, bất quá hắn cũng không biết mình lao thiết có nghe hay không. Đông hán tập đoàn lão tổng đang làm việc dưới lầu, hướng về một chiếc xe mông lớn tiếng gào thét, cũng là kinh sợ đến mức tất cả mọi người quan sát, ngược lại cũng đúng là rất kỳ quái. Phố Văn Lý, còn không có bước vào ngưỡng cửa, Triệu Trung Dương liền vội vội vàng vàng tiêu xài đến, vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng, lâm ca, ngươi lại đánh người. Không có A, nghe ai nói. Hắn khẳng định không thể thừa nhận. này đánh người không tốt lắm, hoàn toàn ảnh hưởng hình tượng của bản thân. Triệu Trung Dương trận tròn mắt, trực tiếp đưa điện thoại di động lấy ra, ngươi nhìn, ngươi không phải là mình ở blog đã nói mà, hơn nữa ta nhìn bình luận, đều ở đây nói chuyện này, tên kia thật không sẽ là Hoài Châu sở ra đại thiếu ra đi. Lâm phàm liếc mắt nhìn, đó phải là, ta đều quên, không muốn xoắn suýt những thứ này, đều là một ít vật vánh sự tình mà thôi. Hắn là thật không đem chuyện nào để ở trong lòng. giáo huấn cái kia sở thâm cũng là bởi vì, Tên kia dĩ nhiên chủ động tìm huynh đệ mình phiền phức, mình tại sao có thể nhìn này chính mình lao thiết bị người bắt nạt, quản hắn là ai, trước tiên dạy dỗ một trận lại nói. Đang lúc này, trong đó phía ngoài điền thần côn bên kia xảy ra một ít chuyện. Ta không phải ăn mày, ta là tới tìm lâm đại sư. Bên ngoài, điền thần côn lấy ra một khối tiền, chuẩn bị đem đi ngang qua ăn mày cho đổi đi. Đối với tình huống như thế, điền thần côn cũng là bất đắc dĩ, này có tay có chân, nhất định phải làm nghề này làm gì. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, đây là không có bất kỳ cực khổ năng lực, giang hai tay, là có thể phải đến tiền. Nguyên bản dựa theo Điền Thần Côn ý nghĩ, là một lông đều sẽ không cho, nhưng này không cho, một mực đứng ở cửa cũng không phải biện pháp. Cửa, một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt che kín cho bụi, quần áo đều rách dưới, phía sau thật giống giấu cái gì đồ vật, không nhúc nhích ở nơi đó, có thể là y vật. Điền Thần Côn kỳ quái, ngươi tìm lâm đại sư làm gì? Người đàn ông trung niên vẻ mặt có chút khổ. lại có chút sợ sệt, ta tới tìm Lâm đại sư hỗ trợ xem bệnh. Điền Thần Côn, chúng ta đây không xem bệnh, xem bệnh đi bệnh viện đi. người đàn ông trung niên nhìn Điền Thần Côn, lại nhìn một chút bên trong, sau đó gật gật đầu, biểu hiện có chút trầm thấp, có chút mê man. chờ chút, tình huống thế nào? Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, đứng dậy, đi ra, đứng ở cửa, hướng về tấm lưng kia gọi nói. người đàn ông trung niên quay người lại, ngữ khí có chút cầu xin, con trai của ta bị bệnh, không có tiền xem bệnh. Ta nghe người ta nói, Thượng Hải nơi này có Lâm Đại Sư, vì lẽ đó ta muốn cầu Lâm Đại Sư giúp con trai của ta xem bệnh một chút. Lâm Phàm cẩn thận nhìn trước mắt trung niên nam tử này, nhìn đối phương răng dấp chỉ sợ là không biết mình chính là Lâm Đại Sư. Hơn nữa nhìn nhìn chân, dây cũng đã rách tả tơi, thậm chí còn có tơ máu, hình như là đi rồi rất dài đường giống như. Cho ta nhìn một chút đi. Lâm Phàm ngóc tay, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, trước mắt nam tử này hết sức nghèo, hài tử ngã bệnh, không đi bệnh viện. Hiển nhiên là không có tiền. hắn vốn là không muốn phiền phức, nếu như mở ra chữa bệnh tiền lệ, này mỗi ngày người tới xem bệnh, e sợ nhiều đều có chút để người sợ. Ta là tới tìm Lâm Đại Sư. Vương Đại Phúc nhỏ giọng nói nói. Lâm Phạm nở nụ cười, ta chính là. Vừa dứt lời. Vương Đại Phúc lập tức vào tới, dĩ nhiên trực tiếp nhào vào trên đất. Lâm Đại Sư, van cầu ngươi mau cứu con trai của ta, ta không có tiền đi bệnh viện, ta chỉ có thể tới nơi này. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống chung quanh. thật giống có ánh mắt kéo tới, cũng không chê trên người đối phương có bao nhiêu bẩn, hoặc người có bao nhiêu hứng thú, trực tiếp đem người đỡ lên. Đứng lên, đứng lên, tiên tiến đến, đem con cho ta nhìn một chút hút. Vương Đại Phúc lập tức gật đầu, đi vào trong điếm, nhất thời một luồng gây mùi hương thú ở trong cửa hàng tàn ra. Điền thần côn bọn họ có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có bởi vì như vậy, mà đối với người ta lộ ra chê vẻ mặt. Bởi vì bọn họ đều là người rất hiền lành. Đây là Vương Đại Phúc đem cong ở phía sau hải tử để xuống, mọi người vừa nhìn, đúng là không nghĩ tới đứa nhỏ này dĩ nhiên là đeo ở sau lưng. Ái cha cha, này đến bao lớn tội. Điền thần côn nhìn thấy tiểu hài này cứ như vậy vác tại phía sau, cũng là mau tới trước phụ một tay, đem đứa nhỏ cho ôm xuống. Hải tử. Điền thần côn vỗ nhẹ đứa trẻ mặt, phát hiện tiểu hài này mặt tái nhợt một mảnh, môi tím bẩm lật mở mắt ra dĩ nhiên liếc mắt, sờ soạn một hồi phần gáy, dĩ nhiên không có nhảy lên. Chuyện này. Điền thần côn nhìn về phía Lâm Phạm, vẻ mặt có chút khó khăn, hình như là có lời gì muốn nói, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Đại Phúc đột nhiên lại khóc, Lâm Đại Sư, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu con trai của ta, ta đi rồi ba ngày ba đêm, mới đi tới nơi này, lên xe nhân ra không muốn, nói ta đây không thể ngồi xe, chỉ có thể đi tới. Lâm Phàm thấy được Điền thần côn ánh mắt, đúng là không có để ở trong lòng, sau đó an ủi nói, đừng khóc, ta tới xem một chút. Hắn tự nhiên biết điển thần côn muốn nói cái gì. Sau đó đem hải tử nhận lấy, sờ sờ, cảm giác thấy hơi không tốt lắm. Lâm Đại Sư, con trai của ta không có chuyện gì có phải là. Vương Đại Phúc nước mở miệng, hình như là muốn khóc, nhưng là vừa không khóc đi ra, phảng phất là không muốn nghe đến câu nói kia để hắn tuyệt vọng trả lời. Lâm Phàm trầm mặc chốc lát, cười nói, hừm, không có chuyện gì, ngươi đưa kịp thời, vấn đề nhỏ, cái kia, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, gác cửa kéo xuống. đều ở đây bên ngoài bảo vệ. Điền Thần Côn sững sở hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm nói như vậy, hắn rất muốn nói, đứa nhỏ này rõ ràng đã chết à? Nhưng nhìn đến Lâm Phàm dáng dấp kia, cũng không có nói ra. Còn lo lắng làm gì a? Nhanh a! Lâm Phàm dùng nói, tiểu hai này vấn đề hết sức vướng tay chân, có thể để hắn đều cảm giác vướng tay chân, cái kia cũng đã nhìn ra, vấn đề này có bao nhiêu nghiêm trọng? Tốt, tốt. Điền Thần Côn đám người phản ứng lại, mau mau để người tất cả đi ra. Sau đó đột nhiên đem cửa cuốn kéo xuống, đứng bên ngoài mặt. Nhất định sẽ không có chuyện gì có phải là. Vương Đại Phúc phảng phất là muốn tìm đáp án, nội tâm của hắn, kỳ thực cũng hết sức sợ sệt. Điền thần côn gật đầu, hừng, hắn nếu ra tay rồi, vậy đã nói rõ không sao rồi. Này đối với Lâm Phàm tự tin. Trước 1134, này Lâm Đại Sư cải biến tất cả mọi người. Trung quanh thương gia các lão bản nhìn thấy Điền thần côn bọn họ cũng đứng ở cửa tiệm, hơn nữa cửa cuốn đều kéo xuống, cũng là nghi hoặc. Thần Côn, các ngươi đây là làm gì vậy? Bị Lâm Đại Sư đuổi ra ngoài, Lao Lương cười ha hả đi tới hỏi. Bất quá khi nhìn thấy Vương Đại Phúc thời điểm, ngược lại có chút không hiểu, không biết người này là làm gì. Nhìn răng rớp, bẩn thỉu, hơn nữa quần áo còn hết sức cũ nát, dường như ăn mày. Điên thân Côn, không làm gì, các ngươi này Lâm Đại Sư, ở bên trong bận biểu sự tình đây, không muốn để cho chúng ta nhìn thấy, vì lẽ đó đi ra đứng cạnh chờ một chút. Chuyện gì a? Không sẽ là ở bên trong. Khà khà khà. Lao lương hỏi, nói đến phía sau thời điểm, đều tiện hề hề nợ nụ cười. Điền thần côn rất là khinh bỉ nhìn lao lương, ta nói cái tên nhà ngươi tư tưởng có cái gì rất không đúng a Lao lương cười, nhưng khi nhìn thấy này vương đại phúc hai tay nắm chặt, thật giống rất hồi hộp tựa như, cũng là tò mò nói, người nọ là làm gì, lâm đại sư lại chơi đùa xảy ra chuyện gì đi ra. Điền thần côn biết lâm phàm ý nghĩ trong lòng, đó chính là không muốn công khai, khoát tay, không có gì, lại đây có chuyện này. Tiệm của ngươi người đến, còn không mau đi làm ăn. Ông chủ người đâu? Lao lương cửa tiệm, hai người trẻ tuổi ồn ào nói. Đến rồi, đến rồi. Nhìn thấy chuyện làm ăn đến rồi, Lao lương đó là mặt tươi cười, vội vội vàng vàng chạy về tiếp đón khách nhân. Cửa hàng bán lẻ bên trong. Lâm phàm mở đèn, mà toàn bộ trong phòng, cũng là thay đổi không giống nhau, tựu như cùng huyền huyễn trong thế giới giống như vậy, thật giống đầy dây một loại dị thường quỷ dị màn ánh sáng. Đứa bé kiếp nhưng là phiêu phủ ở giữa không trung bên trong, mà Lâm Phạm nhưng là đánh tiểu hài này trên người từng cái huyệt vị, đồng thời còn có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí ra chỉ đi vào. Ai, ai để ta như vậy thiệt lương, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lâm Phạm lắc đầu nói, bất quá may là này thằng nhóc còn chưa có chết, lấy thủ đoạn nịch tiền, vẫn có thể cứu sống. Bên ngoài, điền thần côn nhìn vương đại phúc, huynh đệ, ta nhìn ta mang ngươi đi tắm đi, ngươi thân thể này cũng là có chút ấu hế. Vương Đại Phúc lắc đầu, không thể, ta muốn ở chỗ này chờ. Chờ cái gì, ta cho ngươi biết, chuyện này không thành vấn đề, hơn nữa nhìn tình huống, còn phải cần một khoảng thời gian, đem thân thể rửa sạch, lại cho ngươi chơi đùa bộ quần áo sạch thật tốt. Điền thần Côn nói nói, hắn ở đây phố Vân Lý, vẫn là rất được hoang nền, một loại quần áo cũng không cần tự mua, chung quanh thương gia các lão bản, có lúc đều sẽ mời hắn đi làm người mẫu, sau đó còn sẽ đưa hắn một bộ y phục. Nay để Điền thần Côn cười ha ha, Dù sao mình này đặc lưu khí chất, có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Quần áo mới tinh một mặc, đây chính là khí thế phi phạm. Vương Đại Phúc lắc đầu, ta không thể lý khai. Điền thần côn thở dài, ta nói lao ca, không sao thật, ngươi phải tin tưởng Lâm đại sư, Huống hồ ngươi bây giờ tình huống này, thật sự rất nguy, nghe ta, thì ở cách vách, đem thân thể rửa sạch, đổi thân quần áo mới, nói không chắc sau khi tắm xong, vừa ra tới, con trai của ngươi liền hoạt bính loạn khiêu đang chờ ngươi đấy. ngươi nói có đúng hay không? Hắn ngược lại không phải là nói ở đây loại thời khắc trọng yếu, còn muốn nhân ra đi rửa giấy, mà là mùi này nói thật sự quá nặng, nhất thời vẫn được, nhưng thời gian dài, nước mắt đều nhanh xả xuống. Cũng không đợi Vương Đại Phúc nói cái gì, Điền Thần Côn trực tiếp lôi kéo đối phương cánh tay, liền hướng đường đầu bên cạnh phòng tắm đi đến, sau đó hướng về Triệu Trung Dương gọi nói, đi nắm một bộ quần áo mới đưa tới. Biết rồi. Triệu Trung Dương gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Hắn cảm giác ở chỗ này chờ chờ xác thực không phải là một sự tình chẳng bằng cố gắng đem thân thể rửa sạch cuối cùng cửa tiệm chỉ có nô thiên hà hai người phụ nữ đứng ở nơi đó ba đứa bé kia thật sự sẽ không sao sao nô u lan hỏi dò nói nàng có thể nhìn ra điền thần côn vừa bắt đầu muốn biểu đạt ý tứ trong lòng cũng kéo kẹt một hồi cảm giác đứa nhỏ này khẳng định không cứu nô thiên hà trầm mặc chốc lát nguyên bản ta thấy đứa bé kia tướng mạo là chết nhưng là ở lâm đại sư chạm được sau Tướng Mạo lại còn sống. Nô Ú Lan rất là hưng phấn, đó chính là nói, đứa bé kia không sao rồi. Nô Thiên Hà gật đầu, trong lòng hắn kỳ thực cũng là rất nghi ngờ, không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào, cảm giác có chút khó tin. Thậm chí ở phố Vân Lý sống Lâu, hắn có lúc này nội tâm đều xảy ra biến hóa nghiêng trời. Cũng tỉ như phố Vân Lý xung quanh những này thương gia ông chủ. Trước đây vừa lúc tới, hắn cho những thứ này thương gia các lão bản xem qua tướng Mạo, trong lòng cũng đều biết, những người này tướng Mạo làm sao. Nhưng là cũng không lâu lắm, hắn phát hiện những người này tướng mạo, đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời, thậm chí để hắn cảm thấy không dám tin tưởng. Bởi vì này biến hóa thật sự là quá. Dù cho trước đây đen đuổi đến đâu, bình thường, nghèo khó tướng mạo, đang cùng này lâm đại sư hôn cùng nhau phía sau, liền dần dần phát sinh ra biến hóa. Phòng 8. Nguyên bản vương đại phúc đi vào, nhất định là sẽ bị người cho đuổi đi. Có thể là bởi vì có điền thần côn mang theo, phòng tắm ông chủ cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. điền thần côn trực tiếp tới câu tắm liền đuổi đi trước đây lâm đại sư nhưng là ở đây phòng tắm làm qua xoa con công phu khi đó nhưng là để ông chủ cười ra tiếng chuyện làm ăn đều tốt lên điền thần côn đến cái người sắt cái quáng ai a thần côn hôm nay nghĩ như thế nào đến tắm xoa con công phu sư phụ cười hỏi điền thần côn cười không phải ta tới rửa giấy là vị này đến cái tay người tốt cố gắng làm sạch sẽ những này xoa con công phu Có khi là tiếp thụ qua lâm phàm truyền thụ cho xoa chắp tay nghệ, kỹ thuật kia có thể nói gạch thẳng, ở nhà này trong phòng tắm, đó chính là đầu bảng. Chỉ cần tới nơi này tắm người, đều đối với này xoa có kỹ thuật, khen không dứt miệng. Vương Đại Phúc trong lòng bây giờ toàn bộ là tình huống của con mình, bất quá hắn hiện tại cũng rõ ràng, đối phương dẫn hắn đến rửa giấy, cũng là gặp trên người quá bẩn hứng thú cũng là nùng vô cùng. Nửa giờ, điên thần côn mang theo Vương Đại Phúc từ trong phòng tắm đi ra, Mà Vương Đại Phúc cũng cùng lúc trước có vô cùng khác nhau nhiều, không như lúc trước như vậy ô hế. Phổ thông nông dân dáng dấp, thế nhưng trên người đã rất sạch sẽ, da rẻ thô giáp, trên hai tay cũng có này làm việc nhà nông lưu lại vết chai. Cảm tạ, cảm tạ. Vương Đại Phúc hiện tại cảm động cũng sắc khóc, hắn không nghĩ tới những người này, dĩ nhiên sẽ tốt như thế. Điên thần con cười, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phố vân lý truyền thống Mỹ Đức, yên tâm đi, bảo đảm con trai của ngươi không có chuyện gì. Tiểu tử kia tuy rằng bình thường vô căn cứ, thế nhưng ở trong chuyện, nhưng là thật lòng hết sức, cẩn thận tỉ mỉ. Đang lúc này, cửa quân kéo lên. Triệu Trung Dương đợi ngươi vội vã tiến lên, nhìn tình huống. Được rồi, không sao rồi. Lâm Phàm nhìn mọi người nói nói, bất quá khi nhìn thấy Vương Đại Phúc thời điểm, cũng là sương sở, hình như là không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên rửa sạch, nhìn lại một chút Điền thần côn, cũng coi như là biết rồi, nhất định là thần côn dẫn người ta đi tắm. Trước 1135, 8 tốt, 500 khối khen thưởng. Nhanh như vậy là tốt rồi. Điền thần côn một mặt không biết gì hơn nhìn lầm phàm, hắn lúc trước chạm đến đứa trẻ thời điểm, nhưng là cẩn thận tra xét một phen, dùng lời của hắn tới nói, đứa nhỏ này không cứu. Thế nhưng hắn biết, tiểu tử này năng lực rất mạnh, y thuật hết sức cao minh, hay là thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng là coi như kỳ tích, này cũng quá nhanh đi, nhiều nhất cũng là nửa giờ, dĩ nhiên là tốt rồi, đây là muốn hủ chết người. Cái kia người muốn bao lâu? Lâm Phàm cười hỏi, kỳ thực nửa canh giờ này, nhưng là thời gian rất dài. Võ hiệp đại phân loại chi thức toàn lực bạo phát, bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí duy trì nửa giờ, đây chính là chưa từng có tình huống. Lâm Đại Sư, con trai của ta thật sự không sao rồi. Vương Đại Phúc cầm lấy Lâm Phàng tay, biểu hiện hưng phấn, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Sau đó ánh mắt nhìn đến cái kia nằm ở nơi đó Nhi Tử, lập tức đi tới bên người, nhìn thấy Nhi Tử mở mắt thật to nhìn hắn. Nước mắt cũng là lệch cạch chảy xuống Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, Thực sự là đủ mệt, Đã lâu không có như vậy qua Lợi hại Điền thần côn không thể không khâm phục Lâm Phàm Này cũng có thể cứu lại đến Không thể không nói Quả thật là lợi hại đến vô biên Lâm Phàm cười cợt Yên tâm bên trong Đừng nói ra May là Chuyện lần này sẽ không tuyên truyền ra Hơn nữa người khác cũng không biết tiểu hài này tình huống đến cùng làm sao Nếu như biết Như vậy e sợ lại nếu không được Đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý thấy Thiên ân văn tạ, cảm kích nước mắt linh. Vương Đại Phúc là thật không biết làm sao cảm tạ đối phương, muốn dập đầu đầu cảm tạ, lại bị đối phương lôi kéo. Cho ngươi, mua xe phiếu về nhà đi, không sao rồi. Lâm Phạm từ trong ngăn kéo, đem 10 tấm hồng phiếu lấy ra, đây chính là hắn hai ngày bánh cầm tay tiền. Vương Đại Phúc làm sao có thể phải cái này tiền, bây giờ hài tử đã không sao, đối với hắn mà nói, liền là trọng yếu nhất, đồng thời đối phương đối với ân đức của hắn. hắn cũng không lấy báo lại à. Cầm đi, đứa nhỏ này vừa vặn, không thể quá mức mệt nhọc, ngồi xe trở về sẽ tốt một chút. Lâm Phàm trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho đối phương, sau đó trực tiếp quắt tay, về sớm một chút đi, liền không lưu các ngươi ăn cơm. Cảm tạ Lâm đại sư, cảm tạ Lâm đại sư. Vương Đại Phúc cầm lấy tiền trong tay, viên mắt đều đỏ, hắn không nghĩ tới Thượng Hải lại có người tốt như vậy. Lâm Phàm quắt tay, mang trên mặt ý cười, một đường chú ý an toàn. Làm đem người đưa sau khi đi. Hắn cũng ngồi ở trên ghế, ưu lan, nhanh tới đây đấm bóp một chút, có chút mệt mỏi. Ồ! Nô ưu lan vội vàng đi tới, ngón tay theo lâm phàm bả vai. Điền thần côn nhìn, ta nói tiểu tử ngươi, cũng quá lớn mới đi, cho người khác trị bệnh, còn đưa tiền, này sau đó nếu như nhiều đến mấy cái, ngươi chịu được. Làm sao không chịu được, ta tiền mình kiếm được, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, có tay có chân, còn có thể không kiếm được tiền, bất quá ta nhìn ngươi này thần côn cũng không tệ à. còn biết dẫn người ta đi tắm, còn cho người ta thay quần áo khác, xài bao nhiêu tiền, đến nơi này của ta chi trả. Lâm Phàm cười nói. Điền thần côn vừa định nói một vài thời điểm, triệu trung dương gấp vội mở miệng nói, hắn một mao tiền đều không tốn, đều là miễn phí. Ngươi lời làm sao nhiều như vậy, không nói lời nào sẽ chết ta. Điền thần côn trừng mắt một cái triệu trung dương, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên vạch trần hắn. Lâm Phàm nhất thời nở nụ cười, sau đó lấy điện thoại di động ra. kiểm tra trên Internet liên quan với chi giả tin tức, sau đó tìm mấy thiên tin tức, còn có số liệu, trực tiếp chuyển đi đến blockchain, lập tức phát ra. Qua một thời gian ngắn, ta đem nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất chi giả, kính xin đợi. Vốn là không muốn sớm như vậy vọng lại, thế nhưng hắn muốn được nước một hồi. Khi này blog lúc đi ra, dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này, cũng là trong nháy mắt bối rối. Cơ mờ, Lâm Đại Sư lại phát cái gì thần kinh, ta thấy thế nào không hiểu này phát là cái gì. Cái này còn không lý giải à, đây là Lâm Đại Sư muốn đầu nhập vào nghiên cứu bên trong, hình như là nghiên cứu hoàn mỹ chi giả, ta nghĩ xin hỏi một chút, này hoàn mỹ nhất chi giả, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Không biết ta, ai có thể giải thích một chút? Lấy lòng mọi người, khoác lắc bức bách không làm bản nháp, mở cửa tiệm liền đàng hoàng mở cửa tiệm, nhất định phải làm những này bác người nhãn cầu. Không nhất định a ta cảm giác Lâm Đại Sư là vị hết sức thần kỳ người. Ha ha, thần kỳ đi nữa cũng vô dụng, đây là vượt ngành nghề. ngươi cho rằng một mình hắn liền có thể thành công a thật sự coi tất cả mọi người là ngớ ngẩn không thành phố vân lý triệu trung dương nhìn thấy lâm ca blog cũng là nghi ngờ hỏi nói lâm ca ngươi này blog phát là cái gì lâm phạm rất là thoải mái hưởng thụ Ulan lan xoa bóp mắt không có gì a chính là hoàn mỹ chi giả a ta phải để các hải tử của viện mồ côi khôi phục bình thường vậy ngươi hiểu nghề này triệu trung dương kinh ngạc hỏi hắn phát hiện lâm ca mỗi một lần đều sẽ làm ra rất nhiều chuyện hơn nữa làm cho còn để cho bọn họ một mặt không biết gì hơn đều có chút xem không hiểu không hiểu lâm phàm lắc đầu triệu trung dương sửng sốt vậy còn nói nghiên cứu phát minh lâm phàm không hiểu liền không thể nghiên cứu ra thật giống không ai quy định đi ta đi triệu trung dương bị lâm ca ngôn luận cho hoàn toàn đánh bại bất quá cũng chớ nói gì hắn là ngốc nghếch tin tưởng lâm ca quản hắn có hiểu hay không ngược lại trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy thì là chuyện này khẳng định xong rồi Lâm Phạm nói nghiên cứu ra đến, vậy khẳng định có thể nghiên cứu ra đến. Lúc này, Lâm Phạm tiếp tục xem log. Lúc này mới phát sinh không bao lâu, Internet đã sớm dùng bèn. Một tên đại vê, cũng là chuyên môn nghiên cứu này nghề nghiệp chuyên gia, trực tiếp ngại đặc biệt Lâm Phạm, nói một chàng kiến thức chuyên nghiệp, nhìn Lâm Phạm trong mây đến trong sương đi, hoàn toàn không biết đối phương là nói cái gì. Lâm Đại Sư, ngươi hiểu những này hả? Nam ở lễ phép, Lâm Phạm hồi phục nói, không hiểu. Làm câu trả lời này sau khi ra ngoài, góc người trên càng là bật cười. Lâm Đại Sư, cái này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có sự tình ngươi nghĩ rất tốt đẹp, thế nhưng thực tiễn, có thể là vô cùng cực khổ. Không phải ta đã kích ngươi, nghề này nghiệp, dù cho ngươi bắt đầu lại từ đầu học, không có một thời gian mấy năm tập trung vào trong đó, ngươi căn bản là không có cách rõ ràng này nguyên lý trong đó. Hướng hồ xã hội bây giờ ở tiến bộ, chi giả phương diện này, cũng là phát triển đến rồi trình độ nhất định. vì lẽ đó không có lời người nói hoàn mỹ chi. giả Còn có một vài người, cũng là phát ra tiếng nói. Họ lâm, đây chính là ra vẻ hiểu biết, nắm chuyện này đùa giỡn, thú vị sao? Không sai, còn thật sự cho rằng là thiên tài không thành, thậm chí ngay cả hoàn mỹ hai chữ này đều dám nói ra. Lâm đại sư đây là không có chuyện gì làm, chỉ có thể tìm những câu chuyện này, đến hấp dẫn nhiệt độ à Ai, thực sự là đáng thương hết sức ca. Bất quá vừa lúc đó, đã từng biến mất một đoạn thời gian chín đoạn đấu chiến phung đế thủy quân đại nội tổng quản xuất thế ta thảo rời ạ các ngươi này bày trí chướng biết cái gì cái này gọi là tự tin có hiểu hay không đến hôm nay bản tổng quản liền với các ngươi đại chiến 300 hiệp không đem các ngươi phun chết đi sống lại ta thì không phải là đại tổng quản lâm phàm nhìn thấy tình huống này hơi nhướng mày cảm giác mình này thuê thủy quân đại tổng quản sức chiến đấu giảm xuống lợi hại à dĩ nhiên dùng như vậy tái nhật vô lực ngôn ngựa đến phản kích Xem ra cần phải nhắc nhở một hồi, sau đó trực tiếp phát một tin tức đi qua. "Lên cho ta điểm tâm, tắm tốt, cho ngươi 500 khối khen thưởng." "Ông chủ, thu được." Chương 1136, lãng phí thời gian của ta a. Đối với trên internet tình huống, Lâm Phạm rất là bất đắc dĩ, cảm giác đám người kia cũng thật là làm càn, hắn không phải là ở blog trên nói một chút mà, đã vậy còn quá nhiều người lại đây công kích. Hơn nữa chính mình thuê thủy quân đại tổng quản, sức chiến đấu cũng là hơi yếu ớt. hoàn toàn không có lấy trước kia loại linh khí tẩy sạch ngôn ngữ tái nhợt vô lực để hắn hơi hơi thất vọng chẳng lẽ là thực lực thấp xuống không thành từ 9 đoạn hạ thấp một đoạn bất quá nhìn thấy của mình block bình luận đúng là cảm giác không sai chỉ ít thời gian dài như vậy đến này fans vẫn là rất thích của mình lâm đại sư chúng ta ủng hộ ngươi tuy rằng không biết phương diện này rốt cuộc là tình huống thế nào thế nhưng vô điều kiện tin tưởng lâm đại sư coi như lâm đại sư nói trời sập xuống ta cũng tin tưởng trên lầu này phấn Đã hoàn toàn đã biến thành mù quáng phân a. Lâm Phạm trực tiếp đăng nhập blog, lại phát cái bình luận. Các vị chuyên gia chớ cùng ta giảng giải, các ngươi giảng giải những này ta là thật tâm không hiểu, các ngươi nói những này, làm ra chi giả, đẳng cấp thật sự là quá thấp, ta đây là cao đoàn, có hiểu hay không? Khi này blog lúc đi ra, hoàn toàn đưa tới cái kia chút các chuyên gia nhiều người tức giận, cảm giác này Lâm đại sư là ở nhục nhã bọn họ. Thời khắc này, trên internet lại nổi sóng gió, tạo thành to lớn phong ba bà bão phủ tới. Trong phút chốc, trên Internet chiến trường được mở mang đi ra, một đám người tràn vào trong đó, bắt đầu đối với phun. Bất quá Lâm Phàm xem ra một lát sau, cũng không thế nào chú ý, trước tiên để lưới người trên phun phun một cái, hắn kỳ thực bây giờ không phải là để ý như vậy. Triệu Trung Dương trận mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm Lâm Ca, ngươi đây là mảnh diệp không dính vào người A, gây nên chiến đấu, liền trong nháy mắt rút lui. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, ta cũng không gây nên chiến đấu, ta liền ăn ngay nói thật, ai để cho bọn họ là pha lê tâm. nói điểm không như ý liền phun ta để cho bọn họ đại chiến đi thôi ngưu bức triệu trung dương trận mắt ngoắt mồm đối với lâm ca đó là không thể không khâm phục nhất định chính là kinh thiên động địa khóc quỷ thần a bất quá trong lòng hắn cũng là rất nghi ngờ không biết lâm ca nói này hoàn mỹ chi giả rốt cuộc là thứ độ gì lâm phàm hiện tại liền là đang suy nghĩ vương minh dương này phòng thí nghiệm đến cùng lúc nào làm tốt thật đúng là quá trưởng ngày mai các phóng viên quả nhiên giết tới đối với lâm phàm cái này ở trên internet tùy tiện phát một ngôn luận liền gây nên đầu đề xuất hiện này để bây giờ các phóng viên cũng là không thể ra sức đầu đề có thể mua thế nhưng không chịu nổi lâm đại sư fans thật sự là nhiều lắm hơn nữa một câu nói này triệt để nhắc lên đại chiến nhiều tên chuyên gia ở blog trên tức giận kháng nghị cảm giác nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy hiện nay lại bị người cho một nói làm đủ này để cho bọn họ làm sao thừa nhận hơn nữa hiện tại trên internet tiêu đề cũng tất cả đi ra Lâm đại sư muốn nghiên cứu phát minh hoàn mỹ chi giả. Lâm đại sư hóa thân làm chi giả chuyên gia, đem đẩy xuất sản phẩm, tạo phúc 80 triệu bị thương tàn phế nhân viên. Đông đảo chuyên gia thanh minh chống lại Lâm đại sư. Phố Vân Lý lần thứ hai nên đón các phóng viên đến thăm. Đối với thương gia các lao bản tới nói, bọn họ đối với tình cảnh này đã thành thói quen. Nhưng khi biết được Lâm đại sư phải nghiên cứu chi giả thời điểm, bọn họ cũng là hoàn toàn bối rối. Này cái quái gì vậy cũng quá trâu bỏ đi. Đây chính là xưa nay liền chưa từng nghe nói à. Lâm Phạm đối diện với mấy cái này phóng viên, đã sớm thành thạo. Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi ở blog đã nói hoàn mỹ chi giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải là ngươi muốn nghiên cứu phát minh loại vật này? Các phóng viên đã sờ mồi rối, bọn họ thật vẫn không biết, Lâm Đại Sư còn có như vậy năng lực, lại muốn nghiên cứu phát minh vật này, thật đúng là hù được bọn họ. Lâm Phạm, hừng, đúng, tình huống này chính là ta ở blog trên nói như vậy. Ta muốn nghiên cứu phát minh hoàn mỹ chi giả. Các phóng viên sợ ngây người, Lâm Đại Sư, vậy ngươi đối với kiến thức về phương diện này có hiểu biết à? Lâm Phạm lắc đầu, không biết. Vậy ngươi nên làm gì nghiên cứu phát minh, nếu như đều không biết lời, e sợ không thể nào? Một tên phóng viên tò mò hỏi, đối với Thượng Hải danh nhân Lâm Đại Sư, bọn họ vẫn là rất hữu hảo. Căn cứ nhiều khởi sự món, bọn họ có lúc cũng không thể không tồn tại một loại ý nghĩ, đó chính là Lâm Đại Sư là không gì không thể. đương nhiên Bọn họ biết, đây là mù quáng, thế nhưng này ngoại trừ mù quáng, còn có thể nói cái gì? Lâm Phạm bình tĩnh nói nói, không có gì không thể, lòng ta đây bên trong nắm chắc, này hoàn mị chi giả quy trình đã ở trong lòng ta. Lâm Đại Sư, chi giả chuyên gia nói, ngươi này là chuyện không thể nào? Phóng viên hỏi, Lâm Phàm lắc đầu, không có gì không thể, đây đều là chuyện rất bình thường, cái kia chút chuyên gia lời không thể tin. Các phóng viên sững sở, đúng là không nghĩ tới Lâm Đại Sư sẽ nói ra nếu như vậy, Lâm Đại Sư. Cái kia cụ thể là lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Cái này còn cần chờ một chút, phòng thí nghiệm vẫn không có làm tốt, bất quá chờ phòng thí nghiệm làm tốt, là có thể nghiên cứu phát ra ngoài. Được rồi, vấn đề này chúng ta không thảo luận, nguyên bản ta cũng là không nghĩ là nhanh như thế nói ra được, bởi vì ta biết, khẳng định có người ta nói không thể, trả lời những này, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Lâm Phàng khoát tay, không muốn nói nhiều. Mà đối với các phóng viên tới nói, bọn họ thật sự là không cách nào tiếp bị A. làm các phóng viên sau khi rời đi, lâm Phạm đúng là bất đắc dĩ thở dài. trên internet tình huống hắn đều thấy ở trong mắt, đó thật đúng là kịch liệt hết sức. cái kia chút các chuyên gia làm không biết mệnh ở blockchain trên nói một chàng đồ vật. lenkeng vương minh dương điện thoại đến rồi, ta nói lao thiết như ngươi vậy cũng quá bá đạo đi. hắn hiện tại cũng không biết nên nói những gì, đúng là không nghĩ tới chính mình lao thiết dĩ nhiên trực tiếp ở trên internet nói ra. nay không nói thật ta nếu như không nghiên cứu đi ra. Chúng ta cũng làm như làm không phát sinh, hiện tại này nói hết ra, nếu như không nghiên cứu đi ra, thật đúng là thật là mất mặt. Lâm Phạm, cái này có gì bá đạo, đây chỉ là kể một ít chuyện rất bình thường có được hay không, bất quá ta nói, người bên kia cũng đuổi tiến độ. Vương Minh Dương, biết rồi, ta đang đuổi tiến độ, còn cần một chút thời gian. Cúc điện thoại, Lâm Phạm rất là bất đắc di chờ Xem ra gần nhất lại cũng bị người cho trào phúng một đoạn thời gian, bất quá hạnh hảo chính mình có thủy quân. không sợ hãi chút nào. Ngày mai, các phóng viên quả nhiên đem ngày hôm qua tin tức cho phát ra. Vô số dân trên mạng nhóm nhìn thấy Lâm Đại Sư trả lời chắc chắn thời gian, cũng đều hoàn toàn trận tròn mắt. Hoàn toàn không hiểu, nhưng đó là có thể nghiên cứu ra đến, ở trong này rốt cuộc là cái quỷ gì. Mà cái kia chút các chuyên gia, nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng là từng người làm không biết mệnh ở blog trên trắng trận phát ra phê bình ngôn luận. Còn nói là lãng phí thời gian, nếu ta nói đây hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta, cùng một cái ra vẻ hiểu biết người lãng phí đến bây giờ, thật là khờ. Ta có thể nói như vậy, hắn là vĩnh viễn đều nghiên cứu không phát ra được, nếu như có thể nghiên cứu ra đến, ta ở các phóng viên trước mặt trần trồn mà chạy, ta giữ lời nói, này bình luận, ta liền ở lại chỗ này, chúng ta mỏi mắt mong chờ. chương. 1137, một chút nhìn thấu có tin hay không? Dân trên mạng chúng ta đối với bực này tình huống, biểu thị có chút kinh ngạc, bọn họ còn thật không biết nói như thế nào trả lời. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Ta cái quái gì vậy là đứng ở Lâm Đại Sư bên này, ta đã không muốn bị mất mặt. Trên tổ tiết, lời này của ngươi cũng là nói đến lòng chuyện khó bên trong, có thể mấu chốt chính là, Lâm Đại Sư chính mình cũng nói không hiểu, còn muốn nghiên cứu ra hoàn mỹ chi giả, ngươi nói điều này có thể sao? Đừng nói với ta những này, ta không nghe, ta không nghe, ta dù sao cũng chịu phục, mặc kệ có thể không thể, ta đều cho rằng khả năng. Lần này ta duy trì trung lập, không phát biểu bất kỳ ngôn luận. Ta còn là cho Lâm Đại Sư điểm cái khen, ta luôn cảm giác chuyện này có loại không nói được đau bi, tin tưởng Lâm Đại Sư đi, ta đây lương tâm không qua được, nếu là không tin Lâm Đại Sư đi, ta gương mặt này luôn cảm giác có chút đau, thật giống tốt đánh ta tựa như. Không nói, tiếp tục quan sát tình huống, hiện tại cái kia chút chuyên gia đều ở đây trên nghi vấn Lâm Đại Sư, chúng ta bình tĩnh, muôn ngàn lần không thể kích động. Đối với chuyện này... Dân trên mạng nhóm nguyên bản đều là hết sức tin tưởng Lâm Đại Sư, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư chính là một cái sẽ sáng tạo kỳ tích người, nhưng bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Lâm Đại Sư chính mình cũng nói không hiểu, này để cho bọn họ còn có thể nói thế nào. Thậm chí một ít chuyên môn làm giả chi công ty, cũng là ra để lên tiếng, đối với chuyện này phát biểu riêng mình cái nhìn, bọn họ nhưng là có một cường đại đoàn đội đang nghiên cứu chi giả, há là một người nói đơn giản như vậy. phố Vân lý triệu trung dương một mặt bất đắc dĩ lâm ca ngươi nhìn hiện tại tình huống này blockchain thật giống không ai tin tưởng ngươi a lâm Phạm bình tĩnh hết sức không tin cũng không tin chứ ta lại không muốn bọn họ tin tưởng tùy tiện bọn họ nói thế nào điện thần côn suy tính một hồi nếu ta nói à, lúc đó liền không nên ở blockchain nói ra ngươi nhìn hiện tại tình huống này nếu là không lấy ra một chút thành tích đi ra người khác đều sẽ không tin tưởng lâm Phàm cười cận đúng là không có đem các loại để ở trong lòng đối với blockchain tình huống Hắn biểu thị những thứ này đều là cố ý đùa với người, trước tiên để cho bọn họ nhảy nhảy một cái, đặc sắc vẫn còn ở phía sau đây, có gì phải gấp. Cậu chủ nhỏ, bán bánh cầm tay rồi. Lúc này, phía ngoài các thị dân đều tới, bọn họ vì bánh cầm tay, mỗi ngày đều sẽ đến đúng giờ, đối với Internet sự tình, bọn họ cũng không thèm để ý. An Lâm Đại Sư bánh cầm tay, vậy thì đối với Lâm Đại Sư có hoàn toàn tín nhiệm, tục xưng nào tàn phấn cũng không phải là quá đáng. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi, luôn cảm giác cậu chủ nhỏ lần này trâu bỏ thổi hơi lớn phát, tuy rằng khoác lắc bức bách không cần tiền, thế nhưng cũng không thể làm cản như vậy à. Đến rồi, đến rồi. Lâm Phàm thu thập một chút, đem tạp dề buộc lên, hắn bản thân liền là dựa vào bánh cầm tay lập nghiệp, cũng là ở phố Vân Lý bán lâu như vậy bánh cầm tay, cảm giác vẫn là rất tuyệt. Linh đến thẻ số một người đàn ông tuổi trung niên tò mò hỏi nói, cậu chủ nhỏ, người này mỗi ngày bán 10 phần bánh cầm tay, có thể kiếm được tiền sao? Lâm Phạm động tác chưa ngừng, cười nói, không kiếm được tiền A, liền bản cũng không đủ A. Ta đã nói rồi, mỗi ngày 10 phần, cũng là 500, thêm vào coi bói, cũng không đủ A, kỳ thực muốn nói, mỗi ngày bán 100 phần, tuyệt đối có thể phát tải. Người đàn ông trung niên nói nói, nếu như ta có cậu chủ nhỏ tay người này, ta mỗi ngày liều mạng cũng phải bán. Phía sau một cô gái đúng là cho rằng nam tử này nói không đúng, phản bác nói, ngươi lời nói này thì không đúng, cậu chủ nhỏ nếu như muốn kiếm tiền. hắn cũng sẽ không bán bánh cầm tay ngươi xem một chút cậu chủ nhỏ hiện ở tên này tước liền cái kim lo nếu như tiếp quảng cáo một tháng cũng không biết có thể có bao nhiêu tiền lâm phàm cười nói ngươi nếu như mỗi ngày bán nhiều như vậy sẽ cảm giác được sinh hoạt lạc thú à? người đàn ông trung niên cười này thú vui cuộc sống không phải là kiếm tiền sao lâm phàm lắc đầu ta có thể không như thế cảm giác này thú vui cuộc sống chính là cảm giác bị sinh hoạt mỗi ngày mười phần bánh cầm tay ta hết sức yêu thích làm Thế nhưng ta cũng yêu thích làm chuyện khác, vì lẽ đó người này à, vẫn không thể một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, phải nghĩ muốn những khác thú vị sự tình. Người đàn ông trung niên nguyên bản còn muốn nói điều gì, thế nhưng ngẫm lại cũng không có nói rồi. Hắn đúng là không cho là như vậy, cảm giác cậu chủ nhỏ cái này có chút lãng phí, nếu như là hắn có thể đủ làm ra ăn ngon như vậy bánh cầm tay, khẳng định mỗi ngày điên cuồng bán, sau đó đem cửa tiệm mở lớn, lại mở đại hán, kiếm nhiều tiền. Phía sau các thị dân ồn ào nói. Chúng ta chỉ hy vọng cậu chủ nhỏ mỗi ngày bán 10 phần, ngày ngày ngày đến xếp hàng, cũng là một chuyện khoái trá. Không sai, để cậu chủ nhỏ như thế mệt nhọc làm gì, cậu chủ nhỏ nhưng là còn có việc khác cần hoàn thành, viện mồ côi bên kia còn phải chiếu cố đây. Hôm nay vận khí không tệ, xếp hàng xếp lên trên, đây chính là ta nửa thằng đến, lần thứ nhất đứng hàng a, ta đều hưng phân phát bằng hữu vọng, liền cùng chúng rồi giải thưởng lớn tựa như, một ngày tâm tình, đều vui thích đứng lên. Đối với cái này chút thị dân tới nói, Mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay, bọn họ vừa bắt đầu cũng không thế nào có thể thiết bị, nhưng là bây giờ, tuy nhiên cũng có thể tiếp nhận rồi, hơn nữa cảm giác còn rất tốt. nay mỗi ngày lại đây, đứng hàng xếp hàng, cùng chung quanh các bạn hàng xóm, tâm sự ngày cũng là hết sức lựa chọn không tồi. nay đối với bình thường bận bịu thành chó chính bọn họ tới nói, nơi nào có như vậy vung lòng thời khắc. Một phần lại một phần bánh cầm tay ra lò. Ồ, ngươi không phải đầu cơ mà, xếp hàng. Lâm Phạm nhìn đứng ở trước mặt nam tử. Nhất thời nở nụ cười, hôm nay vận khí đủ tốt ta. Đầu cơ nam tử cười, lâm đại sư, cái này cũng là vì sinh hoạt ta, mỗi ngày thử vận may, không nghĩ tới hôm nay vận may này như thế tốt. Không đi bệnh viện lấy số chứ. Lâm Phàm cười hỏi. Đầu cơ nam tử vừa nghe, nhất thời lập tức xua tay, không có, ta chưa bao giờ làm những này thiếu đạo đức sự tình, ta chỉ bán bán diễn xứng hội, còn có ngài cậu chủ nhỏ bên này bánh cầm tay. Lâm Phạm cười, cấp tốc đem một phần bánh cầm tay làm tốt. giao cho đối phương, đồng thời cũng đã thu đối phương đưa tới năm mười đồng tiền. Tay người bắt bánh được rồi. Đầu cơ nam tử bắt vào tay bắt bánh, tâm tình rất hưng phấn. Sau đó hô lớn nói, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Cậu chủ nhỏ bánh cầm tay, nghe một cái 10 đồng tiền, chỉ có 10 phút thời gian, đợi lát nữa ta còn muốn cho kim chủ đưa qua. Một ít không có mua đến tay bắt bánh người, đối với bánh cầm tay đó là thật quá hòa niệm. Ta tới, ta cũng hoa 10 đồng tiền nghe một cái. Này một giọng tử. Đúng là hấp dẫn không ít người lại đây. Đang ở bên cạnh gầm bánh cầm tay, lộ ra một mặt vẻ hưởng thụ người đàn ông trung niên cười nói, cậu chủ nhỏ, ngươi xem một chút, này người ta đều so với ngươi biết làm ăn a Lâm Phàm cười nói, cũng là vì sinh hoạt mà, không làm chuyện thất đức, ta đây bánh cầm tay cũng rất tình nguyện bán cho hắn. Cậu chủ nhỏ, ngươi này là làm sao nhìn ra được. Lâm Phàm chỉ chỉ con mắt, một chút nhìn thấu, có tin hay không? Ha ha ha. Nam tử nhất thời nở nụ cười, sau đó gật đầu. Tin, cậu chủ nhỏ nói cái gì, ta đều tin. chương 1138, Internet hành động. Trong cửa hàng, Lâm Phạm không có chuyện gì chơi điện thoại di động, nhưng cũng đang suy tư một chuyện, đối với viện mồ côi tương lai dự định. Hắn dự định tiếp tục tiến cử một vài thứ, bất quá tạm thời còn chưa nghĩ ra tiến cử cái gì, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều. Trước hết như vậy, chờ sau này nghĩ ra được ở bắt đầu thực thi. Mấy ngày sau, trên Internet tình huống, Chẳng những không có bởi vì lâm phàm ai danh nhận tích, nhiệt độ tiêu tan xuống, ngược lại là càng ngày càng tăng gọn, này để lâm phàm nhất thời có chút không biết gì hơn. Thậm chí một ít quốc nội nổi danh chi giả đại lao cũng đi ra lên tiếng. Đối với lâm đại sư này loại người ngoài nghề tới nói, hắn hay là không biết nho nhỏ này một cái chi giả bên trong, đúng là ẩn chứa bao nhiêu tri thức, cũng không biết này từng cái tri thức, công phá hắn, cần bao nhiêu người khổ cực, vì lẽ đó, đối với không biết người mà nói, vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy. Một cái nào đó chi giả đại lão cấp chuyên gia khác mở miệng nói, mặc dù không có giận phun Lâm Phàm, thế nhưng ngôn ngữ bên trong, cái kia loại khinh bỉ vừa xem hoàn toàn không có. Sau đó, lại có không ít người ở phía sau mặt theo gió, đối với chuyện này cũng tiến hành rồi lợi bình. Thậm chí một ít vượt nghề nghiệp người cũng đi ra. Trước bệnh bạch cầu chuyên gia giáo sư, cũng là lên tiếng phê bình Lâm Phàm, nói ra một đống lớn đạo lý đi ra. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm, là thật vui a lên. Ha ha. Cười chết cha, thực sự là cười chết, này bệnh bạch cầu chuyên gia giáo sư cũng đi ra giận phun lâm đại sư, ta nhìn lâm đại sư lần này là lành ít giữ nhiều a đều tốt mấy ngày trôi qua, nhiệt độ chẳng những không có hạ thấp, trái lại vẫn bị người kéo ra ngoài ký nữ. Chuyện này chi chuyên gia đi ra phê bình, ta còn lý giải, thế nhưng này bệnh bạch cầu chuyên gia giáo sư ra ngoài làm gì? Lâm đại sư thật giống không có chọc giận hắn chứ. Không trêu chọc, thù này, này hoán, nhưng là sâu, ta cho ngươi biết. Từ khi Lâm Đại Sư đem bệnh bạch cầu đánh hạ phía sau, những người này, đều hận không thể đem Lâm Đại Sư nuốt sống. Ta đi, ta nhớ ra rồi, nguyên lai like còn có này vừa ra, thế nhưng điều này cũng không có thể quái Lâm Đại Sư a Làm sao không thể trách, tha Lâm Đại Sư có biết không để bao nhiêu người thất nghiệp, chuyện như vậy làm là thật tâm đáng ghét. Ha ha, trên tổ tiệp, ta nhìn ngươi chính là ngu ngốc đi, thất nghiệp là bởi vì không kiếm tiền, thế nhưng nhân gia bị bệnh, không chỉ muốn đem tiền của mình đưa cho bọn họ, còn muốn no bị giàn vạt. Thậm chí ngay cả mệnh đều có khả năng không còn, vì lẽ đó ta chống đỡ lâm đại sư hành vi. Ta cũng chống đỡ, thất nghiệp, liền lại đi tìm việc làm chứ. Thời đại ở tiến bộ, vĩnh viễn không thể nói, này bệnh tật liền không cách nào giải quyết. Vậy sau này này bệnh tật giải quyết rồi, có phải là phải cân nhắc đến những người này, liền đem này giải quyết bệnh tật cho rằng không giải quyết. Ta cái quái gì vậy với các ngươi những này kẻ ngu si nói không thông, nói cho ngươi biết, lâm đại sư hại không ít người, để không ít người thất nghiệp. Mọi người chớ cùng trên lầu người này nói, nhà ta chuồng lợn không đóng kỹ, nhưng hắn chạy ra ngoài. Trên Internet bình luận vào đúng lúc này, lần thứ hai dùm bẹn, cũng cũng là vì Lâm Đại Sư nói chi giả sự tình. Bọn họ đều đang đợi, thế nhưng Lâm Đại Sư liền cùng biến mất không thấy giống như, không có ở trên Internet có bất kỳ hồi phục, này để cho bọn họ cũng không biết nên làm gì. Tin tưởng Lâm Đại Sư đi, nhưng là Lâm Đại Sư lại không ra hiện. Không tin Lâm Đại Sư đi, lại sợ này sau đó cũng bị làm mất mặt. Vì lẽ đó cuối cùng, đại đa số người, đều giữ vững trầm mặc trước hết để những này các giáo sư chuyên gia, đi ra giống hống một tiếng. Bất quá bọn hắn khẳng định không thể nhìn thấy thần tượng của bọn hắn bị phun từ hắc, nên mắng hay là muốn mắng. May là, lâm đại sư nơi này có thủy quân đại tổng quản tồn tại, cùng này tiết tấu đi, còn có thể ổn một chút. Đào thu chém cá hiện tại hết sức phiền, ngồi ở máy vi tính trước mặt, rút ra đại tiền môn, ánh mắt rất là u buồn nhìn internet mang chiến đấu. hắn có chút có lòng không đủ lực nếu là lúc trước đối diện với mấy cái này hung hăng phân tử lấy hắn ảo ảnh kia hồ được tay hoàn toàn có thể dạy đối phương làm người nhưng là bây giờ không xong rồi bởi vì trước mấy ngày lột một hồi bởi vì tốc độ quá nhanh ngón tay đầu bị thương ảnh hưởng tốc độ nhất thời hắn linh quang loại lên có biện pháp trực tiếp mở ra bảy cái nhóm này chính là hắn lẻn vào đi vào người ở bên trong toàn bộ đều là lâm đại sư kẻ thủ đặc biệt là anh kim vẫn còn ở trong đó đi ra có chuyện lớn phải làm. Khi hắn đem tin tức này phát sau khi đi ra, bầy người bên trong trong nháy mắt trở nên sống động, đi qua khoảng thời gian này, người bên trong này đối với đao thu chém cá, cái kia là bội phục vô cùng, phản phất là tìm được lãnh tụ. Anh Kim Càng là ngay lập tức gửi tin nhắn, Tổng quản có chuyện gì? Vốn ban thuốc, có phải là muốn tiếp tục khai chiến? Gần nhất này họ lâm hết sức xui xẻo, chúng ta nhất định phải thêm một cây đuốc. Thủy quân đại Tổng quản nhất chỉ thiền gõ bàn phím, nhiệm vụ hôm nay. Chính là đến họ lâm lâm hạ, đem cái kia chút bình xịn toàn bộ đẻ xuống. Có ý gì? Chúng ta đi giúp cái kia họ lâm, tổng quản, ngươi không tính sai đi. Thủy quân đại tổng quản, các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là rời đi tầm mắt, hiện đang mắng hắn người đã đủ nhiều. Chúng ta gia nhập vào, cũng không có một chút tác dụng nào. Bằng vào chúng ta đứng ở họ lâm bên này, mang cái kia chút bình xịn, gợi ra lớn hơn mâu thuẫn. Các ngươi nghĩ, hắn làm sao có khả năng đem chi giả lấy ra? vì lẽ đó chờ đến cái kia một ngày chờ chuyện này triệt để buộc phát ra không phải là đưa tới càng ảnh hưởng lớn sao trong đám nhất thời an tĩnh nhưng là cũng không lâu lắm tin tức điên cuồng xuất hiện Cơ mờ nở lợi hại tổng quản không hổ là tổng quản ta dĩ nhiên cũng không nghĩ tới cái biện pháp này ha ha chúng ta đem mang chiến đấu làm lớn để cái kia chút bình xịt thẹn quá thành giận cuối cùng cái kia họ lầm không có lấy ra mặt mũi này còn chưa phải là bị đùng đùng đánh sưng lên anh kim ai Tổng quản không hổ là tổng quản, trước đây ta sao lại không gặp phải ngươi thì sao, nếu như khi đó gặp phải ngươi, ta e sợ cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Đao thu chém cá bình tĩnh nở nụ cười, mặt béo phì run lên, lộ ra cực kỳ nụ cười tự tin, gõ vài chữ, tiểu kế mà thôi. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, nhân thủ hoàn toàn không đủ, có tổ chức, có kinh nghiệm bình xịt, càng là khó tìm, bất quá may là, người nơi này rất nhiều, hơn nữa sức chiến đấu đều rất mạnh. ngược lại là có thể dùng một chút được rồi ta hiện tại đến phân một làm việc các ngươi cần thiết phải phụ trách địa phương tuyệt đối không nên chọn chúng nếu không thì gợi ra không được ảnh hưởng lớn như vậy đao thu chém cá đối với cái này ngành nghề nhưng là cực kỳ quen thuộc vốn là dựa vào cái này ăn cơm đồng thời nghĩ đến cái kia 500 trăm khối thưởng vàng cái kia sức chiến đấu càng là nổ tung đứng lên thời khắc này ở thủy quân đại tổng quản chín đoạn đấu chiến phún đế dẫn dắt đi một đại bảy bình xịt đánh, đánh ra phố Văn lý Lâm Phạm đang cùng Vương Minh Dương thông điện thoại. Phòng thí nghiệm nhanh được rồi, muộn nhất ngày kia. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phạm, được, nhanh, ta nhưng là đợi rất lâu rồi. Vương Minh Dương cũng là rất bất đắc dĩ, này Internet sự tình, hắn cũng nhìn thấy, chính mình này huynh đệ là muốn nghịch thiên A. mươi 1139, bắt đầu nghiên cứu ra. Hiện tại trên Internet, đấu võ miệng bay lên, hơn nữa còn có loại đã xảy ra là không thể ngăn cản cảm giác. Một loại tin tức. Nhiều nhất cũng là một hai ngày khẳng định tiêu tán, nhưng là cái này tin tức, nhưng là không hề có một chút tiêu tán ý tứ, này để hắn cũng không biết, chính mình này lao thiết, đều làm sao tiếp tục chống đỡ. Một ít minh tinh, cũng là không có tham dự trong đó, đối với chuyện này, bọn họ cũng không biết đứng ở bên kia, vì lẽ đó cũng là giữ yên lặng. Bọn họ đều là nhân vật công chúng, khẳng định được chú ý hình tượng một chút. Đứng ở lâm đại sư bên này đi, mặc dù là ở ôm bắp đùi, thế nhưng ai cũng không thể nói. Này Lâm Đại Sư có thể hay không nghiên cứu ra đến, nếu như không có nghiên cứu ra đến, bọn họ nhưng là thật sự thảm, nói không chắc mặt mũi này, đều có thể bị đánh rung động đùng đùng. Bởi vậy, bọn họ hiện tại cũng chính là duy trì trung lập. Phố Vân Lý Triệu Trung Dương tò mò hỏi nói, Lâm Ca, chuyện này muốn thành. Lâm Phàm cười nói, gần đủ rồi, sẽ chở Vương Minh Dương đem phòng thí nghiệm làm tốt, chỉ cần làm xong, vậy thì cái gì đều giải quyết rồi. Lâm Ca, ngươi liền cùng ta nói thật đi. Chuyện này nắm bắt có lớn hay không? Triệu Trung Dương hiện tại cũng là bị làm cho một mặt mơ hồ, cũng không biết có nên tin hay không, tuy rằng Lâm Ca là thật tâm châu bỏ, nhưng lần này lại là vượt ngành nghề a. Nào có người như vậy vượt nghề nghiệp? Đoán mệnh, bánh cầm tay, y thuật, quốc hỏa, võ thuật, người thủ môn, hiện tại lại muốn nghiên cứu phát minh chi giả, điều này khiến người ta thật sự khó có thể tiếp bị a. Kha kha, nắm bắt. Quên đi, không thảo luận những thứ này, chờ xem. bảo đảm để cho các ngươi nhìn thấy không cùng một dạng đồ vật. Lâm phạm đối với mình nhưng là tin tưởng hết sức, hắn tin tưởng, này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại hiện tại sẽ chờ Vương Minh Dương đem phòng thí nghiệm lấy ra là được. Lại là mấy ngày sau. Trên Internet tình huống, từ từ an ổn lại. Cái kia chút các giáo sư chuyên gia cũng không văng, bởi vì này Lâm Đại Sư từ đầu tới đuôi liền chưa từng xuất hiện, thật giống chính là như thế im hơi lặng tiếng. Một ít trên diễn đàn, cũng là thảo luận kịch liệt. Lần này Lâm Đại Sư xem như là bị mất mặt, cũng không có ở blog trên xuất hiện qua. Ai, tuy rằng hệ thống tự do ngôn luận, thế nhưng ai để hắn là danh nhân đây, này môi tiếng nói cử động, cũng đều là bị người nhìn trong mắt, bây giờ bị người cho bắt được, cũng coi như là chính bản thân hắn xui xẻo. Đúng đấy, Lâm Đại Sư tuy rằng châu bò, thế nhưng còn quá trẻ tuổi, người trẻ tuổi mà, tiêu căng tự mãn, thích khoác lác bức bách, đó là chuyện rất bình thường, chỉ hy vọng hắn sau đó có thể chú ý một chút, cũng không thể lớn lối như thế. ha ha hắn thật sự coi chính mình là toàn tài a còn nghiên cứu chi giả ta liền cho hắn thời gian một năm cũng không chịu nổi hắn có thể nghiên cứu ra món đồ gì đến cờ mờ nở. các ngươi mau nhìn lâm đại sư blog dĩ nhiên phát blog phát blog lại là phát cái gì blog có phải là lại phát sinh một ít ngôn luận đến hấp dẫn con mắt này lâm đại sư hiện tại cũng bắt đầu chơi xáo lộ không phải a chính các ngươi nhìn lâm phàm phòng thí nghiệm rốt cục làm xong Sẽ đi ngay bây giờ phòng thí nghiệm trên đường, ta muốn không được bao lâu, chi giả là có thể đi ra, mọi người kính xin đợi, nha, đúng rồi, nhắc nhở một hồi, các nhà chi giả công ty, vội vàng đem sản phẩm bán một bán, các ngươi những này chi giả có mấy vạn khối, quá mắc, ta đây tối đa mấy ngàn khối có thể hoàn thành. Khi này blog lúc đi ra, dân trên mạng nhóm nhìn trận mắt ngoan mồm, phảng phất là thấy quỷ. cơn MN nở, Lâm Đại Sư đây là muốn liều mạng nữa à? Ha ha ha ha. Ta có loại linh cảm không lành, ta cảm giác lâm đại sư lại cũng bị người giận văng. Phòng thí nghiệm, nay cái quái gì vậy nhưng là cao cấp. Nguyên bản trầm tĩnh lại cái kia chút chi giả các chuyên gia, nhìn thấy này block thời điểm, cũng là hoàn toàn sửng sốt. dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử này chính là tàu hỏa nhập ma, nhất định phải qua một đoạn thời gian, liền muốn làm ra làm người tức giận để. Thôi, thôi, không nói, lấy lòng mọi người mà thôi, quả thực lãng phí thời gian. giả bộ chi chuyên gia không muốn đối với việc này thảo luận tiếp mà một ít chi giả công ty lão tổng nhìn thấy này block thời điểm cũng là liên tục phát ra nhiều cái vân an đồng thời còn có một chút vẻ mặt phảng phất là đang nói mau mau bán hàng ngươi là đùa dỡn chúng ta cười đấy lâm phạm lái xe hướng về vương minh dương bên kia chạy đi phòng thí nghiệm chơi đùa ở đông hán tập đoàn tầng cao nhất là vương minh dương đem một tầng thu thập được chuyên môn cho mình lao thiết nghiên cứu dùng dưới lầu vương minh dương liền ở nơi đó chờ Bên người còn có thư ký đứng ở nơi đó. Thư ký trong lòng cũng là điên cuồng kinh ngạc, nàng không biết Lâm Đại Sư rốt cuộc muốn làm cái gì, đối với chuyện này, nàng này trong lòng cũng là vô cùng không tin. Thế nhưng ai để đối phương là Lâm Đại Sư, hơn nữa nhà mình vương tổng, lại đối với Lâm Đại Sư như vậy tín nhiệm, nàng thân là công nhân, chỉ có thể nhận thức thật tuân thủ mệnh lệnh. Minh Dương, thật sự làm xong. Lâm Phàm dừng xe ở một bên, khuôn mặt ý cười. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng phải làm công nghệ cao độ. Tâm tình này vẫn còn có chút kích động nhỏ. Vương Minh Dương cười, chuẩn bị xong, lần này có thể là vì chuyện của ngươi, đập phá không ít tiền tiến đi a Lâm phạm vỗ Vương Minh Dương bả vai, yên tâm đi, đập bao nhiêu, để cho ngươi kiếm lời bao nhiêu. Kiếm lời không kiếm lời không đáng kể, ngươi vui vẻ là được rồi. Vương Minh Dương cười, hắn hiện tại tiền kiếm được, cả đời cũng xài không hết, nếu chính mình lao thiết muốn chơi, hắn liền bồi chơi đi. Cho tôi kiếm tiền mà, vậy coi như làm là khen thưởng được rồi. Hắn cũng đã nghĩ tới, chính mình lao thiết nếu chơi đùa vật này, khẳng định liền không chuẩn bị kiếm tiền, bất quá cân nhắc đến chính mình, tự nhiên cũng biết để chính mình kiếm lợi một chút. Nhưng là bây giờ, hắn không sao, mặc kệ kiếm lợi bao nhiêu, đều có thể thiết bị, cho dù là một lông không kiếm lời, hắn cũng có thể thiết bị, coi như là bồi tiếp chính mình lao thiết làm việc tốt. Đi, trên đi xem xem, còn có hài lòng hay không, vật liệu đều dựa theo ngươi cần mua xong. Vương Minh Dương cười nói nói. Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương hướng về tổng bộ đi lên lầu. Làm đạt đến đỉnh lầu thời điểm, một cánh cửa đúng là cùng công nghệ cao trong phim ảnh cái kia loại phòng nghiên cứu cửa lớn giống như, cảm giác rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Thế nào? Đây chính là ta ở phim trên thấy, cảm giác rất tốt, trực tiếp lấy một phiến. Vương Minh Dương cười nói nói. Lâm Phạm cười, lợi hại, này người khác nếu như không biết, còn thật cho là chúng ta đang nghiên cứu gì đây? Đi, vào xem xem. Vương Minh Dương nhập mã này mật mã cửa. mở ra bên trong lắp ráp rất tốt, hết sức khoa học kỹ thuật, hết sức hiện đại, màu trắng một mảnh, nhìn cảm giác rất tốt. những này máy móc thiết bị có thực sự là không dễ mua, ta còn là lấy không ít quan hệ mới lấy được, quản chế tương đối nghiêm khắc. Vương Minh Dương nói nói, Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh cũng là hài lòng gật đầu, mà đang nhìn đến những thứ này thời điểm, trong đầu của hắn tri thức cũng bắt đầu sinh động bắt đầu nhảy lên, phảng phất chính là đang đợi thời khắc này. tốt, bắt đầu công tác, các ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Phạm nói nói: "A, hiện tại liền bắt đầu." Vương Minh Dương sững sở, phảng phất là không dám tin tưởng. Lâm Phạm cười, "Đó là dĩ nhiên, không phải vậy còn phải tới lúc nào, đi ra ngoài đi, chờ ta tin tức tốt." Chương 1140, này cũng quá nhanh đi. Ai này ngược lại là để người có chút hưng phấn. Lâm Phạm nhìn chung quanh thiết bị, còn có vật liệu, đều có chút kích động, hắn là thật tâm không hiểu những này, bất quá trong đầu của hắn tri thức, không phải là đùa giỡn. Làm ra những thứ đồ này, đó là không hề có một chút vấn đề, hơn nữa còn muốn so với bây giờ lợi hại hơn rất nhiều. Tốt, bắt đầu hành động, sản phẩm công nghệ cao, sắp từ tay của ta bên trong phòng ra. Bên ngoài, thư ký hơi nghi hoặc một chút, Vương Tổng, ngài nói Lâm Đại Sư thật sự có thể nghiên cứu ra tới sao. Vương Minh Dương cười, ai biết, nghiên cứu ra tới đương nhiên tốt, nếu như nghiên cứu không phát ra được, cái kia cũng không có gì, sau đó hắn cũng có một trò cười ở trong tay ta, ta có thể nói cả đời. a thư ký hà to miệng, người có tiền tư tưởng thực sự là không nghĩ ra, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, liền không có nghĩ tới không sản phẩm đi ra hậu quả sao. Có lúc, các nàng công nhân trong đó, cũng biết thường thường bắt quái, vương tổng cùng lâm đại sư trong đó đến cùng là quan hệ như thế nào, không sẽ là có loại quan hệ đó đi. Bất quá sau đó các nàng cũng sẽ không nói, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào, hay là đây chính là trong truyền thuyết cơ tình đi. Vương Minh Dương liếc nhìn cửa lớn đóng chặt, sau đó cười trực tiếp rời đi. Chuyện còn lại, đã không phải là hắn đến phụ trách, mà là mình lao thiết chuyện của chính mình, ngược lại hắn cũng không giúp được bất kỳ bận hiệu. Trên Internet, không ít dân trên mạng nhóm cũng đang thảo luận, thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm Đại Sư lại phát ra blog, hơn nữa còn nói phòng thí nghiệm đã chơi đùa thành công, muốn đi nghiên cứu phát minh hoàn mỹ chi giả. Chuyện này, ta cũng không biết nói gì, Lâm Đại Sư đây là muốn không chết không thôi a. Nguyên bản vốn đã bình tĩnh sự tình. Lần thứ hai bị Lâm Đại Sư cho lựa ra. Kỳ thực, ta vẫn tin tưởng Lâm Đại Sư, ngược lại phòng thí nghiệm đã đi ra, vậy thì đợi thêm các loại, nói không chắc thật có thể thành công đây. Các ngươi còn thật tin tưởng A. Tin tưởng A, ta từ Lâm Đại Sư vừa khởi bước thời điểm, liền quan tâm hắn lo, vẫn quan tâm cho tới bây giờ, đã từng có bao nhiêu sự tình là bị người cho rằng chuyện không thể nào, thế nhưng ở Lâm Đại Sư thần kỳ bên dưới, toàn bộ xảy ra, vì lẽ đó ta tin tưởng. Vẫn quan tâm lâm phàm cái kia chút dân trên mạng nhóm, lựa chọn tin tưởng, thậm chí còn có chút chờ mong, không biết lâm đại sư đến cùng sẽ làm ra vật dạng gì đến. Mà đối với một ít chi giả chuyên gia tới nói, nhưng là xem thường, thực sự là lấy lòng mọi người, không biết cái gọi là. Thậm chí, bọn họ đều có chút không muốn mắng, cảm giác mắng đối phương chính là ở lãng phí thời gian. Một cái nào đó chi giả công ty. Nơi này là chuyên môn sản xuất chi giả, bộ phận sản xuất trong cửa một ít công việc nhân viên, lẫn nhau thảo luận. Ngươi có nhìn blog trên tin tức sao? Tin mới gì? Chính là blog trên a Lâm Đại sư phải nghiên cứu hoàn mỹ chi giả. Cắt, này loại ngươi cũng có thể tin a. Xuyệt, chớ nói chuyện, tổ trưởng tới rồi. Chuyện này bây giờ đang ở trên internet rất là hưng hực, vô số người cũng đang thảo luận chuyện này. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Đại sư này chân tâm là nổ tung, đều để người có chút không biết gì hơn. Ồ, Lâm Đại sư phát xong cái này blog sau, người liền biến mất không thấy. Làm sao đức đoạn tiếp theo đi ra nói chuyện về sau a tốt nhất chính là trực tiếp. Ngươi ngốc à, Lâm Đại Sư hiện tại đang ở đầu nhập vào nghiên cứu bên trong, nơi nào có thời gian quản lý những thứ này. truyền trực tiếp lời, vậy thì không phải là ảnh hưởng nghiên cứu ra mà, vì lẽ đó đợi chút đi. Lúc này, phố vân lý, nội u Lan cũng là rất sốt sắng các ngươi nói Lâm Ca có thể thành công à. Điền thần côn ngồi ở cửa hút thuốc, vẻ mặt bình tĩnh, có thể. Triệu Trung Dương xứng sở, thần côn, khẳng định như vậy. Ha ha. Điền thần côn nở nụ cười, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi xem qua hắn có cái gì không thể sao. Điều này cũng đúng. Triệu Trung Dương ngẫm lại, cũng thật là như vậy, còn giống như cái này không có gì, là Lâm ca không thể. Phòng nghiên cứu bên trong. Lâm Phàm đang đang bận rộn, nếu có bị người ở đây, tuyệt đối kinh ngạc vạn phần, bởi vì hiện tại hắn thao tác thật sự là quá chạy hết. Hắn tin tưởng bách khoa toàn thư tri thức, cái này cùng phía ngoài sản phẩm căn bản không giống như, hơn nữa thành phẩm cũng không cao. Mấy ngàn khối, là có thể nắm giữ hoàn mỹ chi giả. Ngày mai, một ngày một đêm trôi qua. Vương Minh Dương đi tới công ty, đem thư ký kéo đi qua, Lâm Đại Sư, hắn đi ra không? Thư ký lắc đầu, không có, Lâm Đại Sư sau khi đi vào, liền không đi ra. Cái kia cơm nước đây. Vương Minh Dương lần thứ hai hỏi, cũng cho tới cuối cùng, liền cơm nước đều không đưa vào đi. Thư ký, ta đưa lên, bất quá gõ cửa, bên trong không có để ý, sau đó liền đặt ở bên ngoài. Ta đi, huynh đệ bọn ta đây là muốn nghịch thiên A, người đi giúp đi, ta trên đi xem xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Vương Minh Dương có chút không rõ chính mình này lao thiết đến cùng làm gì vậy, này nghiên cứu nghiện, cũng ra được ăn một bữa cơm, đi bộ một hồi A. Bất quá khi đến trên tổ tịp thời điểm, hắn nhìn thấy thả ở bên ngoài cơm nước. Ai, đây là muốn thành tiên không thành. Vương Minh Dương có chút bất đắc dĩ, sau đó nhập bà xuất. Làm đi tới thời điểm, nhưng phát hiện một bóng người, ở bên trong bận rộn. Đùng đùng nhìn bàn phím. Ta nói. Vương Minh Dương vừa mở miệng, nhưng khi phát hiện bậy để ở nơi đó chi giả thời gian, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, liền như là gặp ma. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Cái kia chút chi giả không có bất kỳ vật gì đang thao túng, nhưng là tự hành động. Ngươi vào làm chi, nhanh đi ra ngoài, ta còn không làm tốt đây. Lâm Phạm nhìn thấy Vương Minh Dương đi vào, nhất thời cũng lên, mau mau khoát tay. Ta. Ta. Vương Minh Dương vừa muốn nói gì? lại bị lâm phàm cho đẩy ra. Ta đi, ta nói, ngươi chí ít cũng đem cơm cho ta ăn a. Vương Minh Dương đứng ở cửa gọi nói, thế nhưng ở trước mặt hắn nhưng là một cánh cửa. Bất quá, lúc này, trong đầu của hắn toàn bộ là mới vừa vật nhìn, sau đó biểu hiện có chút phấn khởi. Không thể nào, thật vẫn nghiên cứu ra được. Thế nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắn nơi nào biết, này kỳ thực không phải nghiên cứu, mà là bản thân cũng đã nghiên cứu được rồi, trực tiếp bắt đầu chế tạo. Lại là một ngày đi qua, Trên Internet dân trên mạng nhóm, phát hiện Lâm Đại Sư vẫn không có xuất hiện. Mà ở phố Vân Lý chờ đợi mua bánh cầm tay người, cũng biết cậu chủ nhỏ đi nghiên cứu, tạm thời không có xuất hiện, cũng đều có chút không biết gì hơn. Tin tức mới nhất, cậu chủ nhỏ cũng không ở phố Vân Lý, xem ra là thật sự đi nghiên cứu, y theo ta nhìn, này e sợ còn phải chờ một quãng thời gian mới được. Có người chụp mấy bức bức ảnh, phát đến rồi bước trên. Đông Hán Tập đoàn, Vương Minh Dương cùng mấy người Đại Hán, Từ Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi nơi đó, đem một vị bị thương tàn phế bé gái cho nhấc đi qua, đồng thời còn có một chiếc xe đẩy. Đây là Lâm Phàm sáng sớm hôm nay gọi điện thoại tới yêu cầu, thật giống như là muốn tiến hành thí nghiệm, nếu như thành công, vậy thì đại biểu này thí nghiệm liền thật sự thành công. Bất quá để Vương Minh Dương có chút không nghĩ ra chính là, này cái quái gì vậy cũng quá nhanh đi. Chương 1141, người đây là muốn hủ chết ta à? Bên trong phòng thí nghiệm. Ngồi trên xe lăn bé gái Nhìn thấy lâm phàm, đó là lộ vẻ rất là vui vẻ, lâm thúc thúc, ngươi đang làm gì đó à? Nàng ấy ngây thơ chất phát ánh mắt nhìn tình huống chung quanh, đối với chung quanh đồ vật, nàng cảm thấy hiếu kỳ, mỗi một dạng, ở trong mắt nàng, đều là như vậy mới mẻ. Bất quá bởi hai chân nguyên nhân, nàng không có cách nào cùng những khác tiểu đồng bọn giống như, muốn đi chỗ đó liền đi nơi đó, mỗi lần đều cần người khác hỗ trợ. Thế nhưng nàng có một viên, sáng sủa tâm, hết sức là ưa thích tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bởi vì có rất nhiều tiểu đồng bọn bồi bạn nàng Đặc biệt là Trong viện mồ côi viện trưởng, Hàn Thúc Thúc còn có các thầy giáo Đều đặc biệt đau thương các nàng Này làm cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc Tuy rằng Lâm Thúc Thúc không có thường thường làm bạn các nàng Thế nhưng viện mồ côi tiểu đồng bọn nhóm đều biết Lâm Thúc Thúc là ở bên ngoài kiếm tiền Cho các nàng mua đồ ăn ngon Làm cho các nàng trải qua hạnh phúc sinh hoạt Tiểu Mỹ Mỹ A Có muốn hay không chạy đi Lâm phàm ngồi xổm xuống, xuống Mò lên trước mắt tiểu nha đầu này đầu nói nói. Đây chính là tiểu bản tử thích nhất tiểu nha đầu, hắn nghĩ tới tiểu bản tử mỗi ngày đẩy xe lăn, mang theo tiểu Mỹ Mỹ nhìn khắp nơi viện mồ côi cảnh sát, hắn liền phát hiện tên béo tiểu tử này, rất có thiên phú, cũng là rất tốt bé trai. Chạy đi! Tiểu Mỹ Mỹ có chút chờ mong, thế nhưng nhìn mình chân, lâm thúc thúc, ta thật sự có thể chạy đi sao? Đó là đương nhiên! Lâm phàng cười, có lâm thúc thúc ở, còn có thể có cái gì chuyện không thể nào không thành. Hắn nhất định phải đem chính mình huy hoàng hình tượng in vào những này người bạn nhỏ trong lòng. Đối với cái này chút bị thương tàn phế hài tử, hắn kỳ thực vẫn luôn đang chờ mong bách khoa toàn thư, có thể cho một cái liên quan với kiến thức về phương diện này. Bất quá rất tốt, hiện tại hết thể đều thực hiện, bách khoa toàn thư đích thật là đủ ra sức, cho hắn năng lực như vậy. Hiện tại phòng thí nghiệm thành công, sản phẩm cũng nghiên cứu phát minh thành công. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ muốn đến viện mồ côi, dù sao bên ngoài, vẫn có rất nhiều. Rất nhiều, bị thương tàn phế người, đối với trên thân thể thiếu hụt, tự giận mình, mà cũng có lạc quan hướng lên trên. Thế nhưng nếu như có thể nắm giữ một bộ hoàn mỹ chi giả, thay thế tất cả, đó là sao lại không làm đây? Có thể leo núi, có thể chạy bộ, còn có thể hạ thủy bơi, đây là cỡ nào làm người mong đợi sự tỉnh. Lâm thúc thúc, ta nghĩ. Tiểu Mỹ Mỹ lớn tiếng nói nói. Tốt, chờ một chút. Lâm phàng cười, vội vàng đem một bộ hoàn mỹ chi giả cầm tới, chuyện này chi có thể tự động cảm ứng. Có thể tiến hành co duỗi, cũng chính là có thể theo người sử dụng trưởng thành, mà không ngừng phát sinh biến hóa, nói cách khác, cả đời cũng có thể không cần thay đổi. Trừ phi là nơi nào chơi đột phá, mới yêu cầu thay đổi, không phải vậy liền này một bộ, liền cùng làm bạn cả đời. Những tài liệu này, đều là dùng tốt nhất, mà những tài liệu này, kỳ thực cũng không đăng giá, đáng tiền nhất, cũng chính là trong đó kỹ thuật nồng cốt. Đem hoàn mỹ chi giả lấy tới, bắt đầu liên tiếp, này trong đó nắm giữ thần kinh cảm ứng. có thể căn cứ đại não tặng lại tới được tín hiệu, làm ra phản ứng. Đồng thời còn có phản ứng thần kinh. Tất cả những thứ này, Lâm Phàm không hiểu, thế nhưng hắn hiểu được này nguyên lý trong đó, đây cũng chính là bách khoa toàn thư khủng bố nơi. Đến, động đậy nhìn. Lâm Phàm đem Tiểu Mỹ Mỹ từ xe lăn ôm hạ xuống, sau đó đỡ, cảm giác có thể động sao? Lâm thúc thúc, ta thử một chút. Đây là Tiểu Mỹ Mỹ lần thứ nhất đứng tại trên mặt đất, thế nhưng này một bộ hoàn mỹ chi giả, tạm thời còn không có động. bất quá ở tiểu mỹ mỹ nỗ lực dĩ nhiên chậm dại chuyển động tuy rằng còn không quá quen luyện nhưng là chứng minh đây chính là thành công sản phẩm lâm thúc thúc ta có thể động tiểu mỹ mỹ bỗng nhiên lúc hưng phấn gào thét lâm phàm trên mặt chất đầy nụ cười có loại không nói được hưng phấn tiểu mỹ mỹ đừng nóng vội đang cố gắng một hồi này sẽ là của ngươi chân sau đó ngươi cũng có thể cùng những khác tiểu đồng bọn giống như chạy có thể đi bất kỳ ngươi muốn đi địa phương ừng tiểu mỹ mỹ hạ thấp xuống đầu nhìn mặt đất Có chút sốt sắng, có chút sợ sệt, nhưng vẫn là kiên cường nỗ lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài, Vương Minh Dương gấp xoay quanh, hắn không biết bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống. Nguyên bản hắn là không thèm để ý điều này, thế nhưng làm đến rồi thí nghiệm này một ngày, hắn dĩ nhiên cũng sốt sắng lên. Song quyền nắm chặt, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Thành công, nhất định phải thành công A. Thư ký đứng ở một bên, cũng là có chút sốt sắng, hy vọng Lâm Đại Sư có thể sáng tạo ra kỳ tích, thế nhưng nàng không biết Này kỳ tích có thể không sinh ra, cái kia cửa lớn đóng chặt bên trong, có các nàng hy vọng thấy. Đang lúc này, mật mã cửa mở ra. Vương Minh Dương lập tức ngầm đầu, nhìn thấy Lâm Phạm đứng ở nơi đó. Huynh đệ, thế nào rồi? Lâm Phạm mặt không hề cảm xúc, không có bất kỳ trả lời chắc chắn, biểu hiện thật giống liền chưa thành công tựa như. Vương Minh Dương nguyên bản khuôn mặt ý cười, đang nhìn đến Lâm Phạm vẻ mặt này thời điểm, cũng từ từ tiêu tán, sau đó vô Lâm Phạm bả vai, hiện lên an ủi lụ cười. Huynh đệ không có chuyện gì, thất bại thì thất bại chứ, cuộc sống này còn có thể là ai không có thất bại thời khắc ca, đi, chúng ta đi uống rượu, quản hắn cái kia chút làm gì, chúng ta không cần để ý những chuyện này. Hắn biết, huynh đệ mình thất bại, nghĩ đến internet những tình huống kia, hắn liền suy nghĩ đến cùng giải quyết như thế nào, hay là đi theo blog nói một chút, đem các loại bình luận cho che giấu. Bất quá nhân ra hay là không hẳn liền chịu cho khuôn mặt này, nhưng như luận làm sao, cũng nhất định phải đem chuyện này vượt trên đến. lâm thúc thúc ta có thể chạy đi lâm thúc thúc vừa lúc đó một đứa bé đánh tới rất là hưng phấn cầm lấy lâm phàm quần áo vương minh dương hạ thấp xuống đầu nhìn cái kia đứng trên mặt đất chạy đầu đầy mồ hôi tiểu nha đầu đây không phải là bọn họ lúc trước ôm tới tiểu nha đầu mà nhưng nhìn nhìn hiện tại chuyện này lâm phàm vỗ vương minh dương bả vai một mặt ý cười ta nói huynh đệ ngươi đang nói gì đấy Cơ mờ nở. vương minh dương cũng không lo xung quanh có người hay không trực tiếp thô tục bạo phát huynh đệ Ngươi đây là muốn hủ chết ta à? Ngươi này thật sự thành công. Lâm Phạm không có để ý Vương Minh Dương, mà là vớt Tiểu Mỹ Mỹ đầu. Chúng ta đợi lát nữa cứ như vậy đi trở về viện mồ côi, có được hay không? Được. Tiểu Mỹ Mỹ gật đầu, rất là hưng phấn, ta có thể chạy, sau đó ta cũng có thể cùng tên béo đồng thời chạy. Đứng sau lưng Vương Minh Dương thư ký, nhìn thấy trước mắt tình huống này, cũng là hoàn toàn trận tròn mắt. Này dưới cái nhìn của nàng, thật sự là thật là làm cho người ta không dám tin tưởng. Nàng vừa bắt đầu đối với cái này tiểu nha đầu, còn cảm thấy khổ sở, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên chỉ còn thiếu những này, nhưng khi nhìn nhìn hiện tại, đây cũng qua cái quái gì vậy thần kỳ đi, quả thực khủng bố đến rồi cực hạn a. Hơn nữa nhìn tình huống này, này hoàn mỹ chi giả, thật giống liền cùng thật sự chân tựa như, dĩ nhiên không hề có một chút cản trở tính, rất là linh hoạt. Chuyện này, này, mươi 1142, thực sự là tất cả đều vui vẻ. Thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Đối với cái này hoàn mỹ chi giả, hắn rất là thỏa mãn, bách khoa toàn thư quả nhiên đầy đủ cường hãn. Được. Vương Minh Dương gật đầu, hắn cũng không biết nên nói những gì, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng điều này. Trong phòng thí nghiệm, tiểu mỹ mỹ vui sướng chạy, từ khi trước không đứng thẳng được, đến phía sau quen thuộc, để này tiểu nha đầu đều vui vẻ chết rồi. Tiểu mỹ mỹ, đi rồi, chúng ta về viện mồ côi, để cho bọn họ cố gắng nhìn một chút. Lâm Phàng cười. Hắn hiện tại cũng là không kịp chờ đợi muốn phải dẫn người về viện mồ côi, hoàng viện trưởng các nàng e sợ cũng còn đang đợi đi. Ồ, tiểu mỹ mỹ đối với chạy trốn là biết bao yêu thích, dù cho chạy mồ hôi đầy đầu cũng là làm không biết mệt. Vương Minh Dương nghĩ tới internet tình huống, ta nói huynh đệ, cái kia internet sự tình nói thế nào? Lâm Phàng cười, trước tiên không cần phải gấp gáp, ta chỗ này còn có chuyện không có giải quyết đây, bất quá có thể phải đem đây nhìn cho rõ. Chúng ta hết thể gia sản có thể đều ở đây à? Ha ha ha! Vương Minh Dương nở nụ cười, yên tâm đi, để ở chỗ này, ai dám đến trộm, nếu là hắn trộm, đó chính là Phạm vào đại sự. Lâm Phạm cũng không thèm để ý chút nào những này, coi như bị người đánh cắp, cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn nghiên cứu ra tới đây cái, cũng không phải là dùng để mưu tiền, mà là đến để tất cả bị thương tàn phế người, đều có thể cùng người bình thường giống như. Thư ký vẫn đi theo ở bên người, Ánh mắt vẫn nhìn cái kia tiểu nha đầu hai chân, nàng hết sức muốn nhìn được, chuyện này chi, có cái gì không khác thường địa phương, nhưng rất là tiếc nuối. nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra có một chút khác thường tình huống. Ngược lại là, này hai chân liền cùng người bình thường giống như lúc, vô cùng linh hoạt. Nàng không nghĩ ra, Lâm Đại Sư đến cùng còn sẽ bao nhiêu thứ, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nghiên cứu ra. nay còn có cái gì là hắn không biết. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Mọi người đều đang đợi. Hoàng viện trưởng càng là đi tới đi lui, nàng là biết Tiểu Mỹ Mỹ bị nhận được Đông Hán tập đoàn đi tới, Lâm đại sư nghiên cứu hoàn mỹ chi giả, thế nhưng còn không biết này hoàn mỹ chi giả đến cùng thế nào rồi, có phải thật vậy hay không thành công. Hàn Lục, hoàng viện trưởng, tin tưởng Lâm đại sư, hắn nhất định có thể. Hừm, ta là tin tưởng, nhưng là chuyện này, để ta không thể bình tĩnh, nếu như thành công, như vậy đối với bọn nhỏ tới nói, đúng là một chuyện đại hỷ sự a. Hoàng viện trưởng mong đợi nói nói, hiện tại trong viện mồ côi còn rất nhiều hài tử bị thương tàn phế. Ở trong viện mồ côi, cũng sẽ không để những hài tử này cảm thấy có gì không ổn, thế nhưng nàng sợ sệt những đứa trẻ này tương lai tiến nhập xã hội, sẽ phải chịu ánh mắt khác thường. Nếu như Lâm Đại Sư Hoàn Mỹ Chi Giả thật sự nghiên cứu phát ra ngoài, như vậy nhưng là khỏe thật. Bất quá nàng không biết này Hoàn Mỹ Chi Giả, đến cùng có cái gì không giống nhau, cùng trên thị trường cái kia chút, đến cùng có cái nào khác nhau. Nếu như không có khác biệt lớn, cái kia chỉ sợ cũng là không được a Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng viện trưởng nội tâm dĩ nhiên tiêu nóng nảy. Đang lúc này, Hoàng viện trưởng điện thoại di động vang lên, làm sau khi tiếp thông điện thoại, Hoàng viện trưởng vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, sau đó cúp điện thoại. Đi, Lâm Đại Sư bọn họ đi tới. Nghe được lời nói này, Hàn Lục cũng là lập tức đứng lên, liền ngay cả giáo viên của nàng cũng là như thế, vội vội vàng vàng hướng về cửa lớn bên kia đi đến. Lâm Đại Sư tới rồi, các nàng không biết tình huống cụ thể làm sao, chỉ hy vọng thật sự có thể thành công. có thể đạt đến trong lòng bọn họ bên trong nhất là mức hoàn mỹ. Một chiếc xe con ngừng lại. Lâm Phạm xuống xe, đem xe phía sau cửa mở ra, đến, chính mình xuống xe, sau đó chúng ta đi viện mồ côi. Tiểu Mỹ Mỹ vui vẻ gật đầu, sau đó từ trên xe bước xuống, không hề có một chút dị dạng, đối với tiểu Mỹ Mỹ tôi nói, này hai chân thật giống chính là mọc ra từ giống như, không có gì khác nhau. Rất xa. Hoàng viện trưởng các nàng liền thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, hướng về viện mồ côi bên này chay tới. chạy lại như vậy trôi chảy, vui vẻ như vậy. Hàn lục sợ ngây người, Hoàng viện trưởng, này thật giống không thấy được, có bất kỳ dị dạng A. Hoàng viện trưởng gật đầu, đi, chúng ta mau chóng tới. Lại nhìn tới tiểu Mỹ Mỹ vui sướng chạy trốn thời gian, bọn họ cũng đã sợ ngây người, này từ chạy trốn tư thế nhìn lên, căn bản không nhìn ra có bất kỳ dị dạng, liền cùng người bình thường giống như lúc. Viện trưởng bà nội, tiểu Mỹ Mỹ nhìn thấy người bên kia ảnh, cũng là vui sướng gào thét. rất nhanh. Tiểu Mỹ Mỹ liền đi tới Hoàng viện trưởng trước mặt, trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn, lộ vẻ rất là vui vẻ, rất là hưng phấn. Mau mau cho bà nội nhìn. Hoàng viện trưởng không thể chờ đợi được nữa mang nói nói, sau đó cởi Tiểu Mỹ Mỹ quẩn. khi thấy này một bộ hoàn mỹ chi giả thời điểm, cũng là sợ ngây người. Tiểu Mỹ Mỹ, bà nội, cái mông ta lành lạnh. Hoàng viện trưởng lấy tay vốt chân, trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ, không có bất kỳ kim loại bại lộ ở bên ngoài, Bề ngoài tuy rằng không phải thật ra. Thế nhưng tiếp xúc sở cảm giác cũng là hết sức mềm mại, hơn nữa chỗ giáp nhau cũng chỉ có cái kia một cái rất bé nhỏ, rất bé nhỏ, nếu như nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra khe hở. Lâm Phàm đi tới, Hoàng Viện trưởng, ngươi nhìn cái này còn được thôi. Được, này nào chỉ là được, thật sự thật sự quá tốt rồi. Hoàng Viện trưởng kích động nước mắt đều nhanh chạy xuống, nàng không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này, dĩ nhiên thật sự hoàn mỹ như vậy. Lâm Phàm ngồi chồm hôm xuống nói nói, Hoàng Viện trưởng Này hoàn mị chi giả thật sự rất tốt, sau đó cũng không cần lấy xuống, coi như là rửa giấy, cả người ngâm vào buồn tắm lớn cũng không có bất kỳ sự tình, nhưng mà này còn sẽ căn cứ tiểu mị mị trưởng thành, sẽ từ từ phóng đại, cùng thân thể hình thành bình thường tỷ lệ. Hắn nói những này, kỳ thực hắn cũng không hiểu, thế nhưng Bách Khoa Toàn Thư đã nói chính là cái này dáng vẻ, hơn nữa trong đầu tri thức cũng là như thế. So với cái kia chút trên thị trường chi giả, muốn càng thêm tiên tiến, càng thêm tốt. Lâm Đại Sư vậy này rất đắt đi hoàng viện trưởng hỏi hắn biết lâm đại sư nghiên cứu phát minh cái này chính là muốn đem bọn nhỏ giải quyết vấn đề nhưng là như vậy thứ lợi hại giá cả khẳng định rất cao lâm phàm cười lắc đầu không mắc liền này một bộ chi phí cũng là hơn hai ngàn một chút hoàng viện trưởng nghe nói như thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm đích xác là thật không mắc bất quá coi như là đắt nữa các nàng cũng phải để bọn nhỏ khôi phục như cũ tiểu mỹ mỹ vừa lúc đó tên béo xuất hiện Khi thấy Tiểu Mỹ Mỹ đứng ở nơi đó thời điểm, lập tức chạy chạy tới. A, tên béo tới rồi, ta không thể cái mông trần. Tiểu Mỹ Mỹ nhìn thấy chạy tới tên béo, lập tức đem quần kéo lên, viện trưởng bà nội, Lâm Thúc Thúc, ta muốn đi tìm tên béo chơi. Tên béo kéo nước mui đến rồi, sau đó trả sát một hồi, Tiểu Mỹ Mỹ, ngươi có thể đi bộ. Hừng, Lâm Thúc Thúc giúp ta làm cho. Tiểu Mỹ Mỹ vui vẻ nói. Vậy thì thật là quá tốt, sau đó, ngươi là có thể cùng ta đi chỗ khác. Tên béo vui vẻ nói nói: "Đi thôi, hai người các ngươi đi chơi đi." Lâm Phàm khoát tay, "Để hai cái thằng nhóc mau mau ly khai. Chương 1143, chuyện này liền giao cho các ngươi." Nhìn hai đứa bé Ly Khai, Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra ý cười, cuộc sống như thế, còn thực là không tồi, đặc biệt là này tiểu Mỹ Mỹ hiện tại cũng có thể cùng tên béo chạy trốn, này tên béo sau đó khẳng định rất tốt cảm tạ mình mới được. Lâm đại sư. Hoàng viện trưởng mang trên mặt nụ cười. Bất quá cũng là đang suy nghĩ một chuyện, hoàn mỹ chi giả, bây giờ có thể phổ cập ra sao? Lâm Phàm cười nói, đương nhiên có thể, ta hiện tại để tiểu mỹ mỹ mang tới chi giả, chính là nhìn tình huống thế nào, bây giờ nhìn lại, hết thể đều rất tốt. Hàn lục sinh sống ở nơi này, cùng bọn nhỏ hòa mình, đối với viện mồ côi một ít bị thương tàn phế hài đồng, vẫn là tương đối để ý, giờ khác này nhìn thấy Lâm Đại Sư nghiên cứu ra hoàn mỹ chi giả, này trong lòng một khối thạch đầu, cũng bông xuống. tuy rằng này không phải chân chính tứ chi nhưng nhìn đến mới vừa tình huống nội tâm của hắn nhưng là thập phần vui sướng bởi vì từ bên ngoài nhìn căn bản không thấy được đây là chi giả trái lại dường như chân chính tứ chi giống như lâm đại sư vậy này bước kế tiếp là cái gì hàn lục hỏi do nói thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được viện mồ côi cái kia chút bị thương tàn phế các hài đồng khôi phục bình thường có thể cùng người thường giống như bình thường chạy dường như người bình thường giống như dùng tay cầm đũa lên hắn vốn cho là Tình cảnh này có thể phải đến sau đó, nhưng là bây giờ xem ra đã ở Lâm Đại sư trong tay thực hiện, này để hắn rất là hưng phấn, rất là kích động. Bước kế tiếp chính là Vương Minh Dương đơn độc thành lập công ty cùng chính phủ trong đó hợp tác. Lâm Phàm nói nói. Vậy còn ngươi? Hàn Lục hỏi, thật giống ngây người, Lâm Đại sư nghiên cứu ra cái này, chính là ở tạo phúc những vết thương này tàn người a. Lâm Phàm cười, ta à, vẫn là đến phố Vân Lý a. Hắn tự nhiên biết Hàn Lục muốn nói điều gì. Bất quá hắn cũng không để ý những thứ này. Toàn quốc bị thương tàn phế nhân số tổng cộng có hơn 80 triệu, mà trong đó tứ chi tàn tật cũng có một 2 ngàn vạn, này phân bố rất rộng, hơn nữa toàn thế giới loại này bị thương tàn phế nhân số, càng là không biết có bao nhiêu. Cho nên nói, tình huống như thế, nếu như là ai có thể nghiên cứu ra cái này dẫn trước trên thị trường hết thẻ chi giả, nhất định có thể lũng đoạn, trở thành phú hảo, tự nhiên là không thành vấn đề. Minh Dương, chuyện này liền ngươi đi giải quyết. Ta liền không đi tán gẫu. Lâm Phạm nói nói, cái này cùng chính phủ câu thông sự tình, liền giao cho Vương Minh Dương đi giải quyết được rồi, hắn cũng không muốn đi để ý tới. Vương Minh Dương gật đầu, vậy này giá nói thế nào? Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là này giá vấn đề. Giá. Cấp đắc khởi công nhân tiền lương là được, giá vốn cũng là hơn 2.000, còn muốn bán ra giá trên trời à, chính phủ bên kia ngươi đi đàm luận, nếu như bên kia cảm giác bán quá tiện nghi, cái kia sẽ không hợp tác. Sau đó tiểu xem như là công ích sự nghiệp đi. Lâm phàm nói nói. Vương Minh Dương gật đầu, ta là sợ chuyện này sẽ đưa tới không tốt tình huống, chuyện này chi công ty rất nhiều, nếu như chúng ta bán giá tiền thấp như vậy, ta sợ bọn họ sẽ kháng nghị, hơn nữa sẽ gợi ra một chuỗi sự tình. Lâm Phạm cười, đây chính là ta muốn ngươi cùng chính phủ hợp tác ca, các ngươi đi giải quyết đi, hợp tác cũng tốt, thu cũng cũng tốt, này có thể không có quan hệ gì với ta, đúng rồi, trong nháy mắt đi đưa cái này đăng ký một hồi. Tiết kiệm lại đối với việc này ra yêu thiêu thân Hừng, yên tâm đi Chuyện này, giao cho để ta giải quyết liền tốt Vương Minh Dương gật đầu Trong lòng biết nên làm như thế nào Hắn cũng biết mình huynh đệ là có ý gì Trong lòng cũng nắm chắc ở đây Hiện tại tình huống này Ta cảm giác vẫn là nhanh đi về tiếp tục chuẩn bị nhiều hơn một chút Đem viện mồ côi những đứa trẻ này trước tiên trang bị tốt Lâm phàm cười nói nói Hắn đã nghe được Phương xa truyền tới tiếng cười Còn có hoan hô âm thanh Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi các thầy giáo, e sợ cũng đã biết chuyện này. Đối với cái này hoàn mỹ chi giả biểu hiện ra to lớn tiếng thán phục. Vương Minh Dương gật đầu, vậy được, vậy ta cũng đi chính phủ bên kia bước đầu trò chuyện một hồi, này nếu muốn hợp tác, nhất định là muốn đơn độc chơi đùa công ty đi ra, bất quá trong này lợi nhuận rất lớn, vì lẽ đó ta biết nghiêm ngặt trớn, đồng thời ở trên hợp đồng, ta cũng biết chú ý thêm. Hừm, chuyện này giao cho ngươi, ta yên tâm. Lâm Phàm cười nói, Hắn biết Vương Minh Dương nói là ý gì? Tham ô gì gì đó, nhất định sẽ tồn tại, nhưng thì nhìn đối phương có năng lực này hay không? Hoàng viện trưởng đối với cái này chút thương mại sự tình, cũng không quan tâm, nhưng nhìn Lâm Đại Sư lại phải về đi tiếp tục nghiên cứu phát minh, cũng là lo lắng nói, Lâm Đại Sư, ngươi không quay về nghỉ ngơi thật tốt sao? Lâm Phạm quát tay, không cần nghỉ ngơi, ta này trạng thái tinh thần nhưng là rất tốt ta. Hàn lục đối với Lâm Đại Sư cái kia là bội phục vô cùng, dưới cái nhìn của hắn. Lâm Đại Sư tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là thật quá thần kỳ, có lúc không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều sẽ không tin tưởng, trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có người như vậy. Gặp trên, ai nha, này đều bao nhiêu ngày rồi, Lâm Đại Sư còn không xuất hiện, không sẽ là thật sự không vui đi. Ta nhìn rất có thể là không vui. Ta cũng nghĩ như vậy, các ngươi nhìn Lâm Đại Sư đều biến mất bao lâu, hiện tại một chút tin tức cũng không có, ta nhìn này thổi như bức thành phần to lớn A, cho nên nói, người này có lúc. Thật sự không thể quá mức tự tin. Nay họ Lâm, hay là đã trốn đi, muốn chờ tin tức này nhiệt độ đi xuống đi. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, này là chuyện không thể nào. Ta hiện tại liền ngày ngày thủ tại chỗ này, mỗi ngày mắng, đêm này nhiệt độ cho mắng lên đến. Cơ mờ các ngươi đám người kia, ta là tin tưởng Lâm Đại Sư, nhà các ngươi nghiên cứu đồ vật mấy ngày là có thể đi ra a Không sai, đỉnh trên tổ tiết, Lâm Đại Sư nói có thể nghiên cứu ra đến, vậy nhất định có thể nghiên cứu ra đến. ta là tuyệt đối tin tưởng. Nếu như Lâm Đại Sư có thể nghiên cứu ra, vậy thì thật sự quá tốt rồi, con trai của ta năm nay 17 tuổi, bởi vì một hai nạn xe cộ cắt chân tay, hiện tại mỗi ngày trốn ở nhà cũng không đi ra, ta đây nhìn cũng là khó nhận lấy cái chết. Lao công nhà ta lúc làm việc, bị hỏa phỏng, cũng cắt chân tay, hiện tại ai? Chỉ hy vọng Lâm Đại Sư có thể thành công đi. Trên Internet rất nhiều người đều quan tâm chuyện này, bọn họ có khi là trong nhà có người xảy ra chuyện như vậy. Cho nên nhìn thấy Lâm Đại Sư phát sinh như vậy block thời gian, trong lòng bọn họ nhất thời có một tia hy vọng. Mà có thì còn lại là ôm ấp đối với Lâm Đại Sư tín nhiệm, một mực đây chịu đựng Một ít chi giả các chuyên gia, tình cờ nhảy ra, phát một hai bình luận, đối với chuyện này, trừ không đánh chết bọn họ, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhất là bây giờ nhiều như vậy ngày trôi qua, liền nửa điểm tin tức cũng không có, còn có thể để ai tin tưởng. Thậm chí này đều không có một chuyên nghiệp đoàn đội, liền muốn đem vật này lấy ra. hoàn toàn chính là làm trò hề cho thiên hạ, để người cười đến rụng răng. Bây giờ, Lâm Phạm đầu nhập vào phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu phát minh. Vương Minh Dương thì lại là chuẩn bị mang theo tiểu Mỹ Mỹ, đi theo chính phủ bên kia thương lượng một chút, cộng đồng mở rộng một lần này hạng ngủ Kiếm tiền là thứ yếu, dựa theo huynh đệ mình ý tứ, chính là cho rằng công lịch tới làm. chương 1144, đặt thành hợp tác. Hai ngày sau, Lâm Phạm ở trong phòng thí nghiệm, vẫn nghiên cứu, một gương mặt hoàn mỹ chi giả. Thành công đi ra, tuy rằng tốc độ rất chậm, thế nhưng đem Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi tình huống của nơi này giải quyết, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Len keng, tiếp thông điện thoại Lâm Ca, tình huống thế nào? Ở trong điện thoại, Triệu Trung Dương vội vàng hỏi, hắn cũng không biết hiện tại đây là tình huống gì. Lâm Ca cũng tốt mấy ngày không có tới phố Vân Lý, vừa bắt đầu hắn còn không dám gọi điện thoại, sợ là ảnh hưởng đến Lâm Ca. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hơn nữa trong cửa hàng những người khác rủ. Hắn cũng liền gọi điện thoại đi qua. Rất tốt ta. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, cái kia thành công. Hắn hết chỗ chê quá trực tiếp, nếu như Lâm Ca không hề trả lời vấn đề này, như vậy hắn cũng sẽ không hỏi, bất quá dưới cái nhìn của hắn, nếu như không có thành công. Đối với Lâm Ca tới nói, ảnh hưởng này vẫn là quá lớn. Dù sao trên Internet tình huống là ở chỗ đó, thật là nhiều người cũng trở chế rêu đây. Đối với những người kia, hắn là thật bất đắc dĩ, một bầy ở không đi gây sự làm ra hỏa. chính là muốn nhìn người khác chuyện cười. Bên trong phòng thí nghiệm, Lâm Phàm cầm quần áo chi giả làm tốt, cười nói, "Khẳng định thành công a, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, nếu như cái này còn đều không thành công, đó không phải là hưởng công lăn lộn à?" "Thật thành công?" Triệu Trung Dương đại Hỷ, ngữ khí đều đột nhiên rút cao lên, thật giống hết sức là không dám tin tưởng. "Lâm Phàm, thật sự, cái này còn có thể lừa ngươi a, không có chuyện, liền cút trước, ta chỗ này còn muốn chơi đùa mấy bộ chi giả đi ra, chờ đây gần đủ rồi." Ta đi trở về. Hắn hiện tại đang đang bận rộn. Ở trong thời gian hai ngày này, viện mồ côi nhi đồng, có không ít đều khôi phục. Tuy rằng này không phải chân chính tứ chi, thế nhưng là để những đứa trẻ kia cảm nhận được người bình thường một dạng hành động. Hừng, chúng ta ở trong cửa hàng chờ ngươi. Cúc điện thoại. Phố Vân Lý. Nô Ú Lan lập tức xuống tới. Thế nào? Lâm Ca thành công rồi sao? Triệu Trung Dương gật đầu. Hừng, thành công. Nghe trong điện thoại ngựa khí, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá chỉ là không biết cụ thể là tình huống thế nào. Một bên Điền thần côn nói, các ngươi ngốc à, còn ở chỗ này chờ làm gì, nếu muốn biết là tình huống thế nào, trực tiếp đi viện mồ côi không được sao hả? Đúng vậy. Triệu Trung Dương phản ứng lại, nhìn về phía thần côn, không khỏi thán phục nói, thần côn, ngươi này trí tuệ khủng khiếp à, này đều nghĩ ra được, đi, chúng ta bây giờ phải đi viện mồ côi nhìn tình huống. Được. Nô Ú Lan hiện tại đối với chuyện này, cũng là hiếu kỳ cực kỳ. cũng không biết cụ thể là tình huống thế nào. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Nô Ú Lan bọn họ xuất hiện. Các ngươi làm sao tới? Hàn Lục nhìn người tới, tò mò hỏi. Chúng ta là tới xem một chút tình huống. Triệu Trung Dương nói nói. Nghe được là chuyện này, Hàn Lục nhất thời nở nụ cười, nhìn một chút cũng được. Lâm Đại Sư đúng là thật lợi hại, chuyện này không thể không phục. Đi, mang bọn ngươi đi xem xem bọn nhỏ tình huống mới nhất. Dù cho đi qua một hai ngày, thế nhưng nhắc tới chuyện này, Vẫn có loại cảm giác hưng phấn trong lòng bên trong. Tên béo mang theo tiểu Mỹ Mỹ ở trong nhà chơi, chạy rất khủng. Hơn nữa những thứ khác đứa nhỏ, chạy cũng là rất khủng. Nội U Lan sững sờ, cái này có gì không cùng một dạng sao. Hàn Lục chỉ vào những hài tử kia, các ngươi còn không có nhìn ra sao. Những hài tử này vấn đề. Vấn đề. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì. Làm sao vậy, những đứa trẻ này có vấn đề gì, không nhìn ra à. đúng đấy, ta cảm giác những đứa trẻ này chạy rất vui vẻ a, bất quá kịch liệt như vậy chạy nhưng là không được, dễ dàng va va chạm chạm. Điền Thần Côn gật đầu, cũng là như thế, hắn không biết Hàn Lục dẫn bọn họ đến xem những này là vì cái gì. Hàn Lục cười, các ngươi thật không nhìn ra a, không, mọi người lắc đầu, sau đó Điền Thần Côn cả kinh, phản phất hết sức là không dám tin tưởng nói, ngươi đừng nói với ta, những đứa trẻ này, hắn nhìn đối phương kiếp sợ, thậm chí không dám tin ánh mắt. Hàn lục gật đầu, hừng, ngươi đã đoàn đúng, những đứa trẻ này lúc trước đều cũng có bị thương tàn phế, nhưng là bây giờ cũng là bởi vì cài đặt Lâm đại sư nghiên cứu ra hoàn mỹ chi giả, cho nên mới có thể như vậy nhảy nhót tương bừng, không nhìn ra đi. Kỳ thực, đừng nói ngươi, coi như là ta, nếu như không biết chuyện lời, ta cũng không nhìn ra. Ta đi, này dĩ nhiên là chi giả, nhưng là dưới cái nhìn của ta, cái này cùng người thường không khác nhau gì cả đi, quá linh hoạt rồi, đây là chi giả có thể làm được. Triệu Trung Dương trận tròn mắt, thật sự là không dám tin tưởng. Tiểu Mỹ Mỹ lại đây. Hàn lục hướng về tên béo bên người tiểu nha đầu gọi nói. Tên béo nắm tiểu Mỹ Mỹ tay, hướng về Hàn lục bên kia đi tới. Hàn thúc thúc. Tên béo cùng tiểu Mỹ Mỹ gọi nói. Tiểu bàn tử, nhìn thấy ta tại sao không gọi? Điền thần côn nhìn thấy này tiểu bàn tử, nắm bắt mặt hỏi. Kha kha. Tiểu bàn tử cười, điền ra ra tốt. Triệu Trung Dương lên trước, quyền mở tiểu Mỹ Mỹ y phục, khi thấy tình huống này thời điểm. không khỏi ngây ngẩn cả người, này cũng thật lợi hại đi. Điền thần côn cũng là nhìn, cái này quá linh hoạt rồi, liền cùng người thường giống như lúc, không thể không nói, thật sự là rất kinh người. Hà lục cười, nếu ta nói, vẫn là lâm đại sư lợi hại a. Chính phủ bên kia. Vương Minh Dương bắt đầu chủ động bận rộn chuyện này, một loại lãnh đạo, hắn sẽ không tìm, bởi vì tìm cũng vô dụng, mà là trực tiếp đi tìm thượng hải lớn nhất lãnh đạo. Hắn đã thâu video, còn có một chút thủ tục, chính là trao đổi chuyện này. Mà khi chuyện này, hắn cùng những này lãnh đạo nói lên thời điểm, dĩ nhiên không có ai tin tưởng, cảm giác này vương minh dương là đang khoác lác, hay hoặc giả là đang gặp người. Vì lẽ đó vẫn không có chịu đến bao nhiêu coi trọng. Bởi vậy, hắn lần này là tìm thượng hải đại lãnh đạo, đối với chuyện này, hắn hy vọng có thể có cái tốt hợp tác phương án kiện, hơn nữa dựa theo chính mình lao thiết ý tứ, giá cả phương diện, tuyệt đối sẽ không cho tới cao như vậy. Làm vương minh dương cùng Trần Bí Thư gặp mặt, nhìn hết thể tư liệu và văn kiện phía sau. Trần Bí Thư rất là coi trọng, đồng thời biết được đây là Lâm Đại Sư nghiên cứu ra thời điểm, Trần Bí Thư cũng là rất khiếp sợ. Lần trước hắn cùng Lâm Đại Sư gặp mặt, hay là bởi vì thổ địa xây lầu sự tình, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, lại có chuyện này. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, đây chính là chuyện thật tốt đa. Nghĩ đến Lâm Đại Sư dĩ nhiên đồng ý với bọn hắn chính phủ hợp tác, cộng đồng hợp lực mở rộng chuyện này, hắn liền không biết nên nói những gì. Hắn gặp rất nhiều người, nhưng còn thật chưa từng gặp. Có người đem thả thân nhân của cải, toàn bộ đẩy ra, giao cho người khác tới làm. Làm Vương Minh Dương đem Lâm Phạm Ý Tứ sau khi nói ra, Trần Thị Trưởng lập tức gật đầu, chỉ cần có thể duy trì sản xuất vận hành, giá cả phương diện, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu yêu cầu, cũng là vâng theo Lâm Đại Sư Ý Tứ. Trước 1145, Lâm Đại Sư đi ra. Lại là mấy ngày sau. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phạm Mê Mội nghiên cứu phát minh không thể tự kiềm chế, cảm giác càng ngày càng thuận lợi, nội dung trung tâm. Thâu vào máy móc bên trong, đồng thời Vương Minh Dương cũng chuyển đến tin tức rất tốt. Cùng chính phủ đạt thành bước đầu hợp tác, đồng thời ở giá cả phương diện, cũng trò chuyện rất tốt. Nguyên bản làm Vương Minh Dương sắp thành phẩm nắm cho mọi người quan sát thời điểm, ở những lãnh đạo kia xem ra, này hoàn mỹ như vậy chi giả, giá cả khẳng định rất cao, ít nhất phải mấy vạn cất bước, nhưng khi biết được, thành phẩm chỉ có hơn 2.000 khối thời điểm, nhưng là hoàn toàn sử sốt. Nay ở tại bọn hắn hiển nhiên là chuyện không thể nào. lúc đó có một vị lãnh đạo kiến nghị giá cả điều động ở mười ngàn hữu hưu, thế nhưng giá tiền này mới ra đến, đã bị Vương Minh Dương cự tuyệt. hắn là nghe theo chính mình lao thiết, giá cả khẳng định đặt ở thấp nhất. này lãnh đạo vừa mở miệng chính là một vật tệ, này cái quái gì vậy cũng là quá trâu bò, cũng không biết lái như vậy cái miệng này. mà để Vương Minh Dương kinh ngạc chính là, các lãnh đạo khác đối với giá cả cỡ này lại vẫn đồng ý, cho rằng giá tiền này rất là phù hợp. dù sao này hoàn mỹ chi giả bọn họ đều thấy ở trong mắt, đích xác rất là lợi hại. So với trên thị trường còn cao cấp hơn rất nhiều Thậm chí là cao cấp đến rồi Một loại để mọi người tuyệt không dám tin mức độ Bất quá khi Vương Minh Dương Đem cuối cùng giá cả nói lúc đi ra Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người 3.000 nhanh Này dưới cái nhìn của bọn họ Này 3.000 nhanh cũng quá tiện nghi đi Thậm chí để người đều có chút không cách nào tiếp bị Vương Minh Dương trực tiếp tiết lộ Này một mục nghiên cứu là Lâm Đại Sư Nghiên cứu ra Ý nghĩa chính thì không phải là kiếm tiền Nếu như không thể tiếp nhận lời Như vậy chỉ có thể tự nghiên cứu phát minh vùi đầu vào thị trường bên trong. Thế nhưng Trần Bí Thư tại chỗ vô bản quyết định, cứ dựa theo Lâm Đại Sư ý tư đến, tiến hành nghiên cứu phát minh, vùi đầu vào thị trường bên trong, đồng thời đối với trên thị trường cái kia chút chi giả công ty vấn đề, như thế nào giải quyết, cũng là tiến hành rồi thảo luận. Dù sao nếu như chuyện này chi đi ra lời, đối với cái kia chút công ty sẽ có cực đại xung kích. Thế nhưng hết cách rồi, đây là cải cách nhất định sẽ gặp phải vấn đề. Phố Vân Lý Lâm Phạm tinh thần khí thoải mái, đi qua khoảng thời gian này nỗ lực, hắn đã hoàn toàn đem viện mồ côi cái kia chút bị thương tàn phế các hài đồng, toàn bộ cải tạo lại đây, cái cảm giác này đúng là không nên quá thoải mái. Làm đến rồi trong cửa hàng nhìn thời điểm, điền thần côn bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm, vậy hay cùng gặp được nhân vật ghê gớm tựa như, từng cái từng cái kích động cũng không biết nên nói những gì. Tiểu tử ngươi có thể rốt cục đã trở về, ngươi nếu như không về nữa, ta còn thật sự cho rằng ngươi mê mội ở nghiên cứu bên trong. không thể tự kiềm chế. Triệu Trung Dương, nội U Lan cũng đều vây tới, hắn chúng ta đối với Lâm Ca làm sự tình, cũng là phục sát đất, cũng không biết, nên làm gì bày tỏ, chỉ có thể nói, thật sự thật lợi hại. Ha ha, đây không phải là vội vàng đại sự mà. Lâm Phàm cười nói, làm sao, nhìn tình huống của các ngươi cũng đều biết hoàn mỹ chi giả sự tình. Triệu Trung Dương gật đầu, hừng, đều biết, chúng ta cố ý đi tới viện mồ côi nhìn một chút, này hoàn mỹ chi giả, cũng thật lợi hại đi, mặc quần áo, Dĩ nhiên không thấy được, đây là mặc chi giả. Lâm phẳng cười, đây nhất định, ngươi cũng không nhìn một chút, rốt cuộc là ai ra tay, bất quá chuyện này còn chưa kết thúc, viện mồ côi bên kia, ta đều giải quyết rồi, thế nhưng bên ngoài còn rất nhiều mọi người cùng những đứa trẻ này giống như, vì lẽ đó gần nhất ta để Vương Minh Dương cùng chính phủ cho chuyện, đối với chuyện này tiến hành mở rộng, ta muốn không được bao lâu, là có thể đi ra rồi hả. Cái này coi như lợi hại. Triệu Trung Dương cảm thán nói, đồng thời dưới cái nhìn của hắn. Nếu như này mở rộng đi ra ngoài, như vậy trong xã hội này chi giả công ty, e sợ đều phải bị kịch. Bất quá chuyện này, nếu cùng chính phủ hợp tác rồi, như vậy chính phủ khẳng định cũng sẽ không để cái kia chút chi giả công ty trực tiếp lần bị xung kích, nên có một phương án đi ra. Đương nhiên, những chuyện này cũng sẽ không là bọn hắn nghị sự tình, mà là chuyện của chính phủ. Trên Internet, Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra, thời gian thật dài đều không phát blog, đây nếu là còn không phát blog. E sợ dân trên mạng nhóm đều đem chính mình quên mất đi. Ai nha, bế quan lâu như vậy, rốt cục đi ra, thật to thở phào nhẹ nhõm. Khi này blog phát lúc đi ra, dân trên mạng nhóm triệt để xôi trào. Cơ mờ nở, Lâm Đại Sư rốt cục xuất hiện. Mấy ngày nay đến cùng đi nơi nào, nếu không phải không có thấy cái gì tin tức lớn, ta đều cho rằng Đại Sư chạy trốn. Lâm Đại Sư, Hoàn Mỹ chi giả nghiên cứu thế nào rồi, hiện tại nhưng là có rất nhiều người nhìn ngươi chê cười, ngươi nhất định phải lấy ra bản lĩnh. Để cho bọn họ cố gắng nhìn một chút Những chuyên gia này giáo sư Gần nhất rất là bật đắc ta Nhất định phải cố gắng gõ một hồi mới được Lâm Đại Sư Đến cùng có hay không nghiên cứu ra Bọn họ đều nói ngươi Gần nhất không ra hiện Là ở để tin tức nhiệt độ xuống Nhưng là có người cố ý gợi chuyện Không để cái đề tài này xuống Dân trên mạng nhóm ở blog phía dưới Vẫn phát ra bình luận Hắn chúng ta đối với chuyện này Cũng là hiếu kỳ vô cùng Không biết cụ thể là tình huống thế nào Nhưng nhìn hiện tại tình huống này hình như là có chút không ổn. Lâm Đại Sư phát ra cái này blog phía sau, cũng không có ở nói thêm cái gì, này dưới cái nhìn của bọn họ, hình như là thật sự ở né tránh tựa như. Bác Nhĩ Chi giả công ty blog chính thức, lúc này trực tiếp phát cái bình luận. Lâm Đại Sư nghiên cứu thành công ra sao? Thế nào rồi? Hoàn Mỹ Chi giả nghiên cứu như thế nào? Công ty chúng ta gần nhất nghiên cứu ra sản phẩm mới, ở nguyên hữu sản phẩm thượng tiến hành thăng cấp, hiện tại giá chỉ cần tám để bị thương tàn phế các bằng hữu. nắm giữ cuộc đời khác nhau. Làm bác Nhĩ chi giả công ty phát sinh này lộn sau, đúng là có không ít dân trên mạng ở phía dưới hỏi thăm. Những này dân trên mạng nhóm đều là trong nhà, hoặc người chính mình thân mắc bị thương tàn phế, vì lẽ đó đối với những công ty này, vẫn luôn quan tâm, chỉ muốn nhìn một chút nhất tình huống mới làm sao, mà khi thấy bác Nhĩ chi giả công ty có nhất sản phẩm mới, bọn họ tâm tình này cũng là kích động. Bất quá nhìn thấy giá cả kia, nhưng cũng để cho bọn họ dừng bước, này thật sự quá mắc. Bọn họ cảm giác khó có thể thừa bị. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân thể bây giờ tình huống này, này không thể thừa bị, cũng phải thừa bị a Lâm phàm nhìn thấy này, bác nhĩ chi giả công ty phát tin tức, cũng là bình luận nói, các ngươi vật này, bán cũng quá mắc đi, để người mua không nổi. Bác nhĩ chi giả công ty, quý. Này có thể không mắc chút nào, này nhưng đều là sản phẩm công nghệ cao. Lâm phàm tiếp tục phát ra bình luận, ta nghiên cứu ra được hoàn mỹ chi giả, giá cũng là 3.000 nhanh, hơn nữa dùng đều vẫn rất tốt vật liệu. Các ngươi này thật là quá hát tâm. Bác nhĩ chi giả công ty, lâm đại sư, kỳ quay chú ý lời nói của ngươi, chúng ta đây đã là lương tâm giới ba ngàn mau chi giả là cái gì? Cũng thật là đùa giỡn, cùng một cái người ngoài nghề tới nói chuyện này, thật đúng là đối với ngưu đàm luận tình A. Mà dân trên mạng nhóm nhìn thấy lâm đại sư này hồi phục thời điểm, cũng là sợ ngây người. Ba ngàn nhanh, đây là cái gì chi giả? mươi 1146, này cũng quá bá đạo đi. dân trên mạng nhóm ngồi không yên với bắt đầu bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể làm sao thế nhưng nghe tới lâm đại sư nói ba ngàn nhanh thời điểm bọn họ nhưng là hoàn toàn bối rối ở tại bọn hắn trong ấn tượng thật giống sẽ không có tiện nghi như vậy mà hàng đi ba ngàn nhanh nay cái quái gì vậy có thể mua tốt gì chi giả đây không phải là bấy người sao ha ha thực sự là cười chết ta rồi ta cảm giác này lâm đại sư đã hoàn toàn điên lên rồi không sai ta cũng cho là như vậy ba mau chi giả Hắn tại sao không nói 300 trăm khối a? Phúc sát đất, ta cũng đã không biết nên làm sao tới hình dung Lâm đại sư, chỉ có thể nói chân tâm là quá trâu bỏ a. Vừa nhìn chính là không hiểu chi giả người, ba ngàn nhanh, ta cái quái gì vậy có thể nói như vậy? Tiền chi phí cũng không đủ, thật đúng là chịu phụ. Trong phút chốc, trên Inter nghe người triệt để sôi trào lên. Đối với chuyện này, bọn họ đều không muốn nói nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm đại sư đây là ở với bọn hắn khoác lác đâu a? Phố văn lý. Triệu Trung Dương một mặt bất đắc dĩ, lâm ca, ngươi xem một chút này trên internet tình huống, đều là không tin ngươi a Lâm Phàm biểu hiện rất là bất đắc dĩ, này để ta cũng rất khó khăn à, ngươi nói, này còn có thể làm sao. Ha ha ha. Điên thần côn cười, ta nói, ngươi tiểu tử này, quá âm hiểm, nếu như ngươi đem thứ chân thật để lên, ta dám cam đoan, bọn họ khẳng định toàn bộ đều ngầm miệng. Kha kha. Lâm Phàm cười, đúng là nhìn blog trên bình luận, đối với lần này, hắn biểu thị rất bình tĩnh. Từ từ đi, không thể gấp. chuyện này, liền để Vương Minh Dương bọn họ từ từ đi đi. Vương Minh Dương cùng Trần Bí Thư, đã đạt thành thỏa thuận. Mà hắn đối với chuyện này, căn bản cũng không có quản, chỉ là độc quyền chú sách chính mình, còn lại đều giao cho Vương Minh Dương. Lúc này, chung quanh thương gia các lao bản vây tới. Cậu chủ nhỏ, này Internet sự tình, còn không đưa nó giải quyết ta. Lao Lương hỏi, hắn đã biết rồi Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình, đối với lần này. Hắn này nội tâm cũng là rất kích động, không nghĩ tới thật sự chờ đến này một ngày. Nhanh hơn, không bao lâu nữa, liền có thể giải quyết. Lâm Phàm cười nói nói. Bất quá hắn hiện tại đang nhức đầu một chuyện, đó chính là bách khoa toàn thư nhiệm vụ thế nào còn không có nhắc nhở hoàn thành đây. Chẳng lẽ đây chính là đến nơi đến trốn, phải đến cuối cùng mới có thể kết thúc không thành. Nếu là như vậy, cái kia chỉ sợ là phải chờ một chút. Buổi chiều, làm Lâm Phàm nhìn blog trên tình huống thời gian, để hắn không nghĩ tới tình huống xảy ra. Các phóng viên từ bốn phương tám hướng vào tới, đối với Lâm Đại Sư từ phòng nghiên cứu đi ra, bọn họ có thể là tò mò hết sức, không biết chuyện này kết quả cuối cùng thế nào rồi. Lâm Đại Sư biến mất thời gian dài như vậy, nhưng là để cho bọn họ chờ thật lâu, bọn họ cũng đang suy nghĩ này hoàn mỹ chi giả đến cùng thế nào rồi. Nếu như không có một kết quả, bọn họ còn thật khó lấy thanh tính lại. Lâm Đại Sư có thể hay không tiếp bị một hồi chúng ta phỏng vấn. Các phóng viên gánh ống kính, ở bên ngoài hô to, đối với chuyện này, Bọn họ là chân tâm hiếu kỳ, Gặp trên tình huống, bọn hắn cũng đều thấy được, chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ, không thành công phẩm nắm trước khi ra ngoài, thật vẫn không tốt phát biểu bình luận. Lâm Phàm nhìn phía ngoài phóng viên, trong lòng cũng thở dài, thật đúng là quá điên cuồng, này mới ra đến chả không bao lâu, dĩ nhiên liền giết tới, thực sự là quá trâu. Bất quá nếu là không cho một đáp án, khẳng định cũng không được a. Được, có vấn đề gì, các ngươi cứ hỏi đi. Lâm Phàm nói nói một tên nam tính phóng viên giơ tay lên, rất là hưng phấn nói, lâm đại sự, xin hỏi hoàn mỹ chi giả nghiên cứu ra được sao? thời khắc này, hết thể các phóng viên đều đang đợi, vấn đề này là bọn hắn quan tâm nhất một vấn đề, không biết tình huống đến cùng làm sao. lâm phàm gật đầu, nghiên cứu ra được. lại có một người khác phóng viên gọi nói, lâm đại sư, nếu nghiên cứu ra được, vậy này sản phẩm có thể cho chúng ta nhìn sao? lâm phàm bất đắc dĩ xua tay, cái này sản phẩm đã dùng hết, tạm thời vẫn không có. aha. Các phóng viên sững sở, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng quá giả đi. Bất quá bọn hắn cùng Lâm Đại Sư quan hệ giữa nhưng là không phải bình thường, chắc chắn sẽ không liền như vậy, cho rằng Lâm Đại Sư là đang khoác lác bức bách. Lâm Đại Sư, vậy xin hỏi lúc nào có thể để sản phẩm cùng khán giả gặp mặt? Các phóng viên hỏi, Lâm phàm rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi này hoàn mỹ chi giả giá chỉ có 3.000 nhanh, là thật sao? Căn cứ cái kia chút chi giả công ty từng nói, này e sợ liền giá vốn cũng không đủ đi. Lâm Phàm lắc đầu, bọn họ có đủ hay không ta không biết, ngược lại ta chỗ này là được rồi, ta đây giá vốn cũng là hơn 2.000, còn bán 3.000, cái kia cũng là bởi vì yêu cầu một ít thu vào, duy trì vận chuyển, nếu như không phải những tình huống này, ta cứ dựa theo giá vốn bán. Các phóng viên nghe được Lâm Đại Sư lời nói này, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ là tin tưởng Lâm Đại Sư theo như lời nói. Đối với Lâm Đại Sư tới nói, e sợ thật không phải là đến kiếm tiền. Thế nhưng này hơn 2.000 chi phí, bán 3.000, này nghiên cứu ra được hoàn mỹ chi giả, thật sự có lợi hại như vậy không thành. Lâm Đại Sư, ngươi cho rằng ngươi hoàn mỹ chi giả, so với cái kia chút trên thị trường chi giả làm sao? Một tên phóng viên hỏi. Bất quá khi cái này người hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, cái khác các phóng viên, ánh mắt đột nhiên đưa mắt nhìn đối phương, còn giống như có chút tức giận. Cơ mơ đây là nhà nào? Hỏi chuyện gì? Người có đến chuyện tiêu dệt, Lâm Đại Sư nghiên cứu hoàn mỹ chi giả, người dĩ nhiên hỏi cùng trên thị trường so với so sánh làm sao, người đây là muốn làm khó dễ Lâm Đại Sư à? Đối với các phóng viên tới nói, bọn họ cùng Lâm Đại Sư có thể quen thuộc, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích Lâm Đại Sư, bây giờ lại có phóng viên ở hiện trường hỏi ra vấn đề này, đây không phải là để Lâm Đại Sư làm khó dễ mà. Nếu như nói so với trên thị trường tốt, đó là đem những khắc đắc tội rồi. Nếu như nói không so sánh được quá trên thị trường, đó không phải là để Lâm Đại Sư thừa nhận không so sánh được quá à. Đối với vấn đề này, bọn họ là chân tâm khó chịu, cảm giác là tới tìm cớ. Còn thật sự cho rằng đang hỏi dò người khác à. Hỏi ra cái vấn đề này phóng viên, nhìn thấy hiện trường những người đồng hành ánh mắt kia, sự cẩn thận của hắn căn cũng là phủ phủ bắt đầu nhảy lên, đây cũng chính là một cái hết sức thông thường vấn đề à, làm sao lại gây nên nhiều người tức giận đây. Hắn mặc dù là mới vào nghề, Thế nhưng đối với nghề này nghiệp, nhưng là tận tâm tận lực a. Ngươi tại sao hỏi vấn đề này? Một tên láo tiền bối lôi kéo nàng, trừng mắt một cái, sau đó mau mau nói, "Các vị, tiểu tử này là mới vào nghề, không hiểu quy củ, mọi người thông cảm một hồi a." Lâm Phàm nhìn hiện trường tình huống này, cũng là xua tay nói, "Được rồi, vấn đề này không có chuyện gì, ta có thể minh xác nói cho các người, ta đây chi giả so với cái kia trên thị trường muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa các ngươi cũng có thể đưa tin một hồi." Cái kia chút chi giả công ty, vội vàng đem chữ hàng giá rẻ bán đi, đừng lung tung nhấc giá cao. Các phóng viên nghe được trả lời này, nhất thời một mặt không biết gì hơn. Này Lâm Đại Sư cũng quá bá đạo đi. Trước 1147, khiếp sợ vạn phần. Làm các phóng viên đều sau khi rời đi, Lâm Phạm một mặt nụ cười đứng ở cửa, đối với chuyện này, hắn có tuyệt đối tự tin. Hoàn Mỹ chi giả, nhất định là Hoàn Mỹ, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Len này điện thoại vang lên là xa ở trung châu cha mẹ đánh tới xem ra chuyện này cũng là đưa tới bọn họ lao hai người chú ý tiếp thông điện thoại mẹ ở trong điện thoại lo lắng nói nhi tử gần nhất internet tình huống thế nào ta làm sao nghe nói ngươi phải nghiên cứu cái gì đó chi giả a có phải là xảy ra vấn đề rồi a lâm phàng cười mẹ không có chuyện gì những thứ này đều là nói trên internet ta đã nghiên cứu ra được mẹ ngươi này như là đã nghiên cứu ra được Vậy làm sao Internet còn có nhiều như vậy mà ngươi? Hắn còn có thể cùng mẹ nói, đừng để ý tới những người kia không thành. Ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi không khoa học a. Mẹ, những chuyện này, không cần ngươi quan tâm, chi giả đã thành công, gần nhất là ở cùng chính phủ trao đổi, Internet tình huống, không cần để ở trong lòng, lập tức qua mấy ngày cũng chưa có. Lâm Phạm An ủi nói, lúc này, điện thoại cái kia đầu truyền đến cha thanh âm, nhi tử, cố lên A, cha tin tưởng ngươi. Lâm Phạm cười, mẹ, ngươi cùng ba nói một tiếng, yên tâm đi, không có chuyện gì. Mẹ, không có chuyện gì liền tốt, ta nhìn này block trên tình huống, nghĩ đến ngươi treo ra chuyện lớn, chỉ cần không có chuyện gì liền tốt, ta với ngươi bà cũng yên lòng. Sau đó cùng láo hai cái hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Điền thần côn dơ ngón tay cái lên, ngư bức, ngươi cái này ở phóng viên trước mặt, nói cũng phải để người bội phục hết sức. Lâm Phạm nở nụ cười, này toán chuyện gì, cái này căn bản không cần ta ra mặt giải thích. Chờ Vương Minh Dương cùng chính phủ bên kia làm xong, sẽ có thông cáo đi ra. Bất quá ta là thật khâm phục ngươi tiểu tử này, ngươi thật không đích thân đến được chơi đùa, này nhưng đều là tiền A. Điên thần côn hiện tại bội phục hết sức, chuyện này chi hắn là nhìn rồi, quả thực hoàn mỹ hết sức, nếu như mình đến chơi đùa, nhất định là ôm đồm cả thị trạng, này phát tài làm giàu, cũng chính là trong một ý nghĩa. a. Lâm Phạm xua tay, đừng, ngươi ngàn vạn lần đừng ở chỗ này khâm phục ta, tiền gì gì đó, đối với ta mà nói. Cũng chính là mây khói phủ vân mà thôi, không đáng vừa nhắc tới, nếu như ta thật muốn những thứ này tiền, ta đã sớm phát tải, ngươi có tin hay không? Tin, tin, ngươi nói cái gì ta đều tin. Điên thần côn gật đầu, hắn đối với tiểu tử này nói, xưa nay chưa từng hoài nghi. Không nói chuyện này chi, liền nói cái kia chút đánh hạ bệnh tật, cũng đã làm người bội phục. Ngày mai, trên internet mới đoán được, Lâm Đại Sư đã thành công đem Hoàn Mỹ chi giả nghiên cứu ra. Lâm đại sư nhắc nhở chi giả các công ty không muốn lung tung cầm giá cao, vội vàng đem hàng tiện nghi bán, đừng đến thời điểm hối hận. Lâm đại sư chính mồm nói rồi, hắn hoàn mỹ chi giả, so với trên thị trường bất luận cái nào chi giả đều lợi hại hơn. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy trên internet tình huống, cũng đã không muốn nói chuyện. Chuyện này ta là thật duy trì trung lập, ngày ngày ngày lộ ra khẩu, nhìn của ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta cũng là, này mắng đến mắng đi, cũng là đủ mệt Lâm đại sư châu bò. Ta là tuyệt đối tin tưởng Lâm Đại Sư Ta tin tưởng Lâm Đại Sư nghiên cứu ra được hoàn mỹ chi giả nhất định là lợi hại nhất trên thị trường tuyệt đối so với bất quá Bác nhĩ chi giả công ty nhìn thấy những tin tức này thời điểm cũng là bất đắc dĩ Bọn họ những ngày gần đây ở Internet cùng Lâm Đại Sư chiến đấu lâu như vậy cũng đã không quá muốn nói nhưng không nghĩ tới Này Lâm Đại Sư lại vẫn mang của bọn hắn Cái gì không muốn lung tung nhất giá cao nay cái quái gì vậy là đang nói đùa đâu a? Bác nhĩ chi giả công ty, Lâm Đại Sư, công ty chúng ta đã không muốn đã nói gì với ngươi, xin mời ngươi tự trọng. Nhã kha chi giả công ty, chúng ta chi giả đều là công nghệ cao, giá cả hết sức hợp lý, cũng không cần ngươi Lâm Đại Sư quan tâm. Lâm Phạm hiện tại cũng là người tâm phúc, này trên internet hát phấn, nhiều đều có chút để người sợ sệt, bởi vậy này trong bình luận, bình xịt cũng là nhiều đáng sợ. Họ Lâm lại bắt đầu nhân lúc nóng độ, ta cũng đã chịu phục. Không sai, không có gì bản lanh lớn. cũng không cần giả vờ cun, còn hoàn mị chi giả, ngươi cái quái gì vậy đúng là lấy ra hàng thật đi ra à, từ sáng đến tôi ở đây tất tất không ngừng. Cơ mơ Đang lúc này, một cái dân trên mạng trực tiếp phát ra này hai cái kinh thiên chữ lớn. Các ngươi mau đi xem một chút Thượng Hải chính thức log, nay cái quái gì vậy là xảy ra đại sự. Tình huống thế nào? Chính các ngươi đến xem là được, ta hiện tại cũng có chút sửng sốt, ta nhìn cái kia video, cả người đều nhìn tròn váng. Không ít dân trên mạng cũng không biết tình huống thế nào, nhưng nhìn đến những này bình luận cũng là hiếu kỳ vô cùng, không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó lập tức đi vào quan sát, Thượng Hải chính thức blog vọng lại tin tức. Coi bọn họ nhìn thấy những tin tức này thời điểm, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thượng Hải chính thức blog, bản đơn vị cùng Thượng Hải Đông Hán Tập đoàn Hợp tác, sản xuất lâm đại sư nghiên cứu ra được hoàn mỹ chi giả, mà chi giả đem chính thức mệnh danh là chạy trốn đi cuộc đời của ta, này chính là chi giả trong lịch sử lớn nhất một lần tiến bộ Đồng thời chúng ta mời Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi mấy vị những người bạn nhỏ, triển khai hiện hoàn mỹ chi giả tính năng. Đồng thời cảm tạ lâm đại sư vô tư kính dân, này hoàn mỹ chi giả, chi phí hơn 2.000, chính thức giá chính thức xác định 3.000. Khi này blog lúc đi ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mà một ít dân trên mạng nhóm, nhưng là điểm mở video ra, hình tượng là ở Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Tiểu Mỹ Mỹ xuất hiện ở ống kính trước, ngồi trên xe lăn, viện trường, ta muốn hạ xuống chạy bộ. nhưng là bởi vì hai chân không trọn vẹn vì lẽ đó không cách nào từ xe lăn hạ xuống thế nhưng lúc này hoàng viện trưởng đem hoàn mỹ chi giả cầm tới sau đó điều khiển chi giả trên công năng hoàn mỹ cùng tiểu mỹ mỹ hai chân dung hợp lại cùng nhau làm dung hợp phía sau trong phút chốc tiểu mỹ mỹ từ xe lăn ngã xuống rất là vững vàng rơi trên mặt đất sau đó liền cùng một cái tiểu phi người giống như vậy chạy chạy thậm chí thấy trên bóng cao su thời gian cũng là vui sướng đá hình tượng nhất chuyển muốn đi tám Tiểu Mỹ Mỹ chính mình bò vào trong bùn tám, sau đó nằm bên trong, chơi nước, thậm chí ngay cả chi giả đều cũng không cần lấy xuống. Sau đó, càng nhiều hơn người bạn nhỏ xuất hiện. Có cánh tay không trọn vẹn, nhưng là dùng này hoàn mỹ chi giả sau, nắm chiếc búa, nắm bút, thậm chí làm các loại động tác, đều không có bất cứ vấn đề gì, rất là linh hoạt, rất là ung dung. Thời khắc này, nhìn video dân trên mạng nhóm há to miệng, gương mặt không biết gì hơn, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Liền cùng tựa như thấy quỷ. nay cái quái gì vậy cũng quá giả chứ. Ta đi, nay cái quái gì vậy không thấm nước à. Hơn nữa những động tác này đúng là chi giả có khả năng hoàn thành sao. Nếu như không phải lúc trước nhìn thấy bọn họ mang tới chi giả, ta đều không thể tin được, đây là chi giả làm được động tác. Ta đi. mươi 1148, tập thể kháng nghị. Này cái quái gì vậy thiệt giả, không sẽ là hợp thành chứ. Hợp thành cái giám, ngươi thấy rõ, đây là Thượng Hải chính thức blog vọc lại. Ngươi cho rằng đây là ở làm giả không thành. Đây chính là lâm đại sư nghiên cứu giả chi giả không thành. Đây cũng quá cái quái gì vậy bá đạo đi. Chi giả có thể có công năng như vậy, không chỉ có thể như vậy chạy, còn có thể như vậy đá, càng sâu đến, còn có thể vào nước rửa giấy. Này cũng cường hắn đi, hơn nữa các ngươi vừa chú ý tới không, này chỗ nối tiếp, trên căn bản thuộc về không có khe liên tiếp a Ta xem thật là nhiều lần, nhìn hết sức cẩn thận, này thật giống đúng là không có khe liên tiếp. Chuyện này chi chỉ bán 3.000 nhanh, không có nói đùa với ta chứ. Chính ngươi sẽ không nhìn à? Quan này mới blockchain, cũng đã nói rồi, cũng chỉ có 3.000 nhanh, đây hoàn toàn chính là tiện nghi đến rồi cực hạn có được hay không. Hơn nữa ngươi có nhìn thấy giới thiệu à? Chuyện này chi còn có thể tự mình có ruôi, nếu như là con nít, dù cho hẳn lớn rồi, chuyện này chi cũng không cần đổi, hoàn toàn có thể tự động điều giải, này cũng cứng hãn. Ta đi, ta hiểu được, Lâm Đại Sư Nguyên Lai không phải đang khoác lắc bức bách, mà là thật thành công. Ha ha, ta tất cả nói, Lâm Đại Sư lợi hại như vậy người, làm sao có khả năng sẽ khoác lác bức bách, chỉ các ngươi vẫn không tin, bây giờ thấy kết quả đi, các ngươi còn muốn nói điều gì. Chịu phục, ta cái gì đều không muốn nói, thật sự quá yêu. Trong phút chốc, trên Internet hoàn toàn vỡ tổ. Nào đó thành phố, một người thanh niên nhìn thấy này trên video thời gian, hoàn toàn ngảy lên, sau đó không kịp chờ đợi về đến nhà. Khi thấy nằm trên ghế salon xem tivi lão bà thời gian, lập tức hưng phấn đi tới. Lão bà, người trẻ tuổi gào thét một tiếng, thế nhưng nằm trên ghế salon lão bà, nhưng là gật gật đầu, tâm tình lộ vẻ rất là trầm thấp. Người trẻ tuổi đem video điểm mở, sau đó đem trước mặt tình cảnh mau vào lại đây, đem video đưa tới. Lão bà, ngươi xem một chút video này. Nữ tử nhìn video, video bên trong, bọn nhỏ ở vui sướng chạy, đá cầu, rất là ước ao, nàng trước đây cũng là như vậy. Thế nhưng một thai nạn xe cộ, làm cho nàng đã biến thành bộ dáng này. Chi giả nàng cũng đeo, thế nhưng cảm giác rất nguy bị, đi lên đường tới, rất là quái dị. Theo người khác, một chút là có thể nhìn ra, người này có vấn đề. Hơn nữa cái kia lệnh như băng kim loại, dưới cái nhìn của nàng, nhưng lại như vậy làm nàng khổ sở. Nhìn thấy không? Nam tử hưng phấn nói. Nữ tử gật đầu, thấy được. Ta là nói, ngươi có thể nhìn ra những hài tử này có vấn đề gì không? Nam tử hỏi. Nữ tử lắc đầu, không có bất cứ vấn đề gì, đều rất vui vẻ, hết sức vui vẻ. Nam tử đem trước mặt hình tượng điều tới, người nhìn phía trước. Nữ tử chuyển qua đầu, làm nhìn mới nhìn thời điểm, liền lại cũng chuyển không rời ra. Cái kia xe lăn tiểu hải tử, hai chân đều bị thương tàn phế, nhìn thấy được là đáng thương như vậy. Bất quá theo hình tượng không ngừng phát triển, nàng nhìn thấy một cái bà lao đem ra một bộ chi giả, cho bé gái mang theo. Mà mang theo trong phút chốc, bé gái hoàn toàn thay đổi, cả người tu dinh sống. Sao có thể có chuyện đó? Nữ tử không dám tin tưởng nói. Nam tử, thật sự, đây là lâm đại sư nghiên cứu ra hoàn mỹ chi giả. Ngươi nhìn những hải tử này, các nàng cũng là bị thương tàn phế, thế nhưng mang theo chi giả sau, liền cùng người không liên quan giống như. Này không phải là giả chứ? Nữ tử ngầm đầu, nàng biết lâm đại sư, thế nhưng trong hình triển hiện tình cảnh, làm cho nàng thật sự khó có thể tin tưởng được a. Nam tử kích động nói, sao có thể có chuyện đó là giả đây? Đây là lâm đại sư nghiên cứu. Hơn nữa Thượng Hải chính phủ chính thức blog đều phát sinh tin tức, là theo đông hán tập đoàn hợp tác sản xuất. Cái kia rất đắt đi. Nữ tử nói nói, điều kiện của các nàng cũng không phải là quá tốt, dưới cái nhìn của nàng, hoàn mỹ như vậy chi giả, sợ rằng phải rất nhiều tiền, mấy trăm ngàn, hai trăm ngàn đều có khả năng. Không mắc, chỉ cần ba ngàn nhanh là có thể mua được. Nam tử nói nói, hắn không nghĩ tới hoàn mỹ như vậy chi giả dĩ nhiên chỉ cần ba ngàn nhanh, trước đây hắn cho lão bà mua cái kia một bộ chi giả. Nhưng là phải hơn hai vạn, thế nhưng là không tốt đẹp gì. Nữ tử trận to mắt, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng, Ba ngàn nhanh. Bác nhĩ chi giả công ty, bên trong phòng họp, hết thể cao tầng đều ngồi ở chỗ đó. Bọn họ vừa nhận được thông báo, khẩn cấp hơn mở họp. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì tình, nhưng khi nhìn thấy trong video hình tượng thời gian, tất cả mọi người trầm mặc. Các ngươi nói, sản phẩm của chúng ta có thể làm được hay không bước đi này. Công ty láo tổng mở miệng nói. Trên mặt có loại vẻ dầu gì? Khi thấy video này thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là này cái quái gì vậy nhất định là hợp thành, nhà ngươi chi giả có như thế châu bò a Nhưng là sau đó, hắn hiểu được, tất cả những thứ này đều là thật, bởi vì đây là Thượng Hải Chính phủ công bố ra, tại sao có thể là hợp thành? Nếu quả như thật như trong video, triển hiện giống như, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có một kết quả, đó chính là xong đời, triệt triệt để để xong đời. Không thể. Lao Tổng. Đây nhất định là hợp thành, nào có chi giả như vậy? Đúng đấy, sự linh hoạt làm sao có khả năng cao như vậy, vừa nhìn chính là giả. Coi như là nước ngoài đứng trên tất cả chi giả, cũng không làm được bước đi này a. Các ngươi nhìn, đều là không có khe liên tiếp, này vừa nhìn chính là giả. Công ty các cao tầng, một năm miệng 10 nói nói, đối với trong video này triển hiện nội dung, bọn họ là một chút cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì thật sự là quá giả. Giả đều có chút để người sợ. Không, đây là thật. Đây chính là Lâm Đại Sư nghiên cứu gia Hoàn Mỹ chi giả. Làm công ty Lão Tổng đem câu nói này nói lúc đi ra, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc, một người trong đó càng là đứng lên. Không thể, cái kia Lâm Đại Sư căn bản cũng không hiểu nghề nghiệp này, làm sao có khả năng nghiên cứu đi ra. Lão Tổng nhìn người kia, vậy ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì? Chuyện này, mọi người không có lời nào để nói, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chuyện này sợ rằng phải thay đổi kinh khủng. Nếu như đây là thật lời, vậy này chi giả xuất hiện ở trên thị trường, như vậy hết thể đều đem xong đời. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nay cái quái gì vậy chi giả bán cũng quá tiện nghi đi. Ba ngàn nhanh, này làm sao còn chơi. Giờ khác này không chỉ có bác nhị chi giả công ty lo lắng, liền ngay cả cái khác chi giả công ty cũng là như thế. Ngày nay nghiệp làm người không nhiều, có thể làm được độ cao nhất định càng là ít, thuộc về mấy công ty lũng đoạn cục diện, bởi vậy giá tiền này phương diện, vẫn cũng là chiếm khá cao. Dù sao đây là công nghệ cao ngọn ý, không phải là phổ thông đồ vật. Nhưng là bây giờ, này hoàn mỹ chi giả đi ra, hoàn toàn chính là đưa bọn họ đưa vào tuyệt lộ A. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải kháng nghị, chúng ta muốn đi lên tòa án, này lâm đại sư hoàn mỹ chi giả, hoàn toàn chính là lũng đoạn thị trường, bóp giết thị trường của chúng ta. Không sai. Thời khắc này, toàn quốc trên dưới, tất cả lớn nhỏ chi giả công ty toàn bộ liên hợp lại cùng nhau, không thể ngồi chờ chết. bằng không đó là một con đường chết. mươi 1149, ta thật không có phạm tội. Đối với cái này chút chi giả công ty tới nói, bọn họ cảm giác bi thảm sự tình đột nhiên đến, đến rồi, cái kia chút doanh nghiệp đại lý cho chút, cũng đều tặng lại tin tức lại đây, đó chính là Lâm Đại Sư nghiên cứu hoàn mỹ chi giả đi ra. Chỉ cần 3.000 nhanh, xung kích quá lớn, đồ vật bán không được, thật nhiều các thị dân đều đang đợi cái kia hoàn mỹ chi giả. Thậm chí một cái chi giả trên diễn đàn, Đây hối tụ tập toàn quốc các nơi bị thương tàn phế nhân sĩ, bọn họ ở trên diễn đàn thương thảo cái nào tấm bảng chi giả tốt, tỉ như chi giả xuất hiện vấn đề, nên làm gì sửa chữa. Còn có một chút mới nhất bị thương tàn phế nhân sĩ, bởi vì không cách nào thừa bị loại đả kích này, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng trà trộn ở đây trong diễn đàn, tựu như cùng tìm được thuộc về. Cũng có một chút người hào tâm, xuất hiện ở đây trên diễn đàn, đối với một ít bị thương tàn phế nhân sĩ tiến hành tâm lý phụ đạo, giảm bớt thân tâm của bọn họ. Bất quá, hôm nay một cái thiệp lại bị thật cao nâng lên, vô số người đều ở đây bên trong nhắn lại. Gặp các ngươi nhìn không? Lâm Đại Sư Hoàn Mỹ chi giả muốn đi ra. Ta thấy được, nay hẳn không phải là giả tin tức, là Thượng Hải chính thức tin tức vọng lại, hơn nữa còn là cùng Đông Hán tập đoàn hợp tác sản xuất. Video ta cũng nhìn, ta chính là có chút hoài nghi, cái này đúng như trong video nói giống như lúc sao Đúng đấy, ta cũng là rất hiếu kỳ trong video này biểu hiện ra tình huống, thật sự quá kinh người. Ta đều có chút không dám tin tưởng, chi giả thật sự có thể làm được linh hoạt như thế. Khẳng định, ta tin tưởng Lâm Đại Sư, hơn nữa đây là chính phủ chính thức vọng lại, tuyệt đối không phải là giả tạo quảng cáo. Ta bây giờ đang ở chờ mong, này hoàn mỹ chi giả lúc nào đi ra, ba ngàn nhanh, thật sự quá tiện nghi, nhất định chính là lương tâm giá cả. So với cái kia chút động thì lại mấy vạn chi giả, cũng không biết tốt hơn bao nhiêu. Đúng đấy, ta mua một cái chi giả, hơn 3 vạn, còn có cái kia chút đầu ngổn ngang, mỗi ngày đều rất mệt. hơn nữa tiền lại hoa đặc biệt nhanh thật lòng có chút không chịu nổi một ít gia đình điều kiện vốn liền hết sức nhỏ khó mua không nổi những ngày chi giả chỉ có thể làm thành bị thương tàn phế nhân sĩ nhưng là bây giờ này được rồi ba ngàn nhanh hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa y theo ta nhìn chính phủ cùng đông hán tập đoàn khẳng định cũng có chăm sóc bẩn cùng bị thương tàn phế nhân sĩ phương án lâm đại sư thật sự là thật lợi hại trước đây đánh hạ các loại bệnh tật hiện tại lại sẽ chi giả nghiên cứu ra đến ta cũng không biết nên nói những gì Ta là Lâm Đại Sư Phèn kỳ thực ta sớm liền biết chuyện này, ta một mực chờ đợi chờ, mẹ ta muốn mua cho ta chi giả, ta nói không muốn, ta muốn chờ Lâm Đại Sư cái này hoàn mỹ chi giả đi ra, xem ra là thật sự chờ đến, quá hưng phấn. Trong diễn đàn, dân trên mạng nhóm thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời, ở đây, bọn họ liền là giống nhau người, không có bất kỳ tự ti, cũng không có ai sẽ xem thường bọn họ. Bây giờ Lâm Đại Sư này hoàn mỹ chi giả đi ra, để cho bọn họ càng thêm cảm nhận được hy vọng mang đến. phố Vân Lý. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Khi thấy là điện thoại xa lạ thời điểm, Lâm Phàm hơi nhúng mày, không biết là ai gọi điện thoại tới rồi. Tiếp thông điện thoại. Chưa kịp Lâm Phàm nói cái gì, điện thoại cái kia đầu liền chuyển đến một thanh âm. Ngươi chính là Lâm đại sư đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi biết xui xẻo, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn chém chết ngươi. Bệnh thần kinh. Lâm Phàm trực tiếp cúp điện thoại, sau đó suy nghĩ một chút, lại sẽ cầm điện thoại lên đến, bấm đi qua. Điện thoại chuyển được, ngươi chính là muốn chém chết ra hỏa của ta đi, ta bây giờ đang ở phố Vân Lý, ngồi ở chỗ này chờ ngươi, lại đây chém chết ta đi. Lâm Phàm nói nói, hắn không nghĩ tới cái này thời điểm, lại có người gọi điện thoại lại đây, muốn đem chính mình chém chết. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền biết rốt cuộc là ai làm. Chính mình chạm đến lợi ích của người nào, chỉ phải suy nghĩ một chút cũng đã biết. Người tên khốn kiếp này, ta cảnh cáo ngươi, nhất thật là thành thật điểm, bằng không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lần thứ hai truyền đến. Lâm phảng cười, ta thành thật không được, cũng không cần có người cứu ta, ta liền ở phố Vân Lý, ngươi mau tới chém chết ta đi, nói cho ta biết, ngươi đến cùng có tới hay không. Ngươi chờ ta. hừng ta chờ ngươi. Ngươi đừng cho là ta đang nói đùa. hừng ta không coi ngươi là đùa giỡn, ta làm ngươi nói đều là thật. Thảo nê mã, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lạch cạch. Cái kia một đầu người, trực tiếp cúp điện thoại, lộ vẻ rất là bầu không khí. Nô Ú Lan nghi ngờ hỏi nói, Lâm ca, này mới vừa điện thoại, là ai đánh đưa cho ngươi? Lâm Phạm run lên vai, ta cũng không biết ta, cũng không biết là ai gọi điện thoại tới được, chính là để ta cẩn thận một chút, còn muốn chém chết ta, bất quá ta để hắn tới chém đến, cũng không biết đối phương có tới hay không. Điền thần côn bất đắc dĩ nói, ai, hiện tại người này à, thật sự là quá thô bạo, một lời không hợp, liền muốn chém chết hay bất quá cái tên này rất có dũng khí, nếu như thật sự dám lại đây chém chết ngươi. Ta ngược lại thật ra khâm phục hắn là một cái hảo hán. Triệu Trung Dương, thần côn, ngươi người này cũng quá không biết nói chuyện, nếu như Lâm ca bị chém chết, sau đó ai tới cho người phát tiền lương? Điền thần côn nở nụ cười, đùa giỡn, ai có thể đem hắn chém chết, ta thần côn đứng trọng ngược gan bay liệu. Nô Ú Lan đúng là lo lắng nói, Lâm ca, này không có chuyện gì chớ. Có việc. Lâm Phạm vẻ mặt rất là nghiêm túc, ngay vừa mới rồi, ta đã bị người khác uy hiếp, sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng. Việc này nhất định phải báo cảnh sát, tìm kiếm cảnh sát hỗ trợ. Aha, ha! Nội Ú Lan xương sở, thật giống không biết Lâm Ca nói là ý gì, nhưng là vào đúng lúc này, hắn trong nháy mắt hiểu. Trong đó Lâm Ca quay lại gọi điện thoại, này, cảnh sát đồng chí sao? Ta vừa bị uy hiếp, có người nói muốn chém chết ta, để ta cẩn thận một chút, ta hiện tại hết sức sợ sệt, ta gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ta đã ghi âm, đúng, chúng ta sẽ đem ghi âm phân phát người. còn có điện thoại di động của đối phương rẽ số cũng cho ngươi. Ta gọi Lâm Phạm, thẻ căn cước của ta là. Điện thoại cái kia đầu hiển nhiên cũng là cả kinh, ngươi là Lâm Đại Sư. Hừng, ta là, ngay vừa mới rồi ta bị uy hiếp tính mạng. Lâm Phạm nói nói. Tốt, chúng ta sẽ tra nhìn một chút này số điện thoại tương ứng địa, còn có mở người. Một cái nào đó chi giả công ty. Một tên cao quản, nói chuyện điện thoại xong phía sau, tâm tình thoải mái rất nhiều. Tiên sư nó, cái họ này dừng. Một ngày không gây chuyện, liền cả người không thoải mái, còn chơi đùa ta đến trên đầu ta, nhất định chính là muốn chết, lao tử hôm nay không hủ chết người, liền theo họ người. Hoàn Mỹ chi giả, đây là muốn lừa bịp người chết là không phải, mẹ kiếp, cợt mờ nở, càng nghị càng tức giận. Một tên địa trung hải nam tử, vẻ mặt hung ác, đối với cái này cản tài lộ lâm đại sư, hắn có loại không nói được phẫn nộ, nếu như không phải cái tên này, bọn họ chi giả ngành nghề làm sao có khả năng sẽ biến thành bộ dáng này. keng Đang lúc này, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn địa báo, dĩ nhiên là 110. Có tật xấu A, cảnh sát gọi điện thoại cho ta. tiếp thông điện thoại. Này, xin hỏi là Triệu Đại Hải à Xin mời ngươi lập tức đến chúng ta cục cảnh sát một chuyến, chúng ta muốn đối với ngươi tiến hành điều tra. Làm gì? Ta không phạm tội. Có người báo cáo ngươi, điện thoại uy hiếp sinh mệnh người khác, yêu cầu ngươi hiệp trợ. Ta không phạm tội, ta đi làm gì? Xin mời ngươi xế chiều hôm nay đến cục cảnh sát một chuyến, theo chúng ta công tác, nếu như thật chờ ngươi phạm tội, chính là một cái sinh mất mạng. mờ nờ, ta. Triệu Đại Hải bối rối, nay cái quái gì vậy toán chuyện gì à, gọi điện thoại, nói một chút lời hung ác chẳng lẽ thì không được. Chương 1150, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đối với cú điện thoại này uy hiếp sự kiện, hắn căn bản là không để vào mắt. Mà lúc này, cũng có một chút điện thoại gọi đến. Những này điện thoại đều là các nơi nhà đầu tư, tỉ như cái gì hợp tác khai phá gì gì đó, lung ta lung tung, một đồng lớn, làm hắn cũng không biết nói cái gì, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ đã thấy cơ hội làm ăn, đó chính là cùng lâm đại sư hợp tác, thu được này hoàn mỹ chi giả khai phá. Ngẫm lại xem, nay toàn quốc có bao nhiêu bị thương tàn phế nhân sĩ, này nếu như toàn bộ chơi đùa đứng lên, thật là nhiều nổ tung. Ba ngàn nhanh liền ba ngàn nhanh. Điều này có thể làm cho tất cả mọi người đều mua được, tính toán một chút, đó cũng là khủng khiếp à. Hơn nữa chuyện này chi công năng cường đại như thế, sự linh hoạt để người sợ sệt, e sợ chỉ cần là bị thương tàn phế nhân sĩ, đều sẽ mua một bộ, này tính được, thật đúng là khủng khiếp à. Phát tài làm giàu con đường, ngay ở trước mặt, cũng là xem có thể hay không bắt được. Lâm phàm điện thoại nhận đều có chút hỏng mất, những đầu tư này thường, cũng thật là sẽ nhìn lên kỳ, vào lúc này, đều nghĩ qua đến thỏ một chân vào. Thật đúng là nghĩ tới đủ xinh đẹp. Ngày mai, trên Internet tin tức, trong nháy mắt bạo phát ra. Các phóng viên đối với cái này Thượng Hải chính thức vọng lại tin tức, tiến hành rồi trắng trận tuyên truyền. Hoàn Mỹ chi giả ra đời, hiệu quả kinh người, có thể coi là giả chi giới vương người. Bị thương tàn phế nhân sĩ nhóm Phúc Lợi đến rồi, 3.000 mo hoàn Mỹ chi giả, tính năng rất tốt. Lâm Đại Sư lần thứ 2 sáng lập làm người sợ hai than kỳ tích, để cho chúng ta đi vào Lâm Đại Sư Thế Giới. nhìn lâm đại sư đến cùng là hạ người gì thượng hải chính phủ lên tiếng đem cùng đông hán tập đoàn cộng đồng hợp tác sinh sản xong đẹp chi giả mau chóng để bị thương tàn phế các thị dân có thể mua được toàn quốc các nơi tám gia chi giả công ty thanh minh kháng nghị đây là ở lũng đoạn chúng ta muốn sinh hoạt bác nhĩ chi giả công ty thanh minh yêu cầu lâm đại sư công khai hoàn mỹ chi giả nghiên cứu phát minh kỹ thuật cộng đồng sản xuất trong phút chốc trên internet tin tức che ngợp bầu trời toàn quốc trên dưới vô số người đều bị tin tức này hấp dẫn. Nguyên bản này loại tin tức, là dẫn lên không được bao nhiêu dân trên mạng nhóm chú ý, nhưng là chuyện này cùng Lâm Đại Sư có quan hệ, cái kia thì không khỏi không nói, này tin tức trang bịa là trên đỉnh rồi. Mấu chốt nhất chính là, tin tức này bên trong miêu tả sản phẩm, có chút cao cấp, không phải bây giờ chi giả có khả năng sánh ngang, này đối với bị thương tàn phế nhân sĩ tôi nói, hoàn toàn chính là phúc âm. Ta đi, thế giới này chuyện gì xảy ra, làm sao một hồi xuất hiện chuyện lớn như vậy? Đúng đấy, Lâm Đại Sư thật đúng là đủ lương tâm, 3.000 mò hoàn mỹ chi giả, này tiện nghi đến rồi mức độ nào. 3.000 nhanh mắc như vậy, làm sao không rẻ một chút, xem ra lại là rơi đến tiền trong mắt đi tới. Trên tổ tiệp, ngươi thật cái quái gì vậy là ngu ngốc, thật sự, ngươi cũng không đi xem hiện ở trên thị trường chi giả phải bao nhiêu tiền. Hơn nữa Lâm Đại Sư đều chính mồm nói rồi, này hoàn mỹ chi giả chi phí ra liền muốn hơn 2.000, bán 3.000 cũng là vì duy trì hãng vận chuyển, cho các công nhân phát tiền lương. Giá gấp bán, ngươi cho tiền lương A. Đừng để ý tới thải cái tên này, ngươi lật nhìn hắn lên tiếng nhớ ghi hình, cũng có thể thấy được, người này đầu góc có vấn đề, toàn bộ đều là cái kia loại người thường không thể lời nói ra. Những này chi giả công ty thảm, để cho bọn họ đem đồ vật bán đắt như vậy, hiện tại Lâm Đại Sư nghiên cứu ra hoàn mỹ chi giả, ở phương diện giá cả nghiền ép bọn họ, ở tính năng trên càng là nghiền ép bọn họ, ta xem là không sống được nữa. Này bác nhĩ chi giả công ty cũng quá không biết xấu hổ. Kỹ thuật này công khai lời, cũng nói ra được, tại sao không đi chết đây? Chuyện này, kỳ thực đích xác là một vấn đề lớn, thì nhìn chính phủ bên kia là giải quyết thế nào? Dù sao lâm đại sư này hoàn mỹ chi giả thật sự là thật lợi hại, hoàn toàn chính là nghiền ép hiện ở trên thị trường cái kia chút chi giả, chỉ cần sản xuất ra, tuyệt đối là nghiền ép đi. Chính phủ đơn vị, Trần Bí Thư hiện tại đầu cũng rất đau, chuyện này là chuyện tốt, nhưng mặc dù là chuyện tốt, cũng đưa tới phiền toái không nhỏ. toàn quốc các nơi chi giả công ty đều đang kháng nghị hắn liền không thể ngồi xem mặc kệ thậm chí tỉnh khác phần lãnh đạo cũng gọi điện thoại tới nói lên tình huống như thế dù sao cái kia chút chi giả công ty đều là ở tại bọn hắn nơi đó thành lập nếu như bởi vì hoàn mỹ chi giả chịu đến súng kích vậy khẳng định sẽ đối mặt phá sản vì lẽ đó hy vọng có thể tìm tới một cái điều giải phương pháp xử lý trần bí thư cũng đang suy tư chuyện này hy vọng có thể nghĩ đến một biện pháp hay đem chuyện nào hoàn mỹ giải quyết cho tới kỹ thuật công khai Vấn đề này, hắn cũng nghĩ tới, thế nhưng không quá thực tế, quốc nội tiền không kiếm lời, nhưng mặt đối với nước ngoài, bọn họ đây chính là một loại đề tài câu chuyện. Vương Minh Dương đúng là không có chút nào lưu ý chuyện này, hắn chỉ cần đem xưởng làm tốt là được. Bất quá đối với Vương Minh Dương tới nói, gần nhất điện thoại này cũng là rất nhiều. Mỗi cái đã từng đồng bạn hợp tác đều gọi điện thoại quá hỏi thăm, chính là muốn hỏi một chút, này có thể hay không góp cổ phần, những này đều bị hắn một cái cho cự tuyệt. hiện tại cùng chính phủ hợp tác phương án cũng đã rất khá không cần người khác góp cổ phần hơn nữa nhập cổ nhiều người mùi này nói cũng là thay đổi ngươi có thể bảo đảm nhất thời sẽ không theo nguyên tắc phát sinh thay đổi thế nhưng ngươi hết sức bảo đảm sau đó sẽ không phát sinh biến hóa nô vân cương cách xa ở thủ đô cũng đều gọi điện thoại lại đây ở trong điện thoại cái kêu biểu hiện ra ngữ khí cũng là rất hâm mộ a nay để vương minh dương nho nhỏ đắc ý một hồi dù sao này là mình lao thiết tin tưởng mình Đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn Đây hoàn toàn chính là cho hắn mở ra một cái con đường mới Cho tới cuối cùng Nô Vân Cương cũng là cúp điện thoại Hắn cũng biết Lâm Đại Sư ý đồ Vì lẽ đó cũng liền không nói thêm gì Nhưng là đối với 3.000 đồng tiền một bộ Hắn là thật tâm cảm giác không đả thương nổi Bán quá tiện nghi Cảm giác chính là giá rẻ vật phẩm Vừa lúc đó Vương Minh Dương nhìn thấy chính mình lao thiết mới nhất vọng lại blog Cũng là lăng thần Lâm Phàm, vùng núi khu vực Một năm thu vào không đủ mười ngàn, có thể miễn phí lắp đặt chi giả. Lời này chính là ta nói, nếu có người lấy tiền, liền cứ gọi điện thoại cho ta, bảo đảm giải quyết, sẽ không có độ khó đi. Thượng Hải chính thức đông hán tập đoàn. Khi này blog một lúc đi ra, nhất thời đưa tới to lớn người thường. Đối với dân trên mạng nhóm tới nói, bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư thật sự là quá bá đạo. Người tinh tưởng đều có thể nhìn ra, Lâm Đại Sư căn bản cũng không có muốn kiếm tiền ý nghĩ. không phải vậy cũng sẽ không đem chuyện này chi bán tiện nghi như vậy cũng sẽ không phát này blog Vương Minh Dương lập tức gọi điện thoại đi qua ta nói lao Thiết lời này của ngươi vừa ra nhưng là phải khủng khiếp à Lâm Phàm cười nói làm sao này còn không được à Vương Minh Dương sao có thể không được à ngươi nói hết ra ta còn có thể đánh mặt của ngươi không thành yên tâm chuyện này ta cùng Trần Bí Thư cũng đã thương lượng qua nhất định sẽ ra như vậy phúc lợi bất quá bây giờ ngươi đều nói miễn phí vậy khẳng định miễn phí Lâm phàm vậy thì đúng rồi mà, một ít vùng núi, nhân ra một năm thu vào cũng không nhất định có thể có 10.000, hoa 3.000 mua một chi giả, này quý đến nhường nào. Tốt, tốt, lão đại ngươi, ngươi nói cái gì, chính là cái đó. mươi 1151, thứ 20, 20 kẹt, cho tới hoàn mỹ chi giả, chuyện về sau, hắn cũng là không để ở trong lòng, để Vương Minh Dương cùng Trần Bí Thư đi giải quyết là được. Hắn cũng sẽ nhìn một chút liền tốt. Phố văn Lý Lâm Phàm chờ ở trong cửa hàng, gặp trên bình luận, trong khoảng thời gian này, cũng là lửa nóng hết sức, từ khi hoàn mỹ chi giả sau khi ra ngoài, cái kia chút chuyên gia giáo sư, toàn bộ ngậm miệng. Lần trước cái kia nói muốn trực tiếp trần chuồng mà chạy chuyên gia, càng là đem lông đóng, thật giống nhân gian biến mất rồi. Đang lúc này, nhiệm vụ chi thức hoàn thành âm thanh nhắc nhở mà tới. Chi giả nhiệm vụ hoàn thành. Đối với cái này nhiệm vụ hoàn thành âm thanh, hắn hiện tại đã có thể không có chút rung động nào, dù sao đến bây giờ. Hắn cảm giác mình tốt giống cái gì cũng biết, kỳ thực mở không mở ra nhiệm vụ, đều có chút không sao. Chẳng qua nếu như có vật gì, đang đợi chính mình hoàn thành, cảm giác này hay là thật sự rất tốt. Mở ra thứ hai mươi, hai mươi, hai mươi. Lâm Phàm Lăng Thần, có chút không rõ vì sao, ngươi cái quái gì vậy đúng là mở ra à, làm sao đột nhiên kẹt, không sẽ là hàng lầm đi. Đột nhiên, Bách Khoa toàn thư tiếng nhắc nhở truyền đến. Mở ra nhiều hơn nữa tri thức có ích lợi gì. Lưu Manh không cần tri thức. Tuyên bố nhiệm vụ, đem người sinh làm cho viên mãn, mở ra bách khoa toàn thư siêu cấp lớn viên mãn tri thức. Cất thường, bách khoa giá trị 100. Bách khoa giá trị, 10.250. Hắn ngây ngẩn cả người, có chút xem không hiểu này, bách khoa toàn thư rốt cuộc là ý gì, nhiệm vụ này là cái gì. Thật lòng có chút xem không hiểu a? Người đây là kỳ thị Lưu Manh lạc. Lâm Phàm trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, cảm giác cái tên này, chính là đang dễ cận chính mình. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ không cho mình mở ra kiến thức mới nhiệm vụ. Bất quá này đem người sinh làm cho viên mãn, rốt cuộc là ý gì, còn thật là khiến người ta có chút xem không hiểu. Quên đi, nếu xem không hiểu, vậy thì không thèm để ý. Hắn rất là nghĩ tới mở, ngược lại hiện tại đối với nhiệm vụ tri thức, cũng không có lây trước như vậy ước mơ. Hiện tại dáng dấp như vậy liền rất tốt, thường bị người sinh, làm một ít có ý sự tình, cuộc sống này liền biến có chút ý tứ. Bất quá này bách khoa toàn thư. Dĩ nhiên nhìn chính mình vẫn lưu manh, có chút không hợp mắt, Hiển nhiên cũng là ở bận tâm cuộc đời của chính mình đại sự. Lâm ca, ngươi làm sao vậy? Nô U Lan tò mò hỏi do nói, nàng phát hiện Lâm ca vẻ mặt có như vậy một tiêu biến hóa, thế nhưng cụ thể không biết chuyện gì xảy ra. Lâm phàm xua tay, không có chuyện gì, liền là mới vừa muốn một chuyện, nghĩ tới nhập thần mà thôi. Ồ, Nô U Lan bán tín bán nghi, bất quá ngẫm lại gần nhất cũng không xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó cũng là tin tưởng Lâm ca theo như lời nói. Mà lúc này, Ngô U Lan đúng là nhớ lại một chuyện, "Lâm ca, ngươi nói chúng ta đi du lịch sự tình, ta đều chọn lựa xong." "Hả? Đi đâu du lịch?" Lâm Phàm tò mò hỏi. "Hào Giang a." Ngô U Lan cười nói nói. "Ngậy." Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, phảng phất là không nghĩ tới giống như vậy, sau đó nhìn về phía Ngô U Lan, nghĩ như thế nào đi tới Hào Giang?" Chỗ đó, hắn đi qua một lần, đúng là không nghĩ tới đi lần thứ hai. Ngô U Lan cười yếu ớt. Ta cùng Vân Tuyết giao lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta đã trở thành bằng hữu, cho nên nàng biết chúng ta đi du lịch sự tỉnh, vì lẽ đó hết sức mời chúng ta đi tìm nàng chơi. Ồ, các ngươi muốn đi hảo Giang a? Đang lúc này, Liêu Nhứ không biết từ nơi nào nhô ra, cao gầy thân thể, đứng ở cửa, đều đem ánh mặt trời che lại. Ta đi, hôm nay này mặt trời mọc từ hướng tây, không nghĩ tới ngay cả chúng ta Liễu tổng đều thần xuất quỷ một xuất hiện ở phố Vân Lý. Lâm Phàm nhìn thấy Liêu Nhứ Nhất thời sợ ngây người, cảm giác này cũng thật là không khoa học sự tình. Liêu Nhứ liếc mắt nhìn Lâm Phàm làm sao, ta liền không thể đến phố Vân Lý. Liêu tỷ Nô Ú Lan nhìn thấy Liêu Nhứ, lập tới ngay, cười hì hì kéo Liêu Nhứ cánh tay, hình như là rất thân mật bạn thân tựa như. Các ngươi nếu như đi Hảo Giang, ta nghĩ ta cũng biết với các ngươi đi một chuyến. Liêu Nhứ mở miệng nói. Lâm Phàm cảm giác chuyện này, cũng thật là thay đổi quá dị hết sức, người nghĩ như thế nào đi. Liêu Nhứ rất là bất đắc dĩ. không có gì, nhà lão đầu muốn tìm tới rồi, không muốn gặp lại hắn, khả năng lại là cho ta tướng hôn cái gì, chân tâm đáng ghét, đi ra ngoài giải sầu. Ngô Ú Lan cười nói, kỳ thực không chỉ Liễu Tỷ muốn đi, ta còn đem Hoán Nguyệt cũng hô. hắn đúng là không nghĩ tới Ngô Ú Lan dĩ nhiên hô nhiều người như vậy, xem ra một lần này du lịch thật đúng là có ý tứ. vậy được, nhiều người cũng là náo nhiệt một chút, chuẩn bị lúc nào xuất phát. Lâm Phàm tò mò hỏi, ngày kia a? Ngô Ú Lan nói nói. Khuôn mặt ý cười, lộ vẻ rất là vui vẻ, phảng phất là nghĩ đến muốn đi ra ngoài du lịch, thì có loại không nói được vui sướng. Vậy cũng tốt, vậy thì ngày kia. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có chuyện gì, vậy thì ngày muốt lên đường được rồi. Hừm, nếu đều quyết định, vậy ta ngày kia lại tới tìm các ngươi, đi trước. Liêu Như đạp lên giày cao gót, trực tiếp khoát tay, sau đó lái xe, rời đi phố Vân Lý. Điên thần côn cười hì hì nói, quá tốt rồi, làm lâu như vậy công nhân. Rốt cục có thể đi ra ngoài du lịch Triệu Trung Dương cũng là gương mặt ý cười Ta đây đi ra ngoài Chuyện gì đều không làm Liền tới cho các ngươi trực tiếp Buổi tối Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương hẹn địa phương Hai người uống địa Tốt chuối, Cái gì Ngươi muốn đi ra ngoài du lịch Vương Minh Dương nghe nói như thế Nhất thời sức sở Ta đi Ngươi làm sao chọn vào lúc này à Đó chính là ta không đi được lạ Lâm Phạm rất bất đắc dĩ run lên vai Cái kia hết cách rồi Ngươi chỉ có thể không đi Lao thiết không phải ta nói ngươi, ngươi lại không sớm thông báo ta, hiện tại chi giả vội vàng hừng hực đây, các ngươi lại muốn đi du lịch, ta đáng thương, còn muốn ở Thượng Hải làm tới làm lui. Vương Minh Dương đã bất đắc dĩ, hắn kỳ thực cũng muốn đi, nhưng là bây giờ tình huống này, hắn căn bản là đi không mở, mỗi ngày đều rất có nhiều chuyện phải bận rộn. Lâm phẳng cười, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, Minh Dương, ta nhìn ngươi cùng tử nhạc, cũng gần như nên kết hôn rồi. Làm sao vậy? Vương Minh Dương tò mò hỏi. không có gì vừa cho ngươi bấm ngón tay tính toán năm nay kết hôn mang thai sang năm hải tử sinh ra vừa vặn thuộc về chó năm rất tốt ngươi cân nhắc cân nhắc lâm Phàm nói nói nay cũng đích xác là hắn nhìn ra được vương minh dương cùng hứa tử nhạc xác thực thích hợp năm nay kết hôn vương minh dương uống một hớp địa chuyện này mà ta đi về hỏi hỏi tử nhạc nàng cũng có cho ta tiết lộ qua ý này bất quá ta lúc đó không để ý bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế ta cảm giác việc này Sắc thực nên suy tính một chút. Lâm Phạm cười, vậy là được, trước tiên không nói những thứ này, chúng ta đến đây đi, ngươi yên tâm, đêm nay ta tiễn ngươi trở lại. Cái gì à, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết, ngươi cho rằng ngươi có thể giúp ta rót cụm à. Vương Minh Dương ổn nào nói, cái kia liền ngắm nghĩa cẩn thận rồi. mươi 1152, ngươi suy khí làm gì? rạng sáng Thượng Hải, rất là yên tĩnh, đặc biệt là đi ở trên đường nhỏ, đều lộ vẻ có chút vắng vẻ. Lâm Phàm tiếp theo điện thoại. Hưng, ở chỗ này của ta không có chuyện gì, ta không uống say, hiện tại đưa hắn trở về. Hứa Tử Nhạc không yên lòng, cố ý gọi điện thoại lại đây. Khi biết được Minh Dương say rồi, Lâm Phàm không có say, nàng cũng là quái gì, Lâm Ca đây rốt cuộc có hay không uống a Còn là nói Lâm Ca bây giờ tiểu lượng đã tốc độ tăng lên, tốc độ tăng đến làm người sợ hãi trình độ. Ta không uống say. Vương Minh Dương bước đi đánh phiếu, bất quá bị Lâm Phàm đỡ, cũng không có té ngã. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương này hình dạng. Cũng là bất đắc dĩ, lúc trước như vậy nhảy, rất nhanh sẽ tung xuống, có thể thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Có được hay không, theo như ngươi nói, đừng đi theo ta, nhất định phải liệu, hiện tại chính mình khó bị đi. Lâm phàm cười nói nói, ta đi, ta không có chút nào khó bị, để ta nôn một hồi. Vương Minh Dương la hét, sau đó đỡ cây, chính là hoa hoa nhổ mạnh. Lâm phàm lắc đầu, vỗ Vương Minh Dương sau có cho hắn ung dung một hồi trong cơ thể cồn, bất quá cũng không để hắn làm cho quá tỉnh táo. nhưng sẽ để tốt bị một chút. Nhớ kỹ một lần này giáo hấn, sau đó bảo đảm không dám cùng chính mình đối đầu, không phải vậy sau đó nói không chắc còn phải cùng chính mình làm cản Lao thiết, ngươi có hay không nghe đến một luồng hứng thú a Đang lúc này, Vương Minh Dương mơ mơ màng màng nói nói. Nghe thấy được. Lâm Phàm cũng nghe thấy được một luồng hồ rơi hứng thú, hình như là có vật gì đang tiêu đốt. Cứu mạng a Đang lúc này, phương xa một ngôi lầu trên, có người bái trên bệ cửa sổ gào thét, mà ở sau lưng. Nhưng là có ánh lửa đang thiêu đốt. "Cơ mờ nở, huynh đệ, bốc cháy rồi." Vương Minh Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Phạm nhìn một chút, chỉ ít ở lầu 10 tả hữu, này hỏa thế xem ra có chút mãnh, nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ người nào, cũng không có đầu camera, trực tiếp hít sâu một hơi, quay về phương xa lầu 10, đột nhiên thở ra một hơi đi ra ngoài. Hành động này không có bất kỳ khủng khiếp cảnh tượng phát sinh, giống như là dễ dàng thở ra một hơi. Thế nhưng này cô tức, nhưng là quận tất cả lên. Trực tiếp tiến nhập cái kia lầu 10. Đang ở lầu 10 nữ tử, không nghĩ tới trong nhà xảy ra hỏa hoạn, đồ trong nhà đều bị bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp đưa bọn họ dồn đến trong phòng ngủ mặt, căn bản không ra được. Trang cảnh này, để nữ tử rất là sợ sệt, cảm giác có thể phải chết rồi. Mà một ít dưới lầu, trên tổ người, cũng đều mở ra đèn, bọn họ đều nghe thấy được này cô vị khét. a bốc cháy rồi. Lầu 10 bốc cháy rồi, mau báo cảnh sát. Mà lầu 10 nữ chủ nhân... giờ khác này hoảng loạn không lấy có thể vừa lúc đó nhất thời cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua làm cho nàng hoảng sợ một màn xảy ra cái kia chút thiêu đốt hỏa hình như là gặp cái gì không khí lạnh leo tựa như dĩ nhiên dập tắt hơn nữa thiêu đốt địa phương dĩ nhiên kết băng tình cảnh này nhìn nữ chủ nhân một mặt không biết gì hơn cũng không biết chuyện gì xảy ra này vừa thiêu đốt như vậy thịnh vượng hỏa hoạn làm sao đột nhiên sẽ không có lầu trên lầu dưới cái khác hàng xóm thấy cảnh này cũng là gọi nói tình huống thế nào lâu mười ngươi có đang gạt người a trong nơi này có họa a lâu mười nữ chủ nhân không chút nào đem các loại lời nghe vào trong thai mà là nhìn một màn trước mắt này cả người đều bị dọa ngốc trệ đột nhiên co quắp ngồi dưới đất tựu như cùng tựa như thấy quỷ vương minh dương mơ mơ màng màng nhìn lâm phàm lao thiết ngươi suy khí làm gì không khí không tươi ta cũng không thể để bạn thân của ta hấp thu không không khí mới mẻ đúng hay không lâm phàm cười nói nói lao thiết ngươi đối với ta thật sự là quá tốt Vương Minh Dương nghe được Lâm Phàm câu này, cảm động rất sâu lời, nhất thời cảm động cũng sắp khóc. Lâm Phàm nhìn về phía cái kia lầu 10, không có chuyện gì liền tốt, bất quá đối phương có thể gặp phải chính mình, cũng là vận khí tốt ta. Đi rồi, đi rồi, đưa ngươi về nhà, hét thành dáng dấp kia, nhìn ngươi sau đó còn uống không uống. Lâm Phàm nói nói. Khi lửa cảnh lúc tới, nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng là ngây ngẩn cả người. Vị nữ sĩ này, ngươi không nên nói đùa với chúng ta. Trái đội trưởng nói nói. Này hỏa ở chỗ nào? Nữ chủ nhân sợ hãi không thôi, thật sự, vừa thật sự bốc cháy rồi, ta đều bị bức ép đến trong phòng, các ngươi nhìn tường này trên, còn có bệnh đậu mùa đỉnh, đều bị cháy hỏng. Lúc này, một tên tiêu phòng viên vội vội vàng vàng tiêu xài đến, đội trưởng, vừa chúng ta kiểm tra qua, đích thật là xảy ra hỏa hoạn, chỉ là quái gì chính là, những này thiêu đốt địa phương, đều bao phủ một tầng băng. Cái gì băng? Đội trưởng cứu hỏa xương sở, có chút không biết rõ, thủ hạ nói là ý gì. Chúng ta đây cũng không biết, gõ bất lạ, còn rất lạnh, chính là một lần, đem hỏa toàn bộ dập tắt nhiệt độ cực thấp. Tiêu phòng viên nói nói, hắn làm nhiều năm như vậy cháy, cũng không biết xông vào qua bao nhiêu đám cháy, nhưng là tình huống như thế, thật sự chính là lần thứ nhất từng thấy. chung quanh các bạn hàng xóm, cũng đều vây ở đây quan sát, bọn họ hơn nửa đêm cũng đã tiến nhập ngủ mơ bên trong, nhưng là xảy ra chuyện như vậy, cũng đều đưa bọn họ đánh thức. Đối với bọn hắn tới nói, tất cả những thứ này đều quá thần kỳ. cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung. Ẩm. đột nhiên, một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến. cái kia thờ phụng, bị đốt phát cho tượng Phật, đột nhiên từ treo trên vách tường trong ngăn kéo, rơi xuống, lắc tại trên đất đập cho nát tan. một đạo gió lạnh kéo tới, thổi người vây xem đều chút lạnh lùng. mà nữ chủ nhân nhìn tượng Phật trong khoảng thời gian ngắn cũng là trợn tròn mắt, thật giống phát hiện chuyện kinh khủng gì. chung quanh các thị dân, đột nhiên kinh ngạc thốt lên nói, ta đi, không sẽ là bồ tát phù hộ đi. Nàng rất hiền lành, thường thường làm việc tốt, hơn nữa cũng thường thường nuôi nâng cái kia chút chó hoang, mèo hoang, ta nhìn đây chính là Bồ Tát hỗ trợ vượt qua một kiếp à. Tình huống này ta thật giống cũng đã gặp qua, trước đây ta ra qua một lần thai nạn xe cộ, nhưng là ta một chút chuyện cũng không có, thế nhưng beo trên cổ ngọc phật đột nhiên biến mất rồi. Đúng, đúng, ta cũng đã gặp qua tình huống này, ta cưỡi xe gần máy thời điểm, mở được quá nhanh, ngã cùng đầu, nhưng là ta một chút việc cũng không có. Thế nhưng ta đây đeo trên cổ ngọc Phật, nhưng nứt ra rồi, cũng không biết là tình huống thế nào. Một vị trong đó tin tưởng Phật giáo hộ gia đình nói nói, đây chính là Bồ Tát phù hộ, hỗ trợ nhất định quá một kiếp, vì lẽ đó Phật bài mới có thể biến mất hoặc người nước mở. Khả năng đúng là như vậy, vì lẽ đó người này à, hay là muốn thiện lương mới được, nhiều làm việc tốt, ông trời cũng sẽ phù hộ à. Các ngươi nhìn, này cũng đốt thành như vậy, đột nhiên đã bị dập tắt, hơn nữa này băng ở đâu ra, này ngày cũng không lạnh à. Thời khắc này, hiện trường ồn ào náo loạn lên. Mà tiêu phòng viên nhóm cũng là một mặt mộng sắc, tình huống như thế, bọn họ là thật sự lần thứ nhất từng thấy, bất quá cho tới Bồ Tát phù hộ gì gì đó, bọn họ này trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nên không thể nào. Nhìn, những băng này tàn đi. Đột nhiên, những băng này hòa tan, trực tiếp biến mất không thấy, thậm chí ngay cả nước cũng không có. Thời khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, đây thực sự là gặp quỷ sống. phố Văn Lý Châu Nhất đi ngang qua tiện tay hỗ trợ tát tuy rằng tự thân có đoán mệnh chi thức tại người có cái kia loại quan hệ nhân quả cảm ứng bất quá không đáng kể sự do người làm còn có thể liền trơ mắt xem người ta bị thiêu chết huống chi mình thay đổi sự tình cũng rất nhiều cũng không thấy có tình huống thế nào xuất hiện ngược lại thêm một cái không nhiều thiếu không thiếu một cái Vương Minh Dương loạn tròa loạn trạng cả người đều cùng bay lên tựa như men say dâng lên trong lòng cũng trong nháy mắt đã biến thành lời nói. vẫn ở bên thai của hắn, không ngừng lẩm bẩm có thể thật là khiến người ta đủ bất đắc dĩ cuối cùng đem vương minh dương đưa xe cho hứa tử nhạc hứa tử nhạc nhìn thấy minh dương tình huống này thời điểm cũng là có chút ngộng nàng có chút lâm ca sao lại không say nhiều lần đều như vậy mà ở nhìn lao công mình dáng dấp kia quả thực cũng nhanh có quắp ngã xuống trên mặt đất lâm ca ngươi không có say a hứa tử nhạc xứng sờ hỏi lâm phàm cười nói say cái gì liền hắn tiểu lượng này còn muốn qua chén ta Này là chuyện không thể nào, kỳ thực ta đều còn không có mở màn, hắn liền đã uống say, bất quá ta nhưng là phải nói cho ngươi biết một chuyện tốt. Hứa tử nhạc đỡ Vương Minh Dương, nghe được lời nói này, cũng là một mặt vẻ nghi hoặc, lâm ca, chuyện tốt lành gì. Lâm Phạm vừa muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng một bên Vương Minh Dương ồn ào nói, chuyện tốt đẹp gì à, ngày mai sẽ đi linh giấy hôn thú, qua mấy ngày liền kết hôn, sau đó cho ta sinh đứa bé. Khi này vừa nói thời điểm, hứa tử nhạc ngây ngẩn cả người. Thật giống không nghĩ tới giống như vậy, nàng chờ ở Vương Minh Dương bên người lâu như vậy, sợ nhất chính là lúc nào sẽ bị quăng rơi. Nhưng lúc này, nghe được Minh Dương lời nói này, nội tâm của nàng toàn bộ bị vui sướng bao trùm, viền mắt đều có chút phóng ánh. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, cũng có chút không đợi được, trực tiếp xua tay, "Hai người các ngươi đêm nay tự xem làm đi, ngược lại muốn kết hôn rồi, luôn cuống thi đùng đùng cũng không có chuyện gì, ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi." Vừa dứt lời, trực tiếp cút xa xa cũng thật là không chịu được không nghĩ tới một cái chớp mắt Vương Minh Dương cũng phải kết hôn rồi Vương Minh Dương la hét ta láo thiết nói rồi năm nay kết hôn ngày mai nuôi con chó không phải nuôi cái thuộc giống chó hài tử rất tốt rất tốt Hứa Tử Nhạc vừa định giơ tay lên cho Minh Dương lập tức thời điểm nhưng nhẹ nhàng thả xuống nụ cười trên mặt giường như đóa hoa một loại sáng lạ nhìn về phía phương xa cái kia bóng lưng rời đi cảm ơn ngươi Lâm Ca nàng biết tất cả những thứ này là tại sao minh dương hiện tại còn rất trẻ liền không kết hôn dự định bây giờ muốn kết hôn chỉ sợ cũng là lâm ca nói cái gì để hắn đồng ý ngày mai làm lâm phàm đi tới phố vân lý thời điểm nhưng phát hiện một đám người thảo luận các ngươi làm gì chứ lâm phàm to mò hỏi đám người kia hôm nay không buôn bán à làm sao đều vây tụ ở cái kia hình như là đang nói này cái gì lao lương cậu chủ nhỏ tin tức ngươi xem không phát sinh sự kiện linh dị Lâm Phạm, cái gì sự kiện linh dị? Những này các ngươi đều tin a đây chính là khoa học xã hội. Triệu Trung Dương kinh ngạc thốt lên nói, Lâm Ca, ngươi đừng không tin à, này internet có thể đều cũng có video, trên tin tức đều bị ra ánh sáng, ngươi mau đến xem nhìn. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, ngược lại muốn xem xem là cái gì linh dị sự tình, dĩ nhiên với bọn hắn kịch liệt như thế thảo luận. Nhìn một cái, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây chính là có lợi hại. Đêm qua Hưng đông, Hoa viên tiểu khu lầu mười hộ gia đình cháy, hỏa thế nghiêm trọng, nhưng là chuyện thần kỳ xảy ra. Khiếp sợ, bị nốt hỏa hoạn bên trong nữ tử, dĩ nhiên đối với hỏa làm ra sự tình như thế. Này hai cái tiêu đề, nếu như không phải muốn lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn thứ hai, bởi vì quá có chút đi vào ý nghĩ. Bất quá điểm sau khi đi vào, nhưng là đem sự tình nói tài năng như thần, để người không thể không khâm phục, các phóng viên náo động. Mà lâm Phàm cũng là ngây ngẩn cả người. Đây không phải là hắn tối hôm qua thuận miệng thổi tắt địa phương à. Không nghĩ tới này cũng có thể lên tin tức, thật đúng là rất thần kỳ. Cậu chủ nhỏ, thấy được không, này cũng thật là kỳ tích, ta cảm giác này căn bản là không có cách dùng khoa học để hình dung. Lao lương nói nói, hông tỷ gật đầu, hừng, ta cũng cho là như vậy, các ngươi nói, này sẽ không đúng là bồ tát phù hộ đi. Lâm Phàm cười cười xấu hổ, hắn chẳng lẽ còn có thể nói, này kỳ thực không phải bồ tát phù hộ, chẳng qua là ta đi ngang qua thời điểm. Tùy tiện lỗ thổi tức, liền để hỏa hoạn phải cho tới tắt sao. Nếu như đúng là như vậy, chỉ sợ cũng được bị người cho rằng bệnh thần kinh. Xin hỏi, Lâm Đại Sư ở đây hả? Lúc này, có xa lạ người đi tới mặt tiền cửa hàng. Nhìn người đến, quần áo trình tề, mang theo kính mắt, nhìn một cái, chính là làm nghiên cứu phương diện. Ta chính là, ngươi là. Lâm phàm Nghi ngờ hỏi nói. Người đàn ông trung niên lập tức lên trước, một mặt ý cười, Lâm Đại Sư, chào ngươi. Ta là bộ dân chính chi giả khoa học sở nghiên cứu, lần này ta là nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo, đến đây muốn cùng Lâm Đại Sư tán gấu một chút liên quan với Hoàn Mỹ chi giả chuyện phía trên. Há, ta họ Chu, tên Hải. Chu Hải cười nói nói, đồng thời cũng là cẩn thận quan sát Lâm phàm. bọn họ đang nghiên cứu, biết được Hoàn Mỹ chi giả thời điểm, cũng là kinh hãi. Với bắt đầu, bọn họ là không tin, nhưng là thấy quá video, đồng thời cùng Thượng Hải chính thức tiến hành sau khi trao đổi, phát hiện này Hoàn Mỹ chi giả. Dĩ nhiên là thật sự. Bọn họ đối với này hoàn mỹ chi giả bên trong, bao hàm nghiên cứu chi thức điểm, hết sức là tò mò, dù sao nghiên cứu của bọn họ, chuyên môn nghiên cứu những này, thế nhưng cho tới nay, tuy rằng đang không ngừng cải tiến, thế nhưng có lẽ chưa nghĩ tới sẽ có hoàn mỹ như vậy chi giả xuất hiện. Bởi vậy, hắn là nghĩ đến cùng lâm đại sư giao lưu một phen, học tập trong đó kỹ thuật. Há, chào ngươi, chào ngươi, chuyện này ta đã bất kể, cũng đã giao cho Thượng Hải Chính phủ còn có đông hán tập đoàn. Nếu như các ngươi có hứng thú, có thể tới đó thử xem. Lâm Phàm Cười nói. Hắn đúng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có chuyên nghiệp tổ chức đến đây. Bất quá đối với này, Bộ Dân Chính Chi Giả Khoa Học Phòng Nghiên Cứu, hắn chính là có hiểu biết, toàn quốc một nhà duy nhất chuyên môn làm phương diện này nghiên cứu cơ cấu. Thuộc về quốc gia đơn vị, từ quốc gia khoa ủy phê chuẩn. Chu Hải Cười, Lâm Đại Sư, bên kia ta đã đi qua, đối với Hoàn Mỹ Chi Giả, ta cũng có xem qua thành phẩm, không thể không nói, thật sự rất lợi hại. Đối với với học tập của chúng ta, có giúp đỡ rất lớn. Lấy lâm phàm hiện tại trong xã hội sức ảnh hưởng, thật sự không bao nhiêu người không biết hắn, nhiều loại danh hiệu treo ở trên người, thế nhưng cùng chi giả nghiên cứu phương diện này, nhưng là không hề có một chút quan hệ. Nhưng là bây giờ, chính là như vậy không có người liên hệ, dĩ nhiên nghiên cứu gia hoàn mỹ chi giả, này để cho bọn họ những này chuyên nghiệp nghiên cứu những người này, cảm thấy sợ sệt. Đồng thời cũng nghĩ không thông, này lâm đại sư đến cùng còn biết cái gì? lâm phàm suy nghĩ một chút cái kia đi vào ngồi đi tùy tiện tâm sự cũng được cảm tạ lâm đại sư chu hải thở phào nhẹ nhõm rốt cục có thể nói chuyện với nhau nếu như bị cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng là thật sự có chút lúng túng Trung quanh thương gia các lão bản xì xào bàn tán thảo luận nhìn cậu chủ nhỏ chính là như thế ngưu làm ra sự tình đều là người khác không làm được đó là dĩ nhiên cũng không nhìn một chút cậu chủ nhỏ là cái nào đây chính là chúng ta phố vân lý châu nhất chứ 1154, nay trò chuyện rất là vui vẻ a Thương ra các tiểu lão bản ở bên ngoài trò chuyện, đều ở đây nói này cậu chủ nhỏ sự tình, đối với bọn hắn tới nói, có thể cùng cậu chủ nhỏ cùng một cái đường phố làm ăn, hơn nữa quan hệ làm cho như thế tốt, thật sự là quá may mắn, hơn nữa còn hết sức tự hào. Trong phòng mặt, nội U lan bưng trà rót nước, đem hai chén nước trà thả tới đó, cũng không có đứng ở bên cạnh, mà là ly khai, để lâm ca cùng cái kia sở nghiên cứu người trò chuyện này. Toàn bộ hành trình đều là Lâm Phàm đang nói chuyện, mà Chu Hải nhưng là cẩn thận lắng nghe, đồng thời có lúc cũng biết hỏi rõ một vài vấn đề. Những vấn đề này, cũng đều là cùng chi giả bên trong kỹ thuật có quan hệ, bọn họ nghiên cứu những này, có lúc, cũng nghĩ không thông. Mà hắn cũng nhìn rồi hoàn mỹ chi giả, đối với nho nhỏ này một bộ chi giả bên trong, ẩn chứa tri thức, nhưng là rất khiếp sợ, rất muốn biết, này nguyên lý trong đó. Thì ra là vậy, hiểu, lần này hiểu. Chu Hải thán phục nói. Hắn là không nghĩ tới Lâm Đại Sư đối với chi giả lý giải, dĩ nhiên như thế thâm nhập, này nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Lâm Phàm được bách khoa toàn thư tri thức truyền vào, hết thể đều là ở trong đầu, trả lời Chu Hải đề ra vấn đề, tự nhiên không có bất kỳ khó xử. Mà đối với Chu Hải nói ra một ít tri thức, hắn cũng rất tình nguyện giải đáp. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, thậm chí đặt ở Chu Hải trước mặt nước trà, đều không làm sao động tới, toàn bộ hành trình đều rất tập trung tinh thần, chính là sợ sệt đổ vào một cái điểm đáng ngờ. đồng thời còn không ngừng gật đầu phản phất đối với lâm đại sư nói chi thức điểm rất là thán phục biểu thị khâm phục triệu trung dương ở bên cạnh nghe xong biết không làm sao nghe hiểu đi tới điền thần côn bên này lâm ca nói đều là cái gì à ta ở bên cạnh nghe xong biết dĩ nhiên không có nghe hiểu cao cấp điền thần côn phun ra hai chữ triệu trung dương xứng sở có ý gì điền thần côn liếc mắt nhìn nghe không hiểu cho nên mới là cao cấp nếu là không cao cấp ngươi có thể nghe không hiểu Triệu Trung Dương gật đầu, có chút đạo lý, này Lâm ca cũng thật là đáng sợ, nói ta dĩ nhiên không có nghe hiểu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như nghe hiểu được, ta cũng sẽ không chỉ là sẽ trực tiếp. Nô Ú Lan ngồi ở chỗ đó, hai tay kéo cằm, ánh mắt nhìn Lâm Phàm, lộ ra một bộ sùng bái vẻ mặt, nàng biết Lâm ca là rất lợi hại, đây là trong lòng nàng, vừa bắt đầu thì có ý nghĩ. Có lúc, mù quáng nữ nhân, vẫn là rất đáng sợ. Nếu như nói Lâm Phàm số một não tàn phấn là ai? Như vậy chứ ngô ưu lan ra không còn có thể là ai khác. Lúc này, Chu Hải thần tình khiếp sợ, vỗ tay, Lâm Đại Sư, nói quá tốt rồi, ta trước đây thật nhiều không biết địa phương, đi qua ngươi giảng giải, trong nháy mắt hiểu rõ, mau sẽ tổng mở à. Lâm Phàm cười nói, không có gì, chi thức mà, phải trao đổi lẫn nhau. Bách khoa giá trị một, Hết sức hiển nhiên, Chu Hải đã hiểu, bất quá đối với bách khoa giá trị, hắn hiện tại cũng không phải quá chú ý, có thể tăng cường, đó chính là tốt nhất. Cái kia trung y cơ sở giáo tài, còn có thể không ngừng có bách khoa giá trị nhắc nhở mà đến, cũng là một loại thu hoạch lớn. Lúc này, Chu Hải trầm mặc chốc lát, Lâm Đại Sư, lãnh đạo chúng ta ý tứ chính là, có thể trở thành chúng ta chi giả sở nghiên cứu giáo sư. Lâm Phàm xương Sở, đúng là không nghĩ tới Chu Hải, dĩ nhiên sẽ tung cảnh ô liu, bất quá hắn đối với mấy cái này đúng là không nhiều lắm hứng thú. Hoàn Mỹ chi giả đã thành công, nghiên cứu phương diện, cũng không có ý nghĩ. Nay thành làm người ta giáo sư. vẫn không thể cho người ta xuất một chút lực. Bất quá, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Chu Hải nói ra được điều kiện, nhưng để Lâm Phàm không cách nào quyết tuyệt. Lâm đại sư, ngươi đây yên tâm, chúng ta không cần ngươi tới, chỉ là hy vọng có thể treo cái danh hiệu, dù sao hoàn mỹ chi giả xuất từ ngươi tay, đủ để chứng minh, ngươi đã là quốc nội đứng đầu chuyên gia, coi như là cái kia chút nước ngoài, cũng không ai so với ngươi lợi hại, chúng ta phòng nghiên cứu cũng là muốn dính chút ánh sáng a. Chu Hải cười nói nói, ngược lại cũng không cảm giác nói có vấn đề gì. Lâm Phàm, nếu là như vậy, vậy được, ta cũng sẽ không cự tuyệt, treo cái tên liền treo cái tên đi, bất quá các ngươi có thể chuẩn bị tư tưởng cho tốt, ta là thật không có thời gian đi phòng nghiên cứu. Chu Hải gật đầu, điểm này có thể yên tâm, chúng ta phòng nghiên cứu hết sức nhân tính hóa, ngài đem hoàn mỹ chi giả nghiên cứu ra đến, liền này thành quả, cũng đủ để để ta nghiên cứu. Hai người ở đây tán gấu ngày, một tán gấu cũng là hàn huyên sắp tới hai tiếng. đặt ở trên bàn uống trà nước trà đều đã nguội. Nô ú Lan lập tức đi tới, chuẩn bị đổi một chén nước trà. Chu Hải đứng dậy, khoát tay, cảm tạ, không cần đổi, ta cũng sẽ không quấy rầy Lâm đại sư, ta còn phải trở lại báo cáo tình huống. Lâm Phàm đứng dậy, cùng Chu Hải nắm tay, ta cũng sẽ không giữ lại. Tốt, tốt. Chu Hải gật đầu, sau đó cùng trong tiệm những người khác chào hỏi, dường như phong một dạng rời đi. Lâm Phàm cười lắc lắc đầu, không nghĩ tới vừa được một cái tạm giữ trước. Hiện trên người này tạm giữ trước, có thể thật là có chút hơn nhiều. Chúng ta ngày mai là không phải sẽ lên đường. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi hào giang, hắn cũng cảm giác, lần này đi qua, cũng không nhiều lắm ý tứ, bất quá bọn hắn đều không đi qua, dẫn dắt bọn họ đi đùa nghịch một đùa nghịch, cũng cũng là lựa chọn không tồi. Nô Ú Lan gật đầu, đúng đấy, ngày mai sẽ đi, ta đã cùng tuyết giao liên lạc qua, nắng ngày mai về tới đón chúng ta. Điền thần côn kinh ngạc thốt lên một tiếng, ai nha? Ta đây hành lễ còn không thu thập đây. Lâm Phàm trừng mắt một cái. Vậy ngươi tối hôm qua làm gì vậy? Ai, còn có thể làm gì? Tán gấu trời ạ. Điền thần côn ôm điện thoại di động, đã triệt để trở thành điện thoại di động nô. Triệu Trung Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thần côn, ngươi sẽ không vẫn còn ở cùng với nàng nói chuyện phiếm đi. Ngươi liền nói thật với ta, ngày hôm qua ngươi phát ra bao nhiêu tiền lì xỉ. Điền thần côn cười hì hì nói, phát ra 100A, món tiền nhỏ, ta cấp đã khởi. Ta... Triệu Trung Dương đã không muốn nói cái gì, lần trước nhắc nhở thần côn một hồi, hai người suýt chút nữa hợp lại, bất quá quên đi, thần côn, cái tên này, cũng không bao nhiêu tích chữ, nếu cam lòng vì là em gái dùng tiền, vậy thì để hắn đi tìm đi. Lâm Phàm, thần côn, ta nhìn ngươi tướng mạo, ngươi gần nhất này rủi ro tướng, rất là nghiêm trọng à, ngươi cũng phải cẩn thận mới được. Điên thần côn, không thể, ta thần côn bấm ngón tay tính toán, ta đây không phải là rủi ro, ta đây là số đảo hòa đến, đến rồi, được rồi được rồi. Không nói với các ngươi, các ngươi cũng không hiểu. Lâm Phàm cười cợt, này thần côn dĩ nhiên không tin, cái kia cũng liền không có bất kỳ biện pháp nào, đã như vậy, vậy chỉ có thể để chính hắn khắc sâu cảm ngộ một chút. Cho tới cuối cùng, này lao bản bị người cho cắt lấy, có thể thì không thể trách người khác. Bất quá lúc này, trên Internet tình huống xảy ra biến hóa nghiêng trời. Hoàn Mỹ chi giả xuất hiện tin tức, cũng lưu truyền đến nước ngoài. Nhật Bản dân trên mạng nhóm. Hoa hạ dĩ nhiên nghiên cứu ra Hoàn Mỹ chi giả. Video này xem ra cũng quá giả đi. Đúng đấy, ta cũng có chút không quá tin tưởng, như vậy chi giả, còn có thể xem như là chi giả sao. Ta vừa vượt lưới đi xem, này hoàn mỹ chi giả chính là cái kia Lâm Đại Sư làm ra. Lâm Đại Sư, chính là cái kia đánh bóng bản, đem sự kiêu ngạo của chúng ta cho đánh mộng cái vị kia. chương 1155, các quốc gia đều chú ý tới. Đối với Nhật Bản dân trên mạng nhóm tới nói, có rất nhiều người đều ôm ấp thái độ hoài nghi. Hơn nữa quay về lâm đại sư cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá một ít dân trên mạng, nhưng là quan tâm chuyện này. nay hoàn mỹ chi giả lúc nào mới có thể đi ra ngoài, chúng ta quốc nội có thể mua được sao? Nam mơ đi, đây là ở hoa hạ sản xuất, làm sao có khả năng sẽ chạy tới chúng ta tới nơi này? Nếu như đi ra lời, ta nhất định phải đi hoa hạ, mua một bộ chuyện này chi? Ngươi này kẻ phản bội, quốc gia chúng ta không cần, lại muốn đưa tiền cho hoa hạ, ngươi có kẻ ngu si? Không sai. Đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi, chỉ có cái kia chút kẻ ngu si đến cho chúng ta đưa tiền, sẽ không có chúng ta cho bọn họ đưa tiền đạo lý. Hoa hạ hoàn mỹ chi giả tân tiến như thế, ta tại sao không thể mua, không nói với các ngươi. Thời khắc này, Nhật Bản dân trên mạng nhóm điên cuồng cạnh tranh dùm beng, nhưng là đối với vu thương tàn người mà nói, bọn họ giờ khắc này vẫn đều chú ý tới hoàn mỹ chi giả sự tình. Chỉ là không biết này hoàn mỹ chi giả, có thể hay không chạy tới bọn họ quốc nội, nếu như không được. Chỉ có thể đi hoa hạ một chuyến. Giờ khác này, không chỉ Nhật Bản dân trên mạng nhóm đang thương thảo, liền ngay cả những quốc gia khác cũng đang thương thảo. Có người đem này hoàn mỹ chi giả video phát đến rồi trên Internet, tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm cũng đều khiếp sợ và phần. Mấy người phân tích video, hy vọng có thể phân tích ra, video này là hợp thành, nhưng rất là tiếc nuối, Bọn họ cẩn thận nhìn vô số lần, thậm chí dùng phần mềm chậm rãi kiểm tra, cũng không có nhìn ra video này có vấn đề gì. Nước Mỹ? Ông trời ơi, này Hoàn Mỹ chi giả thật sự lợi hại như vậy. Hoa hạ ở chi giả nghiên cứu trên, dĩ nhiên lợi hại như vậy, ta hiện tại đeo chi giả, cùng này Hoàn Mỹ chi giả so với so sánh đứng lên, bây giờ không có bất kỳ khả năng so sánh A. Lâm Đại Sư, lại là cái này Lâm Đại Sư, ta xem qua hắn trước kia tin tức, hình như là đánh hạ bệnh bạch cầu chuyên gia đi. Còn thu được Nobel ý học thưởng, này cũng thật lợi hại. Các quốc gia dân trên mạng nhóm cũng đang thảo luận. Bị thương tàn phế nhân sĩ phân bộ ở toàn cầu các nơi, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng có thể để chính mình thay đổi càng linh hoạt. Bây giờ này hoàn mỹ chi giả xuất hiện, để cho bọn họ đầy lòng hiếu kỳ. Quốc nội, gặp trên. Haha, ha, vừa ta leo tường đi trang web khác nhìn, các ngươi biết ta nhìn thấy gì? Trên tổ tiếp, xin mời ngươi câu nói đầu tiên toàn bộ nói ra, có thể hay không đừng nói chuyện nói một nửa. Được rồi, vừa ta thấy các quốc gia dân trên mạng nhóm cũng đang thảo luận này hoàn mỹ chi giả, lâm đại sư quá lợi hại. Lần này là lại muốn ở nước ngoài nổi danh. Ta đi, thiệt giả, vội vàng đem bình luận phát ra, để cho chúng ta nhìn nói như thế nào. Sau đó này dân trên mạng đem bình luận phát ra, còn thuận tiện phiên dịch một hồi. Thời khắc này, dân trên mạng nhóm thấy được, đều kinh hãi, không nghĩ tới này hoàn mỹ chi giả. Ở nước ngoài, dĩ nhiên cũng như vậy được hoàn nền, này thật sự để cho bọn họ dọa một cái. Bất quá sau đó, chính là tràn đầy cảm giác tự hào, bởi vì này Lâm Đại Sư nhưng là bọn họ người trong nước. Hơn nữa liền sinh sống ở Thượng Hải. Lợi hại, Lâm Đại Sư thật sự là thật lợi hại, thực sự là quá có mặt mũi. Ta đã có thể tưởng tượng đến, hoàn mỹ chi giả chính thức tiến nhập sản xuất thời điểm, sẽ bực nào nóng nảy, ta đều có chút không kịp đợi nhìn thấy cái kia loại chẳng diện. Lâm Đại Sư thực sự là quá châu bò, ngược lại ta là Lâm Đại Sư nao tàn phấn, ai cũng không thể ngăn cản ta. Bất quá gần nhất trên Internet bình xịt có chút nhiều A. Những này không cần để ý tới. đều là cái kia chút chi giả công ty thuê thủy quân. Phố văn lý. Lâm Phạm đúng là đang lẳng lặng, lặng tu dưỡng, ngày mai sẽ lên đường, hắn là đang suy nghĩ đến rồi hào giang đến cùng đi nơi nào nhìn. Triệu Trung Dương nhưng là vẫn soạt điện thoại di động, Lâm ca, Hoàn Mỹ chi giả đã ở nước ngoài phát hỏa, ngươi nhìn, có người phát ra ngoài. Nước ngoài phát hỏa. Lâm Phạm sững sờ, sau đó cũng là bất đắc dĩ cười cười, đây đã là hắn theo dự liệu chuyện. Chỉ cần chờ Hoàn Mỹ chi giả đi ra, tuyệt đối sẽ bao phủ đi. Bất quá bây giờ Vương Minh Dương cùng Trần Bí Thư bọn họ vẫn còn bận rộn chuyện này, khoảng cách sản xuất, e sợ còn muốn một quãng thời gian. Đang lúc này một chiếc xe ngừng lại, Vương Minh Dương cùng Hứa Tử Nhạc xuất hiện. Ngày mai các ngươi muốn đi, đêm nay ta mời các ngươi ăn cơm. Điên thần côn vừa nhìn thấy cường hào đến rồi, đó là hưng phấn lên, mau mau chuyển ghế, phục vụ. Đối với thần côn tới nói, này cái quái gì vậy? Nhưng là cường hào a, khẳng định được ôm bắp đuổi mới được a. Cường hào. Nghĩ như thế nào đến mời chúng ta ăn cơm? Điên thần côn nhiệt tính hỏi. Triệu Trung Dương thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ, thần côn này đập cường hào nịnh bợ tính cách hay là không có thay đổi a? Vương Minh Dương cùng hứa tử nhạc hai người, lấy ra hai cái màu đỏ nhỏ bản bản, thả ở trước mặt mọi người, vây vây. Lâm Phàm cười nói, các ngươi thật đúng là khá nhanh, hôm nay liền đem chứng cho linh A. Vương Minh Dương cười nói, đó là dĩ nhiên, này làm việc phải nóng nảy phong hành, kéo dài thêm, không phải lãng phí thời gian sao? Hứa tử nhạc trên mặt, mang theo hạnh phúc ý cười, cánh tay kéo Vương Minh Dương, có loại không nói được vui sướng. Bất quá này hai cái nhỏ bản bản, đúng là để Ngô ưu Lan rất hâm mộ, ánh mắt len lén liếc mắt nhìn Lâm phàm Đêm nay chuẩn bị đi cái nào ăn? Lâm phàm hỏi, ta xem các ngươi nếu lĩnh giấy chứng nhận, vậy khẳng định là muốn đi địa phương tốt. Vương Minh Dương cười, đó là dĩ nhiên, nhất định phải đi chỗ tốt, ta bao một cái phòng ăn, đưa bọn họ toàn bộ gọi tới, mọi người vừa vận đồng thời tụ họp một chút. Lâm Phạm gật đầu, này ngược lại không tệ, được, ngươi nói địa phương, đêm nay ta dẫn bọn họ cùng đi. Vẫn là chỗ cũ, ngươi biết. Vương Minh Dương nói nói, chỗ kia bọn họ trước đây thường thường đi ăn, lúc đó, nhưng là có không ý chuyện, đều là trong đó phát sinh. Tỷ như ngô hoán nguyệt phát triển con đường, đều là ở nơi đó quyết định. Được. Đối với Vương Minh Dương cùng hứa tử nhạc cầm giấy hôn thú, hắn chính là chúc phúc hết sức. Này Vương Minh Dương lần này, là thật sự có ràng buộc, sau đó làm việc. E sợ cũng phải ổn vừa vững. Làm hai người sau khi rời đi, điền Thần Côn cười hỏi nói: Ta nói tiểu tử ngươi lúc nào cũng đi lĩnh cái giấy hôn thú. Lâm Phàm trừng mắt một cái Thần Côn, chơi điện thoại di động của ngươi, phát ngươi tiền lì xì đi. Từ sáng đến tối tất cả đều là hỏi vô dụng như vậy. Ai, bây giờ người a cũng thật là không đem nói ra. Thần Côn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biểu thị này thế nói thay đổi. Lâm Phàm nợ nụ cười, không nói thêm gì. Hắn sao có thể không biết Thần Côn nói là ý gì? Bất quá chuyện này mà, không nổi, được từ từ đi mới được. Buổi tối, hắn mang theo trong tiệm người, đồng loạt xuất phát, đến rồi tiệm cơm thời điểm, rất xa liền thấy người quen, toàn bộ ở cái kia nhạo bán vương minh dương. Lâm Đại Sư đến rồi. Lâm Đại Sư nhanh lên một chút, sẽ chờ một mình ngươi. Lâm Phàng cười, đến rồi, đến rồi. chương. 1156, vật gia tộc Đại trưởng Lão. Hà Thừa Hàn gần nhất phát triển không sai, Lâm Đại Sư, chuyện này chi nhưng là lợi hại. Lâm Phạm cười, nơi nào, cũng cứ như vậy đi. Thế này sao lại là như vậy a? nhưng là rất lợi hại a. Hà Thừa Hàn nói nói, hắn chính là hâm mộ chết Vương Minh Dương, bất quá khi từ Vương Minh Dương cái kia bên trong biết được, chi giả dĩ nhiên chỉ bán 3.000 thời điểm, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Sau đó cũng là thoải mái, đây cũng không phải là cái gì kiếm tiền buôn bán, mà là từ thiện công ích, hoàn mỹ như vậy lợi hại chi giả, làm sao có khả năng chỉ bán 3.000, thật đúng là đủ để người sợ hai than. được rồi hôm nay chúng ta tụ hội liền không tán gẫu những thứ này hôm nay nhưng là Vương Minh Dương cùng Hứa Tử Nhạc lĩnh giấy hôn thú tháng này mọi người chúc mừng một hồi Lâm Phàm cười nói nói thời khắc này hiện trường đúng là sôi trào lên mọi người đối với chuyện này cũng là thật tâm chúc mừng bọn họ có cùng Vương Minh Dương nhận thức thời gian cũng cũng đủ dài cũng nghĩ tới Vương Minh Dương trẻ tuổi này kỳ thực cũng nên kết hôn bây giờ xem ra nhưng là nhanh chóng như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc tối bắt đầu rồi Mọi người giữa tiếng thảo luận nối liền không dứt. Điền thần côn đúng là đại cật đặc cật, không quan tâm chút nào ánh mắt chung quanh. Bất quá người chung quanh, đối với điền thần côn cũng là đầy đủ hữu hảo. Ai, không nghĩ tới một cái trước mắt, giấy hôn thú đều lĩnh, cũng thật là không nghĩ tới. Vương Minh Dương cùng Lâm Phàm song song tựa ở ghế tựa trên lưng. Lâm Phàm cười nói, làm sao, là không nghĩ tới, còn là cái gì? Vương Minh Dương lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy. Lâm Phàm này nhanh chóng cái gì? Hết sức bình thường có được hay không, tử nhạc là cái tốt nữ nhân, đối với ngươi hết sức chuyến nhất, cũng có thể công việc quảng ra. Vương Minh Dương gật đầu, hừng, những này ta đều biết, bất quá ta hiện tại liền là đang suy nghĩ, ngày mai các ngươi muốn đi du lịch, ta đây dĩ nhiên không đi được, thật sự là quá tổn thương. Ha ha ha. Lâm Phàm cười, lần sau, đừng nóng nội. Quỷ biết lần sau, ngươi có hay không thông báo ta, bất quá đúng rồi, hỏi chuyện. Vương Minh Dương mở miệng nói, Internet tin tức, ta cũng nhìn. Ngươi nói đối với nước ngoài những người kia, ngươi có đề nghị gì không? Chính là chi giả giá cả phương diện. Lâm Phàm cười nói, giá cả giống như, không làm xa lánh, Trần Bí Thư có phải là cũng cùng ta một ý nghĩ? Vương Minh Dương gật đầu, hầm, Trần Bí Thư cũng là nói như vậy, không làm xa lánh, ngang nhau giá. Việc này ta đều giao cho các ngươi, các ngươi phụ trách là được, có sự tình đừng hỏi ta, ta nếu tới cái phấn thanh quá đầu, chẳng phải là muốn đem giá cả nhất được cao cao. Lâm Phàm cười nói nói, Đối với chuyện như thế này, hắn sẽ không khác nhau đối xử, bị thương tàn phế nhân sĩ, vốn liền tao thụ đại biến, nếu như còn đến khác nhau đối xử, thật sự không phù hợp quốc gia chúng ta chuyển ra ngoài tinh thần. Vương Minh Dương gật đầu, yên tâm đi, này ta biết, mặc dù có nước ngoài, yêu thích làm thịt chúng ta, nhưng đó là bọn họ không được, chúng ta không thể đi theo đám bọn hắn học, biến thành bọn họ loại người như vậy. Đúng rồi, nghĩ như vậy là được. Lâm Phạm cười, vỗ Vương Minh Dương bả vai, đêm nay nói thế nào? Có phải là còn muốn cùng ta liều một trận? Vương Minh Dương vừa nghe, lập tức xua tay, đừng đến, uống rượu thương thân, ta kiếm rượu. Ha ha ha ha. Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, hắn xem như là nhìn ra rồi, Vương Minh Dương nhưng thật ra là bị hắn cho uống sợ. Đêm nay, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, hà thừa hàn bọn họ cũng rất lâu chưa cùng Lâm Phàm gặp nhau, ngược lại cũng đúng là uống nhiều rượu, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, chỗ rượu này rất tùy ý, tùy tiện uống bao nhiêu đều không có bất kỳ sự tình. ngày mai sân bay thượng hải bay thẳng hào giang lâm phàm đám người thật sớm liền đi tới sân bay ồ thần côn cái tên này thế nào còn chưa tới lâm phàm nhìn đồng hồ không sẽ là chưa ngủ nữa chứ triệu trung dương thở dài ta vừa gọi điện thoại hắn nói phải chuẩn bị một chút ai biết hắn phải chuẩn bị cái gì nay thần côn sớm biết liền không để hắn đi trở về không phải muốn thu dọn đồ đạc đã trễ thế này còn chưa tới thật muốn một cước đạp hắn lâm phàm bất đắc dĩ nói Đột nhiên. Một bóng người xuất hiện. Ta rời ạ. Lâm phàm nhìn thấy phương xa bóng người, nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà triệu Trung Dương cùng Ngô ưu Lan cũng là trợn tròn mắt, còn có chút không dám tin rủi rủi con mắt, hình như là nhìn lầm rồi tựa như. Phương xa, màu xanh bích quần, quần áo màu đỏ, một cặp kính mát, tóc lui về phía sau sắp xếp, kéo một cái cũ nát vali, ngẩng đầu đỡ ngực đi tới. Ta tới. Thần côn không quan tâm chút nào ánh mắt chung quanh, bay thẳng đến Lâm phàm bọn họ khoát tay. Ta trước tiên qua bên kia chờ các người, các người tiếp đón. Lâm Phàm cảm giác đây nếu là cùng nhau, còn không bị người chết cười a. Lâm ca, ta đi chung với ngươi. Nô ú lan vội vàng nói nói, nàng đều cảm giác đây cũng không phải là nàng nhận thức thần côn. Triệu Trung Dương đần độn đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng là gầm thét lên, các ngươi đều đi rồi, để ta cùng thần côn cùng nhau, mặt mũi này còn cần hay không. Bất quá rất nhanh, Điền thần côn liền xuất hiện ở Triệu Trung Dương trước mặt. Xếp đặt một cái rất đẹp trai tư thế, đem kính dâm một nắm, lộ ra khô vàng hầm răng, làm sao, không quen biết ta. Triệu Trung Dương hít sâu một hơi, thần côn, ngươi có bị quỷ nhập vào người, ngươi này mặc chính là tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Điền thần côn trên dưới liếc mắt nhìn, rất là hài lòng gật đầu nói, không tình huống thế nào a? an mặc thế nào? Ngươi giới thiệu cho ta nữ hải tử kia liền rất tốt, đối với ta mặc trên tư tưởng có rất lớn dẫn dắt, ta tuổi đời này mặc dù lớn, nhưng ta nhưng là có một viên trẻ tuổi tâm thời thượng chứ đẹp trai chứ triệu trung dương một khẩu khí suýt chút nữa không hồn hề tới người đây là vền gia tộc đại trưởng lão a vền gia tộc là cái gì quỷ điện thần côn xứng sở có chút không biết rõ đây là cái gì gia tộc mà đúng lúc này đi ngang qua người đều lén lén lút lút lấy điện thoại di động ra vô thần côn đối với thần côn này tạo hình những người đi đường cũng đều sợ hãi than bất quá còn thật đừng nói Điền thần côn mặc như vậy, cảm giác thật đúng là có chút có thể. Luyện võ luyện cả đời, khí thế kia liền không giống. Tuy rằng hoa hoa lục lục, nhưng đừng nói, thật là có một loại cảm giác không nói ra được. Hoa! Quá hoàn mỹ! Đang lúc này, một tên thời thượng, để tóc dài nam tử, đột nhiên xuất hiện ở điền thần côn trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm thần côn, trong mắt đều tản ra ánh sáng. Phối hợp quá hoàn mỹ, cảm giác quá tuyệt vời. Tóc dài nam tử kích động nói. Điền thần côn nhìn đối phương Lộ ra gương mặt vẻ khinh bỉ, ai vậy, đại nam nhân lưu dài như vậy tóc, nam không nam, nữ không nữ. Xin chào, ta là Thủy Triều quay chủ người, có thể làm ta người mẫu sao. ngươi mặc quần áo phong cách, thật sự quá tuyệt vời, này vải vóc, này màu sắc, không rẻ a Tóc dài nam tử thán phục nói, không rẻ. Điên thần côn sững sở, sau đó liếc nhìn một hồi, quần 20 khối, quần áo 30 khối, cái này còn không tiện nghi, người nào à. Triệu Trung Dương không nghĩ tới còn có người thưởng thức thần côn, đúng là cảm giác hết trô nói rồi, thần côn, ngươi đến cùng có đi hay không? Đi, đi. Thần côn lập tức đến rồi hứng thú, đối với cái này tóc dài nam tử, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Chờ chút, đây là ta danh thiếp, hy vọng có thời gian gọi điện thoại cho ta. Tóc dài nam tử gặp hoàn mỹ như vậy người mẫu phải đi, đó là lập tức đem danh thiếp đưa tới. Tình huống thế nào, bị điên rồi. Điên thần côn có chút xem không hiểu. Nhìn thấy cái kia tóc dài nam tử một bước ba quay đầu nhìn hắn, cũng là có chút run dậy, người đàn ông này có chút kinh khủng, nhìn một chút danh thiếp, tất cả đều là tiếng Anh, cùng đùa vẽ quỷ tựa như, xem không hiểu à. mươi 1157, rất là mốt thần côn, xếp hàng quá an kiểm. Điền thần côn cảm giác một lần này mặc có loại nói không ra vui sướng, phản phất là tìm về đã từng không tồn tại cảm giác, mà hắn thậm chí cảm giác trong cơ thể chính mình, giống như này mốt gen. Lâm Phàm cùng Nô Ú Lan Tiểu xem như cái gì cũng không biết, cũng không có cùng thần côn tán gẫu ngày. Đúng là triệu Trung Dương nhưng là có chút thảm, muốn làm làm không quen biết thần côn, nhưng lại không có cách nào, thần côn trực tiếp tựa ở triệu Trung Dương bên người, vẫn nói chuyện với hắn. Ngươi giúp ta nhìn, danh thiếp này trên viết cái gì, ta thấy thế nào không hiểu. Điền thần côn đối với hắn chữ vẫn là hết sức hiểu, nhưng là đối với những này tất cả đều là chữ cái, hắn làm một chút cũng xem không hiểu. Triệu Trung Dương liếc mắt nhìn. đúng là thật lòng nhìn sau đó sững sờ này cái quái gì vậy là gặp quỷ sống dĩ nhiên là người mâu nhiếp ảnh ra hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như rất nổi danh tựa như thời khắc này đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động nghĩ đến rất nhiều loại khả năng tính so với như thần côn cái tên này sau đó ở trước mặt mình giả vờ cun khoe khoang hắn sợ chính mình không chịu được cái này oan ước a sau đó suy nghĩ một chút rốt cục nghĩ tới biện pháp Hả, cái này a là hạ động tác đạo diễn có thể là muốn mời ngươi đi Nhật Bản đi. Triệu Trung Dương nói nói. Điền thần côn sững sở, có chút không tin, không thể nào, ta không thấy á cùng về hai chữ này mâu a. Triệu Trung Dương, ngươi nhìn lầm rồi, hai chữ này mâu chính là thay thế, ngươi nếu là không tin, ngươi liền cứ gọi điện thoại tới. Đột nhiên, điền thần côn nổi giận, cái gì, cái tên này lại muốn tìm ta đi đập cái này, ta thần côn cũng là có tôn nghiêm. Sẽ tan. Vừa dứt lời, thần côn trực tiếp đem tên này bài xé. sau đó vô triệu trung dương bả vai gương mặt đắc ý ai những người này cũng không biết bọn họ là đang suy nghĩ gì tất cả đều là làm những này ngay cả ta một ông già đều không đông tha ta đây nếu là đi tới có thể hay không từ hiện trường sống sót trở về cũng là một cái vấn đề a lời này hơi có chút hàm nghĩa triệu trung dương rất muốn nói thần côn chúng ta đi về lúc g đem một bộ đổi đi nhưng nhìn thần côn dáng dấp kia hắn liền biết chuyện này e sợ là không thể nào xung quanh quá an kiểm các thị dân Ánh mắt đều tràn ngập tò mò vẻ. Dù sao một cái được cho lão đầu người, mặc như vậy tao khí, cũng là sợ người nhãn cầu A. Đại đa số đều lấy điện thoại di động ra chụp hình, lộ vẻ rất là hưng phấn, phảng phất là phát hiện mới đại lục tự như. Điên thân côn, ngươi nói bọn họ lấy điện thoại di động đập cái gì, chẳng lẽ là ở đập ta không thành. Triệu Trung Dương ho nhẹ một tiếng, có lẽ vậy. Này cái quái gì vậy còn muốn nên à? Đây hoàn toàn đó chính là ở đập ngươi có được hay không? Đột nhiên. một đạo thanh âm mờ nào truyền đến, mọi người nhanh để mở, hắn điên rồi. đột nhiên, phương xa, một bóng người chạy tới, chạy rất gấp, hơn nữa trong tay còn cầm truy thủ, cợt mờ nở. triệu trung dương nhìn thấy tình huống này, nhất thời bối rối, phảng phất là không nghĩ tới, lại có người dám ở phi trường hành hung. lâm phàm nhìn thấy tình huống này, cũng là xương sở, sau đó vừa muốn động thủ thời điểm, nhưng phát hiện điển thần côn nhưng là đột nhiên chạy tới, ban ngày ban mặt, dĩ nhiên năm khí hại người, muốn ăn đòn. Bùm bùm A. Một hai chiêu, trong nháy mắt giải quyết. Ta đi, con lẳng lơ này tức giận lao giả, cũng thật lợi hại đi. Xung quanh quá vụ án người, nhìn thấy tình huống này, cũng đều bối rối, phản phất đều không nghĩ tới. Tay kia thế vừa nhấc lại phối hợp thêm tao bao quần áo, một bộ quái dị cảnh sát xảy ra. Xoát xoát, xoát xoát. Người chung quanh, nơi nào còn có thể nhịn được, lấy điện thoại di động ra, chính là điên cuồng quay trụ, dưới cái nhìn của bọn họ. điều này thật sự là quá bá đạo. Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ tới lần này để Điền Thần Côn phát huy một hồi. rất nhanh, sân bay nhân viên an ninh lập tức đem người này bắt được. Thần Côn, nhanh lên một chút, đến ngươi. Lâm Phàm cùng Nô U Lan đã sớm kiểm tra xong, hướng về đứng ở nơi đó Thần Côn gọi nói. đến rồi. Điền Thần Côn vỗ tay một cái, đối phó này loại nhỏ kẻ trộm, vậy cũng là mấy chiêu sự tình mà thôi, căn bản không phí bao nhiêu công phu. Sau đó mang theo rất là cũ nát cái dương, hướng về an kiểm bên kia đi đến. Nay toàn thành, cũng đều bị người cho quay chụp hạ xuống. Triệu Trung Dương nhìn chung quanh một chút người, lại nhìn một chút điển thần côn, trực tiếp hạ thấp xuống đầu, tự xem như không biết, trực tiếp đi ngang qua. Hắn cảm giác lần này thần côn chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện. Trên phi cơ, Lâm phàm cẩn thận nhìn thần côn, thần côn, kỳ thực không nói nhiều như vậy, xem thêm ngươi này một bộ quần áo, ta đột nhiên phát hiện, ngươi này mặc vẫn là rất mốt ta Điên thần côn vừa nghe, nhất thời bắt đầu cười lớn, ha ha, ta đã nói đi, mọi tử kia đề cử bảo đảm không sai được, ta cảm giác sau khi mặc vào, ta đều tuổi trẻ bắt đi, hơn nữa còn có rất nhiều người đập ta, cũng thật là lần đầu cảm giác mình như thế được hoang nghênh. Nô U lan mím môi, muốn cười lại không cười được, nàng phát hiện thần côn này mặc, thật sự quá trêu chọc, cảm giác thấy hơi xuất diễn, bất quá còn đúng như lâm ca nói như vậy, này nhìn lâu, còn thật cảm giác không sai, có loại cảm giác không nói ra được. Triệu Trung Dương thở dài, cảm giác mình hại điền thần côn, nếu như không phải là mình giới thiệu cái kia không đáng tin cậy em gái, thần côn cũng sẽ không biến thành như vậy. Đều là mình hại hắn A. Sân bay bên kia. Các phóng viên nghe nói sân bay xảy ra chuyện như vậy thời điểm, cũng là vội vội vàng vàng tới rồi. Bất quá khi đến nơi này thời điểm, nhưng phát hiện không tình huống thế nào, sau đó lập tức mau mau phỏng vấn tình huống. Một vị còn chưa từng có an kiểm thị dân, hương phấn nói. Ta quay trục xuống, vừa tình huống kia. thật sự là làm cho người rất rung động phóng viên có thể hay không để cho chúng ta nhìn video tốt không thành vấn đề ta cho ngươi biết lao kia đầu thật đúng là lợi hại mà không chỉ có tao khí hơn nữa còn là vị tao thủ này hành hung người hai ba lần đã bị làm nằm trên mặt đất liền muốn động đậy cũng không nổi thật đúng là rất lợi hại a các phóng viên nghe nói càng thêm tràn ngập hứng thú không biết rốt cuộc là tình hình gì sau đó khi thấy trong video tình huống thời gian cũng là không khỏi chỗ vỡ ra. Tốt tao khí lao đầu a. Các thị dân gật đầu, đúng không? Này mặc, thật sự quá tao khí, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lao đầu như vậy mặc, bất quá đừng nói, này lao đầu dũng cảm, còn lợi hại hơn, cách cách một hồi, liền đem người cho đánh ngã, nếu không phải là ta quay chụp hạ xuống, ta thật vẫn không thể tin được đây. Thời khắc này, các phóng viên đem video này cho chơi đùa đi qua, vô luận như thế nào, cũng phải đem tin tức này cho lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Cỡ nào tao khí lao đầu? Lợi hại cỡ nào lao đầu a. Hào Giang. Vân Tuyết Giao tỉ mỉ an diện một chút, bạn thân Kim Manh tò mò hỏi nói, Tuyết Giao, ngươi đây là muốn làm gì a? Vân Tuyết Giao cười, Lâm Ca bọn họ từ Thượng Hải đến Hào Giang, chúng ta sẽ nhưng là phải đi đón bọn họ. Lâm Ca, chính là ngươi thích người đàn ông kia chứ? Kim Manh kinh ngạc thốt lên nói, nói cái gì đó, cái gì yêu thích a? Con giả bộ, ngươi nhưng là đã bán đứng chính mình. Ta ngược lại thật ra mau chân đến xem, đến cùng là hạ người gì. Trước 1158, cái này còn thật không dễ trêu a Hào Giang sân bay. Bên kia còn cần quá an kiểm. Nô Ú Lan, Lâm Ca, vừa ta cùng tuyết giao liên lạc qua, nàng hiện tại liền chờ chúng ta ở bên ngoài, chúng ta qua an kiểm là có thể thấy nàng. Toàn bộ hành trình đều không lên tiếng liêu nhứ, đúng là mở miệng nói, Lâm Đại Sư người này mạch thật đúng là đủ rộng rãi, bằng hưu năm hồ tứ hải a cũng đều là em gái. Khà khà, hâm mộ. Lâm Phàm cười nói, đúng là hết cách rồi, này có lúc quá được hoàn nền, cũng là một tội lỗi. Này có thể ước ao không được. Liêu Như nói nói, bất quá cũng là thở phào nhẹ nhõm này đi ra đi tới, cũng là lựa chọn không tội. Bất quá Liêu Như so với ngô ưu Lan càng bị người khác ánh mắt nhìn kỹ, dù sao từ khí chẳng trên, còn có khí chất trên, Liêu Như lại càng không thiếu nam nhân cảm nhận bên trong, cao nhất nữ thần tuyển hạng Chỉ là đối với nữ thần này một đội tổ hợp. nhưng là có chút quái dị đặc biệt là Điền Thần Côn, cái kia tao khi răng dấp nhưng là sợ rất nhiều người đều là một mặt không biết gì hơn, này trang điểm cũng quá vượt qua thời thượng. chỉ là đối với Thần Côn tới nói, hắn đã làm xong rồi không bị bất luận người nào quấy nhiêu tâm thái, dưới cái nhìn của hắn, những người này là bị hắn mặc cho thuyết phục. bên ngoài, Vân Tuyết Giao còn có chút sốt sáng, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ gặp được Lâm Phạm tựa như, không biết muốn làm sao bây giờ. Tuyết Giao, ngươi cũng quá khuyết đại đi. Không phải một người đàn ông mà, ngươi liền suốt sáng như vậy. Kim Anh nhìn mình bản thân, cũng là gương mặt mộng sắc, cái này cần tuyếp đàn ông như thế nào, mới có thể để tuyết giao như vậy. Nàng ngược lại muốn xem xem, đến cùng là hạ người gì, dĩ nhiên nắm giữ lớn như vậy không biết gì hơn. Vẫn thật là không tin cái này ta.